diệp dư sinh diệp dư sinh giờ phút này diệp dư sinh thành tất cả mọi người tiêu điểm từng đạo khích lệ tiếng kêu vang tận mây xanh như vậy thì có thể là người nam nhân kêu bơm hơi như thế bọn họ cũng quên ngay tại một khắc đồng hồ trước bọn họ còn hận không được cái này tu luyện tà đạo công pháp thiếu niên chết ở trên đài dưới mắt tất cả mọi người đều bị diệp dư sinh trên người vẻ này ý chí bất khuất hấp dẫn theo bản năng kêu lên r a tên hắn có thể đứng đứng lên hoàn thành cái này căn không thể nào hoàn thành sự tỉnh hắc đào tần long danh tự này là ngoại môn đệ tử trong mắt một tòa phong bi mà hôm nay tòa này phong bi sắp bị một con ngựa ô đ á n h vỡ tất cả mọi người đều muốn gặp chứng một màn này là người xem tiếng gọi ở mỹ cho diệp dư sinh lực lượng hắn lại thật chống giữ tàn phá không chịu nổi thân thể đứng lên ngay tại hắn đứng dậy trong n g á y mắt cách l ử a giận công tâm không muốn thấy như vậy một màn tần long trực tiếp bị x ỉ u vì tức hắn là thật váng váng không một chút nào là giả bộ mà ở tần long đào trong n g á y mắt kế tiếp ông một đạo quỷ dị ánh sáng đột nhiên tại hắn diệp dư sinh trên thân thể hiện lên cái này chỉ là ở quá nhức mắt làm cho tất cả mọi người cũng theo bản năng nhắm mắt lại chỉ có số ít mấy người có thể không chịu quỷ dị ánh sáng ảnh hưởng hạo thiên tông phó tông chủ liền là một cái trong số đó nàng là thật tận mắt thấy trên đài người thiếu niên kia trên người phóng lên cao huyết quang máu kia ánh mắt lại hóa thành một cái lớn vô cùng huyết long từ đầu h ú t bay ra thẳng vào trên bầu trời giống phóng lên cao huyết long ở trên bầu trời q u a n quẩn rồi sau đó nhưng mở cái miệng rộng muốn nuốt vào thường khung đỉnh kia luân liệt dương vê anh huyết long há m ổ m trời long đất lỡ k h ắ tiểu tiên đều đi theo chấn động kịch liệt xuống rồi sau đó kia phóng lên cao huyết long liền lần nữa đáp xuống lại từ tên ừ t thiếu niên nào đỉnh đầu chui trong cơ thể hắn chuyện này phó tông chủ thần sắc trên mặt kinh nghi bất định đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy như vậy xứ lạ có thể nàng chưa kịp đi ngẫm nghĩ liền cảm giác một cổ để cho người tê cả ra đầu khí tức từ trong ngủ mê tỉnh lại phó tông chủ khiếp sợ nhìn cái nào đấm máu trên người thiếu niên vọt lên khí tức c ủ g bạo nhất thời ngược lại hút ngụm khí lạnh t bất quá cổ hơi thở này rất nhanh liền biến mất ở phó tông chủ khiếp sợ còn chưa tan đi trước khi đi liền biến mất lúc này mới vừa rồi trong nháy mắt đó mù mọi người mới mở mắt hoang mang nhưng ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cũng không biết mới vừa rồi xảy ra chuyện gì ha ha tiếng cười điên cuồng lần nữa hấp dẫn mọi người ánh mắt đạo kia đứng ở trong sân bóng người điên cuồng cười to tới đã sớm tàn phá không chịu nổi thân thể nhưng nhảy một cái cao vài chục trượng rồi sau đó nhưng tung tích tại hắn chính phía dưới rõ ràng là ngất đi tần long ngoa tạo hắn thật muốn giết tần long nhận ra được hắn phải làm gì người xem nhưng phát ra trận trận kêu lên mặc dù bọn họ biết rõ tần long chắc chắn sẽ không chết nhưng diệp dư sinh gây nên hay là đem bọn họ trò kinh động đến bọn họ thật không thể tin được ở hạ o tiên h tông lại thật có người muốn ở thi đấu bên trong đánh chết tần long v ẹ o lần này xuất hiện ở huyết sắc trên lôi đ à i lại là từ đầu đến cuối với sau lương phó tông chủ vị kia trung niên trưởng lão chỉ thấy vị kia trung niên trưởng lão n g n g đầu nhìn từ trên trời hạ xuống diệp dư sinh giơ tay lên nhẹ nhàng vung lên ông một tấm hoàn toàn do chân khí ngưng tụ mà thành bình chướng xuất hiện ở trên lôi đ à i không muốn bảo vệ tần long đã hết sức rõ ràng vê anh có thể cho dù là vị trưởng lão này đã làm ra người bảo lãnh cử động nhưng diệp dư sinh tốc độ lại như cũ không chút nào giảm quanh một tiếng dẫm đạp tại trung niên trưởng lao bình t r ư ớ n g thượng to lớn tiếng nổ â m bùng nổ kia bao phủ lôi đài bình t r ư ớ n g lại bị diệp dư sinh một cước dẫm đạp lom xuống thật sâu đi xuống hơn nữa ở nơi này lom xuống bình t r ư ớ n g thượng đang nhanh chóng tràn ngập thượng r ầ m rạp chẳng chịt vết nước trung niên trưởng lao sắc mặt không thay đổi trong nháy mắt nhấc lên t ầ n lòng biến mất ở trên lôi đài hắn vừa mới vừa mới đi bình t r ư ớ n g liền ầm ầm vỡ vụn đạo kia từ trên trời hạ xuống bóng người phảng phất một phát đạn đại bác q a n h một tiếng đập ở trên lôi đài kèn k é t rậm rạp chẳng chẳng chịt vết rách rồi sau đó ở tất cả mọi người nhìn soi mói thanh kim thạch chế tạo lôi đài lại oanh một tiếng trực tiếp nổ lên phái tòa lôi đài lại bị diệp dư sinh một c ước gắn gượng g cho dấm đ ạ p phái tất cả mọi người không để ý tất cả mọi người khiếp sợ ánh mắt đứng ở trên lôi đài diệp dư sinh lại nhắm mắt lại nghiêm túc cảm thụ trong cơ thể mãnh liệt như sóng chiều khí huyết thối thể đại viên mãn rốt cuộc đột phá chương hai trăm bốn mươi hai ma đàn đều hiện ha ha trương tiếng cười van g dội ở trên lôi đài không hóa thành quần quận sóng âm xa xa truyền văn mở ở nơi này trận tiếng cười điên cùng lãng bên trong diệp dư sinh thân thể lần nữa dâng ư cao nhảy lên cuối cùng một tòa lôi đài tòa lôi đài là cuối cùng một tòa lôi đài trước còn chỉ có đế vương một người có tư cách đứng ở chỗ này mà bây giờ lại nhiều hắn diệp dư sinh đỉnh phong chiến đài chỉ là có tư cách leo lên nơi này liền đủ để nổi danh b ắ t phương toàn bộ hạo thiên ba mươi sáu đỉnh ngoại môn một trăm ngàn đệ tử có tư cách leo lên cuối cùng này một tòa lôi đài liền chỉ có ba người mà diệp dư sinh chính là ba người này một trong hắn thương thế trên người lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục đây không chỉ là thảo mộc chi linh còn có sau khi đột phá từ nơi sâu xa xuất hiện quy tắc chi lực là thiên địa yêu mến hay hoặc giả là nghịch tiên h khen thưởng mặc dù không biết nhưng diệp dư sinh lại thản nhiên tiếp nhận hết thệ các thứ này đứng ở trên này hắn làm chuyện thứ nhất chính là dùng dỗi người một cái trong cơ thể kia phun trào như hãn hải sóng khí huyết lan lộn không nghỉ lực lượng để cho người mê mội mà để cho hắn cảm thấy vui vẻ là lần này hắn rốt cuộc có thể rõ ràng nhìn thấy hệ thống giới diện bên trên kia một chuôi đại biểu hp con số hp chín trăm chín mươi chín trăm chín mươi chín thối thể đại viên mãn hp chỉ thiếu một chút là được đạt tới một triệu một triệu hp là một tòa phong bi diệp dư sinh tất cả mọi người nhìn thấy khí huyết đại viên mãn vũ giả hp cao nhất đế vương kêu đỏ đến tím bầm khí huyết chớp sáng mặc dù không thấy rõ con số cụ thể nhưng hắn có thể xác định tuyệt đối không có đạt tới một triệu chỉ số đối phương hp cường độ so với đã biết một triệu hp vẫn có t r ê n lệch rất lớn diệp dư sinh có chút không kịp chờ đợi muốn cùng đế vương tỷ đấu một phen hắn muốn thử một chút minh và nghịch chuyển tu vi đế vương đến cùng ai mạnh ai yếu tại h ắ n chiến y mãnh liệt nhìn chằm chằm đế vương thời điểm đế vương cảm ứng được h ắ n ánh mắt từ từ xoay người hai tia sáng mắt đối mắt chung một chỗ lần này diệp dư sinh rõ ràng từ đế vương ánh mắt bên trong cảm giác trinh trọng rất rõ ràng hàn tử trên người diệp dư sinh cảm giác áp lực vê anh ở hai người mắt đối mắt thời điểm phía dưới lôi đài quyết chiến rốt cuộc phân ra thắng bại liêu phi yên rất mạnh nhưng cuối cùng vẫn thua ở x ỉ u nữ mặc lạc anh trong tay đến đây h ạ thiên ba mươi sáu đ ỉ n h ngoại môn mạnh nhất ba người rốt cuộc quyết g a đế vương một cái có thể nói lao quái vật như vậy nam tử mấy lần l ị c h chuyển tu vi trọng tu thối thể cảnh một thân thực lực sâu không lường được quanh thân lận quẩn chín con rồng vàng siêu nữ mặc là anh hạo thiên tông chiến lược đệ nhất nhân s á t thần kiếm người c h ấ p trưởng nếp i s á t thần đệ tử thân truyền mặc dù không nổi danh nhưng một thân thực lực như cũ sâu không lường được tiến quân cuối cùng quyết chiến cũng không tính ngoài dự liệu mà người cuối cùng diệp dư sinh đây là một vừa mới xuất hiện liền làm cho tất cả mọi người trở nên bên hát mã con ngựa đen này lấy không thể ngăn trở nhất kỵ tuyệt trần giết cường địch phá với diện trấn tần long mỗi một chuyện đơn độc lấy ra đủ để nhất minh kinh nhân có thể ở con ngựa đen này trên người nhiều chuyện như vậy chung vào một chỗ có vẻ được không có trọng yếu như vậy thất đến từ phi ngư phong h ắ t mã lại có thể nhất cử vọt tới ngoại môn mạnh nhất ba người nhóm chuyện này thật là sợ bạo nổ đầy đất con mắt năm trước thi đấu mặc dù phi ngư phong hạng đều không thấp nhưng cho tới bây giờ không có một lần phi ngư phong lại đạt tới cái này như vậy độ cao lúc trước đội chấp pháp tất chiếm một tên có rất ít người biết hắc đao tần long chính là đội chấp pháp người mà ngày nay tần long mặc dù bại nhưng s ỉ u nữ mặc lạc anh xuất hiện lại vì đội chấp pháp tìm mặt núi đội chấp pháp cho tới bây giờ cũng không có té xuống qua tiền tam nhóm năm nay cũng giống vậy đế vương xuất hiện rõ ràng cho thấy cái ngoài ý mớn chẳng ai nghĩ tới đế vương sẽ lại một lần nữa nghịch chuyển tu vi trọng tu thối thể cảnh hắn nếu xuất hiện tiền tam nhóm liền nhất định có một chỗ ngồi có thể trừ lần đó ra hạo thiên ba mươi sáu đỉnh mạnh nhất thanh minh đỉnh năm nay lại liền một cái r a dáng vũ giả cũng chưa từng xuất hiện thậm chí ngay cả top một trăm trên bảng cũng không có thanh minh đỉnh người năm trước tiền tam danh cơ thượng đều sẽ có thanh minh đỉnh một vị có thể năm nay vị trí này lại bị phi ngư phong hái đi ba người thật cao đứng ở trên lôi đài ánh mắt trên không trùng xuôi ngược chiến ý mãnh liệt chư vị lúc này trước tên kia cứu tần long từ đầu đến cuối đứng sau lưng phó tông chủ thanh niên trưởng lão lại đột nhiên mở miệng nói thi đấu sự tỉnh tạm thời tiên phóng nhất phóng mà vị bằng hữu này trung niên trưởng lão nhìn về phía hắc bảo nhân không biết là ta hạo thiên tông vậy một đỉnh vậy một thành nhân sĩ hình ảnh thạch hôn chiến sát hại đầy đủ mọi thứ đều cùng tên này như cũ đứng ở trên lôi đài hắc ý nhân có liên quan nghe vậy hắc bảo nam tử khe to mày nhìn diệp dư sinh trong mắt tràn đầy nghi ngờ chuyện gì ha ha diệp dư sinh khẽ mỉm cười ngươi là muốn hỏi ta vì sao không có mất đi ý thức vì sao không có nhập mà sao h á c bảo nhân hắn không nói lời nào diệp dư sinh liền biết rõ mình đoán đúng nguyên lai、like、hết thệ các thứ này đều là các ngươi số lượng diệp dư sinh tiếp tục nói ngươi là hỏa ma tông người đi ta rất ngạc nhiên các ngươi vì sao phải bắt ta cái này thành danh không hiển hách ngoại môn đệ tử gian lận ngươi xem hắn hắn nỗ nỗ cảm hướng đế vương tỏ ý người này vô luận là thực lực hay là tầm quan trọng đều vượt qua ta gấp trăm lần không ngừng cho nên ngươi có thể nói cho ta nguyên nhân sao hh ắ c ắ c hắc bảo nhân yên lặng chốc lát trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười không sao cái kế hoạch này không được còn có kế hoạch khác đây v hờ anh hắc bảo nhân vừa dứt lời phía dưới trong khán đài đột nhiên buộc phát ra sáu cỗ cường đại dị thường khí tức cường đại đột nhiên này xuất hiện sáu c ổ hơi thở tràn đầy tà ác m g ụ y vị khát máu tàn bạo t r ở khí tức phô thiên cái địa s u n g ra lục đạo đạt tới ba mét ra ngoài to lớn ma ảnh từ từ thăng lên ở nơi này lục đạo ma ảnh dưới chân là sáu tòa chính nhiệm nhiễm dâng lên tế đàn、Ken. gợi ý của hệ thống thanh â m đột nhiên trong đầu dâng lên ma đàn nhiệm vụ độ hoàn thành mười bảy tới diệp dư sinh ánh mắt sáng lên ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới hỗn loạn nơi không nghĩ tới hệ thống phát hành ma đàn nhiệm vụ lại vào lúc này xuất hiện chắc hắn còn đang suy nghĩ nhiệm vụ này đến cùng nên như thế nào hoàn thành đâu rồi không nghĩ tới hỏa ma tông như thế này mà ra sức đem ma đàn cho tự mình đưa tới bất quá hắn cũng không có gấp đ ộ n g thủ mà là nhìn về phía ngụy trưởng lão hỏi ngụy trưởng lão ngươi xem chúng ta tiếp tục hoàn thành thi đấu hay lại là hỗ trợ giải quyết kia sáu cái ưu nhân nhưng là ai cũng không nghĩ tới sự tình phát sinh vâng ngụy trên người trưởng lão đột nhiên bốc lên yêu dị chân khí h ỏ a diễm ở chân khí kia trong ngọn lửa tàn ra một cổ khí tức tạ ác ngụy trưởng lão lại là hỏa ma tông người chương hai trăm bốn mươi ba hỏa ma tông xuất thủ ngụy trưởng lão lại là hỏa ma tông nằm vùng ở hạo thiên tông ám tử hắn đột nhiên bùng nổ ngoài dự liệu của tất cả mọi người giống phía dưới ma đàn tượng xuất hiện sau cái quái vật trong miệng truyền ra điên cùng tiếng gầm gừ rồi sau đó bước dày mở ra sát hại dưới lôi đài người xem quả thực quá nhiều rất nhiều người căn liền không phản ứng kịp liền chết tại quái vật trong tay trong lúc nhất thời tiên huyết tử vong sát hại ở tòa này trong diễn võ trưởng to lớn diễn ra ngụy trưởng lão cũng xuất thủ mà hắn mục tiêu bất ngờ chính là cuối cùng kia tòa lôi đài thượng ba người ba người này đều là hắn mục tiêu xích ngụy trưởng lão bàn tay trương khai mạnh liệt chân khí ngưng tụ thành một cái hỏa d i ễ m cự trưởng nhưng v ô xuống ngụy trưởng l ã o rất mạnh chỉ làm một cách này liền để cho diệp dư sinh cảm thấy ra đầu tê dại vẻo ba người ai cũng không do dự trực tiếp lui xuống lôi đài Cho cười. ba người này có người nào là kẻ ngu ngay cả đế vương cũng không nhất định là ngụy trưởng lao đối thủ nếu để cho xỉu nữ mặc lạc anh cùng diệp dư sinh thượng nhất định chính là chủ động muốn chết ba người tốc độ mặc dù rất nhanh thế nhưng hạ xuống bàn tay lại nhanh hơn bọn họ chạy trốn phương hướng rất bất đồng mà ngọn lửa kêu bàn tay lại chạy thẳng tới diệp dư sinh đẻ xuống đến hắn mục tiêu chính là diệp dư sinh ta đặc biệt diệp dư sinh cả người cũng không tốt đây rốt cuộc là cái gì thù cái gì hoán làm sao lại ai cũng theo dõi hắn không thả đây xa xa bạch trưởng lão nhìn thấy một màn này trên mặt rõ ràng hiện lên vẻ lo lắng ngay cả phía dưới sáu con quái vật tùy ý sát hại đều không để cho sắc mặt hắn có bất kỳ biến hóa nào nhưng nhưng bởi vì diệp dư sinh thân ở hiểm điệu mà lộ ra nóng nảy vẻ mặt v ẹ o bạch trường lao tốc độ rất nhanh chân vũ cảnh trúc cơ ngũ trọng tu vi triển lộ không thể nghi ngờ nhanh chóng hướng về hướng lôi đài giống nhưng mà thân thể của hắn vừa mới động một cái sáu con quái vật trong miệng đồng thời tuân ra tiếng gào thét sáu con quái vật đồng thời gào thét một đạo rõ ràng sóng gợn từ trong miệng truyền ra ở giữa không chúng xuôi ngược đem lôi đài phương hướng phong tỏa ở bên trong phanh bạch trưởng lão thân thể đụng đang đan sen mà thành trên đại trận kịch liệt nổ đùng tiếng bên trong thân thể của hắn lấy càng nhanh chóng độ bay ngược đi chính là chỗ này ngắn ngủi trong nháy mắt ngụy trưởng lão hỏa diễm bàn tay đã đem diệp dư sinh một cái nắm diệp dư sinh dĩ nhiên sẽ không lúc đó ngồi c h ờ chết nhưng vô luận hắn d â y r ủ i như thế nào đều không cách nào đột phá hỏa diễm bàn tay phong tỏa cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn càng ngày càng gần ngụy trưởng lão vèo hắc bào nhân xuất hiện ở ngụy trưởng lão bên người ôm quyền sau khi hành lễ liền đem ánh mắt đặt ở diệp dư sinh trên người hắn mang trên mặt nụ cười hưng phấn xin chào chúng ta lại gặp mặt đại ca diệp dư sinh cả người cũng không tốt giữa chúng ta thật giống như không có thù gì h o á n đi về phần như vậy nhìn ta c h ầ m c h ầ m sao ngươi là nhìn chúng trên người của ta vật gì không chỉ cần ngươi nói ta đưa ngươi diệp dư sinh dự định rất tốt ngược lại tài nghệ không bằng người còn giả trang cái gì c h ứ n g a ngoan ngoãn nhận túng không phải là tốt hơn sao ha ha h ắ c bảo nhân cười ha ha một tiếng con ngươi uu u nhìn c h ầ m c h ầ m diệp dư sinh khỏe miệng mang theo có chút hăng hái nụ cười nếu như ta nói ta nhìn chúng là ngươi ngươi sẽ đem mình đưa cho ta sao ta đặc biệt cút mãi mãi ngươi trần ngươi một cái chiếc g â y cách láo tử xa một chút hắn nổi ra gà tất cả đứng lên có thể hay không không muốn áp tâm như vậy người ha ha hắc bảo nhân càng vui vẻ hơn nhìn diệp dư sinh cười nói yên tâm ta sẽ không làm t h ư ơ n g tổn ngươi vừa dứt lời còn không đợi diệp dư sinh hỏi ra trong lòng nghi vấn liền nhìn thấy hắc bảo nhân trong túi c ả n khôn bay ra một giọt yêu dị tiên huyết ta tiếp cận khi nhìn đến giọt máu tươi này trước tiên diệp dư sinh con ngươi liền trong nháy mắt có g ú p lại giọt máu đ ă n g lên giận hơi thở hắn quả thực quá quen thuộc đoạn thời gian trước còn nuốt qua đây chính là giọt máu này để cho khí huyết lang yên suýt nữa hại chết hắn chủ nhân này mà bây giờ hắn vừa thấy giọt máu tươi này liền biết phát sinh cái gì sao Phúc! Diệp Diệp huyết nhỏ xuống ở diệp dư sinh trên người, nhanh chóng hòa tan vào trong cơ thể hắn. Anh. Tiên huyết mới vừa vào thể, diệp dư sinh hiện mánh hại chưa hiện cơ cảm giác dục cảm giác Tiên trên tan trong Tiên liệt sát rất từng xuất một người, mới liền lại xuống Vâng! ràng lòng vọng, này lâu đấy ở Dư Dư rõ ra vừa vào vào vẻ lại không ngừng hướng trên lôi đài chuyển vận tiên huyết tựa như cuộc kế tiếp huyết vũ đem sau giờ làm việc tới cầu huyết lâm đầu có thể cái này còn không là trọng yếu nhất trọng yếu nhất là đáy lòng của hắn sát hại dục vọng lại một lần nữa bị câu khởi hắn ly trí một lần nữa bị giết chóc dục vọng bao phủ hoàn toàn bị sát hại dục vọng chi phối ha ha hắc bảo nhân điên cuồng cười to hắn trong tiếng cười tràn đầy kế hoạch được như ý thỏa mãn hòa ma tông kế hoạch lâu như vậy sự t ì n h đem vào hôm nay nhất cử thành công ba diệp dư sinh lại một lần nữa nhập ma ở hắc bảo nhân dưới sự khống chế do sáu con quái vật khống chế đại trận trong nháy mắt tàn đi đại trận không cần phải nữa khống chế bọn họ chỉ phải phụ trách sát hại là được rồi giống dâu tóc đều dựng ma ảnh thiêu đốt trăm mét cao khí huyết lang yên cốt cách lôi âm vang r ộ i tiểu thiên địa này giữa một tiếng giống to phảng phất cả thiên không tầng mây cũng bị đánh tan diệp dư sinh nhập ma sắp mở ra một trận kinh thiên sát hại đang lúc này lộc cộc đi một đạo tiếng bước chân ở kêu tiếng hô rết dung trời bầu trời quảng trường vang lên hạo thiên tông phó tông chủ đi tại trong hư không nàng mỗi một bước hạ xuống thư không cũng sẽ xuất hiện một đạo rõ ràng sóng gợn rung động lôi kéo thân thể của hắn từng bước một đi tới trên lôi đài không cặp kia phảng phất vực sâu như vậy con ngươi lạnh lùng quét nhìn phía dưới ở nàng nhịp bước vận luật bên dưới diệp dư sinh thân thể lại bị đinh tại chỗ giống vô luận hắn dãy ruổi như thế nào đều không cách nào tránh thoát phó tông chủ tu vi quá mạnh cường đại đến nhịp bước cũng có thể biến hóa thành phát tắc không chỉ có đinh ở diệp dư sinh liền ngụy trưởng lão cùng hắc bảo nhân cũng bị đinh tại chỗ chính là các ngươi hỏa ma tông kế hoạch sao phó tông chủ sắc mặt bình ở trên người hai người quét qua thanh em van dội toàn trường phiền v á i các phong người đạo thủ đem sáu con quái vật đập v a n h phó tông chủ vừa dứt lời ba mươi sáu đỉnh từ đầu đến cuối không có người xuất thủ đột nhiên động lần này động lòng người đều không phải là trưởng lão cấp bậc nhân vật rồi sau đó các phong đời trung niên thanh niên nhân vật thủ lĩnh đông hải trấn long bạo quân lục thủy tuyển các loại người hạo thiên tông có ba mươi sáu đỉnh mỗi một đỉnh đều có chính mình nhân vật thủ lĩnh có thể nhường cho người tê cả ra đầu là ba mươi sáu đạo bóng người còn chưa vọt tới quái vật bên người người một nhà lại trước nộp lên tay ba mươi sáu đạo bóng người trên không trung ngang dọc sen kẽ điên cuồng giao thủ cuối cùng một tên có mái tóc dài màu đỏ rực nam tử thứ nhất lao ra vòng chiến trực tiếp từ vòng qua một con quái vật điên cuồng xuất thủ đông hải trấn long là cái thứ nhì đi ra trong n g a y mắt liền có sáu người từ trong vòng chiến thoát thân mà ra c u ố n lên sáu con quái vật còn lại ba mươi người hận hận nhìn tìm tới đối thủ sáu người mặt đầy không cam l ò n g đến các phong vị trí chương hai trăm bốn mươi b ố hỏa ma tông hộ pháp cường giả chân chính đều có chính mình nạo khí nhất là các phong đời trung niên thanh niên nhân vật thủ lĩnh bọn họ n có, có c ả đường đường chính chính. sáu người phân biệt đối chiến sáu con quái vật giống như ban đầu bạo quân một mình đuổi g i ế t thiên diện ma nhân âm lục chỉ khi đó như thế cơ hồ là thiên về một bên ưu thế đánh sáu con quái vật không có sức đánh trả trước sáu con quái vật mặc dù có thể tùy ý sát hại hoàn toàn là bởi vì hạo thiên tông đầu này ngủ say vật khổng lồ còn chưa nghiêm túc mà bây giờ vật khổng lồ nghiêm túc cục diện trong nháy mắt liền bị khống chế ở về phần phía dưới người chết trong đó đại đa số đều là các phong dưới chân trong thành trì gia tộc cường giả những người này hạo thiên tông muốn bao nhiêu có bấy nhiêu mất đi một gia tộc chỉ cần hạo thiên tông nguyện ý ngay lập tức sẽ có thể nâng đỡ ra c à n g nhiều gia tộc ở nơi này chàng hỏa ma tông xâm phạm hạo thiên tông trong kế hoạch chỉ là ngay từ đầu hạo thiên tông liền chiếm thượng phong tuyệt đối bất quá rất nhiều người đều hiểu hỏa ma tông thủ đoạn tuyệt đối không chỉ một điểm này chỉ bằng sáu con quái vật kêu gọi đầu hàng ngụy trưởng lão cùng một cái hắc bảo nhân liền muốn phá hủy hạo thiên tông đơn giản là nói với vận còn có thủ đoạn gì nữa đồng thời triệu tập đi ra đi nếu không các ngươi không có cơ hội phó tông chủ cư cao lâm hạ quan sát trên lôi đài ngụy trưởng lão cùng hắc bảo nhân hai người này trên mặt không có bất kỳ tâm tình khẩn trương ngược lại có đậm đà nụ cười ở nụ cười này bên trong tràn đầy nồng nặc châm t r ọ c phốc đột nhiên một thanh kiếm sắc nhọn từ phó tông chủ ngược đâm ra vê anh một cổ khí thế ngút trời từ trên người phó tông chủ bùng nổ cùng bạo chân khí trực tiếp đem người sau lưng chấn hộp máu bay ngược làm sắc mặt nạng xanh mét lúc xoay người Nhìn tại h khuôn thuộc ấ tấm y này mặt t quen lúc, n sao trung m niên h thể h t trưởng cơ. n lão liếm liếm trên trường kiếm vết máu quyển vào trong miệng lộ ra một bộ hưởng thụ biểu tình n mang theo đậm đà mùi máu tanh t r â n khí từ trong lớn tuổi lao trong lỗ chân lông phun da trong mắt mang theo hài hước biểu tình bây giờ ngươi biết chưa nguyên lai、like、ngươi cũng là hỏa ma tông người phó tông chủ lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng nàng khí tức đang lấy cực nhanh tốc độ giảm xuống trung niên trưởng lão một đòn đâm thủng nàng tâm mạch nàng cái mạng này đã sớm thiên hết cách nàng cho là mình là thợ săn lại không nghĩ rằng chân chính thợ săn vẫn luôn ở bên cạnh mình vâng cường đại hỏa diễm ở phó tông chủ trên người bay lên nàng lại đốt tinh huyết làm vũ giả bước vào chân vũ cánh lúc khí huyết sẽ gặp chuyển hóa làm chân khí không cách nào nữa thiêu đốt khí huyết mà chiến bất quá nhưng có thể đốt tinh huyết mà đốt tinh huyết lực lượng nếu so với đốt khí huyết trình độ không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần không cam lòng cứ như vậy chết đi sao trung niên trưởng lão cặp kia mắt tam giác mang theo một tia dâm t à đốt tinh huyết thì như thế nào ngươi cho rằng là ngươi giết ta sao ha ha phó tông chủ lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng ai nói ta muốn giết ngươi mở một chữ c h i âm hạ xuống phó tông chủ trong cơ thể toàn bộ chân khí trong nháy mắt bạo động rồi sau đó từ thiên linh cái lao ra hóa thành một đạo vô cùng to lớn chân khí cự kiếm quay một tiếng hướng tới bầu trời nàng c nhưng mà nàng ngưng tụ một kích toàn lực chân khí cự kiếm vừa mới hướng lên thiên không liền bị một đạo thân ảnh ngăn lại đạo thân ảnh này toàn thân bao phủ ở áo khoác bên trong bàn tay nhẹ nhàng vô một cái liền bắt chân khí cự kiếm rồi sau đó ở trong tay thừa tái phó tông chủ toàn bộ hy vọng cùng chân khí cự kiếm quay một tiếng trực tiếp p h á thoái vì lần này kế hoạch hỏa ma tông đã lập kế rất nhiều năm làm sao có thể sẽ bởi vì phó tông chủ một người mà bị phá hư chân chính hậu thủ cho tới bây giờ mới chậm rãi hiện lên một kích toàn lực cự kiếm bị tùy tiện bóp vỡ phó tông chủ thân thể trực tiếp k é xuống đất hô hấp lúc đó dừng lại nàng sinh cơ đã đoạn tuyệt một kích tối hậu lại không thể lại toàn bộ công cho dù là chết hắn cũng không cách nào minh ánh mắt gắt gao mở t o đến tham kiến hộ pháp nhìn không chung người m à c áo khoác bóng người bất kể là ngụy trưởng lao hay lại là hắc b ả o nhân lại đồng thời quỳ xuống hướng thiên không trên người ảnh đi quỳ lệ đại lễ hạo thiên tông có ba mươi sáu đỉnh ba mươi sáu kiếm chủ mà hỏa ma tông lại có hai mươi tám hộ pháp mỗi một vị hộ pháp thực lực đều cùng các phong kiếm chủ tương đối một tên hộ pháp xuất hiện giống như một tòa khó mà vượt qua đại sơn đẻ xuống phương tất cả mọi người đều không thờ nổi tại hắn mở miệng trong nháy mắt bốn phương tám hướng vô mấy đạo nhân ảnh r ầ m rạp chẳng chịt lao ra mỗi người đều là che mặt trạng thái tay cầm lưỡi dao sắp bén vọt vào trong đám người liền mở ra điên cuồng sát hại giờ k h ắ c này cao cao tại thượng các phong người cũng ngồi không yên t r u n g quanh xuất hiện hắc y nhân quá nhiều cơ trên đều là chân vũ cảnh tu vi nếu như bọn họ không ra tay nữa chờ chút phương người bị giết tuyệt liền đến thiên bọn họ bị hợp nhau tấn công động thủ một trận tông môn giữa sát hại liền triển khai như vậy mà ở tràng này sát hại thị nghiến tối vị trí chính giữa tại t hắn i ê u đốt trăm mét l g bóng người yên khiếp tối cùng một nơi. Chỉ bất nơi. cùng Chỉ Bị quá. t lại không sợ lúc diệp dư sinh ánh mắt lại nhưng chuyển một cái cùng kỳ quăng mắt đối mắt trùng một chỗ khi hắn thấy rõ lúc mới ngạc nhiên phát hiện lúc này diệp dư sinh trong mắt nơi nào còn có cái gì điên cuồng rõ ràng đã sớm khôi phục lý trí nhưng là trước trong mắt của hắn sát hại dục vọng lại không giả được chuyện gì liền cao cao tại thượng quan sát hết t h ể hộ pháp đều lên tiếng chất vấn ta đối mặt hộ pháp chất vấn hắc b à o nhân sắc mặt trở nên trắng bệnh trong n g á y mắt nhất thời cũng không biết nên như thế nào đáp chương hai trăm bốn mươi lăm tính toán cùng phản tính toán diệp dư sinh trạng thái rõ ràng cho thấy cái ngoài ý m u ố nhưng n hắn cái ý này bên ngoài lại là tất cả kế hoạch trọng yếu nhất hòa ma tông cả cái kế hoạch đều là vây quanh cái này gần đây mới quật khởi thiếu niên tiến hành một khi nơi này ngoài ý tất cả kế hoạch đều đưa hủy trong chốc lát nguyên nhân chính là như thế biết rõ bất kỳ tầm quan trọng hắc bảo nhân mới có thể sắc mặt t r ắ n g bệnh hỏa ma tông vũ giả chấp hành nhiệm vụ chỉ nhìn kết quả không xem quá trình bất kể hắc bảo nhân trả ra bao nhiêu cố gắng chỉ cần cuối cùng nhiệm vụ thất bại chờ đợi hắn chỉ có chết một cái đường có thể đi so sánh với hỏa ma tông q u ý củ hạo thiên tông phong cách hành sự thật sự là quá nhân từ bất quá nhiệm vụ thất bại ngươi sẽ chết đi không trung hộ pháp không muốn nghe bất kỳ giải thích nào cái kế hoạch này hắn mặc dù chỉ là cuối cùng người thi hành nhưng mặc cho cần gì phải thất bại liền cùng hắn có quan hệ hắn thật sợ hộ pháp sẽ xuất thủ đưa hắn cũng cho diệt bất quá cũng còn khá người mặc áo khoác hộ pháp cũng không có truy cứu hắn trách nhiệm ý tứ mà là đem ánh mắt nhìn về phía phương xa nơi đó đang ở bùng nổ kinh thiên đại chiến lần này nhằm vào hạo tiên tông kế hoạch có rất nhiều trọng yếu khâu một vòng tiếp một vòng mà trọng yếu nhất một cái khâu chính là diệp dư sinh người này cũng là bọn hắn mục tiêu còn lại khâu rõ ràng cũng tiến hành rất tốt có thể hết lần này tới lần khác ở trọng yếu nhất khâu bị lỗi lầm đem người này bắt đi sao cao lập không trung hộ pháp quả thật có ý nghĩ này nhưng là vừa nghĩ tới chuyện liên quan đến người kia hắn lại do dự vê anh tại hắn do dự thời điểm hạo thiên tông tổng tông cũng chính là diễn võ t r ư ở n g thật sự ở ngọn tiên sơn này chỗ đỉnh núi đột nhiên có một trận kim quan g óng ánh bùng nổ kim quan g kia là một con to lớn ban lan hổ đầu này ban lan hổ quả thực quá to lớn có thể so với một toà núi nhỏ hổ khiếu sơn lâm một đạo to lớn tiếng sóng từ miệng hùm bên trong truyềnền ra ở đó đầu ban lan hổ ngay phía trước một đạo hắc ý nhân ảnh trực tiếp bị hổ một cái mất vào có thể sau、so、một khắc ban lan hổ thân thể liền trực tiếp nổ tung đạo kia quần áo đen bóng người trong tay xuất hiện một cán chiến kỳ đỏ ngòm chiến kỳ nhẹ nhàng rung phô thiên cái địa binh khí từ chiến kỳ bên trong bay ra hướng dưới tiên sơn hạ xuống、Cách. một đạo rõ ràng tiếng vỡ vụn truyền khắp cả t ò a tiên sơn là tiên núi một nơi nước ra rồi sau đó một cái giả thiên tế nhật bàn tay từ trên tiên sơn lộ ra chụp vào không trung đạo kia tay cầm chiến kỳ đỏ ngón bóng người ha ha tay cầm chiến kỳ người cồn cười ra tiếng lao ra hỏa ngươi lại còn không có chết đứng ở trong chuồng chó kéo dài hơi tản ở tại tiếng nói rơi xuống lúc chiến kỳ cơ múa ra vô số binh khí toàn bộ bị cái bàn tay kia thu nhập trong lòng bàn tay mà sau tiếp tục hướng phía trước vỗ tới cái bàn tay này chủ nhân không nói lời nào có thể cái kia khô héo trên bàn tay lực lượng lại so với trước kia để cao gấp đôi vê anh tay cầm chiến kỳ đỏ ngòm hắc y nhân trực tiếp bị già thiên tế nhật khô héo bàn tay v ỗ chúng nhưng là hắn bóng người lại trực tiếp đưa bàn tay đ â m thủng vê anh cảm giác cuối cùng uy phong lâm lâm bàn tay trực tiếp nổ tung hóa thành chạy xuôi chân khí tứ tán ở trong thiên địa ha ha kéo dài hơi tàn đến nay chẳng qua chỉ là một con con cọp giấy mà thôi ngươi đã sớm không có ở đây đ ỉ n h phong ngươi đã không thích hợp cái thế giới này k lần, lần, lần này g sớm trên tiên sơn chuyển ra một đạo đức hai kiếm minh tiếng kiếm minh tiếng thông tin t r i ệ n địa toàn bộ phối kiếm người đều cảm giác được trưởng kiếm trong tay chấn động dường như muốn hướng tiên sơn chuyển tới kiếm minh tri âm quỷ á mà kiếm minh tiếng xuất hiện để cho tay cầm chiến kỳ đỏ ngọc hắc y nhân trên mặt lập tức tràn ngập thượng ngưng trọng hạo thiên ba mươi sáu đỉnh ba mươi sáu vị kiếm chủ chấp trưởng ba mươi sáu thanh thần kiếm kia mỗi một thanh kiếm đều mạnh đại tà hồ theo kiếm minh tiếng vang r ộ i một đạo thân ảnh từ bên trong ngọn tiên sơn bay ra đứng ở hắc ý nhân trước mặt là hắn phía dưới toàn bộ ngẩng đầu người cũng nhận ra đạo kia thân mặc áo xanh bóng người người này chính là phi ngư phong c h i chủ phi ngư kiếm chủ hắc ý nhân cũng nhận ra phi ngư kiếm chủ chính là bởi vì phi ngư kiếm chủ xuất hiện sắc mặt hắn mới có thể như vậy ngưng trọng trong tay chiến kỳ đỏ ngòm cầm c h ặ t hơn xa xa đánh một trận phi ngư kiếm chủ bình mở miệng nói được tay cầm chiến kỳ đỏ ngòm hắc ý nhân lại gật đầu đồng ý rồi sau đó hai bóng người cực nhanh đi xa rất nhanh xa xa liền buộc phát ra một cổ thoáng như thiên uy như vậy uy áp mạnh mẽ cùng khí lãng hai người giao thủ kinh thiên động địa dù là cách rất xa thân ở trong diễn võ trường cũng có thể cảm giác được k i a từng tiếng kinh thiên động địa nổ ẩm đương nhiên hỏa ma tông kế hoạch cũng sẽ không đơn giản như vậy vải lớn như vậy một cái bẫy như thế nào có thể có chút thủ đoạn theo phi ngư kiếm chủ cùng tay cầm chiến kỳ đỏ ngòm hắc y nhân rời đi trên tiên sơn đột nhiên xuất hiện hơn mười đạo bóng người xuống phía dưới bay trên lôi đài quá phó tông chủ lại từ đầu đến cuối không có tin tức truyền đi lên rất có thể xảy ra chuyện hơn mười đạo bóng người nhanh chóng từ đỉnh núi bay xuống mỗi người trên người cũng phát ra bảng bạc cường đại c h â n khí vê anh đang lúc này lại có mấy tên h ắ c y nhân xuất hiện ngăn lại tung tích quần áo đen bóng người ai có thể nghĩ đến hỏa ma tông len lén ở hạo thiên tông chung quanh nằm vùng nhiều người như vậy nhưng là mắt thấy càng ngày càng nhiều hỏa ma tông ám tử xuất hiện đứng ở trên lôi đ à i không hỏa ma tông hộ pháp sắc mặt nhưng có chút âm tình bất định bởi vì diệp dư sinh nơi này xảy ra vấn đề những người khác còn không biết vẫn còn ở theo kế hoạch tiến hành quần áo đen hộ pháp rất quấn quý ta hắn cũng không biết mình bây giờ nên làm những gì động thủ trực tiếp cướp người sao sợ rằng sẽ chọc cho giận đám kia giết phôi vừa nghĩ tới đám kia giết phôi quần áo đen hộ pháp thì càng thêm quấn quýt một lát sau hắn rốt cuộc có quyết định nhẫn tâm cắn răng một cái từ trong túi c ả n khôn lấy ra con một cái sừng thú đuổi ở trong miệng lay động ô trầm thấp t h ê lương tiếng kèn lệnh xa xa chuyển vang đi ra ngoài tiếng kèn lệnh vừa vang lên lên toàn bộ hắc y nhân cơ hồ không có chút gì do dự toàn bộ rút lui thương thương Thương. bất quá ngay tại hỏa ma tông mọi người chuẩn bị rút lui thời điểm xa xôi chân trời đột nhiên vang lên bảy đạo kiếm minh tiếng hàn quang trói mắt hoàn toàn chiếu sáng tiểu thiên điện này hạo thiên tông đã sớm biết có hỏa ma tông cường giả lẻn vào nhưng lại không có lộ ra hạo thiên tông có hỏa ma tông ám tử dự định nhân cơ hội này t r a ra đây cũng là hạo thiên tông một mực gần nhịn đến bây giờ mới ra tay m g u y n nhân bất quá bọn họ hay lại là thất sách chỉ treo đi ra mấy cái tặc ngư chân chính hạo thiên tông cao tầng bên trong ám tử một mực cũng không có n ú c ních nhưng hỏa ma tông đã rút lui dù là không muốn động thủ cũng nhất định phải động thủ nếu là liền như vậy mặc cho hỏa ma tông mọi người rời đi hạo thiên tông ngày sau ở mạc b ắ t thất tông sẽ thấy cũng không n g ố c đầu lên được chương hai trăm bốn mươi sáu lật l ọ n bảy vị kiếm chủ tự mình xuất thủ vây quét uy thế vô cùng tự nhiên cường đại mà ở quần áo đen hộ pháp phát ra rút lui tín hiệu lúc ngụy trưởng lão cùng vị kia đánh lén phó tông chủ trung niên trưởng lão đồng thời hướng dưới tiên sơn bỏ chạy quần áo đen hộ pháp cũng đi không có bất kỳ dông dài phía dưới trước xuất hiện hắc y nhân cũng muốn chạy đáng tiếc bọn họ căn chạy không thoát bởi vì từ t r ê những t thứ này thuộc về hạo thiên tông tổng tông cường giả phân công rõ ràng trừ vây quét tại chỗ hát y nhân vũ giả bên ngoài còn có mấy người hướng thẳng đến ngụy trưởng lão hai người thoát đi phương hướng đội tiếp lần này hạo thiên tông không có tính toán đuổi bất kỳ người nào rời đi có tổng tông cường giả gia nhập chiến đấu rất nhanh liền chấm dứt trận chiến này hạo thiên tông tổn thất cũng không lớn người chết đại đa số đều là các thành gia tộc cường giả những người này đối với hạo thiên tông mà nói có cũng được không có cũng được về phần chân chính hạo thiên tông đệ tử đi qua lần này ma l u y n sau đối với sau này vũ đạo tu đi cũng mới có lợi trừ chết tại chiến trường bí cảnh bên trong đệ tử có chút vô tội bên ngoài ít nhất lần này tính toán là hạo thiên tông chiếm thượng phong lần này hỏa ma tông điều động sắp tới mười vị hộ pháp chỉ cần có thể lưu lại một người chính là một trận đại thắng nếu có thể lưu lại càng nhiều đó chính là kiếm lớn đặc biệt kiếm khi cuối cùng một con quái vật ngã xuống lúc chàng này hoàn toàn do hỏa ma tông tính toán kế hoạch hoàn toàn sắp thành lại hỏng mà lần thất bại này n mọn n g u ộ n tự nhiên liền ở diệp dư sinh trên người hỏa ma tông hậu thủ rất nhiều nhưng ngay cả thi triển cơ hội cũng không có liền chết từ trong trứng nước làm đầy đủ mọi thứ đều kết bó buộc thời điểm dẫn đội từ tổng tông đi xuống tay cầm hỏa diễm trưởng kiếm nam tử lại đứng lên cao nhất một tòa lôi đài đem linh phó tông chủ thi thể đ á i sân môn nam tử trực tiếp mở miệng hạ lệ ừ từ tiên sơn đi xuống một tên chân vũ cảnh cường giả tiến lên ôm lấy linh phó tông chủ thi thể trực tiếp bay lên trời hướng tiên sơn bay đi chư vị nam tử trên mặt tâm tình nhìn không ra bất kỳ ba động ánh mắt quét qua toàn trường lần so tài này lúc đó chấm dứt đắng người không liên quan lập tức rời đi hắn không có nói liên quan tới chết người sẽ như thế nào hạo thiên tông làm việc đương nhiên sẽ không cân nhắc một ít căn không lọt nổi mắt xanh gia tộc tâm tình hắn lời nói ở các gia tộc trong mắt chính là thánh chỉ mọi người ngươi liếc lấy ta một cái ta xem ngươi liếc mắt cuối cùng chỉ có thể tự nhận xui xẻo mang theo tự gia nhân thi thể rời đi lúc tới sau khi còn tưởng rằng có thể làm chứng một trận thiên tiêu cuộc chiến sự thật bọn họ cũng xác thực nhìn thấy có thể kết quả cuối cùng nhưng lại làm cho bọn họ khó mà tiếp nhận thật sự là bọn họ chết quá nhiều người nhưng đều là các gia tộc trụ cột cứ như vậy vô tội chết ở chỗ này mà hạo thiên tông lại liền một câu trả lời hợp lý cũng không chịu cho để cho bọn họ làm sao có thể thăng bằng có thể cho dù là không cam tâm nữa bọn họ cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng căn không dám biểu đạt bất kỳ bất mắn nào rất nhanh nguyên người ta tấp nập tình cảnh trong nháy mắt từ dọn dịp trợ dao biến thành hi hi hai hai rượu mắc tiền tiệm ít người à các phong người cũng không có đi bọn họ thì không phải là người ngoài mà chàng thi đấu mấu chốt nhất tính kết vĩ còn thiếu thiếu cuối cùng tổng kết bất luận là chàng này đột như kỳ lai ngoại ý muốn chiến đấu hay lại là thi đấu kết quả cuối cùng đều cần có người đứng ra làm cuối cùng tổng kết mà người trước mắt vừa vặn đủ tư cách nam tử đem hỏa diễm trường kiếm thu hồi rồi sau đó mở miệng nói ta gọi là giang hoài là hạo thiên tông tổng tông t r ư ở n g lão tham kiến giang trường lão có thức thời người dẫn đầu hành lễ những người khác thấy vậy cũng liền vội vàng đi theo học giang hoài nhấc giơ tay lên tỏ ý mọi người không cần k h á c h khí rồi sau đó mở miệng nói liên quan tới lần này hỏa ma tông đánh lén đợi các vị đến các phòng hết thẻ tự nhiên minh ta bây giờ phải nói là liên quan tới lần so tài này chuyện lời này vừa nói ra tình cảnh nhất thời bình a n xuống giang hoài tiếp tục mở miệng nói chỗ này của ta chỉ phụ trách tiền tam danh khen thưởng về phần những người khác khen thưởng tự nhiên sẽ có người đưa đến trong tay các ngươi bây giờ thi đấu tiền tam danh đứng ra đi ngay vậy đế vương xịu nữ mặc lạc anh cùng diệp dư sinh ba người liền vội vàng đứng ra các ngươi chính là thi đấu tiền tam danh g i a ngoài h ánh mắt ở ba trên người một lần quét qua cuối cùng ngừng ở diệp dư sinh trên người ngươi tên gọi là gì khải bẩm t r ư ở n g lão đệ tử diệp dư sinh diệp dư sinh nói ngươi chính là diệp dư sinh ừ tiêu diệp dư sinh liền hắn một cái hắn đương nhiên sẽ không chối được trường lão đế vương đột nhiên mở miệng nói ba người chúng ta còn chưa phân ra thắng bại còn không có tống ra danh tử ta nhận thua nguyện làm danh thứ ba siêu nữ mặc lạc anh mục tiêu rất rõ ràng chính là chạy danh thứ ba khen thưởng cựu tiết tố hồn liền tiết thứ năm đi có thể g i a ngoài h gật đầu một cái ta cũng nhận thua diệp dư sinh mục tiêu cũng rất rõ ràng là vì hạng nhì khen thưởng cựu c h u y ể n u minh quết y mã bất quá lần này g i a ngoài h lại cũng không lập tức đáp hắn trong mắt có một ít không giống nhau biểu tình diệp dư sinh một lần khác thường ánh mắt còn có thể giải thích có thể liên tục hai lần liền rõ lộ vẻ có cái gì không đúng trong lòng của hắn đột nhiên lộ bột nhảy một chút có loại dự cảm không tốt rồi sau đó ra ngoài ánh mắt liền rơi vào trên người đế vương mở miệng nói nếu như vậy ngươi chính là lần so tài này người thắng trợn hạng nhất đế vương không nói gì đem quyền quyết định giao cho giang hoài ha ha giang hoài khẽ mỉm cười mở miệng nói thi đấu phần thưởng đệ nhất là thần bí quan tài một điểm này ngươi hẳn biết bất quá c ố quan tài một mực đặt ở tổng tông sau núi ngươi muốn đích thân khứ thủ mới có thể nhưng có một chút ta muốn chuyện nhắc nhớ trước ngươi trước kia quan tài cho tới bây giờ không ngươi có thể cầm động, động. liền thuộc về ngươi ngươi có thời gian một tháng cố gắng được đế vương gật đầu một cái liên quan tới thần bí quan tài sự tình hắn đã sớm nghe nói qua mà hậu g i a ngoài h liền nhìn về phía sịu nữ mặc lạc anh từ trong túi c ả n khôn lấy ra một cái trường điều hộp ngọc đưa cho nàng đây cũng là thi đấu danh thứ ba khen thưởng cựu tiết tố hồn liền tiết thứ năm bây giờ nó thuộc về ngươi mặc lạc anh lúc ấy liền kích động từ từ đưa ra run r à y hai tay nhận lấy hộp ngọc nàng cũng không có lập tức mở hộp ngọc ra hạo thiên tông chịu cố định không sẽ lừa gạt mình trong này giả bộ nhất định là cựu tiết tố hồn liền tiết thứ năm làm hai người trước sau lấy được khen thường sau ra ngoài ánh mắt rốt cuộc rơi vào diệp dư sinh trên người chỉ bất quá hắn tiếp theo một phen lại để cho diệp dư sinh sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống về phần ngươi khen thưởng sợ rằng tạm thời không thể giao cho ngươi chương hai trăm bốn mươi bảy nhà đầu tự tin về phần ngươi khen thưởng sợ rằng tạm thời không thể giao cho ngươi g i a ngoài h lời nói để cho diệp dư sinh sắc mặt khó coi dị thường tại sao diệp dư sinh không hiểu những người khác khen thưởng đều có thể cho vì sao đến đã biết trong lại không thể cho nguyên nhân rất đơn giản g i a ngoài h trong mắt mang theo một kia nhìn kỹ ta muốn hỏi hỏi ngươi hỏa ma tông vì sao phải hưng sư động chúng như vậy ra tay với ngươi thậm chí ngay cả hạo tiên h tông đều bị ngươi dính vào chờ một chút hắn không mở miệng không được cắt đứt g i a ngoài h hỏa ma tông cùng hạo tiên h tông ân đoán cùng ta lại có quan hệ gì chẳng lẽ không có ta hạo tiên h tông là có thể cùng hỏa ma tông sống chung hòa bình không muốn cái gì nát con mắt chuyện đều tới trên người của ta đầy ta diệp dư sinh là ngoại môn đệ tử không sai nhưng cũng sẽ không trên lưng loại này mà tu hữu tội danh ha ha giang hoài cười lạnh ngươi không thừa nhận không liên quan chờ đến tổng tông ta tin tưởng ngươi biết lái miệng diệp dư sinh giang hoài một phen để cho trong lòng của hắn bốc lên một cổ m á n h liệt l ử a giận bất quá hắn vẫn để l ử a giận không có bùng nổ hít sâu một cái để cho kích động tâm trạng bình đi xuống đi tổng tông không thành vấn đề thân ngay không sợ chết đứng bất quá ngươi trước phải đem ta khen thưởng cho ta ngươi còn muốn tưởng thưởng g i a ngoài hỏi ngược lại vì sao không muốn diệp dư sinh khí thế không hề rơi xuống hạ phong một chút nào cho dù là đối mặt hạo thiên tổng tông trường lão trong chuyện này hắn cũng sẽ không ngậm bộ ta một đường liều sống liều chết đi tới trải qua vô số lần đại chiến càng không chỉ một lần trải qua nguy cơ sinh tử suýt nữa bỏ mạng phần thường này là ta có được ngươi nói cho ta biết ta vì sao không muốn nói xong lời cuối cùng thanh âm hắn đã lạnh xuống tổng tông trưởng lão chẳng lẽ lại không thể không nói phải trái sao hừ giang hoài sắc mặt âm chấm xuống đối với diệp dư sinh không thức thời vụ cảm thấy tức giận ta bây giờ hoài nghi ngươi là hỏa ma tông nằm vùng ở hạo thiên tông ám tử trên người đại bí mật chẳng lẽ ngươi cho là ta hạo thiên tông sẽ đem bảo vật tặng cho địch nhân hoặc có lẽ là ngươi lần này lẹn vào hạo thiên tông là vì cựu truyền đũ minh quyết thôi lắm diệp dư sinh trực tiếp bạo nổ thô t ụ đặc biệt sao hướng tiểu ra trong lỗ thai nhất c ứ c ta hiện thiên còn sẽ nói cho ngươi biết tiểu ra ta không phải là hỏa ma tông ám tử l ờ i nói chỉ nói một lần ngươi thích tin hay không bây giờ lập tức đem cựu truyền u minh quyết cho ta ánh mắt hắn đều đỏ càn d ỡ giang hoài giận dữ một thân cường đại chân khí phun trào trực tiếp đem dám can đảm dĩ hạ phạm thượng diệp dư sinh đánh bay phúc diệp dư sinh thân thể từ lôi đài rơi xuống lực lượng cường đại chấn thương hắn lục phủ ngũ tạng hoa lập lạp thảo mộc tinh hoa giống như n g ư i được mùi tanh mèo ở trong cơ thể chảy xuôi vì hắn nuốt lên thương thế vê anh giang hoài cơ cao lâm hạ quan sát diệp dư sinh cặp kia lạnh giá con ngươi mang theo lửa giận một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử lại đối với tổng tông trưởng lão như thế cản rỡ đơn giản là tìm chết là ai cho ngươi dũng khí dám can đảm cùng trưởng lão nói như vậy giang hoài quan sát diệp dư sinh thanh âm lánh mạng cùng bạo khí thế từ trong cơ thể tàn ra phảng phất một t o à núi lớn như vậy ép diệp dư sinh không cách nào đứng d ậ y xa xa thấy như vậy một màn bạch trưởng lão nhất thời gấp giang trưởng lão người câm miệng cho ta bạch trưởng lão lời còn chưa mở miệng liền bị thâm sâu lão k biết rõ chuyện này nghiêm trọng tính lúc này diệp dư sinh trên người cơ hồ bị đánh lên phản đồ nhãn hiệu lúc này ai đứng ra cũng sẽ chọc một thân tao thú chi đây chính là tổng tông trường lão trần vũ cảnh trúc cơ cựu trọng trường lão ai dám đắc tội ngay vậy b ạ c h t r ư ờ n g lao sắc mặt nhất thời đại biến đúng vậy liền chính hắn cũng quên hắn chẳng qua chỉ là một cái ngoại môn t r ư ờ n g lao mà thôi nếu như không phải là sau lưng của hắn núi d ự a chỉ sợ hắn liền đứng ở chỗ này tư cách cũng không có nhưng là nếu để cho hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn người thiếu niên kia bị mạc tu hữu tội danh phán hình hắn không cam lòng hắn rất muốn đứng ra là diệp dư sinh nói lên mấy lời công đạo nhưng là thâm sâu lão nói chuyện rất có đạo lý hắn không thể là sau lưng núi d ự a gây phiền thoái thậm chí là toàn bộ phi ngư phong gây phiền t o á i tổng tông bọ phi ngư phong không thể chê vào hô xa xa có bốn người đứng chung một chỗ đông phương vấn hạ hít sâu một cái liền muốn tiến lên nhưng lại bị một cái trắng non cánh tay kéo cựu tỷ n g ư ơ i đông phương vấn hạ cho là cựu tỷ muốn ngăn trở chính mình ha ha nhìn ngươi kia chết dạng cựu tỷ tự nhiên cười nói mỹ lệ không thể tả mà rồi nói ra tiểu diệp tử cũng là ngươi cựu tỷ bằng hữu cựu tỷ biết ngươi muốn làm gì cựu tỷ cùng ngươi cựu tỷ mặc dù ngày thường đối với đông phương vấn hạ hô tới quát lui nhìn qua chính là cầm đông phương vấn hạ làm cái người hầu có thể ở thời khắc mấu chốt cái này tư thế hiên ngang t i ế u nữ Lại nhưng c ù n g nhiều g p ư ơ n Vấn n g Hạ quả thật ngươi n p n h ô n g muốn liền cùng sức cầm cửu tay. Mà l bọn, bọn họ dự định chủ động tránh được ra nhưng càng nhiều quả thật ngươi không muốn cùng bọn họ đồng thời trên trăn vị kia hiểu lầm trần thanh thiền cũng vào lúc này đi tới lần này sử c h â n nhi cũng không thể ngăn được nàng ta và các ngươi đồng thời t r â n thanh thiền trịnh trọng nói được hầu lôi gật đầu một cái t r â n thanh thiền thân phận rất cao nói chuyện cũng so với bọn hắn càng có phân lượng một ít lục thủy tuyền cũng nghĩ tới đến nhưng lại bị phượng trưởng lao gắt gao kéo đông hải trấn long cùng bạo quân hai mắt nhìn nhau một cái lại cũng không có nhúc ních h vào lúc này cái này đoàn thể nhỏ đã bị cô lập lên rất nhiều người đều có hoặc nhiều hoặc ít không thể tiến lên lý do chỉ có bọn họ năm người nguyện ý không để ý hậu quả tiến lên là người nam nhân kia chính danh nhưng là bọn họ vừa muốn tiến lên liền bị một đạo thân ảnh gầy nhỏ ngăn lại đường đi biểu mội hầu lôi sắc mặt một bên người đi nhanh một chút đi bạch trưởng lao bên người ca nha đầu nhoẻn miệng cười ca ca không cần lo lắng hôm nay không có ai thương tổn tới diệp ca ca ngươi nói cái gì mê sầm đây nhanh rời đi nơi này hầu lôi gấp bá đao cũng ở bên cạnh khuyết nhủ ngươi chính là người bình thường nhanh lên một chút rời đi đi đúng vậy đông phương vấn hạ cùng cựu tỷ cũng ở bên cạnh phụ họa ha ha lại thấy nha đầu đột nhiên bật cười tin tưởng ta hôm nay không có bất kỳ người nào có thể tổn thương diệp ca ca thật sự có thương hại vu hãm diệp ca ca người đều phải là hôm nay gây nên trả giá thật lớn giờ khác này cái này gây trên người cô bé buộc phát ra mãnh liệt tự tin trên người nàng phảng phất có ánh mắt trở thành tiêu điểm chương 248, t i ê u gọi thú không biết đến nha đầu tự tin đến từ nơi nào nhưng bọn hắn lại bị phần tự tin này lây không tên lựa chọn tin tưởng hầu lôi nhìn mình thân m ộ i m ộ i đ ỗ n g nhiên cảm giác nha đầu này biến hóa biến hóa xa lạ như vậy nhưng lại để cho người an tâm ở n hắn à nào đầu đao đám điểm. đất. đất, đứng hầu ngăn cùng người Trên nằm trên đất, không cách nào đứng dậy Diệp Dư sinh trong miệng giận Giống. gào lại lôi thời Diệp bá Bị bách áp cách phát ra chỉ có tức thể thét. h mặt Dư dậy trong Tại Tại sao sẽ như vậy? Tại sao lòng biên giận. như như Hắn lửa có vô vậy? vậy? sẽ sẽ không hiểu cũng không hiểu chính mình mặc dù đối với hạo thiên tông không có quá lớn quy trúc cảm nhưng là nguyện ý tại chiến trường bí cảnh bên trong là phi ngư phong mặt mũi mà l i ề u một phen thậm chí hợp lại thượng tánh m ạ hòa ma tông hát thủ một mực tìm mình phiền thoái nghĩ hết tất cả biện pháp hãm hại hắn hắn tới còn tưởng rằng hạo thiên tông cho dù không giúp mình cũng sẽ không khó cho mình nhưng là hắn sai hắn thật sai trước mắt vị này hạo thiên tông người nói chuyện không chỉ có đem thật sự có trách nhiệm cũng đẩy ở trên người hắn quá đáng hơn lại vô hạm hắn là hỏa ma tông ám tử bất công quá bất công hắn tới cho là đi qua lần trước sự tình hắn đã thấy rõ cái thế giới này quy tắc nhưng bây giờ hắn mới phát hiện chính mình hay lại là ngây thơ cái thế giới này hắn nhìn thấy chỉ là một góc băng sơn không cam lòng l ử a giận ở đáy lòng n g h ĩ lên o á n giận hận đủ loại tâm tình ở đáy lòng n g h ĩ lên để cho hắn con ngươi nổi lên một k i a m á n h liệt sát hại dục vọng ha ha hắn cười tiếng cười rất lớn van g dội tiểu thiên địa này ha ha ha ở tiếng cười k i a bên trong người bên ngoài cảm giác bất đắc dĩ tức giận thất vọng cùng sát hại dục vọng ha ha như thế nào chính như thế nào tả biết bao bất công biết bao bất công à, ha ha ha cho ta ra cuối cùng lời nói hắn cơ hồ là gào thét kêu lên xích ở tại không cam lòng gào thét van g dội trước mắt nơi ngực màu xanh biết hồn trâu tự động bay ra ông một cổ mưa l ấ t phất vầng sáng từ hồn c h â u nở rộ rồi sau đó tạo thành một cánh cửa bộ dáng、Cách. cánh cửa kia đang bị người đ ẩ y ra một đạo to lớn bóng dáng từ môn hộ bên trong đi ra hư hại chiến giáp khô lâu thân thể thanh đồng đúc thành phương thiên h o a kích một khô lâu chiến mã đầm đ á b ộ n vó vác khô lâu kỵ sĩ từ môn hộ bên trong đi ra khi luật luật khô lâu chiến mã mới vừa xuất hiện liền phát ra tiếng gào ghét ở hồn c h â u bên trong mấy ngày ngắn ngủi thời gian không chỉ là khô lâu kỵ sĩ ngay cả khô lâu chiến mã cũng khôi phục hồn trâu hiệu quả có thể nói n g ư ơ t i ê n giống c h i ế n ma hí khô lâu kỵ sĩ、si、gào thét to lớn lại sấm nhân phương thiên họa kích nhưng chỉ lên trên một cái vê anh màu xám tử khí từ phương thiên họa kích bên trong phún ra ngoài trực tiếp sẽ ra r a n g hoài dùng để áp chế diệp dư sinh tràn vực khô lâu kỵ sĩ、si、xuất hiện vẻ này phảng phất như gió bao tịch quyển khí tức cường đại để cho tình cảnh trong nháy mắt lâm vào tuyệt đối tịch t từng đạo ngược lại hút khí lạnh thanh âm liên tiếp bá đao đám người chính mắt thấy được diệp dư sinh thu phục khô lâu kỵ sĩ、si, đương nhiên sẽ không ngoài ý muốn có thể những người khác thì bất đồng nhất là những thư kia mới từ chiến trường bí cảnh đi ra tham gia thi đấu đệ tử khô lâu kỵ sĩ cấp cho trong lòng bọn họ bóng tối tới đều đã quên nhưng bây giờ cái loại này tuyệt vọng lại một lần nữa lan tràn ra ngay cả đế vương trong mắt cũng thoáng qua một tia sát cơ máy liệt khô lâu kỵ sĩ nhưng là đánh nát hắn ba kim long để cho hắn tiêu phí giá thật lớn mới thật không dễ dàng đem kim long b ổ nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới bộ khô lâu kỵ sĩ lại là có thể được thu phục hơn nữa còn là bị hắn muốn giết nhất người cho thu phục cái này thì để cho trong lòng của hắn càng không thăng bằng tất cả mọi người đều cảm giác khô lâu kỵ sĩ trên người thả ra khí tức con ngươi thu nhỏ lại trong mắt tràn đầy ngưng trọng bao gồm thật cao đứng ở trên lôi đài ra ngoài thần sắc cũng bị ngưng trọng phủ đầy thật là mạnh cho dù là lấy hắn chân vũ cảnh trúc cơ cựu trọng tu vi cũng cảm giác cường đại áp lực h ắ c h ắ c diệp dư sinh đứng lên chưa có tới tự giang n o à i áp lực hắn có thể dễ dàng đứng dậy khô lâu kỵ sĩ vào lúc này quay đầu lại thiêu đốt ngọn lửa màu h u làm con ngươi theo dõi hắn biểu đạt chính mình bất mãn nó là khô lâu kỵ sĩ không phải là đạ thủ diệp dư sinh đưa hắn coi là đạ thủ một lời đã định khâu lâu kỵ sĩ mặc dù không cách nào miệng nói tiếng người nhưng diệp dư sinh chính là minh bạch gì hắn được vậy bây giờ giúp ta đi giết hắn diệp dư sinh giơ tay lên trong mắt sát ý tràn ngập chỉ hướng cao cao tại thượng giang hoài giang hoài cảm nhận được áp lực giang hoài lần nữa lấy ra trong tay hỏa diễm trường kiếm cuối cùng hỏi ngươi một lần cựu truyền đ ủ minh quyết ngươi có cho hay là không diệp dư sinh hỏi hừ i a ngoài h thái độ rất kiên quyết hỏa diễm trường kiếm chỉ khô lâu kỵ sĩ nói đây chính là ngươi dám can đảm cùng trưởng lão như thế đối thoại sức lực sao ngươi bây giờ còn không thừa nhận ngươi là hỏa ma tông ám tử kêu gọi như vậy hung vật phải là t à tu không thể nghi ngờ ngươi đừng quên nơi này là hạo thiên tông không phải là bọn ngươi dương oai địa phương ha ha diệp dư sinh cười ha ha một tiếng ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa cựu truyền đũ minh quyết ngươi có cho hay không miệng hắn khí dần dần trở nên uy nghiêm sát hại dục vọng trong lòng nảy sinh lần này sát hại dục vọng là hắn chủ động thả ra nếu giang hoài dám can đảm cự tuyệt hắn hôm nay liền muốn phản rời đi hạo thiên tông hạo thiên tông vậy thì như thế nào nói với vẩn v a n h giang hoài vừa dứt lời khô lâu kỵ sĩ liền xuất thủ diệp dư sinh minh bạch giang hoài ý tứ khô lâu kỵ sĩ cũng minh bạch cho nên nó xuất thủ là binh lính thủ hạ được ra dù là xa xa có để cho hắn cảm thấy sợ hãi khí tức hắn cũng không ở ư hôm nay so với hắn giết người hôm nay Ta p như như đối g mặt một cách này giang hoài không dám khinh thường chút nào hỏa diễm trường kiếm tịch quyền quyển ra một đạo bàng bạc hỏa diễm con mông trụ hỗ k h í hóa u mà ra lấy tốc độ kinh người xông về c í c h mang ngốc trời như vậy khí thức như đại hải như vậy ở trên trời dạo rừng mở một ít đến gần vòng chín người trực tiếp bị không trung nổ lên to đại phong bạo đánh bay lộ vẻ đến mức dị thường chật vật g i á p g i á p đột nhiên ở đó ba động khuyết t ă n g cái cự đại hỏa d i ễ m quang trụ hiện ra r ầ m rạp chẳng trịt vết rách tiếng giáp giáp lan tràn k i a ngưng tụ giang hoài một kích toàn lực hỏa d i ễ m quang trụ ẩm ẩm nổ tung Trưng 249, Thanh trụ tung, một đạo kêu rên trực tiếp từ giang hoài trong truyền trật mặt một rên ra, Minh quang nổ giang miệng hiện lên chủ. Hỏa hoài A. kiếm diễm kêu đạo vệ trong con người ngọn lửa màu ư u lam tựa như có hàn quang loại lên thân ảnh khổng lồ xé không gian vụ xuất hiện ở g i a ngoài h bầu trời chiến mã vó trước nâng lên ầm ầm đạp xuống b ị c h bịch đáng sợ màu xám tử khí mang theo lực lượng cùng bạo trực tiếp đạp ở không tránh kịp g i a ngoài h trên người thấp tiếng vang trầm trầm lên g i a ngoài h thân thể lãng phí bay ngược mà ra d i ọ t đường không ngừng lại máu tươi từ trong miệng phân ra khí tức nhanh c h ó nguyệt vải hiển nhiên bị không nhẹ bị thương hoàn toàn thất bại mọi người nhìn một màn này nhất thời có từng đạo đạo rút ra khí lạnh âm thanh âm vang lên chân vũ cảnh trúc cơ cựu trọng tổng tông trường lão thậm chí ngay cả khô lâu kỵ sĩ một đòn cũng không tiếp nổi tôi đánh mặt là g i a ngoài h cuối cùng lại là bị khô lâu chiến mã cho đại bay diệp dư sinh n g ư ơ i không nên đáp ý nơi này là hạo thiên tông hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết g i a ngoài h lao đi khỏe miệng vết máu nghiêm nghị nói giống khô lâu kỵ sĩ trong miệng chuyển ra gầm nhẹ diệp dư sinh tựa như tâm hữu linh tê như vậy minh bạch khô lâu kỵ sĩ ý tứ om sòm vừa vặn diệp dư sinh cũng là có ý như vậy khô lâu kỵ sĩ trong mắt hỏa diễm thiêu đốt càng kịch liệt trong mắt sát ý xa qua chiến mã lần nữa tập kích bất ngờ vạch ra một đạo tử khí vết tích lại lần nữa xuất hiện ở giang hoài trước mặt phương thiên họa kích nâng lên hàm chứa ác liệt kình p h o n g không chút do dự chém xuống nhìn bộ giang kia cuối cùng phải đem giang hoài tự mình chém chết ở chỗ này n giang ư g i hoài nhận ra được khô lâu kỵ sĩ ý đồ gương mặt thoáng qua một tia kinh hãi hắn không nghĩ tới bọn họ lại thật dám ở chỗ này xuống chết thu mau lui lại xa xa có thanh âm kinh hoàng vang lên và anh giang hoài từ trên tiên sơn mang đến người vừa tới toàn bộ bán ra muốn cứu viện nhưng mà khi bọn hắn xuất thủ đối mặt khô lâu kỵ sĩ lúc mới chân thực cảm giác bộ khô lâu kỵ sĩ cường đại thân thể bọn họ mới vừa tiến vào khô lâu kỵ sĩ chỗ vòng chiến liền bị cường đại t ử khí phong tỏa liền cơ hội xuất thủ cũng không có chỉ có thể trơ mắt nhìn phương thiên hỏa kích tầm ầm hạ xuống diệp dư sinh nhìn một màn này trong mắt lóe lên một tia thống khoái t h ầ n sắc có thể sau m ộ t khắc hắn thống khổ liền đột nhiên co giúp lại bởi vì hắn nhìn thấy k i a kia bị khô lâu kỵ sĩ phong tỏa không gian đột nhiên vặn vẹo một cái thon dài lại trắng non bàn tay tự vặn vẹo nơi đưa ra con ngón búng ra một cổ vô hình ba động từ khuyết lại trực tiếp đem chém xuống phương tiên họa kích đẩy lui giống phương tiên họa kích bị đẩy lui khô lâu kỵ sĩ trong miệng lần nữa truyền ra gầm nhẹ có thể diệp dư sinh lại có thể từ khô lâu kỵ sĩ trên người cảm giác ngưng trọng ha ha không nghĩ tới ngươi có thể từ chiến trường bí cảnh trốn ra được nếu trốn ra được còn không tìm một chỗ g i ấ u còn dám ở ta hạo thiên tông địa giới xuất hiện ngươi không khỏi cũng quá không đem ta hạo thiên tông coi vào đ â u đi một đạo cười n h ạ tâm t thanh đổi một chút từ kia vặn vẹo trong không gian truyền ra rồi sau đó cái kia trắng non bàn tay nhanh chóng thu sau một khắc một đạo to lớn tiếng sóng từ tiên trên đỉnh n ú i đến theo âm thanh âm vang lên một trận đâm kim quang l ó e lên làm kim quang tản đi lúc một đạo thân ảnh đã xuất hiện ở diễn võ trường vết thương ở chỗ này người xuất hiện kia một thoáng tiểu thiên địa này cũng ảm đạm xuống một loại vô hình ba động từ trên người tản mắt ra lại để cho mọi người có loại q u ý s á t xuống xung động đó là xa xa người xem mọi người con người đột nhiên co giúp lại rồi sau đó ở từng tiếng ngược lại hút khí l ạ n h gian các phong đệ tử cùng trưởng lão đồng thời không mình hành lễ tham kiến thanh min kiếm chủ thanh minh kiếm chủ cái danh hiệu này ở hạo thiên tông quả thực quá vang dội truyền thuyết hạo thiên tông người mạnh nhất là chấp trưởng sát thần kiếm nếp sát thần thần bí nhất là trông coi phiêu tuyết kiếm phiêu tuyết kiếm chủ mà danh vọng lớn nhất người chính là trông coi thanh minh kiếm thanh minh kiếm chủ ai cũng không nghĩ tới khâu lâu kỵ sĩ xuất hiện lại có thể kinh động thanh minh kiếm chủ phải biết ngay cả trước hỏa ma tông các đại hộ pháp xuất hiện cũng không có tư cách để cho thanh minh kiếm chủ tự mình xuất thủ mà bây giờ bọn họ đã không biết nên nói cái gì tổng tông bên trong nhất định là có vô số cao thủ cùng trong ngủ mê láo quái vật nhưng là những người này cũng chưa từng xuất hiện nhưng là thanh minh kiếm chủ tự mình xuất hiện thì càng thêm kỳ quái thanh minh kiếm chủ t h ở hổn hển từ kim b ả o phục cũng có một đầu tóc bạch kim đôi bên trong tràn ngập tăng thương nhưng ra lại như như trẻ con trắng nón khiến cho người cảm thấy có chút quỷ dị toàn bộ diễn võ trưởng cơ hồ đều tại đây khắc trở nên yên lặng như tờ bất luận cái gì người cũng khiếp sợ nhìn thanh minh kiếm chủ giống nhưng mà k h ô lâu kỵ sĩ ở thấy thanh minh kiếm chủ trong n h á mắt trên người khí tức đột nhiên nóng nảy lên chuyện gì diệp dư sinh cả kinh hắn lúc này dáng vẻ hoàn toàn là tiềm thức quậy phá nhìn thấy trước mắt thanh minh kiếm chủ trong cơ thể liền có không khống chế được sát ý nảy sinh cũng được ngươi đã còn dám xuất hiện thanh minh kiếm chủ như là cười khẽ một ít hắn ánh mắt nhìn chằm chằm khô lâu kỵ sĩ trong mắt lại có một đạo làm nhiệt độ trợt giảm xuống nhàn nhạt hàn mang xe qua vậy cũng chớ đi để cho lão phu tự tay g i ế t ngươi khô lâu kỵ sĩ trong mắt ngọn lửa màu ưu lam lóe lên càng kịch liệt thân thể hơi biết toàn mặc dù có đến càng cuồng bạo tử khí tràn ngập ra lão phu có thể giết ngươi một lần là được giết ngươi lần thứ hai ngươi phản kháng vô dụng thanh minh kiếm chủ tiếp tục c ư ờ i khẽ nhưng mà đối mặt thanh minh kiếm chủ lời nói tớ i đã giận d ữ khô lâu kỵ sĩ lại không có lại gạo thét hắn cũng biết chính mình căn không phải là thanh minh kiếm chủ đối thủ ngươi chính là cái đó hư hư thực, thực hỏa ma tông ám tử diệp dư sinh chứ thanh minh kiếm chủ thực hiện đột nhiên chuyển hướng diệp dư sinh mỉm cười nói diệp dư sinh ánh mắt n g ư n g trọng ánh mắt nhìn thẳng thanh minh kiếm chủ người sau kia bình thản ánh mắt sắc bén phòng hủ có thể xuyên thủng linh hồn tiểu g i a h ò a n g ư ơ i sắp tính quá nặng bất kể giang trưởng lão có hay không đều xấu ngươi ngươi đã có hiểm nghi thanh minh kiếm chủ cười cười nhưng mà nụ cười kia cũng chẳng có bao nhiêu nhiệt độ theo ta lên núi đi cực kỳ áp chế ngươi một chút sắp tính thuận tiện giải thích một chút hỏa ma tông sự tình diệp dư sinh ánh mắt hơi trầm xuống đạo ta có thể đi theo ngươi nhưng đầu tiên chương hai trăm năm mươi đỉnh phong cuộc chiến diệp dư sinh cự tuyệt ai có thể ngờ tới hắn một cái nho nhỏ phi ngư phong ngoại môn đệ tử thậm chí ngay cả thanh minh kiếm chủ lời nói cũng không nghe lời này vừa nói ra chung quanh nhất thời vang lên một trận xôn xao ha ha ngược lại thanh minh kiếm chủ vẫn ở chỗ cũ cười nhưng mà hắn nụ cười lại càng ngày càng lạnh giá t ố t quật cường tiểu g i a hỏa bất quá ngươi thực lực bây giờ quá yếu không có phản kháng tư cách dù là hơn nữa nó cũng không được thanh minh kiếm chủ nhìn khô lâu kỵ sĩ、si、liếc mắt h ắ c diệp dư sinh khỏe miệng thượng dương ngược lại hôm nay không nhìn thấy cựu truyền u minh quyết ta sẽ không đi có năng lực chịu các ngươi liền tự mình động thủ tập n ạ ta ngược lại ngài thân là kiếm chủ không sợ mất mặt ngài tựu ra tay can dỡ ra ngoài trưởng lao giận dữ lại bị thanh minh kiếm chủ giơ tay lên ngăn cản kế mà nói rằng khá lắm linh nha lỵ xỉ tiểu g i a hỏa bất quá lao phu sống lớn như vậy số tuổi cũng không phải là n g ư ờ i mấy câu nói là có thể chọc giận ở trong mắt kiếm chủ có thể cho tới bây giờ không có cái gì trưởng bối tiểu bối quả đấm lớn chính là đạo lý cứng rắn diệp dư sinh nguyên lai、like、hàng này đặc biệt sao là một lao vô lại a mặt không đỏ tim không đập nói ra lời nói này đây rốt cuộc là không có nhiều cần thể diện hô diệp dư sinh hít sâu một cái trịnh trọng nói vậy thì động thủ đi thanh âm hắn vừa mới hạ xuống liền thấy thanh minh kiếm chủ tay áo bào vung lên một cổ v ặ n vẹo cảm giác ở diệp dư sinh chung quanh thân thể xuất hiện một cổ không cách nào kháng c ự lực lượng từ trong không gian thấm ra khiến cho được diệp dư sinh thân thể không thể động đậy chút nào vê anh bang bạc t ử khí mánh liệt tự không trung lan tràn tới cuối cùng hận hận anh ở mảnh này v ặ n vẹo không gian đem c h ấ n vỡ giống k h ô lâu kỵ sĩ gào thét trong mắt ngọn lửa màu u l a m có chút v ặ n vẹo một cổ uy nghiêm sát ý tràn ngập ra ý hắn rất rõ ràng chỉ cần nó không đồng ý thanh minh kiếm chủ liền không mang được diệp dư sinh ta nói rồi ngươi không phải là đối thủ của ta thanh minh kiếm chủ cười nhạt rồi sau đó năm ngón tay lộ ra liền có năm đạo cầu sáng từ giữa lướt tầm ầm ra quang trụ gào thét hóa thành một đạo nhà tù đem khô lâu kỵ sĩ giam ở trong đó trong lúc mơ hồ có một loại cực đoan kỳ dị kiếm khí ba động như ẩn như hiện tản mắt ra loại ba động đó làm cho tâm thần người giai chiến vê anh vê anh vê anh ngút trời tử khí điên cuồng tịch quần chứ lần lượt đụng vào quang trụ nhà tù thượng mà cầu sáng kia nhà tù lại giống như lão thụ bản căn như vậy đứng sừng sững ở đó tùy ý khô lâu kỵ sĩ như thế nào hành kích cũng vẫn không n ú c n í c h giống khô lâu kỵ sĩ gào thét càng ngày càng vang trong mắt hỏa diễm đã thiêu đốt tới sôi sùng s sủ. ụ g sau một khắc một đạo càng nhọn tiếng huýt gió nhưng từ kiếp ngút trời từ khí bên trong dạo rực mà ra và anh tiếng rít bên trong khô lâu kỵ sĩ thân thể đột nhiên tràn ngập thượng màu xám tuyệt nhãn ngọn lửa kia không giống nhân gian lửa đến từ nổi danh rồi sau đó lại tràn ngập đến phương thiên hỏa k í c h tượng ngay cả khô lâu chiến mã đều bị ngọn lửa màu xám này bao phủ và anh thao thiên hỏa diễm thiêu đốt đem khô lâu kỵ sĩ làm nổi bật tựa như địa ngục tử thần như vậy uy phong lấm, lấm. tất cả mọi người ánh mắt đều bị khô lâu kỵ sĩ hấp dẫn tới trong mắt tràn ngập nồng nặc khiếp sợ lại lô xác thanh minh kiếm chủ nhìn biến hóa cực lớn khô lâu kỵ sĩ trong mắt cũng là xẹt qua một kia kinh dị có thể ngay sau đó liền lần nữa trở nên b ì n h lô xác sẽ trở nên mạnh hơn cũng được trước hết giải quyết người đi giống lô xác sau khô lâu kỵ sĩ thực lực rõ ràng bành trướng đến một cái cực kỳ khủng bố mức độ phương thiên họa kích chém ra mang theo ngọn lửa màu xám cuối cùng đem cổ sáng kia nhà tù nổ phanh nhà tù vỡ nát hung diễm mút trời khô lâu kỵ sĩ hoàn toàn bùng nổ tiểu ố n g thiên địa này gian nhiệt độ cũng tăng lên không ít tất cả mọi người đều rung động nhìn bầu trời bên trong thị thí loại này cấp bậc giao thủ trăm năm khó gặp một lần bạn cũ hôm nay liền để cho lão phu nhìn một chút thực lực ngươi đến cùng có thể tăng trưởng tới trình độ nào thanh minh kiếm chủ nhìn kia tịch quyển thiên địa để cho linh khí bạo động kích mang như, như trẻ con trắng non trên khuôn mặt đổi một chút dâng lên ôn hòa nụ cười nhưng mà nụ cười này để cho người sợ hãi hán tử từ, từ giang hai tay ra rồi sau đó mọi người liền cảm giác trong thiên địa linh khí phảng phất đều tại đây khắc phát sinh bạo động vảnh h k í c h mang hạ xuống hiệu lệnh chư thiên hòa diễm hướng về phía thanh minh kiếm chủ chém xuống hoa lập lạp linh khí phong bạo chấn động không gian trở nên càng vật mẹo một cổ để cho người tê cả ra đầu ba động lặng lẽ tàn ra ha ha nhưng mà đối mặt với bực này để cho vô số người trở nên sợ hãi một đòn thanh minh kiếm chủ trong miệng lại chuyển ra một tiếng cười khẽ trật bàn tay nhẹ nắm nhất thời trong thiên địa linh khí lấy một loại tốc độ kinh người tụ đến ở trong tay hóa thành một cái linh khí trường kiếm trôi này linh khí trường kiếm cuốn vòng quanh dị thường đáng sợ ba động một cổ vô cùng kiếm khí phún ra ngoài tất cả mọi người ánh mắt đều bị trên bầu trời đại chiến hấp dẫn ánh mắt cũng không bỏ được nháy mắt một chút có thể tận mắt thấy bực này đ ỉ n h phong cuộc chiến đối với ngày sau tu hành có lợi ích khổng lồ diệp dư sinh sắc mặt nghiêm trọng quả đấm lặng l ẽ nắm chặn nhưng trong lòng có nồng nặng bất an sự tình phát triển đến một bước này đã không hề bị hắn khống chế coi như hắn bây giờ lui bước cũng vô dụng bất quá hắn cũng không hối hận hắn nhưng mà lo lắng khô l ầ u kỵ sĩ vê anh linh khí trường kiếm ở thanh minh kiếm chủ tay áo bảo huy động xuống tựa như một tòa k ì n h thiền cự phong nô lên sau đó ở vô số đạo khiếp sợ ánh mắt bên trong hung hăng đánh vào kia c u ố n tới kích mang thượng đoàn đoàn đoàn đúng trước mắt phương viên mấy dặm thiên địa phản phật cũng run dày kịch liệt lên toàn bộ diễn võ t r ư ở n g cũng đang điên cuồng lay động tựa như một trận động đất hăng hái không chung vòng chiến cùng mặt đất còn có một khoảng cách nhưng hết thể cao thả lòng vật kiến trúc lại ở chỗ này trực tiếp bị chuyển tới ba động chấn thành phân vụ một màn này nhìn mọi người rợn cả tóc gáy trên bầu trời k í c h mang điên cuồng tịch quyển nhưng mà lại bị trôi này linh khí trường kiếm áp chế dần dần tan vỡ đến hoa là đ ầ y trời q u a n vũ phô thiên cái địa hạ xuống quá làm cho lão phu thất vọng quả nhiên người mãi mãi cũng là vô dụng như vậy lão bằng hữu một k í c h phá đi phương tiên hoa kích thanh minh kiếm chủ rừng dưng một tiếng hai tay chắp sau lưng khi thế cường đại t ừ trong cơ thể phúng ra ngoài vững vàng áp chế khô lâu kỵ sĩ chẳng qua chỉ là vừa mới chạm thần hồn cảnh ra lông mà thôi quá yếu thanh minh kiếm chủ tự lẩm bẩm giống nhưng mà tiếng nói vừa mới hạ xuống ngút trời ngọn lửa màu xám liền tịch quyển ở khô lâu kỵ sĩ bên người tiếng gào phảng phất như lôi đình văng r ộ i u n g u n g ở trong thiên địa văng r ộ i khô lâu kỵ sĩ lửa giận bị triệt để đốt chương hai trăm năm mươi mốt người muốn chết như thế nào đây mới thực là đỉnh phong cuộc chiến một trận khô lâu kỵ sĩ cùng thanh minh kiếm chủ giữa ân đoán cuộc chiến và anh khô lâu kỵ sĩ xuất thủ lần nữa theo tiếng hô văng dội quanh thân thiêu đốt ngọn lửa màu xám đột nhiên bắt đầu ngưng tụ toàn bộ hội tụ ở phương thiên họa kích chỉ số thông minh thanh minh kiếm chủ ngầm đầu nhàn nhạt, nhạt nhìn khô lâu kỵ sĩ đánh ra trí cường nhất kích ngay sau đó tay h áo bào vung lên phía trước không gian nhất thời vặn vẹo lên ở đó vặn vẹo trong không gian mới vừa rồi linh khí trường kiếm xuất hiện một kiếm này trực tiếp phá vỡ khô lâu kỵ sĩ phòng ngự、Kết. thanh thúy vỡ vụn chi tiếng vang lên khô lâu kỵ sĩ cái tay kia cầm phương thiên họa kích khô lâu cánh tay lại bị thanh minh kiếm chủ nhất kiếm chặt đứt g i n g khô lâu kỵ sĩ trong miệu chuyển ra thống khổ gào thét nhưng vô luận hắn như thế nào gào thét cũng không làm nên chuyện gì Thanh một vòi máu tươi bay lên ở thanh minh kiếm chủ cái hót nơi vạch ra một đạo to lộ hưởng lớn tiên huyết ảo ảo từ sau nao nơi nằm xuống vẹo trôi này đột nhiên xuất hiện huyết hồng sắc tiểu kiếm đang đánh lên sau v è o một tiếng bay đến diệp dư sinh bên hai treo ở hắn trên sợi tóc kiếm vực chi linh cái thanh này thương tổn đến thanh minh kiếm chủ huyết hồng sắc tiểu kiếm lại là kiếm vực chi linh được diệp dư sinh trên mặt nhất thời hiện lên vẻ vui mừng mượn thanh minh kiếm chủ ngẩn ra cơ hội liền tranh thủ khô lâu kỵ sĩ và cái kia đứt rời cánh tay đồng thời thu vào hồn c h â u bên trong còn có phương tiên h ỏ a kích cũng không có rơi xuống thanh minh kiếm chủ trong mắt lại lần đầu tiên thoáng qua sợ thân sắc từ hắn xuất hiện đến bây giờ trên mặt vẫn luôn mang theo nụ cười một bộ nắm chắc phần thắng biểu tình sự thật cũng quả thật như thế từ đầu đến cuối sự kiện phát triển đều tại hắn nắm giữ bên trong có thể kiếm vực chi linh xuất hiện nhưng là cái lớn vô cùng ngoài ý mớn sơ cái hốt nơi tiên huyết thanh minh kiếm chủ từ từ ngẩng đầu lên trong mắt trong nháy mắt toẹ ra sát cơ mãnh liệt bất quá ở đó sát cơ vẻ mặt lại có sâu hơn một tầng hàm nghĩa đó là tham lam hắn ánh mắt chết nhìn chòng chọc treo ở diệp dư sinh bên hai tựa như dây chuyền như vậy huyết hồng sắc tiểu kiếm ánh mắt lập tức trở nên lửa nóng lên từ huyết sắc trên tiểu kiếm hắn cảm giác một cổ chưa bao giờ cảm thụ qua kiếm đạo khí tức cái thanh này huyết sắc tiểu kiếm hắn phải muốn chiếm được xích nhưng mà ngay tại hắn vừa mới buông lòng trước mắt sau lưng đột nhiên lần nữa chuyển tới một đạo tiếng xe gió cái này tiếng xe gió cũng không kịch liệt nhưng lại tốc độ cực nhanh cho dù trong lòng của hắn kịp chuẩn bị m u ố n né tránh cũng không có cơ hội tại hắn còn không tới kịp xoay người thậm chí tránh thời điểm cái hót nơi đột nhiên chuyển tới đau đớn một hồi p h a n phất một khối vẫn thạch n ệ ở hắn trên n ó để cho trước mắt hắn nhất thời tối sầm lại thân thể té xuống đất chích chi chí. thanh âm quen thuộc từ trên vai trái chuyển tới rõ ràng là thiết trụ bất quá vào lúc này diệp dư sinh lại đột nhiên động thân thể của hắn v è o một tiếng sông về thanh minh kiếm chủ hỏa linh thương trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay đâm về phía thanh minh kiếm chủ đầu ồn ả o diệp dư sinh sát cơ lộ ra nhất thời đưa tới sóng to gió lớn hắn cuối cùng muốn giết kiếm chủ tất cả mọi người đều khiếp sợ người thiếu niên kia ánh mắt dị thường kiên nghị không có một chút dao động hắn sát tâm dị thường kiên quyết không có chút gì do dự thật can đảm ngay tại diệp dư sinh chuẩn bị lúc độc thủ nhưng gian một tiếng quát lên chuyển ra là giang hoài sự tình phát triển quá nhanh kiếm vực chi linh cùng thiết trụ trước sau xuất thủ ngay cả thanh minh kiếm chủ đều không có thể kịp phản ứng h u n g chi là hắn giang hoài v ẹ o giang hoài nhanh chóng lao tới muốn đánh chết diệp dư sinh cứu thanh minh kiếm chủ nhưng vào lúc này một cổ vô cùng sắc bén kiếm đạo khí tức đột nhiên hiện lên tiểu thiên địa này giữa một thanh trường kiếm màu xanh từ thanh minh kiếm chủ trên người từ từ bay ra ngừng giữa không trung bên trong kiếm này vừa ra bang bạc kiếm ý nhất thời đem tiểu thiên địa này phong tỏa rậm chẳng trị kiếm khí phản phất ngưng tụ ra một tòa kiếm khí nhà tù đem tất cả mọi người đều giam ở trong đó mỗi người cũng cảm giác mình đỉnh đầu treo một thanh kiếm sắc hơi có di động treo lên đỉnh đầu thanh kiếm kia sẽ gặp không chút do dự đâm xuống nhất kiếm sử dụng phong thiên tỏa điệp kiếm này được đặt tên là thanh minh chủ sát phạt diệp dư sinh cũng dừng bước lại hắn không thể không dừng lại mùi thương khoảng cách thanh minh kiếm chủ chưa đủ ba tấc nhưng không cách nào lại đâm ra giang hoài cũng dừng lại thanh minh kiếm không khác biệt phong tỏa đưa hắn cũng bao gồm ở bên trong diễn võ trưởng tiểu tiên đ i ệ này trong nháy mắt tiến vào tĩnh mịch trạng thái liền phong đô rừng bị kiếm ý phong tỏa ha ha một chàng cười nhớ tới tiếng cười có chút uy nghiêm lại mang theo vô tận sắc cơ ở nơi này chàng cười bên trong thanh minh kiếm chủ từ từ đứng dậy tươi mới huyết ý c ử u ở từ hắn cái hót nhỏ xuống thật ra thì thanh minh kiếm chủ hoàn toàn có thể mang cái hót huyết ngừng nhưng hắn cũng không có làm như thế mà là mặc cho cái hót tiên huyết nhỏ xuống bị thương cảm giác đã lâu lúc này thanh minh kiếm chủ giống như một cái chật vật người điên sau hót cảm giác đau không chỉ có không để cho hắn giận dữ ngược lại để cho hắn nụ cười trên mặt càng phát ra đậm đà nhưng mà nụ cười này lại càng ngày càng lạnh làm cho lòng người đấy phát rét hắn nhìn diệp dư sinh khẽ gật gật đầu không sai ta thích như vậy ngoài ý mớn mặc dù ngoài ý mớn nhưng kiếm chủ thật tức giận thanh minh kiếm chủ nụ cười trên mặt càng ngày càng rực rỡ nhưng mà cái này không có nhiệt độ nụ cười lại để cho người càng phát lòng nội g lạnh、Xích. hắn giơ tay bắt n ổ i đồng bền giữa không trung thanh minh thần kiếm nhắm ngay diệp dư sinh mi tâm bây giờ ngươi có thể đi chết、Xích. kiếm qua phun liền muốn đâm vào diệp dư sinh mi tâm dừng tay ngăn chở thanh â m lại một lần nữa vang lên thanh minh kiếm chủ trường kiếm trong tay dừng lại rồi sau đó từ từ đầu hắn thật tò mò còn có người nào mật dám mở miệng ngăn trở bị giết người tại hắn nhìn soi mói một người vóc dáng gầy tiểu cô nương cùng hắn ánh mắt mắt đối mắt không có tu vi thanh minh kiếm chủ liếc mắt liền nhìn ra nha đầu nguồn gốc tại hắn cặp kia giống như hàn n g u y ê n như vậy thâm thủy ánh mắt nhìn soi mói nha đầu ánh mắt lại không có bất kỳ né tránh mà là thà đối mặt ở sau lưng nàng đứng hầu lôi bọn bốn người bọn họ cũng không ngờ tới nha đầu sẽ vào lúc này mở miệng bất quá coi như nha đầu không mở miệng bọn họ cũng sẽ không nhìn diệp dư sinh bị giết Kiên định đứng ở đầu sau lưng, không i ê n n đ ị đứng đầu nha lưng, ở h sau k rời không bỏ. Người minh kiếm tiên hơi không Thanh chủ nhân huyết muốn ngăn cản bỏ. mà ta. làm ộ ra nha giữ tận chỉ nhìn đầu. Không. chỉ đầu. l người bất ngờ là nha đầu lại lắc đầu phủ nhận bất quá hắn một câu nói tiếp theo lại để cho thanh minh kiếm chủ n g â y tại chỗ ta là muốn hỏi một chút ngươi n g ư ơ i muốn chết như thế nào chương hai trăm năm mươi hai giết một người cứu một người mang đi một người ta là muốn hỏi một chút ngươi n g ư ơ i muốn chết như thế nào đúng mực thanh â m ở tịch diễn võ trường vang lên để cho toàn bộ nghe được câu này người cũng ngay tại chỗ mọi người ngươi xem ta ta xem ngươi không biết cái này không có chút nào tu là người bình thường đến cùng lấy ở đâu sức lực nói ra lời như vậy ngay cả diệp dư sinh cũng ngu dốt nha đầu diệp dư sinh trên mặt viết đầy lo âu đối với nha đầu vào lúc này đứng ra ra hắn dự liệu nhanh lên một chút đi với ngươi ca rời đi không nha đầu kiên định lắc đầu một cái lúc trước vẫn luôn là diệp ca ca bảo vệ thiến nhi hôm nay sẽ để cho thiến nhi bảo vệ diệp ca ca một lần thiến nhi nhanh lên một chút rời đi nơi này nơi này không phải là ngươi hồ đồ địa phương diệp dư sinh gấp đối với h ầ lôi hô ngươi đặc biệt sao làm gì vậy còn không mo đem tiến nhi mang đi lần này là hầu lôi nhận thức diệp dư sinh là lão đại tới nay lần đầu tiên không có nghe từ hắn l ờ i nói lão đại ta cùng tiến nhi mệnh đều là ngươi cho hôm nay coi như cũng ở lại chỗ này huynh m g ụ y cũng cam tâm tình nguyện hầu lôi như đinh chém sắt nói hồ đồ diệp dư sinh gấp ha ha thanh minh kiếm chủ đột nhiên vang lên tiếng cười cắt đứt mấy người nói chuyện với nhau thanh minh kiếm chủ diệp dư sinh đột nhiên nhìn về phía mặt tươi cười thanh minh kiếm chủ nói bỏ qua cho bọn họ ta đi với ngươi、Ồ. thanh minh kiếm chủ tới hứng thú bây giờ nói lời nói này phải có chút một đi bất quá ta bây giờ đối với nàng cảm thấy hứng thú hơn hắn nhìn nha đầu hỏi ngươi mới vừa rồi lời nói ta nhớ được ta rất ngạc nhiên ngươi nghĩ thế nào để cho ta chết đi nha đầu đột nhiên bước về phía trước chính ngươi chọn tốt như vậy thanh minh kiếm chủ cười nói nếu như kiếm chủ có thể lựa chọn từ vòng phương thức lời nói ta càng hy vọng chết ở dưới kiếm của mình đáng tiếc hắn câu này đáng tiếc tất cả mọi người đều minh bạch là ý gì ở hạo thiên tông địa giới có ai có thể giết hắn nhưng vào lúc này nha đầu lại ngẩng đầu lên nhìn về phía đỉnh đầu nơi đó la tiên núi trên tầng mây nàng thanh âm nhẹ nhõm chuyển vào tầng mây bên trong ngươi nghe được chỉ cần ngươi có thể dựa theo hắn lời nói giết người này ta liền đi theo ngươi bái ngươi làm thầy diệp dư sinh thanh minh kiếm chủ tất cả mọi người bọn họ cũng ngẩng đầu nhìn mắt nha đầu ánh mắt phương hướng nơi đó chứ vân t hải không có thứ gì ha ha thanh minh kiếm chủ đột nhiên cất tiếng cười to phản phất nghe được cái này trên đời buồn cười nhất trò cười như thế ô nhưng là hắn tiếng cười còn chưa hạ xuống tự kia trong tầng mây chân trời tầng mây đột nhiên xuất hiện một đạo vòng xoáy khổng lồ chính giữa vòng xoáy vị trí dần dần bị quất không ở tất cả mọi người nhìn soi mói một cái đạm tử s ắ t phong linh từ trong vòng xoáy từ từ bay ra len keng len keng phong linh tiếng dị thường dễ nghe tản ra nhu hòa vòng sáng từ từ từ chân trời hạ xuống một vòng rõ ràng sóng gợn từ phong linh bên trong dạo d ư ợ c hướng b ắ t phương v â n dừng phong hơi thở luôn miệng thanh âm đều biến mất toàn bộ trong thiên địa này cái đạm tử sắc phong linh thành duy nhất bay trên không trùng đem tiểu thiên địa này trấn áp ùng ùng hạo thiên tông trên tiên sơn đột nhiên bay lên thứ ba đạo làm người sợ hai khí tức ba đạo khí tức tràn đầy mục nát mụi vị tự phong bên trong l á o quái vật bị thức tỉnh vèo vèo vèo ba đạo thương lão thân ảnh xuất hiện ở thiên khung trên ba người này còn lưng thân thể tóc hoa dâm ánh mắt đục ngầu bọ sống rất nhiều năm Với trong ngủ mê tự p h ò n g đợi hạo thiên tông có diện tông hóa lúc lại vì hạo thiên tông cống hiến ra cuối cùng một phần lực lượng mà mai đạm t ử sắc phong linh để cho ba người người được diện tông ngụy vị đồng thời từ trong ngủ mê t ỉ n h người nào đến phạm ta hạo thiên tông ba người mở miệng nhìn đỉnh đầu vẫn còn đang đồng bệnh phong linh đục ngầu đôi căn không dám nhìn thẳng phong linh bởi vì tiếng chuông gió này để cho ba người cảm giác thoáng như thiên uy như vậy áp lực ở phong linh tiếng phát ra uy áp xuống bọn họ thậm chí ngay cả phản kháng dũng khí cũng không có Lên ken, len k e n len k e n tiếng chuông gió như cũ một lần nữa dạo rực ra một vòng sóng gợn vâng ở nơi này vòng sóng gợn bên dưới ba minh lão giả bên trong một người thậm chí trực tiếp nổ tung nổ tung thân thể liền huyết n ụ c cũng không có rơi xuống trực tiếp bị buốc hơi thành hư vô bọn họ đều là lão yêu quái nhưng ngay cả phong linh một vòng sóng gợn cũng không đỡ nổi một màn này để cho hai vị khác lão người tê cả ra đầu thậm chí không dám mở miệng phản kháng liền xuất thủ dũng khí cũng không có phía dưới tất cả mọi người đều nhìn tiên khung trên đạm tử sắc phong linh trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng hâm mộ vèo đang lúc này thanh minh kiếm chủ đột nhiên phóng lên cao xuất hiện ở hai vị lão giả bên người vê anh giống vậy hạo thiên tông bên trong lại có một người bay ra ngoài kêu một thân áo giáp màu đỏ ngỏm lưng đeo trường kiếm màu đỏ ngỏm là tối t ỉ n h dấu hiệu hạo thiên tông đệ nhất cường giả đội chấp pháp thủ lĩnh nếp i sát thần xuất hiện bốn người song song mà đứng sắc mặt ngưng trọng dị thường rốt cuộc mang đến đủ nhìn phong linh bên trong vang lên một đạo giọng nữ rất êm thai lại mang theo thiên uy như vậy giọng trong miệng nàng đủ nhìn người là nếp sát thần rồi sau đó phong linh lần nữa r u n r u n lần này một vòng rõ ràng sóng gợn dạo rực mà ra lan tràn hướng xa vô tận nơi một ngọn núi thương chỗ cực xa một tòa băng tuyết đúc thành mà thành trên ngọn núi một đạo sáng trói kiếm quang băng hiện sáng rực kiếm quang chiếu sáng cựu thiên từ chân trời hàn g lâm kiếm quang sáng trói hóa thành băng tuyết thần mang đem phong linh chập trần ra sóng gợn chấn vỡ ở sóng gợn bị chấn bể lúc phong linh bên trong truyền ra một đạo thanh lãng giọng nữ m ặ c bác duy ngươi có thể nhập tọa pháp nhãn một lời hạ xuống băng tuyết trên ngọn núi kiếm quang nhất thời dần dần không nhìn thấy đi xuống băng tuyết đỉnh núi nội tồn ở cũng không muốn trêu trọng phong linh sau nhân vật mạnh mẽ cũng có nơi kiến kỵ không có tiến lên nữa khiêu khích kết quả cuối cùng chính là phong linh bắt đầu chấn áp toàn bộ hạo thiên tổng tông các hạ hành động này ý muốn như thế nào Nghiếp sát thần nhìn trần Phong Linh, mở miệng hỏi. Giết một người, cứu một người, mang đi một người. Nghiếp sát thần cao mày. Nghiếp sát thần yên lặng, toàn bộ tiên sơn biên giới, toàn bộ yên lặng xuống. Ở chỗ này, nghiếp sát thần có mở miệng dũng khí bên ngoài, những người Giết giới, chập hỏi. chỗ khí đi sát sát sát sát một một một trừ cứu cao có mở mày. mở Ở bộ bộ dũ mang đi hay nhiếp s á t thần rốt cuộc mở miệng vây anh nhiếp s á t thần vừa dứt lời lại có một đạo sóng gợn từ đạm tử sắc phong linh bên trong lan tràn mà ra cái này rõ ràng sóng gợn trực tiếp đụng vào mặt lộ kinh hại nhiếp s á t thần trên người t h ư ơ n g á n h kiếm màu đỏ ngọc nhẹ lên chắn phong linh bên trong lan tràn ra sóng gợn thượng h o a b ù n g máu tươi lớn từ nhiếp s á t thần trong miệng phú g r a m ờ i một chữ c h i âm từ nhiếp s á t thần trong miệng chuyển ra hán lui chương hai trăm năm mươi ba khóa vực hàng lâm cờ giả n i ế p sắt thần nói cái mời chữ cái này mời chữ có thể có rất nhiều loại giải thích nhưng ở nhiếp s á t thần nơi này cái này mời chữ liền đại biểu đến tùy ý ý tứ giết người cứu người mang đi một người nhiếp s á t thần cái này chữ mời chính là nói cho phong linh sau người kia nghĩ tưởng làm cái gì đều được tùy tiện hắn đã không tính phản kháng hắn cũng phản kháng không lấy hắn nhiếp s á t thần thực lực lại không dám phản kháng phong linh sau người kia không cần người xuất hiện chỉ cần phong linh đã đủ một quả phong linh chấn nhiếp toàn bộ hạo thiên tông liên cục diện dưới mắt hắn n i ế p sắt thần hoàn toàn có thể làm chủ bất cứ chuyện gì len k e n len k e n phong linh lại một lần nữa chấn động chuyến ra dễ nghe tiếng trung phong linh sau người kia rất hài lòng nếp s á t thần thái độ theo tiếng trung gió vang lên lại một vệ sóng gợn từ phong linh bên trong khuyết tán mà ra lần này phong linh rung động khuyết tán phương hướng là hướng thanh minh kiếm chủ phiêu tán quá khứ xích thanh minh kiếm chủ cũng biết rõ mình thành phong trào chung người sau lưng mục tiêu thanh minh kiếm trong nháy mắt phun trào kiếm khí sáng d ự c kiếm khí tựa như thiên uy như vậy bắn tán loạn mà ra vay một tiếng bủ về phía rung động nhưng mà kia nhìn như uy lực kinh tiên động địa kiếm khí ở đụng phải phong linh rung động trong n á y mắt lại phanh một tiếng trực tiếp phá toái hóa thành đầy trời linh khí tiêu tán một màn này để cho thanh minh kiếm chủ sắc mặt biến thành hàn sau một khắc kia k h u y ế t tán ra rung động hóa thành tính thực chất toàn liên quấn quanh hướng thanh minh kiếm chủ đột vào thanh minh thần kiếm thượng phúc suy thanh minh thần kiếm bị thương nặng liên đối thanh minh kiếm chủ cũng bị liên lụy phun ra một ngụm màu tươi liền sắc mặt tái nhật càng trở nên đậm đà một phần thấm kia khuôn mặt dữ tợn so với trước kia càng thảm thiết phun ra một ngụm màu tươi thanh minh kiếm chủ còn không tới kịp lui về phía sau liền đất nhận ra được quanh mình không gian đông đặc sau đó đáng sợ cho dù là lấy thanh minh kiếm chủ định lực cũng không nhịn được phát ra trầm thấp gầm thét tiên huyết không ngừng phun trào trong nháy mắt để cho biến thành một người toàn máu mà ở thanh minh kiếm chủ bên cạnh nghiếp sát thần ba người lại phảng phất đối với một màn này làm như không thấy d ầ m d ầ m phong linh rung động truyền tới khổn c h ó i lực điên cuồng đánh thẳng vào thanh minh kiếm chủ tâm gian dường như muốn đưa hắn vỡ nát đã rất lâu không có cảm nhận được tử vong uy hiếp tràn ngập ở thanh minh kiếm chủ tâm đầu công kích như vậy đã vượt qua xa hắn có thể cực hạn chịu đựng cốt cách không ngừng phát ra trận trận tiếng vỡ vụn thanh âm hô hô hô nghiếp sát thần ba mắt người đều đỏ từng ngụm từng ngụm thở hổn phong linh người sau lưng gây nên chẳng khác gì là đang điên cuồng rút ra hạo thiên tông to mồm mạnh liệt lửa giận ở ngực tiêu đốt nhưng dù cho như thế bọn họ cũng không có trả đua g i n g khí chỉ là một quả phong linh mà thôi liền để cho bọn họ cảm giác thiên uy như vậy áp lực nếp g h i sắt thần cũng không dám tưởng tượng phong linh phía sau chủ nhân kết quả cường đại đến trình độ nào mà phía dưới mọi người đã sớm bị một màn này cho kinh ngạc đến ngây người cho dù là diệp dư sinh cũng chừng ngây mồm nhìn trên bầu trời phát sinh hết thảy hắn cho tới bây giờ cũng không biết nha đầu khi nào hùng có khổng lồ như thế năng lực chỉ là một quả phong linh mà thôi liền ép toàn bộ hạo thiên tông túi đầu vo ve ngay tại thanh minh kiếm chủ thần trí sắp hoàn toàn mất đi một thoáng phong linh dung động hóa thành tỏa liên đột nhiên gián ra một ít rồi sau đó thanh minh kiếm căn không bị khống chế bay lên xuất hiện ở thanh minh kiếm chủ nơi mi tâm keng căn không hề bị thanh minh kiếm chủ khống chế thanh minh kiếm thượng phun mạnh ra cường đại kiếm hơi thở giống thanh minh kiếm chủ muốn phản kháng hắn một mực tự tin nhất liền là thực lực của chính mình có thể hôm nay hắn luôn luôn vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực lại không có bất kỳ tác dụng thậm chí ngay cả tránh thoát dung động tỏa liên năng lực cũng không có tuyệt vọng ở đáy lòng lan tràn hắn từ chưa từng nghĩ chính mình một ngày nào đó sẽ lấy loại này bó tay toàn tập tư thái xuất hiện ở trong mắt thế nhân thanh minh kiếm chủ phía dưới nha đầu ngẩng đầu lên nhìn về phía không thể động đậy thanh minh kiếm chủ ta nói rồi sẽ để cho ngươi tự lựa chọn chết kiểu này bây giờ ngươi có thể hay không hài lòng giống thanh minh kiếm chủ gào thét sớm bị tiên huyết nhuộm dần giữa giang ngôi phát ra sấm nhân thanh âm a cười lạnh tự nha đầu trong miệng truyền ra rồi sau đó thần sắc dần dần trở nên lạnh mở miệng nói sư phụ động thủ đi、Phúc. một vệ máu bắn tung từ thanh minh kiếm chủ mi tâm nở rộ Thanh trực t minh kiếm i ế phong đâm vào t a ba n minh Nghiếp thần người h chủ kiếm mi tâm. Sát thần ba người quả đấm sát t quả r nháy mắt căng thẳng, mắt linh ử a g ậ ở đáy lòng n lên, nhưng là bọn họ như cũ không là họ cũ dám ra、tay. thanh a y t minh kiếm muôn minh kiếm thiết dưới. linh hoàn thành hắn thanh bên Phong thanh chủ chết pháp, chết lập ở thanh minh kiếm bên dưới. Phong linh thanh âm nhẹ nhõm vang lên giết một người đã hoàn thành về phần bản tọa phải dẫn đi người dĩ nhiên là đệ t ử ta ta nghĩ rằng các ngươi cũng không có ý kiến gì chứ tiền bối vui vẻ là được rồi hôm nay có vi sư thay ngươi làm chủ chỉ cần ngươi vui vẻ coi như để cho vi sư diệt m ạ c b ắ t thất tông cũng không có vấn đề gì t phong linh bên trong truyền lên tiếng để cho chung quanh vang lên từng trận ngược lại hút khí lạnh thanh â m không cần nha đầu cự tuyệt phong linh người sau lưng nhấc lên lại đem ánh mắt nhìn về phía đã sớm chừng ngây mồm diệp dư sinh diệp ca ca nàng kêu để cho diệp dư sinh định thần đến ở trong mắt diệp dư sinh tràn đầy lo âu và nghi ngờ nha đầu nàng là ai diệp ca ca nha đầu n h u n miệng cười nàng là sư phụ ta ạ sư phụ diệp dư sinh nghiêm túc nhai kỹ hai chữ này lại nhìn nha đầu trong mắt bất xá trong lòng có chút rung rung ta thế nào không biết ngươi khi nào có sư phó hỏi hắn diệp ca ca nhưng mà nha đầu cũng không có đáp hắn vấn đề tiếp tục nói thời gian của ta không nhiều diệp ca ca ta không nỡ bỏ ngươi diệp dư sinh có thể cảm giác trong lòng đối phương một màn kia bất xá nhưng hắn càng biết chuyện hôm nay đã không cách nào vãn mà hết thể này kẻ cầm đầu chính là hạo thiên tông trong mắt của hắn tràn đầy hận ý mạnh liệt gắt gao đầu nhìn chằm chằm trên vòm trời kia mấy bóng người còn có tiên sơn trên tầng mây vị trí nơi đó là hạo thiên tông tổng tông đ ộ nhi đi vi sư hình chiếu phủ xuống thời giờ gian có h ạ n phong linh sau thanh âm cũng có chút nóng nảy có thể hình chiếu khóa vực hàn g lâm cho dù cường như t r u n g gió hậu chủ người cũng phải bỏ ra giá rất lớn vừa dứt lời nha đầu thân thể liền không bị khống chế hướng lên trời k h u n g trên vòng xoáy bay đi chương hai trăm năm mươi b ố thoát đi diệp ca ca. hướng vòng xoáy bay đi thiến nhi trong miệng truyền ra bất xạ kê tay nàng cố gắng nhìn phía dưới nắm nghĩ tưởng phải bắt được người nam nhân kia bóng người đáng tiếc hết thệ các thứ này đều là phi công thân thể nàng căn không bị khống chế từ từ hướng vòng xoáy bay đi nha đầu biểu mội không chỉ là diệp dư sinh hầu lôi trong miệng cũng truyền ra bất xá gà thét thàng đến lúc này hắn mới nhớ tới biểu mội khoảng thời gian này có cái gì không đúng đến nguyên biểu mội đã sớm biết sẽ có một ngày như thế sẽ rời đi biểu mội không nên rời khỏi ca ca hầu lôi mắt giữa dòng chạy xuống bất xá nước mắt từ nhỏ đến lớn huynh mội bọn họ đều tại sống nương tựa lẫn nhau cho tới bây giờ chưa từng tách ra mà hôm nay biểu mội liền muốn trơ mắt rời đi hắn liền hắn tâm phảng phất cũng bị xé nứt một nửa loại đau này để cho người hít thở không thông、cà、ca ca nha đầu ánh mắt đỏ cố gắng đưa tay nghĩ tưởng phải bắt được ca ca có thể bên trong vòng xoáy chuyển tới hấp lực quá mạnh mẽ làm thân thể nàng bay đến phong linh bên cạnh lúc phong linh đỡ trước lúc lan tràn ra một vòng rung động đem thân thể bao phủ bảo vệ thân thể nàng sẽ không bị vòng xoáy thương t ổ n đến ông một cổ càng cường đại hơn hấp lực từ phong linh đang lên ra rơi vào giang hoài trên người một thật mỏng kim sắc s á c nhỏ từ hắn trong túi c à n k h ô n bay ra vật này chính là lần so tài này hạng nhì khen thường truyền đũ minh quyết k nha đầu cuối cùng thanh n m đãng ở trong thiên địa mà người ảnh thì tại phong linh dưới sự bảo vệ vọt vào t ầ n mây trong vòng xoáy ngươi phải dẫn nha đầu đi nơi nào diệp dư sinh đột nhiên đứng dậy hướng vòng xoáy hô nha đầu rời đi đã không người có thể cản dừng sau này vận mệnh cũng chỉ có thể dựa vào chính nàng có thể diệp dư sinh không cam lòng cứ như vậy đuổi chính nàng đi sông sáo hán phải đi tìm tìm vòng xoáy vẫn ở chỗ cũ xoay tròn đạo kia giọng n ư nhưng từ bên trong chuyển tới nếu ngươi có năng lực đi ra bắc vực đi đến đông vực tự nhiên sẽ biết đũ minh thánh điện vâng tầng mây vòng xoáy tốc độ xoay tròn bắt đầu giảm bớt rồi sau đó lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất phong linh biến mất phong linh phía sau cường giả cũng biến mất đồng thời biến mất còn có n h a đầu phong linh cuối cùng thanh â m để cho diệp dư sinh nắm chặt quả đấm cái này cường giả thần bí lại không đúng không đúng cường giả mà là tới từ ở đông vực u minh thần điện diệp dư sinh cũng chưa từng nghe qua u minh thần điện danh tự này không chỉ là hắn trong mắt tất cả mọi người đều có nghi ngờ bọn họ liền bắc vực thậm chí ngay cả bắc vực u châu cũng không có xảy ra lại làm sao có thể biết đông vực sự tình bất quá cái này phong linh phía sau cường giả cuối cùng để lại một câu nói lại để cho nếp i sắt thần đám người trong mắt tràn đầy ngưng trọng đông vực cường giả lại xuất hiện ở bắc vực đây là một lần thiên đại sự kiện gần người gần nhất liền ép toàn bộ hạo thiên tông không nốc g đầu lên được bọn họ không dám tưởng tượng đến t ộ n cùng là đẳng cấp gì cường giả có thể nắm giữ loại thủ đoạn này khóa vực giết người lại mang đi một người chờ một chút đối phương thật giống như quên một chuyện quên cứu người phía dưới diệp dư sinh cùng hầu lôi trong mắt đều có đến nồng nặc bất xá nha đầu cứ như vậy đi không có bất kỳ trước đó triệu chứng cứ như vậy r chí cường giả cùng hỏa ma tông tranh đấu nhiều năm như vậy cũng không có ngã xuống qua hôm nay nhưng bởi vì một người cường giả thần bí xuất hiện mà ngã xuống một người hơn nữa này người hay là đối với hạo thiên tông trọng yếu vô cùng thanh minh kiếm chủ lần này hạo thiên tông cơ hồ là bị khó có thể chịu đựng bị thương nặng nếp g h i sát thần ly mở chuyện còn lại tự nhiên có người kết thúc sắc mặt trắng bệnh g i a ngoài h lại một lần nữa thành ở trong sân người mạnh nhất lại một lần nữa thành người chủ sự nhưng mà giờ phút này g i a ngoài h biểu tình lại mang theo đậm đà oán độc cặp kia oán độc con ngươi chết nhìn chòng chọc diệp dư sinh ha ha g i a ngoài h đột nhiên cười ánh mắt bên trong là khó mà che giấu sát ý xem ra vị k i a tồn tại cũng không nghĩ tưởng m u ố n cứu n g ư ơ i à hiện tại theo ý ta ngươi còn có cái gì sức lực diệp dư sinh nhìn hắn khoe miệng chầm chầm bắt đầu dơ lên t lần t h này chuyến t không cho đề tính nước? Nước? ngươi ra tiếng mắng là hầu lôi chỉ thấy hắn sãi bước đi tới chuyện gì đều tới lao đại trên người bình an ngươi là cái thá gì một cái ngoại môn đệ tử giáo hơn mắng tổng công trường lão là tới nay cũng chưa từng xảy ra sự tình bá g i a ngoài h trưởng lão ngang nhiên xoay người ánh mắt để mắt tới hầu l ô i mắng được ha ha bá đao cũng k h i ê n trọng đao cất bước tới cái này không biết xấu hổ lão già kia cũng biết mù bình an tội danh thật coi tiểu gia môn đều là bùn nạn không tỷ khí hay sao đông phương vấn hạ cũng phải tiến lên cái này xuất sắc sự tình làm sao có thể rời đi hắn bất quá hắn vừa muốn tiến lên liền bị cựu tỳ kéo tiểu h ạ hạ ngươi đừng quên phía sau ngươi còn có một đông phương già chúng ta làm đã quá tiểu diệp tử cũng nhất định có thể hiểu ngươi ngươi nếu làm mở miệng nữa sẽ vì đông phương ra mang đến thai họa ngập đầu đông phương vấn h ạ đúng vậy hắn không giống diệp dư sinh bọn họ như vậy không có ràng buộc phía sau hắn còn có đông phương gia tộc tìm chết g i a ngoài l ử a dận cơ hồ bao phủ lý trí h ỏ a diễm trưởng kiếm tịch quyền chém về phía ba người vây anh diệp dư sinh trong cơ thể khí huyết tượt như sóng lớn như vậy mánh liệt tới toàn bộ tuân hướng ngón tay hắn ánh mắt chết nhìn trong chọc động sát cơ ra ngoài nếu, nếu như không phải là hắn lặp đi lặp lại nhiều lần bức bách hắn làm sao có thể sẽ đi tới hôm nay bước này giang hoài đáng chết ùng ùng mạnh liệt khí huyết ở chung quanh thân thể tạo thành một trận to đại phong bạo thật sự có khí huyết đều bị chóc đi ra c h ă n vào đầu ngón tay rồi sau đó chỉ hướng nói chuyện thanh âm hắn bình văng lên giang hoài lão cẩu đừng tưởng rằng tiểu gia không lá bài tẩy hôm nay sẽ để cho ngươi xem một chút tiểu gia chân chính lá bài tẩy tiệt giang bắt chỉ thứ ba chỉ chém ngồi sao h à vê anh tiếng nói tựa như k i u u ma lôi nổ tung một đạo to lớn sóng lượn nhưng từ đầu ngón tay phún ra ngoài lần này thiêu đốt chỉ lãng lại phảng phất liên tiếp không trung tinh quang từ nơi sâu xa không hề có thể ngăn cách sợi tơ liên tiếp ở chỉ lãng thượng xông về giang hoài vê anh to lớn chỉ lãng trực tiếp xé hỏa diễm trường kiếm làm sao có thể giang hoài thống khổ kịch liệt co giúp lại một cái còn chưa đột phá thối thể cảnh ngoại môn đệ tử lại sẽ hắn chân vũ cảnh trúc cơ cựu trọng cường giả công kích kia sợ không phải hắn toàn lực nhất kích có thể một màn này cũng làm cho không người nào có thể tiếp nhận vê anh chỉ mang trực tiếp đem giang hoài vén bay ra ngoài mà bên kia diệp dư sinh thân thể cũng mềm n h ũ n nga xuống nếu như không phải là hầu lôi đỡ hắn đã té xuống đất giết bọn hắn giang hoài mệnh lệnh vang lên còn lại từ trên tiên sơn đi xuống cường giả toàn bộ lấy ra binh khí xông về diệp dư sinh thương bá đao cùng hầu lôi liền phải ra tay đừng động diệp dư sinh ngăn lại hai người từ trong túi c ả n k h ô n tay lấy ra phụ triện thúc giục hắn chúng ta đi mau chương hai trăm năm mươi năm giận giữ phi ngư kiếm chủ ở chân bảo các tổ chức buổi đầu giá thượng trừ địa ngục chi nhãn bên ngoài diệp dư sinh từng dùng toàn bộ địa tù chi m ộ t đổi ba món đồ ba viên màu bạc quả cầu nhỏ nhất căn cổ xưa cây châm cuối cùng chính là một tấm phụ triện quả bóng bạc cùng cây châm đều đã ở bí cảnh trong chiến trường dùng hết bây giờ chỉ còn cuối cùng này một tấm phụ triện tống thanh vân tầm nói qua ba kiện đồ vật bất luận một loại nào đều có thể cứu mạng ba viên quả bóng bạc cùng cây châm uy lực hắn đã gặp đối phó khô lâu kỵ sĩ cho tới bây giờ hắn mới biết khô lâu kỵ sĩ thực lực liền lại mạnh bao nhiêu đây chính là chạm tới thần hồn cảnh tầm thứ cường giả a cũng có thể bị quả bóng bạc cùng cây châm ngăn trở thậm chí, nếu như không phải là khô lâu kỵ sĩ vận khí tốt sợ rằng đã bị cây châm phát ra kiếm khí đánh chết mà bây giờ hắn còn lại cuối cùng một món bảo vật phụ triện đây là b ừ a dịch chuyển tức thời bá lơi đao bên trong t r u y ề n da kêu lên nhận ra tấm này nhìn bình thường không có gì lạ phụ triện bất quá sau một khắc hắn chân mày liền nhữ lại có chút hư hại nếu như chúng ta ba người đồng thời sử dụng tấm này b ừ a dịch chuyển tức thời lời nói chỉ sợ sẽ không chuyển tới một chỗ thậm chí có thể sẽ phát sinh ngoài dữ liệu nguy hiểm hô diệp dư sinh hít thật sâu một cái cắn răng nói thúc giục bá đao trịnh chọn gật đầu một cái t đao n nên h lại trở phong mặc bác thất tông một trong càng là trong bảy tông mạnh nhất một môn nguyên lai、like, bá đao không phải là không có hán rất lớn nhưng mà tới hạo thiên tông lịch luyện mà thôi ừng diệp dư sinh trong mắt đỏ hoe nặng nề gật đầu một cái hôm nay ba huynh đệ chúng ta phải rời đi giống như tang g i a chi quyển thù này không báo ta diệp dư sinh thể không làm người được hầu lôi cũng nặng nề gật đầu một cái lần này không chỉ có gặp đại nạn còn đem nha đầu cho làm mất đi trong lúc nói chuyện ba trên thân thể người nhất thời tràn ngập thượng không gian chùm ánh sáng mà hậu thân thể lại v ặ n vẹo lên đùa dịch chuyển tức thời thượng tán sáng lên choáng váng đem ba người báo phủ phanh thúc giục đùa dịch chuyển tức thời bá đao dẫn đầu biến mất hóa thành một đạo ngân quang trốn vào vạt vẹo không gian bên trong tiếp lấy hầu lôi cũng là như vậy biến mất không thấy gì nữa tất cả mọi người đều ngắm lên trước mắt một màn này bọn họ phải đi băng vào một tấm hư hại đùa dịch chuyển t ứ c thời thoát đi nơi đây cho dù là cựu tử nhất sinh vẫn như cũ muốn chọn rời đi bạch t r ư ờ n g lao ánh mắt đều đỏ quả đấm cầm rất c ă n g hán coi trọng nhất một cái ngoại môn đệ tử có hy vọng chống lên phi ngư phong tương lai thiếu niên cứ như vậy bị buộc rời đi bọn họ nhất định phải đi nếu không đi chắc chắn phải chết thật xin lỗi đông vương vấn hạ lấy khẩu hình nói với diệp dư sinh ha ha diệp dư sinh khẽ mỉm、cười. nhẹ nhàng lắp sau m đó bọn họ liền thấy thiếu niên tia đỏ thám ánh mắt quét qua ra ngoài lại ngẩng đầu nhìn về phía trên tầng mây tiên sơn đón lấy trầm thấp còn như là giã thu tiếng gầm nhỏ vang dội ở trong bầu trời này hạ o thiên tông giang hoài lão cậu còn có điều có nhằm vào ta diệp dư sinh người các ngươi cũng cho tiểu ra nhớ hôm nay các ngươi buộc ta tam huynh đệ x ỉ nhục ta diệp dư sinh ghi nhớ trong lòng các ngươi chờ đối l ạ i với ta tam huynh đệ rồi đến hạo thiên t ô n g lúc các ngươi tất cả mọi người đều phải trả giá thật lớn trả giá thật lớn Cuối cùng cái quanh quần. xuống, bốn trời, không ngừng ở trong thai mọi người Diệp mang hận ngập không ngừng trong ảnh. Thanh tử, theo âm hạ ý ở Về nhưng hắn phải đi lưu lại chỉ có chết bất quá cũng còn khá nha đầu cuối cùng vẫn lấy được cựu truyền đũ minh quyết hắn lần này bỏ ra không có phổ phí vê anh diệp dư sinh thân thể mới vừa vừa biến mất xa xa một đạo thông thiên triệt địa kiếm quang hàng lâm ở chỗ này kia kiếm quang làm ộ t con cá lớn quanh quẩn ở chỗ này mà ở kia cá lớn trên đứng một đạo áo xanh bóng người ta phi ngư phong đệ tử diệp dư sinh ở nơi nào phi ngư kiếm chủ trong mắt tràn ngập mãnh liệt xác ý thiên địa tịch không có bất kỳ người nào mở miệng xích không trung cá lớn du du d đôi cánh quét ra một mảng lớn rung động từ chân trời tàn g ra hóa thành vô biên vô hạn kiếm khí hạ xuống ngưng thành kiếm vực đem tất cả mọi người đều bao phủ ở bên trong phi ngư kiếm chủ thanh âm dị thường âm hàn ta đang hỏi ngươi môn ta phi ngư phong đệ tử diệp dư sinh ở nơi nào sắc mặt hắn vô cùng băng hàn trong mắt mang theo mãnh liệt lửa giận cùng sắc ý giang hoài cùng hắn từ trên tiên sơn mang đến người vừa tới đứng nuôi chịu xảo bị nhiều nhất kiếm khí bọc kiếm khí huyền không chỉ cần mấy người hơi có di động kiếm khí sẽ điên cuồng hạ xuống đem ba người chém thành thịt nát cô lỗ giang hoài sắc mặt trắng bệnh dùng sức nuốt nước miếng phi ngư kiếm chủ diệp dư sinh hắn nói hỏa ma tông ám tử hán xích cùng bạo kiếm khí hạ xuống ở giang hoài n g ự c lưu lại một đạo thật sâu vết thương sâu đủ thấy xương giang hoài sắc mặt biến phi ngư kiếm chủ ta là tổng tông trưởng lão ngươi xích a lại một đạo kiếm khí hạ xuống trực tiếp chặt đứt giang hoài một cánh tay để cho giang hoài trong miệng chuyển ra một tiếng thê thảm thanh â m tổng tông trưởng lão phi ngư kiếm chủ t h a nhâm vô cùng băng hàn ngươi là cái thá gì có tư cách gì nói ta phi ngư phong đệ tử là hỏa ma tông ám tử Ngươi chứng cứ gì? Coi như diệp dư sinh gì? Dư Coi Diệp có cứ thật lại à là hoài là hỏa phi ngư phong chuyện, thá phi phong cho quyền lợi? Xích! ma ta giang ta ai dám tông trí tử, người, cũng ngư ngươi ngư ngươi gì, cái lợi? l quyền đệ xử một đạo kiếm quang hạ xuống ngừng ở g i a ngoài h nơi mi tâm hắn phi ngư kiếm chủ nhìn bên trong đệ tử thiên tài cường đại hôn nguyên thân cứ như vậy bị buộc đi để cho hắn làm sao có thể không giận tới hắn còn nghĩ chờ lần thi đấu này chấm dứt liền tự mình thu diệp dư sinh là quan môn đệ tử thật không nghĩ đến tốt như vậy đệ tử cứ như vậy bị người ép đi ra ngoài sắc mặt tái nhận liền lời cũng không dám lại nói Hắn thật chương ả m mùi giác vong tử vị, p i n g kiếm chủ cuối chủ c hai muốn trăm hắn. Kiếm chủ, thâm a hơn t r ư năm mươi sáu lại vào hát ma lĩnh hư hại bùa dịch chuyển tức thời dùng là thực sự đặc biệt sao khó chịu đây là diệp dư sinh thân ở vạn b ẹ o lưu quang bên trong ý nghĩ duy nhất hắn cố gắng muốn mở to hai mắt nhưng lại chỉ có thể đem ánh mắt mị ra một cái khe hở miễn cưỡng nhìn thấy một ít chung quanh bộ dáng chung quanh dáng vẻ phảng phất rừng cùng cực nhanh gian đan chéo vô số lưu quang ở bên cạnh l ó ạ i lên từng cái mảnh nhỏ khe nhỏ trộn vào lưu quang chi chung mỗi lần xuất hiện cũng sẽ ở diệp dư sinh trên thân thể cắt ra từng cái rõ ràng vết thương máu me đầm địa mặc dù không có gì đáng ngại nhưng quả thật đặc biệt sao là khó chịu ép một cái kiếp trước ngồi máy bay cũng không có loại cảm giác này đi diệp dư sinh ở trong l thân thể của hắn không ngừng bị lóe lên qua lưu quan g cùng khe hở nắm kéo thương hắn là nhe răng trận mắt đâm đang lúc này một đạo càng vai hô thịt bắp khe hở xuất hiện nắm kéo diệp dư sinh thân thể phải đem hắn nuốt chừng lấy đi vào diệp dư sinh sắc mặt đại biến toàn lực mở ra thiết phủ đồ chống cự cái này hấp lực mạnh hơn cái hở đây chính là bùa dịch chuyển tức thời chỗ hư hại a hắn ở trong lòng suy nghĩ bất quá cũng còn khá khe nước cách hắn khá xa mặc dù hấp lực cường đại nhưng vẫn là bị hắn tránh thoát đâm mặc dù tránh thoát đi vừa vặn sau hay lại là lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết thương bất quá hắn vị trí cũng nghiêng về một ít lần này né tránh hao phí hắn toàn bộ lực lượng keng ai có thể nghĩ tới hệ thống sẽ vào lúc này vang lên thanh â m nhắc nhở ma đàn nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng kim tệ một nghìn không diệp dư sinh đặc biệt sao đều đi qua thời gian bao lâu ma đàn nhiệm vụ mới hoàn thành mặc dù kia mấy con quái vật đều không phải là hắn nhưng hệ thống nhiệm vụ c ũ n g không nói thế nào cũng phải do đích thân hắn phá hủy ma đàn đi ngược lại nhiệm vụ là hoàn thành kim tệ kiếm thật là thoải mái m é mó duy nhất không thoải mái chính là chỗ này gợi ý của hệ thống thời gian hơi trễ bất quá cái này thanh âm nhắc nhở cũng không phải là toàn bộ còn có những thanh âm khác chuyển nhiệm vụ bắt trong cái khe không gian một luồng địa ngục nguyên có thể mở ra địa ngục chi nhãn b á ánh mắt hắn thoáng cái liền t r ợ t o đùa dịch chuyển tức thời sinh ra trong khe hở lại có địa ngục nguyên hơn nữa địa ngục chi nhãn mở ra lại cần gì địa ngục nguyên vèo còn không đợi hắn có hành động trong ngực địa ngục chi nhãn liền tự động bay ra ngoài vê anh địa ngục chi nhãn xuất hiện nổ đùa dịch chuyển tức thời thuấn di chức năng làm cho cả thuấn di lối đi khí tức lập tức trở nên dối loạn từng cổ một cường đại lôi xé lực hàn lầm để cho sinh Diệp Dư sinh liền theo ụ tổn hại thân thể trong nháy mắt trở nháy nên hại máu m đồng địa. Phang. Đầu Phang. hắn, bị thứ h gì c hướng đụng m ộ thời cái, rồi liền sau đó n bất t ỉ Sau đó t h gian Diệp Dư sinh liền m ộ trôi mực cám mê thuộc hát hôn về loại này ạ n g thái h n cùng trong mê mơ cảm g suy yếu mơ hồ á c Theo thời gian trôi gian qua thân thể mới một chút xíu bị hắn lần nữa trường khống loại cảm giác này cũng không khá lắm nhưng vẫn là có một chút là đáng giá vui vẻ hắn còn sống p hôn mê trong cảm giác thân thể của hắn bị thứ gì bị đẩy động một cái rơi vào một nơi cũng không phải là rất thoải mái địa phương Lại đoạn qua một t hắn ờ i gian, có cái gì dinh dính trên có h đồ vật ở trên mặt ở liên qua. Loại qua. cảm gấp i Diệp、dư、sinh thân thể đột nhiên á c cho chút, chẳng này, thân lộn bộn là yêu để đột thể thú. Hắn Dư một lẽ g ngay cả mặt mũi đối với hạo thiên tông như vậy vật khổng lồ chấn áp hắn đều trốn ra được nếu như bị yêu thú trở thành khẩu phần lương thực vậy thì thật là khóc cũng tìm không ra âm điệu hắn cố gắng muốn mở mắt nhưng mí mắt thật sự là quá nặng nề chích chích chi đột nhiên một thanh âm quen thuộc ghé vào lỗ t a i hắn vang lên nghe được cái này thanh âm diệp dư sinh ngay lập tức sẽ bưng lỏng bởi vì đó là thiết trụ thanh âm đinh linh linh kiếm vực chi linh cũng v ẫ t còn phát ra tiếng vang mang theo vẻ lo lắng nhưng vẫn cũ vô cùng dễ nghe t h a n h t i ê n lòng ý thức trong nháy mắt rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái không bao giờ nữa lo lắng những chuyện khác ít nhất có thiết chủ cùng kiếm vực chi linh bảo vệ hắn an toàn hẳn là không việc gì kiếm vực chi linh cùng thiết chủ liền thanh minh kiếm chủ cũng có thể thương tồn được bất kể ở nơi nào hẳn đều có sức tự vệ t ỉ n h lại lần nữa lúc ánh mắt hắn như cũ không mở ra được bất quá lần này hắn lại nghe được chiến đấu thanh âm kiếm khí gào thét cùng thiết trụ c h í chít âm thanh quấn quanh ở chung quanh thân thể hắn trừ này sau thỉnh thoảng sẽ vang lên từng trận thú hống cùng nhân loại tiếng hò hét ý thức kéo dài chìm nổi ở trong bóng tối rốt cuộc qua rất lâu tại hắn không ngừng dưới sự nỗ lực một tia sáng rốt cuộc sẽ tan bóng đêm thấm vào thức hải chiếu sáng tại hắn hôn mê ý thức thượng c h ì mắt hai mí đi ngang qua nặng nghề dãy rủa giống rốt cuộc nứt ra một cái lỗ khe mơ hồ tầm mắt bắt đầu trở nên rõ ràng đầu tiên đập vào mi mắt chính là một cây giả thiên tế nhật cổ thụ diệp dư sinh nhìn đỉnh đầu cổ thụ ý thức bắt đầu tỉnh lại trí nhớ như thủy chiều xông ra hạo thiên tông cựu thánh điện đao phong đại chiến nha đầu Bá đau, vừa dịch chuyển tức thời. một ngụm cho khí từ diệp dư sinh cổ họng chậm rãi phun ra chợ bàn tay hắn đủng có một tí khí lực nhẹ nhàng cầm xuống cảm giác vô lực thấy vô cùng khó chịu hắn đã không biết bao lâu chưa từng có loại cảm giác này thương nặng như vậy sao diệp dư sinh trong lòng có chút chỉ một chút hiển nhiên là không nghĩ tới hư hại vừa dịch chuyển tức thời lại sẽ đem chính mình thường tổn đến loại này xương đế xem ra cần phải nghỉ ngơi cho khỏe xuống hắn ở trong lòng nghĩ như vậy đến chích chi chí. thanh âm quen thuộc ở vang lên bên hai rồi sau đó quả đấm lớn nhỏ thiết trụ đ ồ n g b ì n h ở trước mắt hắn thiết trụ thấy thiết trụ diệp dư sinh trên mặt cũng không có bất kỳ mừng rỡ ngược lại có vô cùng ngưng trọng cùng lo âu lúc này thiết trụ kia một thân nhu thuận bùng nổ đã hoàn toàn bị nhuộm thành huyết hồng sắc trên người liền mấy đạo dữ tợn vết sẹo cặp kia thủy hông ông mắt to thậm chí còn có nhiều chút t ạ m đạm đinh linh linh. kiếm vực chi linh cũng phiêu động qua đến hắn còn khá hơn một chút thật thể chính là huyết sắc tiểu kiếm bất quá huyết sắc kia vẫn còn có chút tảm đạm ở huyết hồng sắt trên thân kiếm thỉnh thoảng sẽ bồng bềnh màu xám khí tức tà ác cùng h sản trọng chung để cho kiếm vực chi linh dán g vẻ nhìn cũng không khá lắm hai cái nhìn thấy hắn tỉnh lại vô cùng vui vẻ không ngừng ở trước mặt hắn tới tới lui đây là nơi nào diệp dư sinh mở miệng hỏi lại thấy hai tiểu đồng thời lắc đầu một cái diệp dư sinh coi là hỏi hai tiểu tương đương với hỏi vô ích t r u n g quanh đã không có đại chiến thanh âm lộ vẻ nhưng đã chấm dứt hắn lại trên đất nghỉ ngơi một hồi thân thể mới chậm rãi có chút khí lực rồi sau đó chống giữ thân thể ngồi dậy dựa vào cổ thủ t ư ợ n g khi hắn nhìn không đến xa xa tình huống lúc trong mắt nhất thời hiện lên một tia rung động nơi này là một tòa thật to s â m lâm nhìn cổ thụ hình dáng cùng không khí chung quanh mùi vị hẳn là hát ma lĩnh không thể nghi ngờ mà ở chung quanh thân thể hắn một vòng lại trải rộng r ầ m rạp chẳng chỉ thi thể chương hai trăm năm mươi bảy một tháng sau diệp dư sinh thế nào cũng sẽ không nghĩ tới lần này thuấn di lại sẽ đến đến nguy hiểm hát ma lĩnh mà ở trong đó rõ ràng không phải là bên ngoài ít nhất chung quanh kia một mảng lớn yêu thú thi thể ở vòng ngoài hắn chưa từng thấy qua trừ thi thể còn rất nhiều nhân loại vũ giả chỉ bất quá bọn họ đều biến thành thi thể đi nơi này không thích hợp ở lâu n g ư ờ i trong không khí đậm đà mùi máu tanh diệp dư sinh sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói hắn phòng trừng h ẳ n là một cái yêu thú ngẫu nhiên phát hiện nơi này muốn đem diệp dư sinh coi là thức ăn liền bị hai cái chém chết bất quá bọn hắn cũng không xử lý thi thể mùi máu tanh liền đưa tới càng nhiều yêu thú và nhân loại vũ giả mới có bây giờ một màn này bây giờ nếu hắn tỉnh thì phải mang theo hai tiểu sống tiếp dù là hắn hiển nhiên như c ũ vô lực chích chi chí. thiết trụ vui vẻ rơi vào diệp dư sinh trên bà vai kiếm vực chi linh cũng giống vậy treo lên hắn trên sợi tóc diệp dư sinh đặc biệt sao còn có thể hay không thể đi ta thân thể hoàn hư yếu đây các ngươi không thấy được sao bất quá khi hắn nhìn thấy trên bả vai thiết trụ ở đó liếm láp thụ tổn hại thân thể lúc viên kia tới trả hơi có đoán khí tâm nhất thời bình xuống hai tiểu ra không dễ dàng vì bảo vệ hắn ở nơi này hát ma lính bên trong liều chết mà chiến bây giờ nếu hắn đã tỉnh lại cũng sẽ không để cho hai tiểu ở mũi nhọn phía trước nói cho cùng hai tiểu trong lòng hắn chỉ là một hải tử mà thôi lộc đi chống đỡ trọng độ bị thương thân thể diệp dư sinh từng bước một đi vào hát ma lính bên trong h á c ma lĩnh nội bộ nguy hiểm hệ số nếu so với phía ngoài cao hơn nhiều cái cấp bậc còn đi chưa được mấy bước liền sẽ thấy yêu thú tung tích một đường cất giấu rốt cuộc tìm được một nơi có thể ẩn thân sơn động chui vào hắn nhất định phải mau sớm khôi phục thân thể thương thế thương thế hắn quá nặng lại thuộc về tùy thời đều có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm h á c ma lĩnh bên trong tình huống liền càng nguy cơ một tháng sau vẻo một đạo thân ảnh ở tối tăm trong rừng rậm nhanh chóng qua lại từ trên một thân cây, chạy đến khác trên một thân cây núp ở một lùm dày đặc là trong lá cây lệ bóng người vừa mới giấu kỹ đỉnh đầu liền truyền tới một tiếng cắm thẳng vào vân tiêu tiếng h ạ c rẽ không trung một đạo già thiên tế nhật to lớn màu xám hạc hô khiếu nhi qua giống đang lúc này trên mặt đất đột nhiên vang lên một trận vợn ư hú hổ gầm c h i âm rồi sau đó một đạo bóng người to lớn nhưng n ô lên đó là một cái bạch sắc cự viên nhảy lên thượng tiên h cung một đôi lông xù bàn tay trực tiếp bắt màu xám hạc thân thể lệ màu xám hạc kịch liệt dưới r u ộ n nhưng lại căn không phải là bạch sắc cự viên đối thủ chỉ phát ra một đạo gen gì để kề liền bị bạch sắc cự viên vặn gậy cổ từ không trung hạ xuống、Đừng. phản phất toàn bộ h á c ma lĩnh cũng run dày kịch liệt xuống đông đông đông trong rừng rậm cự viên bước ra nhịp bước từ từ đi xa chít chít chi thàng đến mặt đất chấn động âm thanh biến mất cây k i a h ẳ n thân cổ t h ụ thượng mới vang lên sợ chít chi tấm thanh v ẹ o diệp dư sinh thân thể từ trên cây nhảy xuống lòng rung động liếc mắt nhìn bạch sắc cự viên phương hướng rời đi chắc chắn sẽ không trở lại mới xoa một chút mặt x u ấ t mồ hôi lạnh thở dài một hơi thiết chủ cả người mồ hôi lông đều dựng lên một đôi móng đuốt nhỏ che mắt trôn ở diệp dư sinh trong ngực kiếm vực chi linh còn khá hơn một chút thân thể hắn là thận kiếm không giống thiết trụ sợ hãi như vậy được không việc gì diệp dư sinh an ủi thiết trụ một câu liền dựa vào cổ thụ ngồi xuống giống như cuộc sống như vậy một tháng qua này mỗi ngày đều phải trải qua như vậy lần một lần hai cũng sớm đã thói quen hát ma l ĩ n h nội bộ quả thực quá nguy hiểm tùy tiện xuất hiện một con yêu thú cũng để cho hắn phải nhường hắn điên cuồng chạy trốn ở nơi này là cái gì hát ma l ĩ n h têu i yêu thú nhạc viên hắn thích hợp hơn một ít xích kiếm vực chi linh bay ra ngoài phụ trách đề phòng thiết trụ lá gan quá nhỏ nằm út sấp ở trên vai hắn nhắm dư thần lúc nghỉ ngơi sau khi Từ trong lúc i này khôn l địa ngục chi nhãn mặc dù cùng chức cũng không hề có sự khác biệt nhưng mỗi một ngày lúc này đều sẽ có di động từ trong phung ra một cổ khí tức hủy diệt cổ khí tức hủy diệt cũng không cương liệt thậm chí có thể nói là rất nhạt nhưng dù cho như thế cũng để cho diệp dư sinh có loại tê cả ra đầu cảm giác hắn n h ớ tống thanh vân nói qua địa ngục chi nhãn là có tỷ lệ lĩnh ngộ tử vong đại đạo cho dù là một người trong đó phân c h i cũng đủ làm người ta đỏ con mắt mà hủy diệt đại đạo chính là hắc cám một cái phân c h i một tháng này tới nay mỗi ngày giờ này hắn cũng có rút ra thế gian lĩnh ngộ địa ngục chi nhãn phát ra hủy diệt tính khí tức hy vọng có thể lĩnh ngộ hủy diệt đại đạo đáng tiếc là đã một tháng hắn cũng không thể lĩnh ngộ ra dù là một tia g a lông sau nửa giờ bất đắc dĩ thở dài từ dưới đất đứng dậy lần này lại vừa làm mà không ăn thua gì mà không có bắt được hủy diệt mảnh vỡ đại đạo đinh linh linh ngay tại hắn đứng dậy chuẩn bị lúc rời đi sau khi đột nhiên kiếm vực chi linh chuyển tới một trận chỉ có diệp dư sinh có thể nghe được tiếng kiếm reo cái thanh â m này nếu là không lắng nghe cũng sẽ bị phong thanh bao phủ mà bỏ qua bất quá diệp dư sinh khẳng định chính mình sẽ không nghe lầm kiếm vực chi linh phát tới tín hiệu là phát hiện nhân loại tung tích diệp dư sinh ánh mắt lúc ấy liền phát sáng hắn đã tại hát ma lĩnh nội bộ đi loanh quanh một tháng cũng không tìm được đi ra ngoài phương hướng nơi này căn chẳng phân biệt được ngày sáng đêm tối bất cứ lúc nào đều là một mảnh tối tăm hơn nữa nơi này địa giới lại lớn lạc đường quả thực không thể bình thường hơn được ừ xem như là dân mù đường mật cớ đi cùng thiết trụ nói một tiếng thân thể của hắn liền chui vào trong rừng rậm hướng kiếm vực chi linh ẩ n thân phương hướng ẩn nút đi qua hắn hy vọng đụng phải nhân loại vũ giả có thể hỏi đi ra ngoài đường nhưng hắn vẫn sẽ không ngủ ít nhất phải quan sát một chút đối phương là người nào có thể xuất hiện ở h á c ma l ĩ n h người tuyệt đối không có một là hiền lành khi hắn tìm tới kiếm vực chi linh thời điểm kiếm vực chi linh chính treo ở một nhóm hồng sắc lá cây giữa trên thân kiếm còn treo móc một tảng đá đang không ngừng bị kiếm vực chi linh hấp thu diệp dự sinh hắn răng lại bắt đầu đau hát ma lĩnh nội bộ nguy hiểm ngược lại nguy hiểm có thể bảo bối cũng nhiều đủ loại bảo vật chúng quy có thể đụng tới bất quá trong đó đại đa số bảo vật đều bị thiết chủ cùng kiếm vực chi linh cho bắt đi hai hàng gần đây còn dài hơn tính khí không cho liền trộm túi càn khôn ở hai tiểu trước mặt hãy cùng không tồn tại là chỉ cần bọn họ nguyện ý tùy thời có thể từ trong túi càn khôn lấy đồ vật ra bất quá cũng còn khá kiếm vực chi linh chỉ tìm kim loại loại bảo vật khoán thạch kim thuộc tính linh dược ngược lại chỉ cần là kim thuộc tính đều bị hắn bỏ túi bưng tối làm hắn tức giận là thiết trụ hàng này cho tới bây giờ đều là ai đến cũng không có cự tuyệt cái gì đều ăn cũng thật không kén ăn chương hai trăm năm mươi tám bằng hữu đi ra đi thiết trụ vẫn đang buồn ngủ kiếm vực chi linh nhìn một cái diệp dư sinh đến cũng không làm sống veo một tiếng treo ở hắn thai tấn thượng bắt đầu chuyên tâm hấp thu khoáng thạch diệp dư sinh bất quá lúc này hắn cũng không tâm tình đi quan sát hai cái trạng thái hắn ánh mắt đã sớm bị phía trước giao chiến bóng người cho hấp dẫn tới phía trước có hai nhóm người ảnh ở giao thủ trừ lần đó ra còn có một đầu đã sớm đoạn sinh cơ yêu thú ồ không đúng làm diệp dư sinh nhìn kỹ đầu kia rõ ràng cho thấy lang phẩm loại yêu thú lúc ánh mắt lại đột nhiên đông lại một cái con sói này s ắ c thực hay lại là hình chó sói hình có thể trên người nó lại mang theo vô cùng khí tức tà ác trên người có từng đạo màu xám đường vân khí tức tà ác chính là từ những văn lộ kia trên người truyền tới đây là yêu ma t kịp h ả n ứng diệp dư sinh ngược lại hốt ngụm khí lạnh hát ma lĩnh bên trong là có yêu ma tồn tại hơn nữa hắn còn thấy tận mắt lần trước hắn tới hát ma lĩnh bên trong lị luyện vô tình gặp được trần thanh thiền thời điểm liền đụng phải một con địa long tiến hóa thành yêu ma đầu kia địa long yêu ma hóa sau chiến lược trở nên cực mạnh mà trước mắt đầu này yêu ma hóa yêu lang rõ ràng so với lúc ấy đầu kia địa long không biết mạnh bao nhiêu lần chứ yêu lang bên ngoài đang ở giao thủ người hai phe ngựa cũng hết sức rõ ràng đầu tiên là một đám ngực có lên hỏa diễm đường vân vũ giả muốn đem yêu lang mang đi bọn họ số người rất nhiều đạt tới hơn bốn mươi người mà đối thủ của bọn họ lại là một đám mặc tương đối phổ thông quần áo đen vũ giả đám người này chỉ có bảy tên nhưng chiến lược lại cường d ố i tinh d ố i mù rõ ràng cùng đối phương tu vi không sai bị lắm số người cũng ở thế yếu có thể bảy người này lại đang đẻ hơn bốn mươi người đánh bảy người này sáu nam một nữ thông qua hệ thống diệp dư sinh c ó thể nhìn vô cùng rõ ràng bảy người này đỉnh đầu khí huyết giống vậy mang theo một tia tà ý. là yêu ma khí tức diệp dư sinh trong lòng thầm nói yêu ma khí tức xuất hiện ở nhân loại vũ giả trên người nhưng mà sáu người này cũng không bị tà khí khống chế ngược lại là đang lợi dụng tà khí hắn cũng không có gấp xuất hiện mà là tiếp tục cất giấu hai phe này người vậy một bên nhìn đều không phải là hiền lành hay lại là bảo thủ điểm cho thỏa đáng、S mang theo yêu ma tả khí nhất phương nữ tử bị một thanh trường kiếm đâm bị thương cánh tay trái tìm chết nữ nhân trong mắt thần sắc lạnh lùng lạnh giá con ngươi tràn đầy sát cơ máy liệt thân thể nàng thượng lan tràn ra tả khí tràn vào trong tay chữ viết nét thượng rồi sau đó trên mặt nàng lại tràn ra một đạo màu đen đường vân vây anh trên người nữ nhân khí tức nhưng tăng cường tốc độ càng là tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi nàng tốc độ quá nhanh trực tiếp xé ra đám người vọ tới đám người phía sau nhất nhất cử đem thương tổn đến người nàng chém chết đánh nhanh thắng nhanh trong bảy người một tên tay cầm c h ả mã đao dâu quay nón đại hán mở miệng được rồi ứng hắn là một cái hán tử gậy nhỏ hắn giống như một cái ư u linh chiến đấu tại chiến trường chung quanh trong tay một thanh màu bạc thủy thủ mỗi lần sáng lên cũng sẽ cắt lấy xuống một cái mạng vây anh bẫy trên mặt người đồng thời tràn ra một cái kỳ dị đường vân đường vân màu sắc mỗi người không giống nhau nhưng tương tự khí tức tăng cường một màn này khắc đối phương sắc mặt đại biến nhưng bọn họ giống vậy không sợ chết nếu dám tới nơi này đoạt yêu ma bọn họ liền đã làm tốt tử vong chuẩn bị bọn họ bỏ ở nơi này bệnh quả thực quá nhiều bậy trận nhiều người nhất phương có người mở miệng ra lệnh ừ còn thừa lại hơn hai mươi người đồng thời ứng rồi sau đó bọn họ đồng thời lui về phía sau mở đồng thời trong tay bắt đầu kết ấ n xích theo bắt ra thủ ấ n một cán thiêu đốt chiến kỳ đột nhiên từ v ạ n m è o trong hư không xuất hiện là bọn hắn cái này chiến kỳ đỏ ngòm hắn quả thực quá quen thuộc mặc dù cùng hỏa ma tông tấn công hạo thiên tông vị kia hộ pháp sử dụng không là đồng dạng một cán nhưng kỳ vọng lại giống nhau như lúc lại là hỏa ma tông nhận ra được những người này thân phận diệp dư sinh trên mặt đột nhiên hiện lên sát cơ m á liệt hắn rơi tới hôm nay như vậy t ă n g ra chi khuyển mức độ cùng hỏa ma tông có quan hệ rất lớn cho tới bây giờ hắn đều còn không biết hỏa ma tông vì sao phải hãm hại chính mình nhưng lại không bị thương tánh mạng mình nhưng nghi ngờ cũng không có nghĩa là hắn sẽ không hận cũng không có nghĩa là hắn không muốn giết hỏa ma tông cho thống khoái trong sân kia cái chiến kỳ đỏ n g ọ m cũng không tấn công về phía sắc mặt ngưng trọng bảy người mà là trực tiếp quấn về phía đầu kia đã tử vong yêu lang ngươi dám bảy người nhất phương d â u quai nón đại hắn hét lớn lên tiếng vê anh một cái mang theo cường đại đường vân cự truy ẩm ẩm xuất hiện đập về phía chiến kỳ đỏ phía về chiến ngòm. kỳ ông chiến kỳ đỏ ngòm rõ ràng không muốn cùng cự truy cứng đối cứng thả ra một đoàn huyết khí n g ê n h ư ớ n g chiến kỳ mà chiến kỳ thể lại lần nữa c u ố n về phía yêu lan g thi thể ngăn cản bọn họ sáu người khác muốn xuất thủ ngăn trở chiến kỳ có thể hỏa ma tông nhất phương cũng không biết để cho bọn họ như nguyện còn sót lại hơn hai mươi người điên cuồng xuất thủ ngăn lại sáu người bọn họ tới đây chính là là yêu ma hóa thi thể vô luận yêu thú gì đều được chỉ lát nữa là phải công thành bọn họ tự nhiên không muốn bị người quấy dày bảy trên mặt người đều mang vẻ lo lắng mắt nhìn thấy chiến kỳ liền muốn đem yêu làng thi thể quân đi nhưng bọn họ đều bị quấn căn không cách nào thoát thân ha ha hòa ma tông nhất phương tất cả mọi người cười chỉ cần nhiệm vụ có thể hoàn thành bọn họ coi như chết ở chỗ này đều đạt giá vê anh tay cầm cự truy dâu quai nón đại h á n ra tay toàn lực thân thể bành trướng đến cao ba mét có thửa một đ ũ a liền đem kia quấn vòng quanh hắn huyết khí mà sau đó xoay người liền hướng chiến kỳ đỏ ngòm phong tới bất quá tốc độ của hắn rõ ràng không kịp chiến kỳ đỏ ngòm tốc độ mắt nhìn thấy liền tới không kịp x í c đột nhiên một đạo sóng lửa đột nhiên từ một đám trong b ụ i cỏ hiện lên sóng lửa cùng chiến kỳ vừa so s á n h mới uy lực chính là một con kiến cùng một con voi khác nhau nhưng này sóng lửa lúc xuất hiện máy lại rất khéo léo sóng lửa cũng không đi công kích chiến kỳ mà là đánh vào yêu l a n g trên thân thể ở yêu l a n g trên thân thể nổ tung vâng cương đại sóng lửa trực tiếp đem yêu l a n g thi thể nổ bay để cho chiến kỳ quyền c á i không được tay cầm cự truy đại h á n ánh mắt nhất thời sáng lên chính là chỗ này ngắn ngủi trong nháy mắt hắn đã tay cầm cự truy đổi kịp chiến kỳ vâng dâu có ai nón đại hàn thực lực kẻ g i á mạnh cựu trong u cuốn quanh y thượng vòng cùng b ạ c h â khí, c ù n chiến kỳ đấu ngang tay, không để cho hắn chiến không hắn hữu thêm gần giống yêu quái lang. Mà khoảng giống quái thời gian lại ngang đón gần lang. này, kỳ kỳ kéo đấu để yêu tay, dưa yêu Mà bị dây sáu người c ũ người rốt Trong bắt cuộc kích. đầu sáu phản n g người đàn bà kia rời đi vòng chiến nhanh chóng v ọ t đến yêu lang bên người hai tay nhanh chóng kết tấn nhất đoàn hỏa diễm phanh một tiếng rơi vào yêu lang trên thi thể đem đốt ha ha yêu lang thi thể ở trong ánh lửa dần dần biến mất bảy người cũng thở phào rút lui chiến kỳ bên trong truyền ra một đạo thanh em giàn mua vèo vèo vèo hòa ma tông còn thừa lại hơn mười người xoay người rời đi không có bất kỳ rông dài mà dâu quai nón đại hán mấy người cũng không hề đuổi theo toàn bộ hội tụ đến đồng thời nhìn không hướng vừa mới đánh ra sóng lửa bụi cỏ bằng h ư u đi ra đi chương hai trăm năm mươi chín trân vũ cảnh nhân diện ma chu bằng h ư u đi ra đi dâu quai nón đại hán thanh â m có chút khó chịu cùng hầu lôi thanh â m không sai bệt lắm nhưng thực lực so với hầu lôi không biết mạnh bao nhiêu lần vừa nghĩ tới hầu lôi hắn trong lòng ít nhiều còn có chút bận tâm còn có ba đao hai vị này huynh đệ cũng không biết bây giờ thế nào ta đi đem hắn lấy ra cái đó vóc người gầy nhỏ sử dụng trùy thủ làm vũ khí nam tử sung phong nhận việc nói không cần dâu quay nón đại hắn lắc đầu một cái bất luận như thế nào mới vừa rồi vị bằng hữu này cũng coi là giúp chúng ta bận rộn khắc đ ộ n a m tử gầy nhỏ không nói lời nào bình an đứng ở phía sau không ngừng đệm lấy trong tay trùy thủ thanh đồng trùy thủ nhìn có chút n h ê n đại ở nam tử gầy nhỏ trong tay giống như người bình thường ngón tay như thế linh hoạt bằng hữu chúng ta không có ác ý có thể hay không ra gặp một lần dâu quay nón đại hắn lại nói một câu hoa lạp bụi c ỏ phân hướng hai bên một đạo tuổi trẻ bóng người từ trong bụi cây đi ra chính là diệp dư sinh khuôn mặt xa lạ dâu q u a i nón đại hán mấy người hai mắt nhìn nhau một cái rồi sau đó lẫn nhau cũng lắc đầu một cái h i ệ n nhiên không nhận biết thiếu niên này tại hạ cầu long mới vừa rồi chuyện đa tạ vị bằng hữu này dâu q u a i nón đại hán tự báo tên ôm q u y ề n nói không việc gì diệp dư sinh lắc đầu một cái các ngươi cũng không cần cám ơn ta nếu như đối phương không phải là hỏa ma tôn người ta cũng sẽ không xuất thủ một điểm này hắn cũng không có dấu dếm cũng không có tranh thủ đối phương hảo cảm ý tưởng cầu long mấy người cũng n g ẩ n người một chút hiển nhiên không ngờ tới sẽ có được một cái như vậy câu trả lời bình thường suy nghĩ mà nói giúp người sau coi như không tri ân đồ báo cũng đều vì bắt tốt cảm giác nói mấy câu nói mang tính hình thức đi có thể thiếu niên này lại không có mà là nói thật ha ha cầu long cười ha ha một tiếng thiếu niên này tính cách ừ không tệ bất kể nói thế nào cũng phải cảm tạ bằng hữu ra tay trợ giúp vậy dạng này diệp dư sinh lập tức tiếp lời nếu như các ngươi phải cảm tạ lời nói không bằng chỉ cho ta một ra đường đi đi、Ngày. cầu long ngần người một chút ngay sau đó cười khổ nói nếu như là bình thường tuyệt đối không có vấn đề coi như đem ngươi đưa đi đều có thể nhưng bây giờ diệp dư sinh không nói gặp ngươi trong vòng một tháng hát ma lĩnh là chỉ có thể vào không thể ra cầu long nói à đây là cái gì c á c h nói diệp dư sinh mặt đầy không hiểu xem ra vị bằng hữu này hẳn là mới vào hát ma lĩnh nội bộ không lâu a cầu long khẽ mỉm cười ngươi đây đều có thể nhìn đi ra cũng không nghĩ là cầu long nhún nhún b a i quen thuộc hát ma lĩnh người nội bộ không thể nào liền hàng năm một lần sương ngủ chiều cũng không biết sương mù chiều là cái gì từ hát ma lĩnh trung tâm bay ra hát vụ thẳng vào không t r u n g giống như một sụp đổ tô đem chọn cái hát ma lĩnh nội bộ toàn bộ bao phủ trong vòng một tháng này hát ma lĩnh không thể vào cũng không thể ra cầu long giải thích thần kỳ như vậy diệp dư sinh t ạ p ba hai cái miệng cảm khái nói bất quá suy nghĩ một chút cũng phải cái này thần kỳ thế giới bất kỳ chuyện kỳ quái phát sinh cũng sẽ không khiến người ngoài ý đa tạng vậy tại hạ liền cáo tử nói xong diệp dư sinh xoay người rời đi những người này lai lịch không biết nói mấy câu hỏi đường đều có thể nhưng hắn vẫn cũng không tính cùng đối phương c ó tiếp xúc quá nhiều bất quá hắn vừa muốn đi liền bị dâu quay nón đại hắn ngăn lại c h ờ một chút còn có việc sao diệp dư sinh hỏi ho khan một cái là như vậy sương ngủ chiều một tháng này rất nhiều khu vực trung tâm yêu ma cũng sẽ từ khu vực trung tâm đi ra toàn bộ hát ma lĩnh cũng sẽ trở thành yêu thú nhạc viên nếu như vị bằng hữu này không ngại lời nói có thể cùng đi với chúng ta chờ sương ngủ chiều đi qua ta cho ngươi thêm đi ra ngoài cầu long nói không cần diệp dư sinh trực tiếp lắc đầu cự t u cầu long được rồi người đã kiên trì như vậy tại hạ liền không m i ễ n cưỡng chúng ta lúc đó sau khi từ biệt cầu long ôm quyền nói gặp lại sau cùng cầu long đám người cáo tử diệp dư sinh xoay người rời đi những người này không rõ lai lịch hay lại là bất tiếp xúc thì tốt hơn từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ có cầu long ở đối thoại với hắn cầu l o n g sau lưng sáu người kia thấy thế nào cũng mặt đầy hung tướng trọng yếu nhất là diệp dư sinh từ trên người bọn họ người được tạ khí còn có lúc chiến đấu trên mặt xuất hiện cái kia quỷ dị đường vân đều là hắn kiên quyết phải rời khỏi nguyên nhân biết còn một tháng thời gian mới có thể rời đi hắc ma lĩnh phản chính thời gian còn đầy đủ tự xem như là lịch luyện đi sau nửa giờ giống một cái to lớn mãng xà gào thét té xuống đất phanh một cái chân giẫm ở mãng xà kia to lớn trên đầu rồi sau đó thiếu niên bắt đầu từ mãng xà trên người đọc bảo những thứ này ở bên ngoài nhưng là đáng giá không ít tiền cái này không lãng phí nguyên tắc thiếu niên bắt đầu biết đ à o quá trình hô nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị cho mãng xà mang đến biết đ à o lúc một trận tinh phong đột nhiên từ phía sau suy nay cổ đột như kỳ lai tinh phong để cho diệp dư sinh sắc mặt đại biến thân thể trực tiếp nào h tới trước một cái cũng không lo hình tượng lan khỏi chỗ vây anh to lớn mang xả thân thể trực tiếp nổ tung đầy trời huyết n ụ c chiếu xuống tựa như cuộc kế tiếp huyết vũ làm diệp dư sinh ổn định thân thể đầu nhìn lên sau khi nhất thời ngược lại hốt ngụm khí lạnh lúc này vào chỗ là một cái to lớn nhân diện ma chu tám cái đạt tới ba bốn m m mở ra ngoài chu mâu cắm trên mặt đất chống đỡ nhân diện ma chu to lớn thân thể ở nhân diện ma chu bụng vị trí là một tấm tương tự với nhân loại khuôn mặt nhưng mà khuôn mặt này tràn đầy hoán độc cùng sát hại thỉnh thoảng sẽ k h u y ế t tán ra từng cổ một đen nhánh khí tức tạ ác yêu ma diệp dư sinh trong nháy mắt liền nhận ra nhân diện ma chu thân phận đây là một con yêu ma hóa nhân diện ma chu nhìn nhân diện ma chu đỉnh đầu nồng nặc kia bậc khí chương ba trăm tám mươi chín chín đặc biệt sao lại là một con chân vũ cảnh trúc cơ tứ trọng đ ỉ n h phong yêu ma chỉ thiếu một chút chân khí giá trị là được đột phá đến chân vũ cảnh trúc cơ ngũ trọng đến chân vũ cảnh tầm thứ hp liền đổi thành chân khí giá trị hình thức bị hệ thống quất xem nhìn con này yêu ma hóa nhân diện ma chu diệp dư sinh tâm cũng run run mới vừa rồi bị giết đầu cự mãng cũng là yêu ma hóa cự mãng chỉ bất qua cự mãng tu vi cũng không cao mà bây giờ hắn đối mặt là mạnh hơn nhân diện ma chu s í c h nhân diện ma chu căn không cho hắn cơ hội phản ứng há mồm liền phun ra một tấm to lớn mạng đệm vây anh lúc này diệp dư sinh nào dám do dự trên người đột nhiên bộc phát ra cường đại chân khí không sai liền là chân khí ở hạo thiên tông thời điểm hắn tu vi cũng đã đạt tới thối thể đại viên mãn điên phong trình độ mà thời gian một tháng này đủ hắn đột phá chân vũ cảnh chương ù n g bạo k í huyết từ hai trăm sáu mươi thú triều cùng t h ố n chết nhân diện ma chu phun ra mạng nhện không chỉ có dính tính còn có cực mạnh tính ăn mòn đem diệp dư sinh đánh ra công kích ăn mòn ngàn vết lợn luet ba ứng khí thế khoáng đạt công kích cứ như vậy bị ăn mòn xuống phúc công kích bị ăn mòn mạng nhện lần nữa bao phủ tới nhìn diệp dư sinh m í mắt chực n h ả liền vội vàng tránh ra đây nếu là bị mạng nhện bao bọc lại coi như không chết cũng phải l ộ a ra có thể né tránh hay lại là né tránh được đón đỡ không phải à. diệp dư sinh thân thể ở trên một cây đại thụ lực đạp một cái nhanh chóng xoay người một đạo chỉ mang từ đầu ngón tay phún ra ngoài xích một tiếng trực tiếp đem mạng nhện thiêu đốt thành hư vô nhân diện ma chu tám cái chu mâu nhanh chóng trên đất chỉ vào nhanh chóng mà tốc độ nhanh trí năng nhìn thấy một trận tan ảnh ta rời a trước có tính ăn mòn sau có tốc độ như vậy để cho diệp dư sinh cảm giác t ê cả ra đầu xoay người chạy lần chạy trốn này cũng không phải là hắn không dũng khí và nhân diện ma chu giao thủ mà là gợi ý của hệ thống thanh âm lại một lần nữa trong đầu vang lên lại có yêu thú đến gần tại hắn xoay người trước mắt l i ề n nghe được lá cây bị quát động thanh âm giống giống giống ba đạo tiếng thú gầm cơ hồ là đồng thời vang lên nhanh chóng hướng diệp dư sinh cùng nhân diện ma chu vị trí và tới đại địa đều tại yêu thú chạy băng băng bên trong không ngừng r u n động nhân diện ma chu cũng cảm giác có cường đại yêu thú đến gần càng là cảm giác nguy hiểm tấm kia nhân loại trên gương mặt thoáng qua vẻ sợ hãi rồi sau đó tám cái chu mâu nhanh chóng trên đất chỉ vào cùng diệp dư sinh đồng thời chạy thoát thân nhân diện ma chu chạy trốn phương hướng cùng diệp dư sinh là một cái phương hướng còn lại ba phương hướng đều có yêu thú đến gần cũng chỉ có cái phương hướng này là an toàn một chuỗi tàn ảnh lưu tại chỗ mà diệp dư sinh người đã sớm chạy ra khỏi trăm mét ra ngoài nhân diện ma chu tốc độ cũng không chậm cơ hội là theo sát phía sau đi theo hắn điên cuồng chạy trốn giống tiếng thu gào gần hơn đại đ i ệ r u n r u n cũng càng phát ra k ị liệt và anh đột nhiên một đạo to lớn tiếng xé gió từ sau phương truyền diệp dư sinh hoảng sợ xoay người nhìn cách không tới một đoàn hỏa cầu khổng lồ ngọ o tạo đặc biệt sao cũng được cũng không biết là cái gì yêu thú cũng có thể phát ra chân khí công kích cái này còn được hắn tiến vào hắc ma lĩnh lâu như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có thể phát ra chân khí yêu thú đây ở nơi này đạo công kích sau là một cái ở trong rừng tốc độ cao qua lại hát báo kia toàn thân lưu loát cảm giác trời sinh là vì chạy băng băng mà tồn tại lông phảng phất tơ lụa tử như vậy bóng loáng đỏ thắm con ngươi tràn đầy sát hại dục vọng trên người giống vậy mang theo tà khí rõ ràng đã yêu ma hóa chi nhân diện ma chu trong miệng truyền ra bất an tiếng k ê u trong mắt tràn đầy kinh hoàng lại nào chỉ là nhân diện ma chu khi nhìn đến hắc báo trong náy mắt diệp dư sinh không có chút gì do dự trực tiếp dùng được toàn bộ thực lực thoải mái liền liêu đây chính là hắc báo a tốc độ bên trong bá chủ cấp bậc tồn tại nhân diện ma chu cũng ở đây r a tốc hắc báo cũng giống vậy ở r a tốc bất quá hắc báo tốc độ quả thực quá nhanh trong chớp mắt liền rút ngắn khoảng cách giống kế hắc báo sau con thứ hai yêu thú cũng lộ ra bóng dáng đó lại là một con cao đạt năm mét gấu xám gấu xám tốc độ cũng không có hắc báo nhanh nhưng không chịu được người ta bước chân bước lớn à, với một con nhân tính xe tăng là đứng thẳng thân thể ở trong rừng nói trò xuyên qua hắc báo gấu xám cũng xuất hiện con thứ ba yêu thú cũng xuất hiện con thứ ba hẳn bàn b ề chỉ con thứ ba yêu thú lại là một cái huyết đường lang toàn bộ thân thể chung vào một chỗ cũng không có dài nửa thước nhưng là cái này huyết đường lang trên người phát ra khí tức so với hắc báo cùng gấu xám cũng không thua kém bao nhiêu nhất là cặp kia lưỡi hái như vậy lưỡi câu cho dù là xem một chút cũng có thể cảm giác được s ắ bén ở nơi này chỉ huyết đường lang trên người còn có ba cái kim sán sán đường vân nó thân thể giống vậy tản ra tà khí đỏ thắm con ngươi tràn đầy điên cuồng cái này huyết đường lang giống vậy bị yêu ma hóa ta rời ạ tê cả ra đầu diệp dư sinh trực tiếp mở miệng chửi mẹ cái này còn có cho hay không người xuống đường bị ba con yêu thú đuổi theo hơn nữa một con cùng hắn đồng thời chạy trốn nhân diện ma chu thật là muốn chết ta vèo hắc báo tốc độ nhanh nhất cơ hồ là trong chớp mắt liền đuổi kịp diệp dư sinh ây ư hợp lại nếu không chạy lại còn không bằng hợp lại đánh một trận tử chiến đây nhưng mà ngay tại hắn bùng nổ chân khí chuẩn bị đầu xuất thủ thời điểm v ẹ o một trận tinh phong từ bên cạnh hắn chợt lóe lên liên đối h ắ c báo bóng người biến mất ở trước mắt diệp dư sinh tình huống gì h ắ c báo mù sao hay lại là coi thường hắn cái này món ăn khai vị không đúng tại hắn suy nghĩ lung tung thời điểm rốt cuộc phát hiện có cái gì không đúng địa phương hắn ở vừa mới chợt lóe lên h ắ c báo trong mắt nhìn thấy vẻ bối rối h ắ c báo vì sao lại hốt hoảng sự phát hiện này rất trọng yếu hắn liền vội vàng thân nhìn nhìn một cái hắn rốt cuộc phát hiện đầu mối lại nào chỉ là hát báo kia gấu sám c ù ngay huyết đường làng n hoảng cùng kinh、sợ. Bọn họ, không g có hốt họ, phải là tới t sợ. là r u s á tại ta. qua. đang Diệp dư sinh mới phản ứng、qua. Chẳng lẽ, báo cũng hát h c lẽ, báo y c h ố c hắn Đến cùng thể cho để suy nghĩ sâu xa thời điểm huyết đường lang cùng gấu s á m liên tiếp từ bên cạnh hắn chạy qua căn sẽ không phản ứng đến hắn lần này hắn chắc chắn ba con yêu thú chính là đang chạy chối chết có thể kết quả là cái gì chứ chẳng lẽ mặt sau này còn có cả nhân vật đáng sợ đang đuổi rét bọn họ ông một trận tinh gió thổi tới liền tối tăm sắc trời lấy cực nhanh tốc độ h ắ t cắm xuống diệp dư sinh ánh mắt hoảng sợ nhìn lăn lộn tới một m ả n g lớn h ắ t vụ đặc biệt sao là cái gì nhỉ nhìn thấy h ắ t vụ trong nháy mắt diệp dư sinh liền biết h ắ t báo bọn họ kết quả đang t r á n h né cái gì bọn họ né tránh chính là lăn lộn tới h ắ t vụ h ắ t vụ tràn ngập tốc độ rất nhanh phàm chỗ đi qua đều bị bóng tối bao trùm không thấy một tia sáng chạy hiểu rõ nguyên nhân sau diệp dư sinh lần nữa thoải mái mở liêu mặc dù hắn không có thể từ trong hát vụ nhận ra được nguy hiểm gì nhưng nếu hướng hắc báo cường đại như vậy yêu thú cũng chạy thoát thân hắn còn để lại được nước cái gì nhỉ chạy đi thật là nhanh chạy mau hơn tốc độ của hắn đến cùng hay lại là còn nhanh hơn nhân diện ma chu thượng một ít trốn chết một trận sinh tử đào vong theo trốn chết thời gian kéo dài gia nhập trốn chết đội ngũ yêu thú càng ngày càng nhiều không chỉ là yêu thú liền rất nhiều nhân loại vũ giả cũng xuất hiện gia nhập trốn chết đội ngũ đội ngũ càng ngày càng thật lớn cuối cùng một trận thật lớn chạy thoát thân thú chiều ở hắc ma linh trên trung bình diễn hắn nhớ được bản thân kiếp trước xem qua trong tiểu thuyết thì có loại tràng diện này mà hôm nay hắn quả thật thiết thiết thật thật thể gặp lại cái gì gọi là thú triều yêu thú này quả thực quá nhiều thành thiên vượt vạn tạo thành một cổ vô cùng khổng lồ toàn bộ thú vận động mà người khác cũng là cái này trốn chết trong đội ngũ một thành viên chương hai trăm sáu mươi mốt cuối cùng một nơi khu vực an toàn hát vụ l a n lộn mạnh liệt tới có phô thiên cái địa thế phản có thể bằng chỗ toàn bộ đều là tràn ngập hát vụ nếu như còn có một nơi không có hát vụ đó chính là thú triều trốn chết phương hướng nhân loại vũ giả cùng yêu thú cực kỳ hiếm thấy đụng phải sau không có tranh chấp một màn đây nếu là đuổi ở kiếp t r ư ớ c văn nhân ánh mắt tới nhìn kỹ hiện tại ở cái thế giới này phòng chừng sẽ có một đám dâu bạc trên ra một bên vuốt tới sẽ không mấy cây bạch bao một bên than thở vượt qua loại vật một lần tiến bộ a thú chiều trốn tốc độ rất nhanh hát vụ liền ở phía sau không nhanh không chậm đi theo đây là một trận phạm vi lớn hai nạn chỉ có cường giả mới có thể còn sống nhân cùng yêu thú cũng đối xử bình đẳng tu vi thấp yêu thú cơ thượng bị hát xương mù thôn p h liền liền cũng không có xuất hiện nữa về phần kết quả như thế nào vậy phần trong này đến cùng có hay không cất dấu hạo thiên tông hoặc là hỏa ma tông người vậy thì không nhất định bây giờ còn có người nào tầm tư quản những chuyện kia a có thể chạy đi mới quan trọng hơn nhưng khả năng này cũng không cao đại tông môn tin tức linh thông như vậy làm sao có thể lại không biết hát vụ tồn tại mà trước thời hạn tránh đây trốn trốn thời gian liền đi qua một giờ hát vụ lăn lộn tốc độ có chút chậm lại nhưng lại cũng không dừng lại cũng bị lực mọi người thời gian thở dốc một thanh tính lại nhân loại vũ giả liền bắt đầu nói chuyện tới chuyển di sự chú ý huynh đệ nhận thức một chút ta gọi là diệp thanh diệp dư sinh bên cạnh cũng là một thanh niên vũ giả trường cũng không đẹp trai lắm nhưng lại rất coi được thuộc về cái loại này càng xem càng đẹp mắt loại hình mở miệng cười chào hỏi hắn u năm trăm năm trước hay lại là một nhà diệp dư sinh suy nghĩ một chút n g ư diệp thanh không p được thanh sắc tán dương hắn một câu diệp dư sinh người là có nhiều lão diệp dư sinh liếc hắn một cái n diệp thanh hơi t h ậ m lại diệp dư sinh không nhìn hắn nữa đem ánh mắt chuyển hướng những người khác lý ra trên hắn tổng cộng một mươi sáu người trong đó chỉ có một nhóm là đồng thời trốn chết bốn người đội ngũ về phần những người khác đều là độc hành hiệp từng cái đơn độc gia nhập thú triều cũng không biết thú triều lúc nào có thể chấm dứt p h ò n g chừng chờ thú triều cũng chấm dứt bởi yêu thú này xoay người liền sẽ công kích nhân loại vũ giả dù sao thành thiên thượng vạn con yêu thú bên trong yêu ma hóa chiếm cứ một nhiều hơn phân nửa yêu thú từ trước đến giờ đối với nhân loại không có cảm tình gì nhất là đầu kia nhân diện ma chu diệp dư sinh luôn cảm giác kia hàng ở nghiêng về một bên ánh mắt nhìn mình cằm chằm không ngừng rất sợ hắn chạy như thế nắm giữ thiên đạo cấp đoạt hệ thống diệp dư sinh đang nhìn nhân tu là phương diện này kẻ gian kéo chuẩn ánh mắt đã qua cơ có cả cụ chiến lực còn thượng thể tất tu thể nhìn nhân nhiên, khó nói, không nói, là là, ra dĩ đoàn á n cũng không biết, nhưng h phổ hay lại là có thể có có được. biết, lại tâm một lý là đ người này bên trong có hai người đưa tới diệp dư x i n sự chú ý trong hai người một người trong đó chính là chủ động tiến lên trước cùng hắn nói chuyện diệp thanh h à n g này tu vi cực mạnh đã đạt tới chân vũ cảnh trúc cơ tứ trọng đình phong chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào tiếp theo trọng nhưng hắn cố ý ẩn giấu tu vi mặt ngoài nhìn qua nhưng mà chân vũ cảnh trúc cơ nhị trọng tu vi mà thôi về phần một người khác là một mang mặt nạ nam tử người đàn ông này từ đầu đến cuối cho dù là trốn chết cũng từ đầu đến cuối nối tiếp nhau ở đội ngũ bên ngoài cùng bọn họ nhóm người này trốn sai nhân loại vũ giả có chút xa cách hắn ở đề phòng cái gì có đến vài lần diệp dư sinh cũng phát hiện người kia đang len lén quét nhìn bọn họ tất cả mọi người đều tại hắn phòng bị bên trong thật ra thì diệp dư sinh cũng ở đây phòng bị những người khác nhưng lại không có người đeo mặt nạ như vậy trị trọng mỗi một lát nữa liền muốn xem một chút hơi quá với cẩn thận bất quá hắn cũng chỉ là xem một chút liền rời đi ánh mắt không có bị đối phương phát giác bị đỉnh một câu diệp thanh cũng không nói gì tính chất Đi theo đội theo nga ũ một mực về p h í trước trừng trừng trước ước chạy. canh phía nhiên xuất hiện Lại giờ, qua xuất nửa đột một khi o ả n trống lớn. Mánh trống này rất lớn, trung quanh đứng thẳng n g đất rất rất h ề u đầu, đại đem đất thạch t r ố nhìn g Ngao! vây lại. k i n h đến mảnh đất t r ố n g này trong nháy mắt trốn chết đội ngũ phía trước nhất yêu thú nhưng da tốc vọt vào thạch đầu bao vây lại trên đất trống to lớn trên đất trống phạm vi ước chừng vọt vào hai ba trăm con yêu thú mới trên đầy rồi sau đó liền ở bên trong chờ đợi những yêu thú khác cũng không đi vào trong chui tiếp tục chạy thoát thân ô lần này diệp dư sinh lại phát hiện một chuyện những thứ kia tiến vào thạch đầu bao gồm trong đất chống yêu thú lại ở bên trong bình an chờ đợi cũng không trốn đó là khu vực an toàn diệp thanh thanh âm đột nhiên ở vang lên bên thai khu vực an toàn diệp dư sinh nghi ngờ chẳng lẽ nói chỉ cần đi vào nơi này là có thể không bị hát vụ ăn mà sao không sai diệp thanh gật đầu một cái nói cho h ắ n đạo bằng không mỗi lần hát vụ xuất hiện đều đưa h ắ c ma linh yêu thú diệt hết sạch còn tên gì h ắ c ma linh à? một chút hy vọng sống sao diệp dư sinh nhỏ giọng nói không sai u lỗ thai còn thật sắc nhọn hh diệp thanh cười hát, hát. loại này trẹo tường đầu chuyện để cho hắn có chút ngượng ngùng ngắn ngủi đối thoại mấy câu giống liền lại vừa là yên lặng mọi người lại trốn một hồi trong tầm mắt liền xuất hiện cái thứ nhì khu vực an toàn giống vậy đá vụn vây lại khu vực an toàn bị một đám yêu thú chiếm cứ bất quá lần này bọn họ tới hơi trễ trước thời hạn đã có yêu thú chiếm cứ địa phương này trốn chết đang tiếp tục thẳng đến bọn họ đụng phải đệ thập nơi hòn đá vây lại khu vực an toàn hô diệp thanh đột nhiên hít sâu một cái đối với diệp dư sinh mở miệng nói đông phương minh ta ngươi liên thủ như thế nào diệp dư sinh như là nhìn ra trong mắt của hắn không hiểu diệp thanh giải thích nơi này là cái phương hướng này cuối cùng một nơi khu vực an toàn đối với với nhân loại chúng ta vũ giả mà nói à h ắ c diệp thanh khỏe miệng một phát cuối cùng một nơi khu vực an toàn nếu như không vào được cũng sẽ bị hát vụ hút vào cũng không ai biết bị hát xương mù hút vào hậu quả như thế nào nhưng lý do ổn thỏa hay lại là tiến vào khu vực an toàn tốt hơn nhân loại chúng ta vũ giả cùng yêu thú bất đồng yêu thú có thể chạy ra khỏi h ắ c ma lĩnh nội bộ mà nhân loại chúng ta vũ giả lại không ra được như vậy phải không diệp dư sinh trầm ngâm một chút liền hai người chúng ta đối kháng nhiều như vậy yêu thú vậy những người khác thì sao ta cảm thấy phải trả là tất cả người đồng thời liên thủ tốt hơn diệp thanh lắc đầu một cái khoe miệng từ từ d ơ lên rồi sau đó cười lạnh nói ngươi là lần đầu tiên tiến vào h ắ c ma lĩnh nội bộ chứ ở chỗ này nhân loại có thể so với yêu thú nguy hiểm nhiều chương hai trăm sáu mươi hai bốn người vây quét trước diệp dư sinh nghe cầu long nói qua h ắ c ma lĩnh một tháng này không thể vào cũng không thể ra nhưng hắn cũng không có nói đây chỉ là châm đối với nhân loại yêu thú là có thể tự do xuất nhập bởi vì nơi này tới chính là yêu thú hãng h nhân loại là người ngoại lai chính bởi vì nhân loại là người ngoại lai cho nên mới xuất hiện loại này khác nhau đối đại tình huống được diệp dư sinh gật đầu đồng ý diệp thanh đề nghị đối với diệp thanh vừa mới nói nhân loại so với yêu thú còn nguy hiểm còn phải lui về phía sau nhìn cuối cùng chỗ này khu vực an toàn rốt cuộc đến đã có yêu thú tiến vào bên trong hướng diệp thanh mở miệng rồi sau đó nhưng tăng tốc vừa thấy diệp thanh tăng tốc diệp dư sinh cũng không do dự trực tiếp buộc phát ra toàn bộ tốc độ trên đất lưu lại một c h u ô i tàn ảnh vượt qua thú triều sông về đ á vụn vây lại khu vực an toàn gia tốc không chỉ là bọn họ những người khác với ước định cẩn thận như thế toàn bộ trong cùng một lúc tăng tốc từ thú triều bầu trời xông qua mười sáu đạo cầu vòng điên cùng sông về khu vực an toàn không có bất kỳ nương tay xích phá không sinh ra sức gió h u y ể n như dao cạo trên mặt cạo mặt bộ làm đau nhưng mà ngay tại diệp dư sinh sắp vọt vào khu vực an toàn lúc sau lưng đột nhiên chuyển tới một cổ cảm giác nguy cơ mới vừa rồi ở diệp thanh nhắc nhở qua sau hắn cũng đã phòng bị có người đánh lén vì vậy ở có người sau lưng đánh lén trước tiên liền bị hắn phát hiện phanh chân khí bừng bừng từ trong cơ thể xông ra r ẫ t đến thân thể của hắn hướng rơi xuống ở một con ma ngưu trên lưng giấm lên một cái trực tiếp đem ma bỏ đá sập trên đất phía sau thú triều mạnh liệt tới trong nháy mắt đem ma bỏ đá đạp thành thịt nát mà diệp dư sinh là mượn đạp ma ngưu phản xung lực lần nữa vọt lên thân thể ở giữa không trung liền nhanh chóng xoay người thiết phủ đồ trong nháy mắt mở ra nhấc chân liền về phía sau đá ra phanh chân khí nổ lên tiếng vang r ộ i ở trên trời một quả sáng lên ám khí bị hắn trực tiếp đá bay người xuất thủ chính là k i ê n một nhóm bốn người trong đội ngũ một người mà ba người khác thì thôi trải qua không thấy tung tích chỉ có người xuất thủ cười lạnh như vậy nhìn hắn chằm chằm bốn người đội ngũ chỉ có một người để cho diệp dư sinh tâm lý đột n h i ê n dân g lên dự cảm không tốt xích dự cảm vừa mới lên hắn mặt bên liền vang lên lần nữa tiếng xe gió đồng dạng là một mùi ám khí hóa thành lưu quang sông về hắn mi tâm mùi ám khí tốc độ so với vừa mới bị hắn đá bay ám khí còn nhanh hơn trong nháy mắt liền xuất hiện ở hắn nơi mi tâm mạnh liệt tử vong uy hiếp để cho diệp dư sinh cả người tóc gáy đều dựng lên đến rồi sau đó toàn bộ chân khí đều bị điều động đối mặt không thể tránh né ám khí căn bản không hề tiếp khả năng chỉ có thể né tránh chân khí tràn ngập toàn thân đầu hắn nhưng hướng bên cạnh lắp một cái xích ám khí từ hắn gõ má nơi bay qua mang theo một vòi máu tươi ở trên mặt hắn lưu lại một đạo nhàn nhạt, nhạt vết thương công kích cũng không lúc đó chấm dứt hắn mới vừa tránh thoát mùi ám khí một hướng khác liền lại một lần nữa chuyển tới tiếng xé gió sao diệp dư sinh trực tiếp liền mắng nương một cách này chọn thời cơ rất chính xác trước ở hắn lực c ũ đã kiệt lực mới không sinh thời khắc mấu chốt liên tục xuất thủ ba người không có một người yếu lại tu vi đều cao hơn hắn như vậy vô cùng ăn ý liên thủ tập sát trực tiếp đem diệp dư sinh ép tới gần t u y ệ t cảnh không thể tránh né thiết phủ đồ mở nếu không tránh thoát vậy cũng chỉ có thể đón đỡ vây anh kim thiết như vậy sáng bóng ở dưới da r ũ n g động lực phòng ngự trong nháy mắt mở ra đến cực hạn mà lúc này cái thứ ba người đánh lén trường kiếm đã đến vây anh trường kiếm đâm chúng hắn xương bả vai vị trí mặc dù có thiết phủ đồ ngăn cản nhưng vẫn là đâm vào thân thể của hắn lúc này thân thể của hắn đã rơi đến phía dưới chạy băng băng trong bầy thú chân hắn vừa vặn dâm ở một con yêu thú trên lưng có đặc điểm thân thể của hắn rốt cuộc có thể đủ thượng khí lực vơ anh chân khí mãnh liệt như sóng lớn như vậy hô khíếu mà ra lôi kéo trăm mét cao khí huyết lan g yên hóa thành một cổ sóng lớn ngập trời ép hướng tay cầm trường kiếm người người đánh lén cũng không nghĩ tới diệp dư sinh phản ứng như thế này mà nhanh trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc rút người ra liền lui trường kiếm từ diệp dư sinh xương bả vai nơi rút ra mang ra khỏi máu bắn tung tóe hắn mới chỉ là người thứ ba mà thôi c người có một n chờ cấp cho cuối cùng thứ u nếu y ệ t sát, n ư vào này lúc b tư h công kích dẫn đầu đến một cái màu đen đại đao doanh một tiếng bổ về phía đầu hắn thương họa linh thương xuất hiện ở trong tay trực tiếp bắc lên đón đỡ lập phách nhi hạ đại đao vê anh trong tiếng ầm ẩm, ẩm diệp dư sinh thân thể lần nữa bị đập rơi mà lúc này ba người khác công kích được liên tục trí mạng xuất thủ không chút lưu t ì n h xuất thủ chính là tuyệt s á t tứ phương vây quét căn không đường có thể lui chỉ có đón đỡ một đường nhưng nếu là đón đỡ diệp dư sinh mình cũng có thể đoán được kết quả trừ hắn chết ra không có bất kỳ những khả năng khác diệp thanh đối mặt cái chết diệp dư sinh cũng không thể ổn định trong miệng truyền ra tràn đầy hận ý gào thét tên khốn kiếp này nói tốt liên thủ lại đang thời khắc mấu chốt biến mất lưu một mình hắn một mình đối mặt bốn cái phối hợp an ý cừng giả vê anh bốn người công kích được khoảng cách đỉnh đầu chưa đủ mười mét sao diệp dư sinh c h ử i mẹ diệp thanh tên khốn kiếp kia lại đem hắn vào chỗ chết hãm hại bất quá nếu để cho hắn ngồi chờ chết chờ chết tuyệt đối không thể nào kia thì cùng chết đi trong mắt của hắn nhưng dâng lên cường đại lệ khí mở tiếng quát như sấm mang theo không cam lòng cùng nộ gào thét ngút trời chân khí hóa thành sóng lớn ở trong cơ thể hắn nhanh chóng lưu chuyển rồi sau đó toàn bộ hội tụ ở đầu ngón tay lần này tiểu thiên điệu này bên trong linh khí đều bị hắn dành thời gian toàn bộ hội tụ ở đầu ngón tay vô tận thôi sán chi quang từ đầu ngón tay hắn bùng nổ thiệt giang bắt chỉ ba ngón tay chạm tinh hạ vê anh đâm chỉ lãng từ giữa phun ra ngoài tựa như nội dung chính tái thiên bên mân hạ đầy đủ mọi thứ đều ở đây nhất chỉ xuống ảm đạm phai mở chỉ có từ đầu ngón tay phun mạnh ra chỉ mang là cõi đ ờ i này duy nhất một bó buộc ánh mắt hắn toàn lực nhất kích trực tiếp dành thời gian trong cơ thể tất cả lực lượng đâm không gian đều bị nhất chỉ cho xé phóng lên cao một cách này cường tới đỉnh cao nhất trực tiếp xé nát ba đạo công kích mà một quả cuối cùng truy thủ đã xuất hiện ở hắn mi tâm nhưng hắn lại đã không có khí lực chỉ có thể nhìn cây truy thủ này cách mình mi tâm càng ngày càng gần chích chích chi đinh linh linh thiết trụ thanh â m cùng kiếm vực chi linh giọng run dậy đồng thời xuất hiện hắc diệp dư sinh cười hai tiểu xuất hiện mạng hắn liền ném khô n g chương hai trăm sáu mươi ba hắc vụ bao phủ tuyệt cảnh xuống nguy cơ hai tiểu rốt cuộc thanh t ỉ n h qua bởi vì trốn chết nguyên nhân thiết trụ cũng không ở trên vai hắn ngủ say mà là ở trong ngực hắn chỉ cần hai cái tỉnh lại h ắ thanh âm, thanh âm bất kể đối phương có nguyên nhân gì diệp dư sinh đã tại tâm lý nhớ người này diệp thanh danh tự này đã thưởng hắn phải rét danh sách về phần lúc nào rét liên nhìn lúc nào có thể bị hắn nắm lấy cơ hội ở diệp thanh âm thanh âm vang lên lúc h a i đi tiểu yên tĩnh lại biết diệp dư sinh sẽ không chết liền không có xuất thủ xích diệp thanh công kích rất sắc bén trường kiếm mang theo rộng lớn ánh sáng trực tiếp xé bốn người vây quét mũi kiếm điểm sắp tới đem đâm chúng mi tâm t r ù y thủ keng kim thiết giao kích tiếng rất thanh thúy toé ra một trận tiết lửa rất nhức mắt diệp dư sinh meo mắt lại nhìn từ trên trời hạ xuống diệp dư sinh khoe miệng từ từ r ơ lên lược khởi một vệt nguy hiểm độ cong hoa lập lạp thảo mộc tinh hoa chạy xuôi thanh âm ở trong người văng lên để cho diệp dư sinh bị móc sạch mà nhanh chóng rơi xuống thân thể khôi phục một chút sức lực đi bước chân hắn nhẹ nhàng ở một con yêu thú trên người điểm một chút liền nhảy lên một cái vọt vào khu vực an toàn mà ở trong thời gian này diệp thanh lại nhất kiếm đem bốn người đoàn thể bên trong một tên đàn ông trẻ tuổi cắt thiết hầu phúc máu bắn tung phi dương gian diệp thanh cười ha ha vọt vào khu vực an toàn ha ha đông phương minh thật là xin lỗi xuất thủ trễ một bước tiến vào khu vực an toàn diệp thanh c ư ờ i mở cười một tiếng hướng diệp dư sinh nói xin lỗi ha ha diệp dư sinh k ẽ mỉm cười trên mặt cũng không có bất kỳ bất mãn thân sắc không việc gì diệp thanh cười diệp dư sinh cũng đang cười nhưng mà nụ cười này đến cùng có vài phần thật mấy phần giả cũng chỉ có chính bọn hắn tin tưởng khu vực an toàn bên ngoài ba người khác nghĩ tưởng phải bắt được mất đi tiếng thở huynh đệ nhưng vào lúc này hắc vụ đã xông tới ba người cắn răng một cái cuối cùng vẫn lựa chọn bung tha v ẹ o ba người ở hắc vụ tới vọt tới t r ư ớ c vào khu vực an toàn ông hắc vụ phô thiên cái điệu tới trong nháy mắt đem khu vực an toàn báo phủ trong mắt tất cả mọi người cũng mất đi ánh mắt lâm vào cực hạn trong bóng tối trừ tiếng hít thở bên ngoài cho dù là gần trong gang tấp người cũng không thấy rõ bóng người diệp dư sinh thân thể ở hát vụ cái lồng đỉnh trong nháy mắt liền lui ra ngoài hiện tại hắn ai cũng không dám tin tưởng chỉ tin tưởng chính mình trước bị vây rết chuyện nếu như không phải là hắn tin tưởng diệp thành chỉ sợ cũng sẽ không rơi vào cái hiểm tử nhưng vẫn còn sống mức độ mặc dù hắn nhất định bất hộ i chết thế nhưng loại mặt lầm cảm giác tử vong quả thật cảm thụ không được tốt cho lắm hát cám chỉ kéo dài trong nháy mắt mà thôi đợi ánh mắt hơi chút thích thứng một ít hát cám sau mới có thể miễn cưỡng thấy do khoảng bốn năm mét cảnh tượng bất quá diệp dư sinh lại có người khác không có ưu thế hắn có thiên đạo cướp đoạt hệ thống trợ rút ở hệ thống quét xem xuống trước mắt vô luận người hay là thú đỉnh đầu b ọ n khí đều là sáng ngời nhất bóng đèn nhìn thật là không nên quá tinh tưởng hào quang n g ồ bích lục bên dưới đầy đủ mọi thứ hắn đều nhìn rõ ràng tại hắn trong tầm mắt chứ còn có thể nhìn thấy diệp thanh bóng người bên ngoài lại không có một con người vũ giả ở chung quanh thân thể hắn trong bóng tối diệp thanh nhận ra được hắn ánh mắt đột nhiên hướng diệp dư sinh nhìn tới khẽ mỉm cười hắn không xác định diệp thanh có hay không có thể nhìn thấy năm mươi mét ra ngoài chính mình nhưng đối phương cảm giác hay là để cho hắn tâm khẽ hơi chầm xuống một cái, cái này kêu diệp thanh nam nhân Thủ đoạn rất không bình thường、à? Trừ、diệp、Thanh trung rất nhiều yêu thú, chỉ bất quá những thứ này yêu thú tuy nhiên cũng ngoan nằm trên đất. không bình quanh nhiều chỉ những đoạn ngoài, ngoan ngoan bên còn này nhiên cũng nằm à? Diệp yêu yêu quả ồ lúc này diệp dư sinh lại phát hiện một chuyện hắn phát hiện ở h á c vụ bao phủ xuống những thứ này đã yêu ma hóa yêu thú lại khôi phục bình thường trên người phát ra tả khí biến mất hay hoặc là không phải là biến mất mà là bị áp chế tóm lại những thứ này yêu thú vào thời khắc này cũng vô cùng bình an không n ú c đ í c h toàn bộ yêu thú đều như vậy Đ dù là ở nơi này vô cùng tịch hắc vụ bao phủ bên trong không gian đặt phải hòn đá thanh âm cũng, cũng không lớn nhưng chính là nhỏ xíu thanh âm lại kinh động toàn bộ bình an yêu thú đồng thời quay đầu nhìn về hắn xem qua diệp dư sinh lần này hắn mồ hôi lạnh cũng chạy xuống nếu như là một lượng con yêu thú cho dù là mười đầu hai mươi con hắn cũng sẽ không thái quá để ý nhưng bây giờ ra khu vực an toàn bên trong nhưng là có mấy trăm con yêu thú toàn bộ yêu thú đồng thời quay đầu nhìn lại cho hắn vô cùng cường đại áp lực nhất là kiêm một đôi lộ g a điên cuồng đỏ thám con người áp lực có thể tưởng tượng được mù hắn chân cũng mềm mại động cũng không dám động rất sợ bị bảy yêu thú này hợp nhau tấn công trong bóng tối diệp thanh đưa ngón tay dọc tại mép đối với hắn làm một hư động tác diệp dư sinh minh bạch ở chỗ này tuyệt đối không thể phát ra một chút â m thanh nếu không nhất định sẽ xảy ra chuyện bởi vì diệp thanh chính đàng hoàng đứng ở nơi đó động cũng không dám động thời gian ước chừng đi qua năm khoảng sáu phút bảy yêu thú này mới c h ậ m d ã i thu ánh mắt lần nữa bình an nằm xuống đi hô diệp dư sinh rốt cuộc thở dài một hơi quá đặc biệt sao hiểm trên mặt hắn cũng chảy mồ hôi lạnh lại chờ một lát chắc chắn yêu thú sự chú ý không ở trên người mình sau hắn mới cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống rồi sau đó bắt đầu ngồi tính toạ khôi phục thể lực hoa lập lạp trong cơ thể thảo mộc tinh hoa từ đầu đến cuối đang lưu chuyển khôi phục thương thế trên người hắn xương bả vai nơi huyết đã ngừng thảo mộc tinh hoa đang toàn lực chữa trị thời gian chậm rãi trôi qua làm thương thế hắn hoàn toàn khôi phục khi mở mắt ra t r u n g quanh như cũng bị hát xương mù bao phủ diệp thanh như cũng đứng ở đằng xa không núp đ í c h yêu thú cũng giống như vậy tư thế không có động tới đầy đủ mọi thứ cũng không có thay đổi hắn cũng yên tâm hắn cũng không n ó n g n ả y chỉ cần hắn nhìn chăm chú vào diệp thanh là được h á c vụ trung quy sẽ không một mực tồn tại tiếp đi trước nghe diệp thanh nói chuyện là hắn biết người đàn ông này khẳng định ở h á c ma lính trà trộn rất lâu biết rất nhiều người ngoài không biết sự tình cho nên hắn mới chịu nhìn chăm chú vào đối phương ngồi dưới đất ngược lại cũng nhàn rỗi vô sự hắn liền bắt đầu quan sát hệ thống lần trước hoàn thành ma đàn cận thưởng một mươi kim tệ đã đến sổ sách không chỉ có như thế cựu truyền u minh quyết nhiệm vụ cũng hoàn thành hắn tổng cộng nhận được hai mươi kim tệ bây giờ còn thiếu nợ ba vạn kim tệ bất quá có một chút hắn thật tò mò ở hạo thiên tông thời điểm hệ thống lại tự động khen thưởng cho hắn tiệt giang bắt chỉ thứ ba chỉ một điểm này hắn vẫn luôn không hiểu là thế nào chuyện chẳng lẽ hệ thống phát thiện tâm hắn cũng không tin hệ thống sẽ tốt vụ như vậy cảm thấy hệ thống nhất định là có không muốn người biết nhưng mà bây giờ còn chưa đến nói lên thời điểm mà thôi chương hai trăm sáu mươi b ố bạo động cùng chạy thoát thời gian như c ũ đang thong thả trôi qua hát vụ cũng không có tản đi khuynh ư ớ n g diệp dư sinh trong lòng tính toán thời gian từ hát vụ bao phủ đến bây giờ thời gian ước chừng đã qua m ộ ư ơ i hai canh giờ cũng chính là một cái lúc ban ngày gian hát vụ bao phủ khu vực a n toàn bên trong hết t h ể như thường ai cũng không dám động một cái diệp thanh từ đầu đến cuối cũng đừng đến nhắm dưỡng thần mà b ầ y yêu thú kia từ đầu đến cuối đều bảo trì một tư thế với pho tượng như thế nếu như không phải là kia lên xuống ngực chứng minh những thứ này yêu thú còn có hô hấp liền thật là pho tượng ngay tại diệp dư sinh quan sát thời điểm đột nhiên nhắm dưỡng thần t r u n g kỳ xanh mở mắt hắn mở mắt thời gian có chút đột nhiên hướng thẳng đến diệp dư sinh xem ra rồi sau đó trên mặt từ từ lộ ra nụ cười diệp thanh mở mắt đồng thời những thứ kia từ đầu đến cuối không có bất kỳ động tác gì yêu thú cũng có phản ứng từ từ mở mắt ngẩng đầu chẳng lẽ hắc vụ muốn chấm dứt diệp dư sinh tâm lý có phỏng đoán trong lòng của hắn vừa mới lên cái ý nghĩ này liền thấy đến đỉnh đầu hắc vụ run dày động một cái quả nhiên hắn biết rõ mình không có đoán sai nếu không các yêu thú cũng sẽ không đột nhiên có hành động yêu thú động càng ngày càng nhiều diệp thanh cũng động hắn lại đang từ từ lui về phía sau thối lui đến khu vực an toàn bên bờ đến gần bên bờ hòn đá ở diệp thanh lui về phía sau đồng thời cũng ở đây tỏ ý diệp dư sinh lui về phía sau hắn chỉ hơi trầm ngâm đúng là vẫn còn về phía sau học diệp thanh động tác thối lui đến bên bờ hòn đá phụ cận yêu thú động càng ngày càng nhiều rất nhiều đã đứng lên nhìn đỉnh đầu hát vụ hát vụ rung rung càng ngày càng kịch liệt nhưng lại không có phai đi khuynh ê ư ớ n g mỗi một khắc ông đột nhiên một vệ nhức mắt ánh sáng sẽ tan bóng đêm chiếu sáng khu vực an toàn diệp dư sinh nhưng ngầm đầu kia hát vụ lại như quyển liêm như vậy lan lộn hướng lúc tới phương hướng như thủy chiều rút đi hát vụ lúc tới khí thế hung hăng trên hồi thời giã là đồng dạng hùng như quyển như mây triệt hồi giống như một con khổng lồ cự thú trương khai miệng khổng lồ dùng sức hít hơi đem toàn bộ hát vụ cũng hút đi đi ở hát năm triệt hồi trong n g á y mắt diệp thanh trong miệng nhưng chuyển ra một tiếng quát to rồi sau đó thân thể lập tức phóng lên cao hóa thành một đạo bay hồng cực nhanh đi xa nhìn thấy một màn này diệp dư sinh giống vậy không có chút gì do dự trực tiếp từ khu vực an toàn vọt lên lựa chọn cùng diệp thanh phương hướng khác nhau thoát đi nơi đây nhân loại ở đây vũ giả trừ diệp dư sinh ngoài ý mớn tất cả mọi người đều là cáo giả hiển nhiên không chỉ trải qua một lần hát vụ tất cả mọi người đều giống như diệp thanh ở h á c vụ tản đi trước tiên liền phóng lên cao từ nơi này thoát đi ngược lại diệp dư sinh tốc độ so với bọn hắn c h ầ m một chút Trừ trước bị diệp thanh thật sự giết một người ra coi là diệp dư sinh ở bên trong mười lăm người tất cả trốn hướng phương hướng khác nhau ngay cả bốn người đội ngũ còn lại ba người cũng không có ở đồng thời mà là lựa chọn phương hướng khác nhau vê anh ở tại bọn hắn vọt lên trong nháy mắt phía dưới khu vực an toàn yêu thú trong nháy mắt bạo động tới đã bị áp chế xuống tà khí trong nháy mắt tràn ngập đi lên bởi yêu thú này lần nữa hóa thân thành yêu ma toàn bộ từ khu vực an toàn bay ra thật bất hạnh diệp dư sinh cũng được bị đổi giờ rét một phần tử tại hắn phía sau đạt tới hơn bốn mươi đầu cường đại yêu ma đối với nàng đổi rét mà đâu hắn bị cũng tê dại những yêu ma này bên trong cơ hội không có một con thang yếu yếu đã sớm bị hắc vụ nuốt chừng lấy còn lại những thứ này thật là một cái so với một cái c ư ở n g vê anh lần này diệp dư sinh cơ hồ là xuất r a bú sữa mẹ khí lực đang chạy chối chết so với bị hắc vụ đổi giết lúc còn gấp hơn t r ư ờ n g bị hắc xương ngủ thôn vệ mặc dù không biết hậu quả là cái gì nhưng vẫn là có như vậy một tia còn sống tỷ lệ nhưng nếu là bị b ở y yêu thú này cho đ ổ i kịp có thể đặc biệt sao chừa chút mảnh xương vụn cũng coi là cho mặt m ú i cực nhanh cầu vòng ở hắc ma lĩnh bên trong chạy trốn không chỉ là một đạo bốn phương tám hướng không biết bao nhiêu người vào lúc này bị yêu thú tập thể đổi giết diệp dư sinh bên này còn khá hơn một chút chỉ có một con phi hành loại yêu thú đuổi r ế t mới vừa rồi hắn thấy rõ ràng diệp thanh cái hướng kia là thảm nhất đ ặ t tới hơn mười đầu ma cầm hướng hắn đuổi theo phi đáng đ ờ i ngươi một cái lao âm bỉ diệp dư sinh trong lòng thầm chửi một câu đừng nói một đôi so với còn đặc biệt sao có chút tối thoải mái nhân loại chính là cái loại này có thể ở khổ bên trong làm vui sinh vật chỉ cần có người so với chính mình thảm chính là đáng giá vui vẻ sự tình lệ ma cầm hí giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén từ chân trời chiếu xuống lóe lên kim loại sáng bóng móng nhọn trực tiếp chụp vào diệp dư sinh đầu thương hỏa linh thương ra khỏi vỏ nhất lưu hỏa tinh mang kiểm điện trực tiếp một chút ở ma cầm trên lợi chảo đầu này ma cầm lực lượng cực mạnh lực lượng cường đại tác dụng ở hỏa linh thương thượng trực tiếp đem thân thể của hắn đẩy bay ra ngoài bay về phía trước ra một mảng lớn h diệp dư sinh cười đặc biệt sao nhất định chính là thiên nhiên trợ lực hệ thống a thoải mái không được hô ma cầm lần nữa vào tới quấn lên một trận tinh phong giống vậy một lần trúng kích lại một lần nữa đem thân thể của hắn đẩy ra một khoảng cách lớn cùng phía dưới tập kích bất ngờ yêu thú kéo dài khoảng cách lại có ma cầm hỗ trợ hắn đối với chính mình có thể chạy thoát lòng tin lại tăng thêm mấy phần bị thiết phù đ ồ từng cường hóa thân thể nhưng là rất mạnh chỉ cần không bị ma cầm móng nhọn trộm chúng thân thể liền khẳng định không có bất cứ vấn đề gì ma cầm chỉ số thông minh nhất định là ở thủy bình tuyến trở xuống một điểm này từ ma cầm lần lượt trong công kích là có thể nhìn ra lần lượt xuất thủ cũng không thành công ma cầm đã hoàn toàn giận dữ công kích so với trước kia càng thường xuyên cũng càng thêm liệt Diệp Dư i s nhìn mặt c ư lần nữa đáp xuống ma cầm diệp dư sinh cười nói xem ở ngươi giúp ta chạy thoát phương diện tình cảm lần này tạm tha ngươi một mạng lệ ma cầm trí tuệ mặc dù đang thủy bình tuyến trở xuống nhưng lại có thể cảm giác được hắn kinh nghiệt chẳng thèm nó tới thái độ tốc độ lần nữa để cao không biết một nước xích sóng lửa tịch quyển từ diệp dư sinh đầu ngón tay lao ra thiệt giang bắt chỉ nhất chỉ đoạn giang hà khổng lồ sóng lửa xông thẳng tới chân trời đụng vào ma cầm trên người lệ kêu thê lương thảm thiết tâm thanh kèm theo một mảng lớn từ trên trời hạ xuống lông c h i m cùng huyết trâu ma cầm bay thẳng đi đang chạy chối chết phương diện này vô luận người hay là thú cũng vô cùng nhạy cảm chương hai trăm sáu mươi lăm yêu ma hóa người ma cầm trốn nếu như không phải là diệp dư sinh cố ý lưu một trong số đó mệnh nó coi như trốn cũng không trốn thoát đừng xem ma cầm tu vi còn cao hơn hắn hơn nữa còn là yêu ma hóa yêu thú tước chừng phải thật đấu bằng ma cầm tu vi còn chưa phải là diệp dư sinh đối thủ diệp dư sinh cũng trốn không trốn không được a quá đặc biệt sao nguy hiểm một trận điên cuồng chạy trốn sau cuối cùng không có yêu ma bằng dáng lần này được rốt cuộc có thể an tâm dưới mắt vùng đất này đã bị trước hắc vụ cho cày một lần t r u n g quanh không hề có một chút âm thanh trừ phong thanh bên ngoài tất cả sinh vật đều biến mất bị hắc giải sương đi Tất cả hắn men theo rừng đi sao. d rậm không biết phương hướng đi đi đi liền mệt mỏi rồi sau đó tìm một chỗ an toàn nghỉ ngơi hắn một đợi chính là ba ngày mặc dù hắc ma lĩnh chẳng phân biệt được ngày đêm nhưng hắn có thể xác định thời gian đã qua ba ngày sau ba ngày một cái thời gian chích chích chi thiết trụ đột nhiên từ trong ngủ mê tỉnh lại hơn nữa tâm tình có chút nóng nảy thiết trụ cả người bộ lông màu vàng cũng nổ lên đến trong mắt tràn đầy nóng nảy tâm tình ở trên vai hắn tới nhảy lên à. chuyện gì đây là hắn lần đầu tiên ở thiết trụ trên người nhìn thấy nóng nảy tâm tình lúc trước thiết trụ cho tới bây giờ cũng là một bộ không có tim không có phổi dáng vẻ chứ ăn chính là ngủ chưa bao giờ sẽ vì bất cứ chuyện gì quan tâm đúng hắn đột nhiên nghĩ đến thiết trụ chính là hắn ở hắc ma lĩnh bí cảnh bên trong phát hiện chẳng lẽ đi ra xem một nhưng t bây giờ thiết trụ xảy ra chuyện hắn nhất định phải đi xem một chút chỉ cần là cùng thiết trụ có liên quan sự tình vô luận chuyện gì diệp dư sinh cũng nhất định phải đi làm nhưng hắn vẫn sẽ chưng cầu thiết trụ ý kiến ngay vậy thiết trụ trong mắt nóng này liền một vệ dãy ruộng đang nghĩ đến đấy có muốn hay không đi nó cũng không biết mình vì sao lại nóng n ả y có cái gì để cho hắn vô cùng chán ghét lại rất quen thuộc đồ vật đang đến gần diệp dư sinh nhìn thiết c h ụ nghiêm túc nói bất kể là cái gì dù sao phải đi đối mặt đúng không hắn ánh mắt rất chân thành muốn thông qua loại phương thức này nói cho thiết c h ụ không phải sợ có ta đây đinh linh linh treo ở t hai tấn thượng huyết hồng sắc tiểu kiếm đột nhiên phát ra chuông chuông c h i âm diệp dư sinh lúc ấy liền cười ngươi chém kiếm b ự c chi linh đều đồng ý ngươi cảm thấy thế nào thiết trụ có chút i ế lặng trong mắt nóng này rốt cuộc bị đẻ xuống một ít nó vẫn tập phân dãy ruộ còn chưa quyết định diệp dư sinh cũng không thúc giục kiếm b ự c chi linh cũng không có thúc giục hai người cũng chờ thiết trụ tự cầm cố định chủ ý bọn họ sẽ tôn trọng thiết trụ lựa chọn một hồi lâu sau thiết trụ tâm tình mới hơi chút bình an một ít trong mắt d â y rủa cũng ít rất nhiều đ i diệp dư sinh khẽ m ỉ m cười c h i c h i c h i thiết trụ dùng sức điểm xuống khả ái đầu nhỏ đinh linh linh kiếm b ự c chi linh phát ra vui vẻ minh âm một đại hai tiểu ba dẹ i ặ t từ trong sơn động trôi ra t r u n g quanh bố trí cảnh tượng cũng không có gì thay đổi cũng không có yêu thú đi qua phá hư địa phương vô cùng dù là qua ba ngày cánh rừng rậm này vẫn là một mảnh tuyệt điện trừ phong thanh đã không còn một chút thanh âm dựa theo thiết trụ chỉ dẫn phương hướng một đại hai tiểu từ từ hướng một cái cố định phương hướng đi tới bọn họ đi cũng không nhanh lại không xác định sẽ thấy tình huống gì xuống vẫn cẩn thận một chút tốt hơn có thể để cho thiết trụ cảm thấy nóng nảy đồ vật chắc chắn sẽ không là thứ tốt gì hoa lập lạp rừng diệp dư sinh thân thể trong nháy mắt t h ấ p xuống nghiêm túc lắng nghe phía trước chuyển tới thanh âm thanh âm này hẳn là xích sắt trên đất kéo lấy thanh âm lại thanh âm ở lúc xa sắp tới bồi hồi đầu hắn liếc mắt nhìn thiết trụ trong mắt nóng n ả y càng nhiều mà trừ nóng n ả y bên ngoài còn có một tia hận ý hỏa sợ hãi không sai nhất định là hắn nếu không thiết trụ cũng sẽ không lộ ra loại biểu tình này diệp dư sinh vô cùng cẩn thận hướng phía trước đi tới rốt cuộc ở ước chừng sau năm phút keng hệ thống thanh âm đột nhiên trong đầu vang lên đối với cái này điểm hắn cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn thiên đạo cướp đoạt hệ thống chức năng vô cùng cường đại căn không cần đến gần cũng biết phía trước có cái gì kiểm tra đến phía trước có không biết sinh vật xuất hiện nguy hiểm hệ số quá cao đề nghị ký chủ không nên tới gần diệp dư sinh tiếp cận làm nửa ngày sẽ tới một câu không biết sinh vật h á n k h í xấu mới vừa rồi còn khen hệ thống lịch tiên đâu rồi cái này thì điệu liên tử có biết hay không là vật gì diệp dư sinh hỏi hệ thống một câu giáp dưới sinh vật không loại pháp nhãn hệ thống nói diệp dư sinh tiếp cận đặc biệt sao cũng cái gì với cái gì à hóa ra không biết sinh vật là không vào ngài pháp nhãn liền tên cũng lười nói đúng không cho chút thể diện nói một chút là nguy hiểm gì sinh vật diệp dư sinh không tha thứ hệ thống này bao nhiêu cho câu nha hệ thống lần này đến phiên hắn không nói gì hệ thống này thật cố chấp cố chấp cả người hắn cũng không tốt coi thường liền tên đều lười được tiết lộ bất quá hắn vẫn quyết định đi xem một chút dù sao cũng là cần gì phải thiết trụ có liên quan đồ vật vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua hoa lập lạp xích sắt trên đất kéo lấy thanh âm càng ngày càng gần rốt cuộc hắn ở mỗi một khắc nhìn thấy phía trước đồ vật t khi hắn nhìn thấy phía trước đồ vật lúc nhất thời ngược lại hút n g ụ m khí lạnh đặc biệt sao lại là một người không đúng đã không thể xưng là người lúc này cái này người chỉ có người đi trên người dài thật dày vảy trói một cái ký t h ắ c trên đất xích s á t là trốn ra được v â n anh đang lúc này một đám to lớn yêu viên xuất hiện đ ầ u này yêu viên trên người giống vậy tràn ngập yêu ma khí thức rõ ràng cho thấy bị yêu ma hóa yêu thú mà con yêu thú cùng những yêu thú khác bất đồng là nó cặp kia tuyệt mắt to lại lóe lên ánh sáng trí tuệ yêu viên mới vừa nhìn thấy tỏa liên khổng trói người trong mắt liền thoáng qua một nụ cười lạnh lùng rồi sau đó đại vươn tay ra chụp vào xích xác người xích s ắ c người sớm đã không có thần t r í chỉ còn đối với cảm giác nguy hiểm biết có thể ôi ôi không giống tiếng người gào thét từ tỏa liên trong dân cư chuyển ra tỏa liên kéo trên đất xoay người chạy vain có thể yêu viên quá mạnh tỏa liên người vừa muốn xoay người trốn yêu viên bàn tay lớn kia đã bắt tỏa liên chương hai trăm sáu mươi sáu gặp lại cầu long một con yêu ma hóa yêu viên bắt một cái yêu ma hóa đã mất đi thần t r í chỉ có thể có thể tỏa liên người v a n n tỏa liên bị trong nháy mắt căng thẳng trực tiếp đem chạy trốn tỏa liên người túm giống yêu viên gào thét trong mắt lóe lên lửa giận cứ như vậy lôi kéo tỏa liên người hướng trong rừng rậm đi tới vô luận tỏa liên người như thế nào phản kháng cũng không làm nên chuyện gì đ ầ u n à y yêu viên quả thực quá mạnh mẽ xa xa một nơi trong bụi cây diệp dư sinh liền trốn ở chỗ này đem quá trình này chính mắt thấy hệ thống ngược lại nhắc nhở yêu viên cơ tin tức yêu ma hóa yêu viên tu vi là chân vũ cảnh trúc cơ tứ trọng căn không phải là hắn có thể đối phó nhưng là thiết trụ rõ ràng so với trước kia trở nên càng nóng nảy trong mắt hận ý cùng sợ hãi so với trước kia n ấ n hơn bất kể nhất định phải thử một chút bất kể như thế nào chỉ cần là cùng thiết trụ có liên quan hắn đều muốn bắt đến xem có thể hay không hỏi ra nhiều chút liên quan tới thiết trụ sự t ì n h ông chân khí bắt đầu hướng đầu ngón tay hội tụ hắn chuẩn bị đánh lén nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị lúc đậu thủ lại có người nhanh hơn hắn xuất thủ vê anh một đạo tay cầm cự truy bóng người đột nhiên từ không trung hạ xuống cự truy trực tiếp đập về phía yêu cái đầu lâu giống yêu viên nhận ra được có người đánh lén nhưng ngầm đầu giữ t ậ n lao nha thượng quấn vòng quanh yêu ma hóa khí t ứ c trong miệng nhưng phun ra một đạo to lớn tiếng sóng đánh về phía hạ xuống người tiếng sóng chỉ có thể hóa giải một chút cự truy hạ xuống tốc độ mà thôi bất quá cái này thì đủ nó khác một cái đại thủ đã nắm quyền đập đi vây anh tàn phá khí lạng hướng bốn phía lan tràn t r u n g quanh cổ thụ có thể sôi sẹo thành phiến thành phiến ngã xuống đạo k i a tay cầm cự truy bóng người là trực tiếp bị yêu viên bàn tay vén bay ra ngoài xích xích xích nhưng vào lúc này liên tục sáu bóng người ở yêu viên chung quanh xuất hiện bắt đầu vây công yêu viên có cầu long trí hoãn bọn họ công kích đi thẳng đến yêu viên phụ cận rơi vào yêu viên trên người m ạ n h liệt cảm giác nguy cơ để cho yêu viên cả người lông cũng dựng ngược huyện như là thép bội căn căn dựng ngược giống gào thét từ xa xôi trong miệng truyền ra một cổ to lớn hơn tà ác khí lãng từ thân thể bùng nổ chặn sáu người liên thủ công kích bất quá nó cũng chỉ là chặn mấy chỗ công kích trí mạng mà thôi còn lại cố không tới trên đất bị lưu lại to lớn vết thương tiên huyết tựa như tiểu khê như vậy từ trên thân thể nhỏ xuống giống yêu viên giận dữ gào thét khí lãng khuyết tán bắt phương nó buông tay ra bên trong nắm toà liên bàn tay chụp vào một tên vóc người lùn bóng người nhỏ bé bất quá cái này nhỏ thấp nhân thân thể dị thường bén nhạy ở suýt xảy ra tai nạn đang lúc né tránh yêu viên bàn tay một đòn thành công sáu người nhanh chóng rút lui đem yêu viên vây vào giữa không trung đạo tia tay cầm cự truy bóng người cũng từ từ từ không trung hạ xuống một nhóm bảy người đem yêu viên ở ở chính giữa là bọn hắn diệp dư sinh liếc mắt liền nhận ra cái đó tay cầm cự truy dâu q u a y nón đại hán chính là cầu long ba ngày trước hát vụ trước chính là chỗ này một nhóm bảy người cùng hỏa ma tông cường giả chiến đấu hắn còn xuất thủ trợ giút ngăn trở hỏa ma tông cướp đoạt yêu lan kế hoạch nhưng mà không nghĩ tới lại để a Phang. ma sao. Haha. n nơi này lại đụng phải bọn họ. Cựu truy đập xuống đất, cầu long ngưng trọng nhìn viên, lần hàng người này cũng trung đến, g lại phải mỗi quái đi tìm cái là truy yêu yêu chạy lâm, đập đất, đám đ họ. hắc khu chết Cự cầu sắc các vực mặt từ tâm tìm quỷ vụ cho diệp dư sinh khiếp sợ sự tình phát sinh đầu này yêu viên lại có thể miệng nói tiếng người liệp ma nhân các người dám ngăn trở ta yêu thú có thể mở miệng nói chuyện chuyện này theo diệp dư sinh quả thực là lời nói vô căn cứ có thể sự thật chính phát sinh ở trước mặt hắn không tin cũng không được chỉ nghe cầu long nói nếu biết chúng ta là liệp ma nhân liền ngoan ngoan cút khu vực trung tâm các ngươi phạm vi hoạt động chỉ có k i a một phần nhỏ yêu viên t u é t miệng cười một tiếng trên mặt tất cả đều là khinh miệt liệt ma nhân các ngươi đã vây n ố t chúng ta lâu như vậy thật chẳng lẽ cho là có thể vĩnh viễn đem chúng ta vây không sao ha ha hừ cầu long hừ lạnh lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy chỉ cần ta liệt ma nhân có một người còn sống các ngươi liền đừng mơ tưởng từ khu vực trung tâm đi ra nghĩ ra được chỉ có thể là thi thể lại nói các ngươi đ á m này yêu ma quỷ quái chưa từng bỏ qua cho lao g i cơ hội nhưng mà mỗi một lần hậu quả là cái gì ngươi không bằng tự suy nghĩ một chút chỉ cần ta liệt ma nhân ở một ngày các ngươi liền không có cơ hội thật sao yêu viên cười lạnh đừng cho là ta không biết các ngươi liệt ma nhân bây giờ tình trạng hay lại là suy nghĩ một chút trước giải quyết như thế nào hỏa ma tông sự tỉnh rồi hay nói thật sự cho rằng ta không biết hỏa ma tông chạm tay đã đưa đến hát ma lĩnh chỉ là hỏa ma tông cũng đã cho các ngươi bể đầu sức chán lần này các ngươi liệt ma nhân nhất định sẽ bị tiêu d i ệ t yêu vương á t sẽ dẫn dắt chúng ta lần nữa hàng lâm cả vùng đất này tươi đẹp huyết thực yêu ma ánh mắt lộ ra tham l à n đỏ thám bọn họ trong miệm huyết thực liền là nhân loại cầu long sắc mặt không thay đổi ánh mắt như cũ bình yêu vương hừ lần trước bị thủ lĩnh đánh trọng thương ngã gục còn nghĩ ra được thật nằm n ộ n g ha ha yêu ma điên c u ồ n g cười to vậy thì lao mà đợi đi ha ha cầu long mặc dù không biết yêu viên tự tin đến từ nơi nào nhưng vẫn là tự tin nói bây giờ lan đi đi l ư u ngươi một mạng đi nói cho các ngươi biết yêu vương nếu như hắn còn muốn liền sống một đoạn thời gian liền ngừng hít m u ố n chết liền mặc dù lao ra thử một chút yêu viên cũng sẽ không nói nhảm liền muốn lôi kéo tỏa liên người rời đi Hán, không thể ngươi mang đ i Cầu cản. Long ngăn cản. Tòa l i ê n người, hán không thể đ ể cho yêu v i ê n mang n Ha, nếu ta cố ý phải dẫn đi. ế u ta chấn ố ý p ả i đi cười Đại dẫn lạnh. Đúng. đây. địa Yêu ma c h chiến một chút cự truy đập đất biểu lộ ra cầu long ý tưởng nghị t ư ở n g chiến thì tới đi bầu không khí trong nháy mắt trở nên ngưng trọng song phương khí tức ở trên trời sôi ngược cầu long bảy người toàn bộ nắm chặt vũ khí trong tay làm s o n g xuất thủ chuẩn bị ánh mắt chăm chú nhìn yêu viên nếu xuất thủ thất kinh thiên động điện h yêu viên đột nhiên cười bung ra tỏa liên lần này liền đem hắn lưu cho các ngươi vậy thì cút đi cầu long giọng vô cùng bá đạo bất cứ lúc nào đều không thể xuống l i ệ p ma nhân uy phong có thể rõ ràng nhìn thấy cầu long chờ thân thể người buông lỏng một chút đối mặt yêu viên bọn họ cũng thiếu thốn nhưng mà ngay tại yêu ma xoay người trong nháy mắt vê anh ai cũng không ngờ rằng yêu viên lại lại đột nhiên xuất thủ yêu viên trên người nhưng buộc phát ra một cổ cường đại dị thường khí tức liền hơi t h ở kia thượng cũng quấn vòng quanh từng tia từng sợi yêu ma đường vân cổ hơi thợ này bùng nổ quá mức đột nhiên trực tiếp đem dựa vào gần đây mấy người lật Anh. Một chương á i quả đấm to đập to p về í a cầu long. d ớ i sự b ấ hai trăm sáu mươi bảy s á t yêu vượng yêu, yêu viên xuất thủ quá mức đột nhiên ai cũng không ngờ rằng hơn nữa còn chính vượt qua cầu long chờ người ta bung l ỏ n g trong nháy mắt xuất thủ yêu viên như thế này mà sẽ bắt thời cơ chỉ số thông minh đã không d ư ớ i nhân loại ngăn lại hắn bay ngược trong nháy mắt cầu long chỉ kịp lưu lại một câu nói này thân thể tựa như như đạn pháo nện vào trong rừng rậm đem mặt đất cày ra một cái thật s â u ránh mấy người còn lại cũng bị đánh bay ra ngoài còn có thể xuất thủ chỉ còn một tên người đàn bà kia nhưng mà chỉ bằng một mình nàng căn không ngăn được y ê u viên rời đi trực tiếp bị y ê u viên một quyền đánh bay mấy người khác thấy như vậy một màn nhất thời gấp nhưng bọn họ bị đánh bay quá đột ngột muốn ngăn trở đã tới không kịp y ê u viên tốc độ cực nhanh trong chớp mắt liền muốn xông vào rừng rậm một khi để cho y ê u viên rời đi tầm mắt lấy đối phương trong rừng rậm có thể lại nghĩ đuổi theo liền khó khăn、Xích. nhưng mà ngay tại y ê u viên s ắ p vọt vào rừng rậm trong n á y mắt một đạo quen thuộc sóng lửa đột nhiên từ y ê u viên thoát đi ngay phía trước xuất hiện nhưng bùng nổ không sai y ê u viên chạy trốn phương hướng lại chính là diệp dư sinh chỗ ẩn thân phương ngươi nói vừa vặn không vừa vặn cơ hội tốt như vậy diệp dư sinh làm sao có thể sẽ không ra tay thiết trụ trạng thái nhìn hắn thương tiếc coi như là thiết trụ hắn cũng phải xuất thủ thiệt giang bắt chỉ nhất chỉ đoạn giang hà tại hắn đột phá chân vũ cảnh thời điểm mới thật sự cảm nhận được t i ệ t giang bắt chỉ chỗ cường đại khổng lồ kia sóng lửa do chân khí ngưng tụ mà thành chỗ đi qua liền không gian đều bị cháy đến v tốc độ càng là nhanh kinh người trong nháy mắt đến yêu viên trước mắt thiêu đốt chỉ mang thượng trong ngọn lửa trong lúc mơ hồ lóe lên cổ lao đường vân tản ra cổ lao bên ngông khí tức phúc chỉ mang xuất hiện giống như yêu ma đánh lén như thế đột nhiên trực tiếp phá vỡ yêu viên phòng ngự rơi vào yêu viên ngực vê anh sóng lửa uy lực hoàn toàn bùng nổ trực tiếp đem yêu viên bao phủ thiêu đốt thành một người sống đây là xa xa cầu long đám người thấy như vậy một màn trên mặt nhất thể hiện lên vẻ vui mừng khi bọn hắn nhìn thấy từ trong bội cây lộ ra xuất thân t n h lúc cuối cùng là thở dài một hơi cũng còn khá cũng còn khá thiếu niên này bọn họ nhận biết giống yêu viên g à o thét từ trong ngọn lửa đi ra trong mắt tràn đầy mánh liệt lửa giận bị ngọn lửa cháy thân thể từng miếng nám đen chuyển ra một cổ mùi khét lẹn mà ở xa xôi nơi ngực lưu có một đạo lớn hơn nám đen vết tích thiếu chút nữa liền đem yêu viên ngực xuyên thủng chặt c h ặ t diệp dư sinh tạp ba hai cái miệng chân khí vẫn chưa đủ uy lực không đủ a bất quá đã đậu thủ vậy thì đánh đi vê a n chân khí mánh liệt tựa như sóng lớn lăn lộn dung nhập vào đầu ngón tay mở tiếng quắt như sấm tự sát mặt ngưng trọng dưới gương mặt truyền ra một đạo so với t r ư ớ c k i a to lớn hơn chỉ mang phát ra rộng lớn ánh sáng so với mũi tên tốc độ nhanh không biết bao nhiêu trong nháy mắt xuất hiện ở xa xôi trước mặt thiệt giang bắt chỉ hai chỉ liệt thương hải vê anh thiệt giang bắt chỉ tốc độ nhanh đến đỉnh cao nhất lần nữa rơi vào y ê u viên trên người mới vừa từ trong ngọn lửa leo ra y ê u viên lại một lần nữa biến thành hòa nhân mà lúc này đây cầu long đám người rốt cuộc đuổi ra vóc người gầy nhỏ người đàn ông trung niên sắc mặt lạnh lùng dọn g ư ờ i tay cầm một cây thủy thủ ở ưu viên chung quanh thân thể vạch ra từng đạo tàn ảnh t cảm giác được hết thệ các thứ này trong miệng vài người phát ra tiếng kêu kinh ngạc ngay cả diệp dư sinh mình cũng không biết t i ệ t giang bắt chỉ hỏa diễm vẫn còn có loại tác dụng này vê anh yêu viên lần nữa từ trong ngọn lửa lao ra mà nghe ngón hắn nhưng là một thành to búa tạng vê anh cự truy nổ ẩ m cuốn lên vô cùng lực lượng cùng bạo trực tiếp nện ở xa xôi trên thân thể lần này cự truy đem yêu viên đập bay ra ngoài giết cầu long hét lớn chỉ huy sáu tên thủ hạ nhanh chóng tiến lên đem yêu viên bao ở trong đó trong mắt bọn họ đều có manh liệt hưng phấn biểu tình tràn ngập có cơ hội chém xuống yêu viên đối với bọn họ mà nói thì không cách nào cự tuyệt sức hấp dẫn trước là hoàn toàn bất đắc dĩ không thể không đổi y ê u viên rời đi bọn họ không nắm chắc có thể lưu lại y ê u viên chỉ có thể đổi rời mà bây giờ cơ hội xuất hiện bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua cho vê anh bảy người liên thủ đang dẹt ra cuồng bạo chân khí lưới lớn hạ xuống đem y ê u viên bao phủ ở bên trong cự truy thượng kèm theo đậm đà chân khí mà ở cự truy phía sau một cái tựa như phảng phất lớn nhỏ cự truy hư ảnh sau đó hạ xuống chấn núi truy rơi giống vậy công kích tự nhiên không chỉ cầu lòng một người một thanh to lớn bóng kiếm n g n g tụ điên cuồng chém xuống đậm đà hơi nước bay lên hóa thành triều tịch sóng biển hạ xuống đem y ê u viên bao phủ vóc người nam tử gây nhỏ thân biến hóa tàn ảnh mỗi một đạo tàn ảnh đều có công kích mình quy tích đâm về phía y ê u viên toàn thân bộ vị yếu hại lần này bảy người cũng không có bất kỳ nương tay xuất toàn lực vây anh y ê u viên kia to lớn nám đen thân thể bị dìm l g ậ p từng đạo công kích tựa như không cần tiền như vậy liệu mạng rơi đập mà xuống nện ở y ê u viên trên người c ư ờ n g đại chân khí bắt đầu tàn phá hướng bát phương lan tràn trôi qua toàn bộ hóa thành phân v ụ mà cái này còn không là chấm dứt đợt công kích thứ nhất đi qua không có người nào lui ra tiếp tục tổ chức lên đợt thứ hai thế công chẳng n g ó ngàn gì g tới điên cồn g rơi đập toàn bộ nện vào tàn phá chân khí trong bão tố sau đó là đợt thứ ba thứ thứ ba như vậy thế công ước chừng tiến hành năm lần bảy người mới thở hồng hộc thối lui ra hào hào hào bảy người đều tại từng ngụm từng ngụm thở hồn hẹn quả thực quá mệt mỏi liên tục năm lần không giữ lại chút nào xuất thủ trực tiếp đưa bọn họ toàn bộ chân khí toàn bộ hao hết mỗi người thở hồng hộc nhìn về phía trước tàn phá phong bạo ở đó phong bạo bên bờ đã thật sâu sụp đổ đi vào phong bạo mỗi tản đi một chút hố to độ sâu liền tăng thêm một phần từ d ạ n g cái bắt tồn tại ở phong bạo phía dưới bên cạnh diệp dư sinh nhìn chừng l â y m ộ n bảy người này cũng có ác coi như là đối mặt yêu ma cũng không cần như vậy đi bảy người liên thủ công kích một lần liền có thể cần gì phải đến dùng năm lần theo diệp dư sinh kia yêu viên phòng chừng bị một tour này công kích đánh t ặ n bạ cũng sẽ không còn lại nhưng là cầu lăng bảy người trong mắt lại có thật sâu n g h n g trọng loại này ánh mắt để cho diệp dư sinh tâm tình nặng nề có thể để cho những thứ này hát ma lĩnh cáo già lộ ra loại này ánh mắt chắc chắn sẽ không là hiền lành Xem ra, Là hắn xem t chương n xem t h hai trăm sáu mươi tám liệp ma nhân mặt nạ to lớn bóng dáng chậm rãi từ trong báo tô xuất hiện dần dần xuất hiện ở trong mắt mọi người t đang lúc bọn hắn thấy rõ bóng người to lớn trong nháy mắt tất cả mọi người đều ngược lại hút ngụm khí lạnh chạy giờ k h ắ c này cầu long trên mặt tràn ngập thượng nồng nặc kinh hãi trực tiếp hạ lệ chạy Sắp thực được chạy vèo ở cầu long còn chưa lúc mở miệng diệp dư sinh cũng đã xoay người chạy hắn có thể sống đến bây giờ đối với nguy hiểm tính cảnh giác là phi thường cao khi nhìn đến cự viên bóng người trước tiên hắn liền chạy ra chạy trốn mất mặt sao ho khan một cái ngược lại đối với diệp dư sinh tới nói đúng không mất mặt tốc độ của hắn nhanh nhất, nhất vọt thẳng vào lâm trùng đầu cũng không mở liêu sau lưng hắn cầu long bảy người theo bản năng đi theo hắn chạy giống cùng ộ gào thét từ sau phương chuyển tới h ố n lên một trận sóng lớn ngập trời hướng tứ phương lan tràn hoa sóng lớn lan tràn tốc độ quá nhanh trong n g á y mắt liền đuổi kịp chạy trốn diệp dư sinh đám người đụng ở thân thể bọn họ thượng trực tiếp đem chạy trốn bóng người đánh bay diệp dư sinh thân thể đụng vào một cây cổ thụ thượng trong miệng phun máu tươi tung tóe giới ạ cảm thụ trong cơ thể bị thương nặng diệp dư sinh trực tiếp bạo nổ thô t ụ bất quá cũng còn khá trong cơ thể hắn có thảo mộc tinh hoa vì chính mình khôi phục thương thế ở bên cạnh hắn cầu long mấy người cũng không chịu nổi thân thể trên đất cút thật xa cuối cùng ở bên cạnh hắn cách đó không xa dừ đại địa trân chiến thượng như một đám mây đen lớn vượt trên cự viên tốc độ cực nhanh thân cao từ nguyên ba m gia tăng đến năm m bên trái sau cơ cao lâm hạ quan sát trên đất tám cái con k i ế n hôi mượn cơ hội này diệp dư sinh rốt cuộc thấy rõ lúc này cự viên dáng vẻ không trách cầu lòng đám người ngược lại hút khí lạnh đâu rồi đây cũng quá dọa người cự viên trên người tràn ngập đậm đà tà khí bị thiệt giang bắt chỉ đốt trọi lông đều đã rút đi đổi thành từng cây một dựng ngược gai s ư ơ n g từ trong máu thịt lao ra to lớn trên gương mặt là l ư ợ n g c ă n lộ ra láo nha tương tự với cương thi cái loại này láo nha trên người càng là lan tràn rậm rạp chẳng trịn tà dị đường vân khí tức so với trước kia không biết mạnh bao nhiêu lần đặc biệt diệp dư sinh răng đều đau mới vừa rồi cầu long đám người liên tục năm lần toàn lực công kích bây giờ nhìn lại là một chút hiệu quả cũng không có a tìm chết cự viên đột nhiên mở miệng huyết con ngươi màu đỏ xuống phía dưới nhìn xuống tràn đầy mãnh liệt tàn bạo sắc cơ To l ớ nói lại mang theo gai xương bàn tay nâng lên. lòng tại gai rồi mang màu xám tà ác chân khí ở tại trong lòng bàn tay tay sau xương bàn nâng Ông, chân trong bàn nương theo tà tụ, khí ác ở đ ẩm ẩm tám hạ xuống, hướng xuống, n g ư ờ nện xuống. Nói thật đây là diệp dư sinh lần đầu tiên nhìn thấy yêu thú chỗ dùng tương tự công pháp công kích đây hắn thấy yêu thú công kích cũng đều là rất nguyên thủy là lần đầu tiên hắn hiểu được yêu thú cũng cùng nhân loại như thế có thể tu luyện công pháp cho dù cùng nhân loại tu luyện không giống nhau cuối cùng cũng chăm sông đổ về một bể cự viên đánh ra công kích cường đại dị thường tựa như mây đen che đình ẩm ẩm rơi đập lại phạm vi cực lớn căn không có cầu không trốn. Vâng. sinh long thể trô Trừ trở diệp dư sinh trở ra, cầu long bảy người đồng thời xuất thủ. t r ư ớ công bọn bọn họ tiêu quá lớn, lần này xuất thủ, là bọn hắn hao thủ, thật h tiêu xuất vất vả mới quá vừa là vả k i phục một ít thể lực, c một ít ù trước công kích so sánh, căn không thể so sánh so nổi. Vâng. b ả yếu người công kích không kích y nhưng cùng cự viên đánh ra công kích so sánh căn không thể so sánh nổi trực tiếp liền bị đập tán hóa thành thiên địa linh khí tiêu tan mắt thấy to lớn mây đen công đánh rất xuống bảy người trong mắt đều mang mánh liệt không căm lỏng bất quá lại không có sợ hãi bảy người chậm rãi hai mắt nhìn nhau một cái đều thấy với nhau trong mắt đối mặt cái chết bình bọn họ đã sớm nghĩ tới tử vong phương thức cùng trước mắt khác biệt cũng không lớn bọn họ cũng không sợ đối mặt cái chết nhưng mà ở tử vong trước là một chuyện cuối cùng đi ông bảy người đồng thời nâng hai tay lên kết xuất giống vậy thủ ấn theo bảy người thủ ấn kết nơi trước diệp dư sinh nhận ra được bên trong cơ thể của bọn họ vẻ này tà khí đột nhiên tràn ra rồi sau đó toàn bộ hội tụ đến trên mặt ồ tà khí ở bảy trên mặt người ngưng tụ lại ngưng tụ thành từng tờ một bất đồng mặt nạ đây là diệp dư sinh bị bảy người thủ đoạn bị kinh sợ không phải là bởi vì mặt nạ mà là bởi vì bảy người khí tức ở ta khí hóa thành mặt nạ một khắc kia hắn rõ ràng cảm giác bảy người khí tức lại vượt qua thời kỳ toàn thịnh trạng thái tột u cùng giống như là c h i ế u sáng khí tức đột nhiên tăng vọt Mở. bảy người đồng thời hét lớn lên tiếng thân thể trong nháy mắt từ dưới đất này lên đánh ra bọn họ có thể đạt tới một kích mạnh nhất vây anh cầu long trong tay cự truy nhưng g ơ lên ta khí lẫm nhiên cự truy thượng tràn ngập tà dị đường vân phản phát huy động một t o à núi nhỏ lao ngược lên trên cầu long công kích trực tiếp nện ở mây đen thượng đem mây đen xé ra một cái to lỗ h ư n g lớn mà một cách này lại tiêu hao hắn toàn bộ lực lượng thân thể mềm nhún ngã xuống còn lại sáu thân thể người v è o một tiếng trực tiếp từ xé ra lỗ mây đen xuống lao ra xông về cự viên xích mỗi một đạo công kích đều mang tà dị đường vân nhưng lại cùng cự viên trên người tà khí bất đ ộ n g bọn họ cũng không có bị tà khí ăn mòn ngược lại là ở cưới tà khí làm nam tử gây nhỏ trùy thủ rơi vào cự viên đỉnh đầu trực tiếp đem đầu đỉnh nhất căn gai xương chặt đức rơi vào cự viên đỉnh đầu đâm trùy thủ đâm vào cự viên đỉnh đầu theo nam tử gầy nhỏ bóng người nhưng xuống hoa trực tiếp ở cự viên đỉnh đầu lưu lại một đạo to lớn vết thương vê anh v anh v anh sáu người công kích đồng thời rơi vào bạo viên trên người có thể thuộc về mây đen phía dưới diệp dư sinh lại chỉ thấy nam tử gầy nhỏ một đòn thành công những người khác công kích còn chưa kịp nhìn liền bị mây đen ngăn trở duy có một đạo đạo to lớn nổ ầm truyền tới trừ lần đó ra còn có trầm thấp gào thét cùng thống khổ kêu trên diệp dư sinh là muốn nhìn một chút náo nhiệt muốn nhìn một chút bảy người thủ đoạn này rốt cuộc là cái gì bất quá bây giờ hắn là không thể nhìn bởi vì đỉnh đầu mây đen trước nhưng mà bị xé ra một cái lỗ mà thôi cũng không có bị đánh tan hoàn toàn bây giờ đã rơi xuống không có hắn tiếp tục xem cơ hội vê anh vê anh vê anh nghe mây đen bầu trời t r u y ề n tới từng trận kịch liệt nổ ẩm diệp dư sinh chỉ có thể lựa chọn ra tay xích chân khí ở tại giữa ngưng tụ rồi sau đó hóa thành một đạo đâm thiêu đốt chỉ mang từ đầu ngón tay phun ra trực tiếp đem mây đen xé ra thân thể của hắn nhanh chóng hướng về hướng cầu long bên người lôi thân thể của hắn để cho hướng lên lấy nhảy nhảy ra mây đen bao phủ nơi v anh mây đen rốt cuộc hạ xuống Trường đại chương ô n g k í c đập t hai trăm sáu mươi chín chiến cự viên diệp dư sinh lôi cầu long mới từ mây đen bao phủ nơi nhảy ra liền nhanh chóng hướng xung quanh né tránh lần này hắn rốt cuộc có thể thấy rõ sáu người cùng cự viên chiến đấu. Nhưng mà giờ phút này, chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc nguyên xuất thủ sáu người đã chỉ còn người cuối cùng là người đàn bạc kia về phần năm người khác thân thể đảo ở phía xa không rõ sống chết người đàn bà kia mặt nạ là một tấm chí mặt giờ khác này ở giờ phút này ầm ầm vỡ nát đồng thời hắn một kích tối hậu cũng rơi vào cự viên trên người Phúc! tay cầm trường kiếm nữ từ một kích tối hậu là sau lưng cự viên đánh ra trực tiếp từ cự viên vị trí hậu tâm cắm vào ước chừng cắm vào một thức có thừa tất cả mọi người xuất thủ đều là đang vì một kích tối hậu làm cửa hàng cự viên vết thương trên người quá nhiều trừ cầu long trở ra tất cả mọi người công kích đều thành công ở cự viên trên người lưu lại vết thương khổng lồ mới vừa rồi nhìn còn uy phong vô cùng cự viên lúc này lại biến hóa đến mức dị thường thê thảm trên người trải rộng vết thương khổng lồ mà nữ tử một k í c h tối hậu chính là trọng yếu nhất thành công đâm vào cự viên vị trí trái tim diệp dư sinh trong mắt cũng hiện lên vẻ vui mừng hy vọng nữ tử có thể thành công bất quá ở trường kiếm đâm vào cự viên lưng nơi chừng một thức lúc cự viên thân thể lại chuyển một cái trực tiếp đem trường kiếm băng đoạn đồng thời sau lưng nhất căn to lớn gai xương đâm chúng nữ tử thân thể mạnh liệt chủng kích trực tiếp nữ tử trọng thương tạo bay ra ngoài đáng tiếc diệp dư sinh nói thầm một tiếng đáng tiếc nhìn cự viên thân thể độ dày coi như đâm trúng cự viên tim cũng chỉ là vừa mới chạm được tim mà thôi bị thương nặng khả năng có nhưng tuyệt không đến chết ít nhất cự viên còn có năng lực hành động con kiến hôi dám đả thương ta tìm chết cự viên miệng phun tiếng người bị thương nặng khiến cho giận dữ vê anh nó nâng lên to lớn lòng bàn chân nhưng hướng cách mình gần đây người bị té xuống đất đặt đi bảy n g ư ờ i chẳng biết tại sao đều đang đã lâm vào trạng thái hôn mê rõ ràng không có năng lực phản kích loại tình huống này để cho diệp dư sinh mặt liền biến sắc bất luận như thế nào nhưng mà khi hắn nhìn thấy diệp dư sinh thời điểm trong mắt sát ý lại như thủy triều tàn đi ngược lại thay nghi ngờ kinh hỷ không hiểu các loại thân sắc cự viên trần trợ để cho sắc mặt nghiêm túc diệp dư sinh thành công cứu gia nam tử đem đặt ở một cây từ nửa đoạn cắt ra dưới thằng cây xoay người đối mặt cự viên bây giờ chỉ còn một mình hắn đã làm tốt đối mặt cự viên chuẩn bị nhưng mà đối diện cự viên cũng không có xuất thủ dự định ánh mắt từ đầu đến cuối ở diệp dư sinh trên người tới q u é t nhìn trong mắt tràn đầy nghi ngờ chuyện gì cự viên nghi ngờ diệp dư sinh càng nghi ngờ trước cự viên trước tàn bạo cùng khát máu tuyệt đối không phải giả bộ đến có thể mù mắt mặt đối với chính mình lúc lại thay không giải thích hoặc biểu tình đây là ý gì không đúng rất nhanh hắn liền phát hiện cự viên ánh mắt căn sẽ không ở trên người mình, mà là rơi vào bả vai hắn thiết trụ trên người Chí chí chí. lúc này thiết trụ ở trên vai hắn d é o lên không ngừng lộ ra rất hốt hoảng nhìn thấy thiết trụ dáng vẻ diệp dư sinh mới nhớ hắn lần này đi ra cũng là bởi vì thiết trụ ở trong động phát hiện cái gì nếu không hắn cũng sẽ không xảy ra bây giờ nhìn cự viên trong mắt không hiểu biểu tình cùng thiết trụ trong mắt hốt hoảng hai người gian hẳn là có quan hệ đương nhiên còn có trọng yếu nhất một chút hắn lại ở trong mắt thiết trụ cảm giác trôn giấu cực sâu sát ý cổ sát ý liền thiết trụ mình cũng không có phát hiện hoàn toàn là theo bản năng nổi lên mặc dù lóe lên một cái rồi biến mất nhưng lại bị diệp dư sinh rõ ràng bắt được hô hắn hít thật sâu một cái bất kể nói thế nào hôm nay chính là là thiết trụ mới từ trong sơn động đi ra nếu thiết trụ sẽ đối với cự viên theo bản năng sinh ra s á t ý liền chứng minh hai người lúc trước tiếp x ú c qua có s á t ý liền chứng minh là đ ị c h nhân cũng chính là hắn diệp dư sinh đ ị c h nhân nếu là đ ị c h nhân vậy thì dễ làm nhân loại tiểu tử cự viên đột nhiên mở miệng đưa ra máu tươi chảy như dòng nước gai xương ngón tay lớn hướng diệp dư sinh ngươi trên bả vai là cái gì thiết trụ diệp dư sinh đúng sự thật đáp cự viên thiết trụ là cái gì đối với danh tự này cự viên hiển nhiên không rất hài lòng đỏ thắm con ngươi nhìn c h ầ m c h ầ m diệp dư sinh chỉ trên bả vai hắn thiết chủ nói bắt hắn cho ta thà cho ngươi khỏi chết ngươi cảm thấy khả năng sao diệp dư sinh lúc nói chuyện rõ ràng cảm giác trên bả vai thiết chủ trở nên càng nóng nảy liền vội vươn tay sờ một cái hắn nói yên tâm có ta đây khác hắn tay sờ soạng thiết chủ tâm tình mới dần dần bình hắn xuống cự viên trên người khí tức so với trước kia càng nóng nảy rất nhiều chỉ diệp dư sinh không dao sẽ chết、Hắc. diệp dư sinh khẽ mỉm cười lấy tay cọ xuống núi đưa ra một ngón tay đối với cự viên mắc mắc tìm chết cự viên trí tuệ không thể so với nhân loại kém tự nhiên cảm giác đối phương k i n h thường đỏ thắm trong con ngươi khát máu khí tức càng cuồng bạo vê anh tàn bạo cự viên rốt cuộc xuất thủ trước bởi vì thiết trụ mà tạm thời đẻ xuống tàn bạo một lần nữa xuất hiện bị tà khí bao phủ bàn tay trực tiếp chụp vào diệp dư sinh vèo diệp dư sinh thân thể động một cái liền tránh thoát cự viên một đòn là bởi vì cự viên bị thương duyên cớ một cách này tốc độ bị diệp dư sinh dễ như chở bàn tay liền tránh thoát đi nếu như cự viên năng lực chỉ là như thế lời nói c ũ n g không tư cách nhường cầu lòng chờ bảy người xoay người chạy Vâng anh. Bóng t、so、ông diệp dư sinh trên người đột nhiên hiện ra kim thiết như vậy sáng bóng ở dưới da lóe lên t h cự viên một quyền nện ở diệp dư sinh gậy nhỏ trên thân thể cả vùng phảng phất cũng chấn động một cái kịch liệt tiếng nổ vang động thiên địa lan tràn ra một cổ vô hình phong bạo thường tứ phương lan tràn đồng thời lan tràn còn có một đạo bay ngược bóng người chương hai trăm bảy mươi chém cự viên diệp dư sinh thân thể bay rớt ra ngoài hắn cuối cùng không có thể tiếp cự viên dù là bị thương nặng sau vẫn vô cùng cường đại một đòn hiu bất quá sau một khắc thân thể của hắn liền bay tới lại một lần nữa đứng ở cự viên trước mặt nhưng là một bộ nhẹ r ă n g trận mắt biểu tình thật đặc biệt sao đau a nhìn trước mắt cự viên diệp dư sinh xoa một chút khỏe miệng vết máu chửi một câu bất quá cũng còn khá mới vừa mang xong hắn liền cười hài lòng nhìn mình một chút thân thể lại vỗ nhẹ nhẹ một chút đột phá chân vũ cảnh hậu thân thể quả thật so với lúc trước cường không biết gấp bao nhiêu lần đối với chính mình thân thể này hắn là càng ngày càng hài lòng ừ con kiến hôi không đáng ngại đứng ở trước mặt mình rõ ràng để cho cự viên trong mắt liền đồng thời ngoài dự liệu biểu tình bất quá vâng cự viên xuất thủ lần nữa một cách này hắn đôi nắm tay nhau tựa như trọng truy như vậy rơi đ l u nhìn từ đỉnh đầu bao phủ xuống bóng người diệp dư sinh sắc mặt càng thêm ngưng trọng lần này hắn như cũ không tính tránh ba hắn quả đấm nhưng nắm lên đối mặt so với thân thể của hắn còn lớn hơn quả đấm trực tiếp nên đón một lớn một nhỏ khác nhau chợi vực hai cái quả đấm ầm ầm đụng vào nhau. phanh hai quyền giáp nhau một cổ không cách nào hình dung cường đại ba động ầm ầm bùng nổ cổ ba động này dị thường mạnh mẽ trình viên hình ba mặt hướng xung quanh quyết tán ba động quyết tán phạm vi cực nhanh chỗ đi qua cổ thụ tựa như bị cắt như vậy phạm vi lớn đứt gãy may cầu long đám n g ư ờ i giờ phút này là ngã xuống đất trạng thái hôn mê mới tránh qua một cái này đông mặt đất chấn động trong nháy mắt xuống phía dưới sụp đổ một tầng diệp dư sinh thân thể trực tiếp bị ép vào tầng đất xuống giống cự viên gạo thét xuất thủ cũng không có chấm dứt mà là liên tiếp nâng lên quả đấm to điên cuồng nện xuống điên cuồng cự viên trong mắt tất cả đều là tàn bạo cùng k h á t máu đỏ thắm con ngươi dần dần bị điên cuồng bao phủ màu xám đen tả khí leo lên ở trong con ngươi bắt đầu áp chế nó thần chí to đại chân khí ba động đem cầu lòng chờ thân thể người lật đi ra ngoài cút ra ngoài không biết bao xa ước chừng qua nửa k h ắ c đồng hồ tả h ư u cự viên điên cuồng đập xuống quả đấm mới dừng lại vèo nhưng mà cự viên vừa mới dừng tay một đạo thân ảnh liền từ bị cự viên đập ra trong hố lớn bay ra ngoài diệp dư sinh thân thể vừa mới đứng lại trong miệng liền phun ra một mụm tiên huyết thân thể có chút lay động x u ý t nữa ghe ngã trên đất trên bả vai bằng sắt chít chít d é o lên không ngừng nhưng lại bị diệp dư sinh bảo vệ rất tốt không thụ một chút thương ha ha ha ha diệp dư sinh vừa mới đứng lại liền điên cuồng cười to cự viên rất mạnh nhưng là bây giờ lại căn không đả thương được chính mình nhìn cự viên trong mắt kinh ngạc diệp dư sinh càng đi phong rồi sau đó ngang nhiên xuất thủ nếu bây giờ cự viên đã không đả thương được hắn liền đến hắn phản kích thời điểm vê anh ngút trời khí huyết lang yên từ cả người trong lỗ chân lông phún ra ngoài trăm mét cao khí huyết lang yên phóng lên cao đây là một đạo thẳng vào thường khung kinh người sóng lửa để cho chung quanh nhiệt độ cấp tốc tăng vọt bất quá lúc này khí huyết lang yên lại cùng thối thể cảnh vận may huyết lang khói có bất đồng rất lớn lúc này khí huyết lang yên không còn là không bị khống chế tiêu đốt trong lúc mơ h ầ ngưng tụ ra một đạo nhân hình bóng hoàn toàn do lang yên ngưng tụ mà thành khí huyết lang yên ngưng tụ mà thành hình người bóng dáng bắt đầu từ từ co r ú t lại trong chớp mắt liền co r ú t tiểu chứng phân n ử a trở lại nhìn cự viên trong mắt kinh ngạc diệp dư sinh đột nhiên mở miệng mà hậu thân ảnh hóa làm một vệ sáng ầm ầm lao ra lang yên hỏa quyển ầm ầm đập ra、Đừng. hòa quyền ở tốc độ cao vọt tới trước bên dưới n ề n ở cự viên l ự c chuyến ra như bên trong bãi cách thanh âm càng tựa như mặt đất chấn động có thể thấy cự viên lực phòng ngự mạnh bất quá một quyền này cũng không phải là không có lại công lại đem cự viên thân thể đập ngã lui mấy bước giống tiểu quỷ ngươi tại tìm chết cự viên giận dữ ta khí tựa như hóa thành thất luyện từ trên người chạy sôi mà xuống không chỉ có đem thân thể báo phủ càng l à c u ố n quanh ở thân thể gai xương thượng tản r a khiếp người sắc cơ tìm chết là ngươi diệp dư sinh thần sắc lạnh giá thân thể trong nháy mắt lao ra、Đúng. lại một nhớ hỏa quyền nện ở cự viên trên ngực nhưng mà lần này cự viên thân thể cũng không có lần nữa bị đánh lui ngay cả cho diệp dư sinh cảm giác đều cùng lần trước bất đ ộ n g một k í c h này lực lượng bị tiêu tựa như thất luyện như vậy tà khí toàn bộ ngăn trở cự viên v ớ i tay chụp vào diệp dư sinh diệp dư sinh vội vàng dùng chân ở cự viên trên người đạp một cái thân thể trong nháy mắt quay ngược lại né tránh cự viên một chảo có thể thân thể của hắn vẫn bị cự viên huy động trưởng phong cọ chúng giờ phút này cự viên so với mới vừa rồi lại cường rất nhiều chỉ là trưởng phong chỉ thiếu chút nữa đem diệp dư sinh thân thể đánh bay Thương, hòa linh thương trong nháy mắt ra khỏi vỏ bách hiểu chiều phượng thương trong nháy mắt mở ra phô thiên cái địa hướng về phía cự viên đâm ra mỗi nhất kích cũng sẽ đánh ra một m ả n g lớn thương hoa rơi vào cự viên trên người bất quá hãy toàn bộ công kích rơi vào cự viên trên người đều bị kia tựa như thất luyện như vậy tả khí tiếp phượng vũ cửu thiên phượng s a o toàn bộ công kích đều là giống nhau không có hiệu quả ha ha cự viên điên cuồng cười to tiểu quỷ ngươi không có cơ hội ngay cả ta phòng ngự cũng phá không ngươi còn có tư cách gì yêu vương đại nhân ban thưởng ma khí yêu vương ma khí Sích. nhưng mà cự viên thanh âm còn chưa hạ xuống liền thấy một đạo sóng lửa manh liệt mà một k í c h này để cho cự viên thân thể run lên trước hắn chính là ở dưới một k í c h này bị thương nặng mà trọng yếu nhất là lửa này l ã n g đối với hắn tà khí nắm giữ rất mạnh tác dụng khắc chế vê anh sóng lửa rơi trên thân thể trực tiếp cậy thế ở tà khí thất lửa ra sóng lửa thượng mang theo khí huyết lang dê lực lượng lại bắt đầu ăn mòn tà khí mà sau sẽ thôn vệ làm sao có thể cự viên trong mắt khiếp sợ khó mà che giấu trước hắn liền cảm giác có g i khí lửa này lãng đối với tà khí nắm giữ tác dụng khắc chế mà bây giờ loại cảm giác này rõ ràng hơn không chỉ là rõ ràng mà là tận mắt nhìn thấy tà khí đang bị thôn vệ hấp thu vain sóng lửa bùng nổ trực tiếp đem cự viên n ê m không ở tại bên trong sao lại thế hòa diễm trong bọc cự viên thanh âm không hề bình mang theo nồng nặc cảm giác sợ hãi sóng lửa ăn mòn tốc độ cực nhanh cơ hồ là trong chớp mắt liền đem quấn quanh thân thể tà khí thất luyện toàn bộ thôn vệ tà khí bị cắn nuốt xuống cự viên lại cũng không có chức chấn định trước có tà khí bao phủ thương thế trên người bị áp chế đến mà khi tả khí bị cắn nuốt trước mắt trước bị thương toàn bộ bùng nổ hơn nữa sóng lửa thiêu đốt để cho cự viên trong nháy mắt lâm vào tuyệt cảnh xích lúc này diệp dư sinh làm sao có thể sẽ bị cự viên phản kháng thời gian thiệt giang bắt chỉ ba ngón tay chạm tinh hà tốc độ cực nhanh thứ ba chỉ tựa như một đạo m u ô n chém rơi cựu thiên ngân hà to lớn chỉ mang từ đầu ngón tay bùng nổ tiếp dẫn cựu thiên tinh quang bổ ra ngân hà rơi vào cự viên trên người chương hai trăm bảy mươi mốt liệp ma nhân trạm tinh hà t i ệ t giang bắt chỉ thứ ba chỉ đến từ hệ thống mạnh nhất q u ả tặng đây là hắn từ trong hệ thống lấy được cường sắt nhất tay giản g cho tới nay t i ệ t giang bắt chỉ đều là hắn cường đại nhất thủ đoạn mỗi một chỉ cũng sẽ đối với thực lực của hắn đủng có khó có thể tưởng tượng tăng lên to lớn tinh h à nhất chỉ như thiên đao như vậy chém vào trong ngọn lửa v a n h cự viên hóa thành hỏa diễm lại trực tiếp bị một kích này cho bổ ra đúng thiếu đốt hỏa diễm bóng người to lớn nhưng hướng về sau mặt ngã xuống chích chi chí. lúc này thiết trụ đột nhiên từ trên bả vai hắn bay ra vọt vào trong ngọn lửa thiết trụ diệm dư sinh cả kinh t vào vào, sẽ sẽ dần dần một trận tiếng vỡ vụ đột nhiên vang lên rất nhẹ nhưng nghe nghe vào diệp dư sinh trong thai lại tựa như hồng lữ đại trung để cho hắn trên mặt trong nháy mắt hiện lên đậm đà nụ cười hoa lập lạp cự viên đỉnh đầu màu xanh biết bọn khí trực tiếp nổ tung đậm đà khí huyết tuyển như thủy chiều xông ra từ diệp dư sinh đỉnh đầu rót vào trong cơ thể a cự viên đỉnh đầu khí huyết dị thường khổng lồ để cho diệp dư sinh không nhịn được phát ra một tiếng t h ô n g khoái dễ dị quả thực quá thoải mái cái này b ọ t khí vẫn đại biểu khí huyết nhưng lại đồng thời đem cự viên chân khí trong cơ thể cũng rút ra toàn bộ rót vào diệp dư sinh trong cơ thể cự viên khí huyết quá to lớn khổng lồ làm người ta kinh ngạc Ung ung. diệp dư sinh trong cơ thể vào thời khắc này chính phát sinh l o n g trời l ở đất biến hóa khí huyết mới một r ó t vào liền bị hệ thống tinh luyện luyện hóa dung nhập vào người chân khí bên trong thoải mái a ha ha diệp dư sinh n ử a mặt lên trời cười to thanh âm thẳng vào cự tiêu vang dội trên tiểu thiên địa này không không ngừng vang chân khí giá trị t r ư ơ n g tám trăm hai mươi chín ha ha thoải mái thoải mái a cự viên chân khí giá trị đạt tới chín nghìn trở lên mặc dù bị hệ thống tinh luyện sau chỉ hữu tám trăm n h i ề u nhưng đối với hắn giờ phút này tu vi lại có cực kỳ trọng yếu tác dụng bởi vì hắn tu vi ngừng ở chân vũ cảnh trúc cơ nhất trọng đã rất nhiều cự viên khí huyết giống như áp đảo lạc đà cuối cùng một cọn cỏ trực tiếp phá vỡ tu vi bích trướng phá vỡ mà vào chân vũ cảnh trúc cơ nhị trọng ùng ùng chân khí ở trong người kịch liệt l a lộn giống như dòng nước l a lộn phá vỡ kinh mạch mà đi cuối cùng đi vào đan điển diệp dư sinh cũng không nghĩ tới phá vỡ mà vào chân vũ cảnh trúc cơ nhị trọng điểm mấu chốt lại rơi vào cự viên trên người tại hắn đột phá tu vi thời điểm thiêu đốt ở cự viên trên thân thể h ỏ a diễm rốt cuộc tàn đi thiết trụ vèo một tiếng liền bay b ả vai hắn thiết trụ đi lúc cái dạng gì lúc tới nên cái gì dạng cùng trước không có một chút biến hóa diệp dư sinh không hỏi thiết trụ đi làm cái gì ngược lại bất kể thiết trụ làm gì hắn cũng có ủng hộ nhưng mà giờ phút này cự viên đỉnh đầu đã phá mở một cái lô thùng to rõ ràng cho thấy thiết trụ gây nên không việc gì nhìn thiết trụ trong mắt biểu tình khôi phục bình diệp dư sinh vui vẻ mò xuống thiết trụ đầu nhỏ chích chích chi thiết trụ vui vẻ lên chút gật đầu vậy thì tốt ngoại môn đi thôi diệp dư sinh cười nói bất quá ở trước khi đi hắn vẫn tiến lên kiểm tra một chút cầu lòng chờ thân thể người cảm giác không có vấn đề gì mới rời khỏi v ề phần cự viên thân thể liền ở nơi nào để đi cầu long đám người sự tình hắn không nghĩ lại đi quản g lần này sở dĩ đụng phải hoàn toàn là bởi vì thiết trụ bây giờ thiết trụ sự tình đã chấm dứt cũng không có tiếp tục lưu lại nơi này cần phải nói cho cùng hắn coi như quyết định mau sớm từ nơi này rời đi sau đó tìm tới hầu lôi cùng bá đao đây mới là tối chuyện trọng yếu thật không nghĩ đến lần này hắn mới trải qua chiến đấu không lâu còn chưa kịp tìm một chỗ khôi phục một chút thân thể thương thế liền không thể không đối mặt một món càng trọng yếu hơn sự tình hắn lại nhìn thấy diệp thanh ba ngày trước né tránh hắc vụ thời điểm diệp thanh chủ động tìm tới hắn muốn liên thủ với hắn âm một nhóm bốn người đội ngũ có thể cuối cùng lại suýt nữa đem chính hắn cho nhập vào hắn đối với diệp thanh người này có rất thâm phong bị bất quá lần này nếu được phải hơn nữa lại nhìn ra diệp thanh trạng thái đang chờ người nào vậy thì không thể bất kể diệp dư sinh là phi thường thù dai bị âm một lần cái này vùng hắn nhất định là muốn tìm tới lúc này diệp thanh chính mai phục ở nút ở một bó trong b ộ i cây nhìn lên khẩn trương dáng vẻ là đang ở mai phục hoặc là tránh né cái gì vẻ mặt rõ ràng có chút khẩn trương diệp dư sinh liền sau lưng hắn cách đó không xa phát hiện cũng đều áp sát như thế diệp thanh cũng không có phát hiện hắn toàn bộ tinh lực cũng nhìn chăm chú phía trước căn không có sau khi phát hiện mặt có người ồ không đúng ngay tại hắn cho là nơi này chỉ có diệp thanh một người thời điểm đột nhiên phát hiện ở diệp thanh cách đó không xa trong bụi cây chuyển ra một tia d ị động mặc dù chỉ là bụi cây hơi chút thoáng qua động một cái nhưng vẫn là bị hắn nhận ra được nơi đó cũng ẩn tàng người có phát hiện sau diệp dư sinh ánh mắt liền bắt đầu nghiêm túc kiểm tra còn lại phương vị rất nhanh hắn liền chắc chắn còn có hai nơi bụi cây giấu có bóng người cộng thêm diệp thanh lời nói tổng cộng có khắp nơi giấu người địa phương điều này cũng làm cho chứng minh diệp thanh cũng không phải là đang tránh né cái gì mà là ở nơi này muốn mai phục người nào chẳng lẽ là ngày đó bị hắn đánh chết một người bốn người đội ngũ cái suy đoán này cũng không biết có đúng hay không bất quá tiếp tục xem tiếp là được chờ đợi dòng g ã một giờ rốt cuộc ở một giờ vừa qua khỏi thời điểm hắn nghe được phía trước có tiếng xé gió chuyển không biết là hắn phát hiện diệp thanh cũng rõ ràng khẩn trương rất nhiều rất nhanh một đạo cấp tốc tập kích bất ngờ bóng người liền xuất hiện trong tầm mắt dù là cách rất xa diệp dư sinh cũng nhận ra được tu vi của người này c h â n vũ cảnh trúc cơ tứ trọng chỉ là người này rõ ràng thụ bị thương rất nặng trên người rất nhiều vết thương còn đang không ngừng chảy máu một người trong cơ thể lượng máu có hạn nếu là người này tiếp tục như vậy không để ý thương thế trốn đi xuống sợ rằng cách tử vong không xa tin tưởng cái đó bị thương người cũng biết rõ mình tình huống có thể coi là là như vậy hắn cũng không có dừng lại vẫn ở chỗ c ũ l i ề u mạng hướng diệp thành đám người chỗ phương hướng cảm giác chạy trốn không sai người này nhất định là đang chạy trốn chết hơn nữa tình huống thập phân khẩn cấp người này còn chưa đi qua diệp dư sinh ánh mắt liền nhìn về phía sau đó phương đang có hai bóng người đuổi theo bun ô hồng bước chân đuổi giết mạ bun ô hồng ngươi không trốn thoát ngoan, ngoan thúc thủ chịu trói đi phía sau đổi r ế t trong hai người ngực t h e o lên hỏa diễm đường vân ma vân tử mở miệng cười lạnh nói buôn hồng không nói một lời chỉ lo cắm đầu chạy trốn lần này bên trong trong bọn họ hỏa ma tông liên thủ với yêu ma bảy bấy rập chỉ có một mình hắn chạy ra khỏi hỏa ma tông đã cùng khu vực trung tâm yêu ma liên thủ chuyện này phải mau sớm thông báo thủ lĩnh không sau đó quả liền quá nghiêm trọng nếu để cho hỏa ma tông kế hoạch được như ý yêu ma lại từ khu vực trung tâm lao ra sự tình liền nghiêm trọng bọn họ cái tổ chức này đem đối mặt hai hỏa ngập đầu chương hai trăm bảy mươi hai tại sao lại một tới đây là gì thường có dự mưu đổi giết đã không biết kéo dài bao lâu hát ma lĩnh mặc dù là liệt ma nhân địa bàn có thể rơi vào cạm bấy chuyện này nhưng là bất ngờ thật ra thì liệt ma nhân cùng hỏa ma tông giữa ân đoán từ xưa đến nay hỏa ma tông muốn đi vào hát ma lĩnh khu vực trung tâm nhưng là liệt ma nhân lại không đồng ý ở hát ma lĩnh chỉ cần liệt ma nhân không đồng ý ai cũng không có biện pháp từ liệt ma nhân mỹ mắt địa hạ lén qua vào khu vực trung tâm mặc dù bọn họ không biết hỏa ma tông tiến vào hát ma lĩnh khu vực trung tâm vì chuyện gì nhưng chắc chắn sẽ không là chuyện tốt liền đúng hỏa ma tông là tiến vào hắc ma có ở đây không biết ngược lại dùng rất nhiều biện pháp có thể cuối cùng tuy nhiên cũng thất bại trong găng t ứ c nhất là liên quan tới hạo thiên tông kế hoạch thất bại mới để cho hỏa ma tông lựa chọn quyết đánh đến cùng thừa dịp lần này hắc vụ bùng nổ cơ hội cùng yêu ma hợp tác tiến vào hắc ma lĩnh nội bộ mà lần này nhằm vào liệp ma nhân cảm ấy chính là hỏa ma tông kế hoạch buôn hồng ngươi chạy không ma vân tử thanh âm lạnh giá xa xa truyền văn m à đuổi giết hai người không hề giống buôn hồng như vậy bị thương thật nặng mặc dù có tiêu hao nhưng cũng không trọng yếu ít nhất tốc độ bọn họ còn nhanh hơn buôn hồng thượng rất nhiều dần dần rút ngắn khoảng cách buôn hồng như cũ không nói lời nào trong mắt lại mang theo hận ý mạnh liệt chỉ lo môn đầu chạy như điên bởi vì sau l ư n g uy hiếp quá lớn hơn nữa bị thương thật nặng đưa đến hắn không có tinh lực đi quan sát đến từ những địa phương khác nguy hiểm cho nên hắn cũng không có phát hiện ẩn dấu diệp t h a n h đám người v ẹ o buôn hồng thân thể hóa thành cấp tốc lưu quang dọc đường bỏ ra một chuỗi vết máu hắn đã gửi tín hiệu thông báo những người khác tới đón tiếp chính mình tính toán thời gian cũng hẳn sắp đến nhưng mà ngay tại hắn cảm giác mình sắp a n toàn thời điểm d i biến nảy sinh、vâng. tại hắn từ một nơi tầm thường bội cây phía trên sẹn q u a lúc một đạo thứ kiếm ánh mắt đột nhiên từ phía dưới bùng nổ bay lên nay cổ kiếm quang xuất hiện quá mức đột nhiên sáng dự kiếm quang mang theo cùng yêu ma giữa khác biệt rất lớn tà dị khí tức đâm về phía buôn hồng ngực buôn hồng đột nhiên cả kinh trước hắn căn bản không hề nhận ra được nơi này có người lại cho dù có người chắc cũng là người một nhà mới đúng mà đạo kiếm quang này rõ ràng là tới từ ở định nhân kiếm quang thượng tà dị khí tức thì không cách nào che giấu vơ a n kiếm quang bay lên trực tiếp đâm chúng buôn hồng n ự c bất quá cũng còn khá buôn hồng thực lực không yếu thời khắc mấu chốt đem người bên một chút cũng không đâm trúng trái tim nhưng dù cho như thế k i a sáng rực kiếm quang cũng từ trái tim của hắn bên cạnh xuyên thủng kiếm quang thượng tà khí trong nháy mắt xâm nhập tim tạo thành không thể vãn tổn thương hoa máu tươi từ buôn hồng trong miệng phun ra người ảnh nhanh chóng từ không trung rơi xuống đập ở trong rừng diệp thanh cũng không nghĩ tới mình có thể một kích thành công rõ ràng ngẩn người một chút đưa đến ngoài ra bà châu cất giấu bóng người hoàn toàn không có, có cơ hội xuất thủ lúc này đuổi rết buôn hồng ma vân tử hai trên mặt người vui mừng liền đuổi theo ngoài ra trong lần nút ba người cũng từ trong lần nút xuất hiện đem buôn hồng vây vào giữa xa xa diệp dư sinh đem một màn này toàn bộ để ở trong mắt tới hắn là dự định nhìn diệp thanh đang làm gì tiến hành phá hư có thể bây giờ nhìn lại căn bản không hề hắn cơ hội xuất thủ coi như xuất thủ đối phương nhiều người như vậy hắn cũng không nắm chắc cứu buôn hồng c h ầ m tư chốc lát hắn vẫn là không có xuất thủ ha ha một thành công ngăn lại buôn hồng mà vân tử cất tiếng cười to hắn cũng không có gấp xuất thủ đánh chết buôn hồng mà là mặt đầy b ừ cợt buôn hồng ta nói rồi ngươi trừ vừa chết bên ngoài không có cơ hội khác buôn hồng mặc dù người bị thương nặng nhưng trên mặt lại không có chút nào sợ lạnh lùng nhìn ma vân tử nói các ngươi cùng yêu ma giao dịch không khác nào bảo hộ luận ra sớm muộn cũng sẽ tự thực các quả ha ha ma vân tử giống vậy cười lạnh ta hỏa ma tông sự tình sẽ không tha cho ngươi quan tâm khu vực trung tâm vô luận như thế nào chúng ta cũng sẽ đi vào nếu như các ngươi liệp ma nhân có thể thức thời vụ cũng không trở thành rơi vào cái như vậy kết quả yên tâm rất nhanh sẽ có nhiều người hơn đi xuống cùng ngươi hỏa ma tông lần này động tác rất lớn lại có khu vực trung tâm yêu ma trong ứng ngoài hợp liệp ma nhân tuyệt đối không ngăn được chỉ bằng các ngươi b ô n hồng mang trên mặt khinh thường không phải là xem thường hắn h ỏ a ma tông mà là h ỏ a ma tông thật không đi chờ đi diệp thủ trở về ngày các ngươi tất cả mọi người đều phải trả giá thật lớn ha ha còn diệp thủ ha ha ma vân tử cất tiếng cười to hắn không đến ha ha ngươi nói cái gì b ô n hồng kinh hãi ngươi đang ở đây nói năng h gì đó ha ha ngươi thật sự cho rằng lần này diệp thủ chuyện có thể lừa gạt được sao sớm đã có người đi chặn đánh hắn lần này diệp thủ hẳn phải chết tới cho các ngươi không có diệp thủ chỉ bằng các ngươi những thứ này bình tôn t ư ơ n g cá ha ha vê anh ma vân tử thanh âm vừa mới hạ xuống đầu đính tiên không đột nhiên nổ tung trong nháy mắt đó bùng nổ ánh mắt đâm tất cả mọi người ánh mắt cũng không mở ra được tất cả mọi người đều đồng thời ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn ở trên bầu trời kia phảng phất có một vầng thái dương nổ tung đâm tất cả mọi người đều không mở mắt ra được diệp dư sinh cũng ngẩng đầu lên ở đó luân liệt dương bên trong một cái bóng phảng phất từ nổ tung trong mặt trời đi ra tựa như đi trên thế gian thần chi mang theo vô tận huy hoàng đạo thân ảnh này từ từ hạ xuống rơi vào tất cả mọi người trước mặt đây là chúng thần chi lãnh tụ nhưng mà đứng ở nơi đó liền hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt diệp dư sinh ánh mắt cũng bị hấp dẫn nhìn về phía đạo thân ảnh kia người này thân cao tới một m tám ra ngoài thân mặc một bộ phổ thông màu xám vải thô áo gai nhưng cũng chỉ có một cánh tay bên hông treo một thanh kiếm một con tứ ý phi dương tóc dài cực kỳ h ú t người nhãn cầu người tới vô cùng anh tuấn đôi t r o n g mắt kia có chút đục ngầu phản phất trải qua trong cuộc sống toàn bộ tang thương như vậy khuôn mặt lạnh lùng để ở tràng trừ diệp dư sinh trở ra tất cả mọi người sắc mặt cũng biến hóa diệp thủ buôn hồng trong mắt bắn ra hết sạch tràn đầy kích động vèo ở đạo thân ảnh này xuất hiện trước mắt ma vân tử diệp thanh đám người cơ hồ không có chút gì do dự bùng nổ toàn bộ thực lực điên cuồng chạy trốn trên mặt tất cả mọi người đều mang nồng nặc kinh hãi hướng tứ phương bỏ chạy người này vừa xuất hiện liền đem tất cả mọi người mật cũng hù dọa phá mắt nhìn thấy bọn họ muốn chạy trốn mở cái đó bị buôn hồng xưng là diệp thủ nam tử lại không có bất kỳ động tác cũng không có xuất thủ chặt lại cứ như vậy bình đứng ở nơi đó xa xa ẩn giấu diệp dư sinh đã bị người này xuất hiện chấn n ố c tại chỗ bởi vì có hệ thống nguyên nhân hắn giờ phút này cảm thụ so với tất cả mọi người đều phải sâu đạo thân ảnh kia đúng như cùng liệt dương như vậy diệp thủ diệp dư sinh tựa như tự lẩm bẩm như vậy lẩm bẩm danh tự này chưa có nghe nói qua chích chích chi hắn tôi không ngờ tới là thiết trụ lại đột nhiên phát ra âm thanh cũng làm diệp dư sinh cho d ọ a cho giật mình lúc này phát ra âm thanh không làm muốn chết sao vèo không có chút gì do dự hắn cũng xoay người rời đi hắn rời đi giống vậy không có bị ngăn trở mà ở hắn bóng người thoát đi đạo thân ảnh kia lúc tên là diệp thủ nam tử đã từ từ xoay người nhìn diệp dư sinh phương hướng rời đi trong mắt chẳng biết lúc nào xuất hiện thật sâu vẻ bờ ồ n dầu tại sao lại muốn tới chương hai trăm bảy mươi ba thiết chủ cảm giác tại sao lại muốn tới những lời này trừ diệp thủ ai cũng không cách nào cho ra câu trả lời cũng không biết những lời này rốt cuộc là nói với diệp dư sinh hay là đối với tới diệp dư sinh là dự định đánh lén diệp thành có thể phía sau liên tiếp biến hóa rõ ràng ra diệp dư sinh dự liệu hắn duy nhất có thể xác định là cái đó buôn hồng cùng sau đó xuất hiện diệp thủ thuộc về một cái tên là liệt ma nhân thần bí ngắc cản mà diệp thanh cùng đổi rét buôn h ư n g người là thuộc về hỏa ma tông về phần phía sau xuất hiện yêu vương chính là xuất từ hắc ma l ĩ n h khu vực trung tâm hỏa ma tông cùng hắc ma l ĩ n h khu vực trung tâm yêu ma liên thủ muốn liên thủ đối phó liệp ma nhân ngăn cản liệp ma nhân cho đến thoát đi rất xa diệp dư sinh trong miệng còn ở lẩm bẩm bà trước kia hơn nữa hắn quả thật là lần đầu tiên nghe được cái tên này tóm lại có thể xác định liệp ma nhân cái này ngăn cản ở hắc ma l ĩ n h có rất lớn năng lượng nhất là cuối cùng xuất hiện cái đó gọi là diệp thủ người đàn ông trung niên chích chi từ bọn họ thoát đi bắt đầu thiết trụ trở nên vô cùng không an phận không đứng ở diệp dư sinh trên bả vai tới gọi đến thế nào lần này thiết trụ tâm tình cùng gặp phải cự viên lúc bất đồng không có nóng nảy tâm tình ngược lại liền một tia hơi lộ ra mê mang khẩn cấp hắn nghiên cứu rất lâu cũng không hiểu rõ thiết trụ đến cùng muốn biểu đạt cái gì đinh linh linh tại hắn ngồi ở trên một thân cây nghi ngờ nhìn thiết trụ ở nơi nào khoa tay múa chân thời điểm kiếm vực chi linh hóa thành huyết hồng sắc tiểu kiếm đột nhiên phát ra thanh thúy minh âm rồi sau đó một cái huyết sắc hài đồng xuất hiện ở trong đầu hắn kiếm vực chi linh cảm giác trong đầu huyết sắc hài đồng hắn đã rất lâu cũng không có cùng kiếm vực chi linh như vậy trao đổi qua từ rời đi hạo thiên tông nắm giữ chiến trường bí cảnh sau đây là kiếm vực chi linh lần đầu tiên ở trong đầu hắn xuất hiện kiếm vực chi linh cả người thông suốt so với mới vừa lột ra kê đàn còn phải non Cá c k kiếm vực chi linh thanh âm có chút non nớt nhưng lại dị thường em h a y diệp dư sinh không biết nên thế nào biểu đạt tâm tình mình nhưng là vô cùng vui vẻ Cá ca. Cá c k c k c k kiếm vực chi linh vui vẻ không ngừng tề ừ rồi sau đó mới mở miệng nói k k thiết trụ là nghĩ nói cho ngươi biết vừa mới cái k i ê n lời hắn có chút quen thuộc nhưng là không nhớ nổi là ai nhưng hắn có thể xác định người kia sẽ không làm t h ư ơ n g tổn chính mình b á diệp dư sinh mở mắt mặt đ ầ y khiếp sợ nhìn thiết trụ thiết trụ dùng sức điểm một cái một chút lại chít chít đ ề u hai tiếng ngươi thật cảm giác người kia rất quen thuộc diệp dư sinh hỏi chít chít chi thiết trụ dùng sức gật đầu một cái được rồi diệp dư sinh gật đầu một cái kế mà nói rằng chúng ta đây tạm thời trước hết không rời đi đi tìm liệp ma nhân tổ chức hỏi một chút xem có thể hay không tìm tới ngươi qua hắn biết thiết trụ mất đi rất nhiều trí nhớ chứ còn có một viên đồng chân tâm bên ngoài cái gì cũng không nhớ chít c h í chi thiết trụ vui vẻ lên chút đầu có quyết định sau tạm thời lại không thể rời đi ngược lại bây giờ hắc ma lĩnh cũng là phong bế trạng thái còn cần hai mươi lăm hai mươi sáu thiên tài có thể giải phong hơn nữa muốn điều tra cái này liệt ma nhân tổ chức hắn cũng không phải không chỗ hạ thủ cầu long từng mời qua hắn đồng thời lại hắn đã đã cứu cầu lòng đ á n g người hai lần coi như có thể nói lên lời nói mang theo thiết trụ cùng kiếm vực chi linh nhất đại lương tiểu dọc theo một cái hướng khác hướng hắc ma lĩnh sâu bên trong đi tới hắn còn nhớ cầu lòng đám người hôn mê địa phương hắn mới vừa từ nơi đó rời đi không lâu nếu như đi nhanh lời nói hắn còn có thể tìm được cầu lòng đám người vèo hắn bóng người ở trong rừng nhanh chóng t ạ t qua một lát sau rốt cuộc đi tới cầu lòng cùng cầu lòng chờ người đại chiến cự viên địa phương khi hắn đi tới nơi này thời điểm đúng dịp thấy cầu lòng đám người chính vây c h u n g chỗ xử lý vết thương diệp dư sinh đột nhiên đến thăm đem cầu lòng đám người dọa cho giật mình bọn hắn bây giờ cơ h ồ người người mang thương vạn thứ nhất là hỏa ma tông hoặc là yêu ma bọn họ coi như thảm đợi thấy rõ người tới là dung mạo lúc cầu long mấy người cũng coi như thở phào một hơi bọn họ là nhận ra diệp dư sinh cũng coi như đồng thời trải qua sinh tử giữa lẫn nhau không có t h ủ gì o á n hơn nữa đánh chết cự viên thời điểm người này còn rút qua một chút cự viên thi thể chính ở chỗ này ném không người quản thiếu h u n h đệ cầu long cười trao hỏi mới vừa rồi tỉnh lại không thấy ngươi còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì đây há chính là đi đi một vòng hắn cũng không có ý định sắp rời đi sự tình nói thẳng ra cầu long thần sắc không thay đổi nhìn hắn nói cự viên ta giết tê ngay vậy cầu long mấy người lúc ấy gục hút ngụm khí lạnh bất quá bọn hắn trong mắt vẫn có một tia không tin diệp dư sinh cũng không có giải thích lý tưởng bả vai hơi lỏng liền tòa h ạ mấy người nhìn một cái thiếu niên này không nói gì tính chất bọn họ bây giờ lại yêu cầu chữa thương liền cũng không lên tiếng nữa nghiêm túc khôi phục thương thế trong cơ thể trận chiến này mấy người bọn họ thương đều không nhẹ nhất là cuối cùng kêu gọi mặt nạ một màn đối với bọn họ tổn thương càng lớn hơn loại vết thương này chỉ có thể dựa vào thời gian tới điều dưỡng diệp dư sinh cũng không nói chuyện ngay ở bên cạnh ngồi ở mấy người khôi phục thời điểm diệp dư sinh ngẩng đầu nhìn cái đó vóc người gầy nhỏ sử dụng trùy thủ nam tử liếp mắt mặc dù đối phương dáng vẻ nhìn như là đang ở chữa thương nhưng h ắ n biết cái này vóc người gầy nhỏ người đàn ông trung niên cũng không có n h ậ p định mà là ở thay cầu lòng đám người hộ pháp nói cho cùng đối phương còn chưa quá tin tưởng diệp dư sinh là cảm nhận được bị người nhìn chăm chú ánh mắt vóc người nam tử gầy nhỏ cũng sẽ không làm bộ như chữa thương dáng vẻ từ từ mở mắt cùng diệp dư sinh ánh mắt mắt đối mắt trùng một chỗ xin chào ta gọi là diệp dư sinh diệp dư sinh thái độ so với lần đầu tiên gặp mắt tốt hơn rất nhiều nếu muốn đến gần liệt ma nhân cái tổ chức này tiền đề vẫn là phải cùng đối phương làm quan hệ tốt nam tử gầy nhỏ ánh mắt rất bình như ao tù nước đọng nhìn không ra bất kỳ nhân loại tâm tình chập trờn bất quá hắn vẫn mở miệng cầu tứ cầu tứ danh tự này còn thật biết điều sử dụng cự truy đại h ắ n kêu cầu long cái này vóc người nam tử gầy nhỏ kêu cầu tứ vậy có phải hay không những người khác kêu cầu hai cầu ba thậm chí là cầu thất hai người cũng không quen nói chuyện với nhau nói một câu liền yên lặng xuống loại tình huống này cũng không phải là diệp dư sinh muốn thấy được đang đến gần cái đó gọi là diệp thủ nam từ trước vẫn phải là nghiêm túc hiểu một chút cái tổ chức này mới có thể có thể hỏi ngươi sự kiện sao diệp dư sinh mở miệng hỏi cậu tứ liếc hắn một cái gật đầu một cái có thể bất kể nói thế nào diệp dư sinh đã giúp bọn họ hai lần chỉ cần không phải quá mức nghiêm mật sự t ì n h thì cũng chẳng có gì không thể nói liệp ma nhân là dạng gì tổ chức à? diệp dư sinh hỏi cậu tứ trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc ngươi không biết diệp dư sinh đùn nún vai thượng lân gặp vỡ ta không phải nói đây ư đây là ta lần đầu tiên đi sâu vào hát ma lĩnh rất nhiều chuyện cũng không biết chương hai trăm bảy mươi bốn n ị c h thiên đến bạo nổ hệ thống hát ma lĩnh nơi nào đó một đám người khoác áo khoác trước ngực t h e o lên hỏa diễm đường vân bóng người hội tụ ở một tòa không cao lắm tiểu sơn trên đỉnh núi ở đối diện bọn họ lại đứng một con yêu thú con yêu thú bán nhân bán yêu ủng có thân thể con người lại dài một viên đầu sư t ử đầu lâu các ngươi hỏa ma tông mãi mãi cũng như vậy giấu đầu lòi v ô i sao sư đầu dân số ói tiếng người rõ tất cả đều là chẳng thèm nó tới ngươi nói nhiều hòa ma tông trong đám người dẫu ở háo khoác bên trong nam tử lạnh lùng ứng vô dụng lời nói hay là chớ nói nhảm lần này để cho diệp thủ chạy trốn chẳng lẽ các ngươi yêu vương cũng không sao biểu thị sao biểu thị đối với hỏa ma tông tiếng người sư đầu người khịt mũi coi thường ai cho các ngươi dũ ú p khí dám ở h ắ c ma l ĩ n h chất vấn yêu vương đại nhân các ngươi muốn chết phải không sư đầu người vô cùng bá đao trên người nhưng thả ra dâng trào s á t ý thấy sư đầu người trở mặt lên tiếng trước người liền vội vàng khoát tay giải thích chất vấn ngược lại không về phần ta chỉ là mới biết bây giờ diệp thủ đã chạy trốn yêu vương phá phong một lần không dễ dàng Tiếp theo hợp tác, có hay không còn có thể hoàn thành. Người phải biết, ta hỏa ma tông lần này là tiến vào khu vực trung tâm, vật nhất thành Ta tệ thật vất tự Người phải nhiều người phải người đại hội đi. Đó là tự nhiên. đến hợp nhập hay không hoàn hỏa khu định nghĩ, nhân không không vào được quá các có còn có vực lực lực, công. cũng cơ Đó ma này này, yêu lần lần vương muốn là là vả đầu đã sư đầu người nói đi nói cho các người biết tông chủ chúng ta yêu vương đại nhân có thể phá biện một thứ là có thể phá phong lần thứ hai hát vụ phong sơn thời gian còn có hai mươi sáu ngày đủ vậy thì tốt hỏa ma tông người đầu lĩnh gật đầu một cái mà sau tiếp tục nói mấy ngày nay chúng ta không chỉ một lần bố trí cắm bẫy t r ô n giết liệp ma nhân nghĩ đến liệp ma nhân phản kích cũng mau đến hừ vừa nhắc tới liệp ma nhân sư đầu mắt người bên trong có nồng nặc hận ý liệp ma nhân đáng chết nếu như vậy vậy tạm thời trước hết như vậy đi đợi yêu vương phá phong lúc nhớ trước thời hạn trả hỏi đừng nữa bỏ qua cơ hội được sư đầu người gật đầu mà l à như là nhớ tới sắc mặt đột nhiên âm chầm rất nhiều nhìn hỏa ma tông mọi người nói cho các ngươi cái thành thật q u y ê n không muốn lại ở sau lưng làm cái gì động tác nhỏ còn dám liệp sát ta khu vực trung tâm yêu ma đừng nói ta hát ma lính với ngươi hỏa ma tông trở mặt hỏa ma tông đã không chỉ một lần xuất thủ liệp sát qua yêu ma muốn nhìn trộm yêu ma tu luyện c h i pháp đối với cái này một chút yêu vương tọa hạ đại yêu là lòng biết rõ nếu như là bên ngoài một ít yêu ma bị bắt cũng không tính chẳng qua chỉ là một ít tàn thứ phẩm mà thôi coi như bị hỏa ma tông nghiên cứu cũng nghiên cứu không ra cái gì có thể khu vực trung tâm yêu ma cũng không giống nhau đều là sư đầu người bằng hữu đối với cái này một chút hát ma lính khu vực trung tâm cùng liệp ma nhân ngược lại nhất trí cấm chỉ bất kỳ một con yêu ma bị hỏa ma tông lấy được ở sư đầu người và hỏa ma tông tiếp xúc lúc diệp dư sinh đang ở nghiêm túc lắng nghe cầu tứ tự thuật nói cách khác liệp ma nhân thuộc về lúc ban đầu là thuộc về tự phát tổ chức đều làm ộ t ít là ngăn cản yêu ma lao ra hát ma l ĩ n h đồ t h á n sinh linh mà cam tâm tình nguyện ở chỗ này đ ầ u người tạo thành diệp dư sinh nhìn cầu tứ nói không sai cầu tứ gật đầu một cái lúc ban đầu là như vậy bất quá sau đó bởi vì bởi vì yêu ma càng ngày càng nhiều lần lượt có tổ chức trùng kích cách ly đái cuối cùng dưới sự bất đắc dĩ toàn bộ liệp ma nhân nhất trí đồng ý muốn chọn ra người thủ lĩnh chính là diệp thủ dạ câu tứ nói lần nữa diệp thủ năng lực lãnh đạo cực mạnh thực lực cũng là mạnh nhất tất cả mọi người đều chịu phục hả đi qua như vậy một hồi nói chuyện phiếm diệp dư sinh cuối cùng minh bạch l i ệ p ma nhân tổ chức kết quả là dạng gì thế lực là một đám cam tâm dân hiến cường giả tạo thành bất quá cái tổ chức này vô cùng đoàn kết bên trong coi yêu ma ngoài có hỏa ma tông có thể l i ệ p ma nhân tổ chức vẫn như cũ đem hai phe đồng thời ngăn cản nhưng mà gần đây hỏa ma tông cũng không biết thế nào lại nhất định phải vào khu vực trung tâm điểm này là thật sự có người trong lòng nghi vấn yêu vương muốn phá phong lao ra khu vực trung tâm ngược lại tình hữu khả nguyên có thể hỏa ma tông muốn đi vào hát ma lĩnh đây tột cùng là tại sao vậy chứ có lẽ nguyên nhân này chỉ có diệp thủ có thể biết đi hỏa ma tông diệp dư sinh trong lòng cẩn thận n h a i ký cầu tứ lời nói nói cách khác lúc trước hỏa ma tông mặc dù cũng có đệ tử ở hát ma lĩnh l u y ệ luyện nhưng lại cho tới bây giờ không có nghĩ tới tiến vào khu vực trung tâm nghĩ tưởng ngược lại nghĩ tới bất quá bọn hắn cũng biết khu vực trung tâm trình độ nguy hiểm tùy tiện không dám đặt chân mà lần này bọn họ lại còn âm thầm liên lạc với khu vực trung tâm yêu vương cái này thì có cái gì rất không đúng chẳng lẽ khu vực trung tâm có cái gì tuyệt thế bà bối là hỏa ma tông không thể không lấy được vật trong lúc nhất thời cầu tứ cũng nghĩ không thông hỏa ma tông rốt cuộc muốn làm cái gì cầu tứ không nghĩ ra diệp dư sinh thì càng không hiểu hắn chỉ biết mình cùng hỏa ma tông có thủ án là được mà bây giờ hắn cần nhất làm việc chính là sớm một chút thấy liệp ma nhân thủ lĩnh cũng chính là cái đó gọi là diệp thủ nam tử nhưng mà mới vừa rồi xa xa liếc mắt nhìn bóng lưng kia có chút quen mắt ta hai người lại trò chuyện một hồi liền không có nói tiếp hứng thú đừng xem cầu tứ cùng diệp dư sinh trò chuyện lâu như vậy có thể trong lòng hắn vẫn là không co bông xuống đối với diệp dư sinh phòng bị diệp dư sinh sẽ không để ý liền ở một bên ngồi thiết trụ đã ở trên vai hắn ngủ kiếm vực chi linh thỉnh thoảng sẽ phát ra thanh thúy dễ nghe minh ô n quá lớn ước khoảng một canh giờ cầu long thứ nhất mở mắt hô vừa mở mắt cầu long trong miệng liền t r ừ a ngói một ngụm c h ọ c khí tứ nhi ngươi cũng khôi phục một chút đi ừ cầu tứ nghe vậy trực tiếp nhắm mắt lại tiến vào trạng thái tu luyện những người khác không có tỉnh lại tỉnh lại chỉ có cầu long một người so sánh với cầu tứ cầu long tính cách liền có thể nhiều hắn đỉnh đ ạ c từ dưới đất đứng lên đi tới diệp dư sinh trước mặt đặt m ô n g an vị ở bên cạnh hắn tiểu huynh đệ hôm nay nhiều chuyện cảm ơn ngươi xuất thủ trợ giúp diệp dư sinh khẽ mỉm cười cầu huynh k h á c h khí mới vừa rồi cùng cầu tứ trò chuyện một hồi nghe hắn giải thích tại hạ mới biết hai lần xuất thủ lại trợ giúp là đại anh hùng cái gì đại anh hùng chẳng qua chỉ là làm nhiều chút đủ khả năng sự tình a đừng xem cầu long ngoài miệng vừa nói không quan tâm có thể trong mắt nụ cười lại căn không che giấu được lại nói thân là vũ giả trung quy muốn khiêu chiến nhiều chút độ khó cao sự tình làm một chút hắc ma lĩnh chính là lịch luyện tốt nhất nơi chương hai trăm bảy mươi lăm chặn đánh họa ma tông cùng cầu long nói chuyện với nhau liền so với cùng cầu tứ nói chuyện phiếm muốn thoải mái rất nhiều ít nhất trong tri đội ngũ này cũng không phải là mỗi người đều cùng cầu l o n g tốt như vậy nói chuyện đúng thiểu huynh đệ cầu long đột nhiên biến chuyển lời nói phong bây giờ hát ma lĩnh s ắ p bùng nổ một trận trước đó chưa từng có nguy cơ ngươi lại là một tân nhân ta cảm thấy được ngươi chính là cùng với chúng ta tương đối an toàn một ít hắn lần này chỉ nói để cho diệp dư sinh đi theo đám bọn hắn tri đội ngũ này cũng không có giống như lần trước như vậy trực tiếp mời diệp dư sinh thật sự là hắn liên tục hai lần xuất thủ quá mức t r ù n g hợp cho dù là cầu long không muốn hướng những phương diện khác nghĩ cũng không khỏi không thận trọng một ít vẫn là cùng bọn họ tri đội ngũ này đợi một thời gian ngắn rồi hay nói ngược lại bọn họ trong thời gian ngắn cũng sẽ không đi có nhiệm vụ trên người、Đấu. a lần này diệp dư sinh cũng không có cự tuyệt nếu như là hắn chủ động nói ra còn có chút không được bây giờ nếu là cầu lòng chủ động mở miệng vậy thì dễ làm nhiều được kia cứ như vậy cố định bất quá chúng ta chi tiểu đội này nhiệm vụ phụ trách d o xét vừa phòng cũng có rất nhiều nguy hiểm hy vọng tiểu huynh đệ bỏ qua cho cầu long nói đương nhiên sẽ không diệp dư sinh nói vậy thì tốt hai người nói chuyện công phu lại có người mở mắt chính là trong đội ngũ duy nhất một cô gái trước kia cũng chính là nàng tối hậu nhất kiếm đâm trúng cự viên lưng đây là cầu hai cầu long giới thiệu người tốt diệp dư sinh mở miệng chào hỏi sau đó mấy người cũng theo thứ tự tỉnh lại cầu long liền nhất nhất giới thiệu quả nhiên diệp dư sinh suy đoán như vậy mấy người kia danh chữ đều là theo như cầu hai đến cầu thất mệnh danh về phần cầu long khẳng định chính là cầu một mấy người đối với diệp dư sinh gia nhập cũng không có ý kiến nhưng mà trong lòng còn có chút không yên lòng trong lòng ít nhiều sẽ có nhiều chút phòng bị bây giờ là thời buổi rối loạn bất cứ chuyện gì đều không thể không ở lâu tưởng tượng cứ như vậy diệp dư sinh gia nhập cầu long đội ngũ cầu long c h i đội ngũ này nhiệm vụ cùng đơn giản phụ trách hắc ma lĩnh phía đông một khối khu vực cụ thể bất kỳ cầu long không có nói với diệp dư sinh nhưng mà nói đơn giản âm thanh rõ xét sau một ngày một nhóm tám người ẩn giấu ở một nơi nước suối bên cạnh trong bụi cỏ chúng ta làm cái gì vậy diệp dư sinh hỏi bên người cầu long có tin tức chuyển tới hỏa ma tông hôm nay sẽ có người từ nay đi qua nguyên nhân cụ thể không rõ một hồi tùy cơ ứng biến cầu long không chuyển con người nói ồ cũng chỉ hắn vào lúc này còn có thể nói chuyện những người khác duy trì y ê lặng nghiêm túc quan sát trung quân đ ộ n lại qua một hồi quả nhiên như cầu long lợi muốn nói như vậy có một đám thân mặc màu đen áo khoác bóng người xuất hiện ở diệp dư sinh trong tầm mắt quần áo đen cũng không có nhiều người chỉ có hơn mười người thông qua hệ thống diệp dư sinh liếc mắt liền nhìn ra những người này tu vi mạnh nhất chẳng qua chỉ là ở chân vũ cảnh trúc cơ tứ trọng cùng cầu long tu vi không sai biệt lắm xem ra lần này mai phục cũng không tính nguy hiểm đám người này là có ở đi tới tốc độ cũng không chậm hẳn là cuống cuồng đi nơi nào đó nhưng mà đang lúc bọn hắn sắp đến nước suối cạnh thời điểm người đầu lĩnh lại đột nhiên vung tay lên dừng lại lần này tạm ngừng để cho cầu long đám người cả kinh mắt nhìn đối phương nhận ra được cái gì cầu long cũng không còn cách nào ổn định động thủ vê anh cầu long mới vừa hạ lệnh liền thứ nhất từ trong đùi cỏ lao ra cự truy lại trực tiếp từ trong tay hắn bay ra ngoài mang theo như ngọn núi to lớn bóng dáng đập tới hắn ra tay một cái chính là một kích mạnh nhất như ngọn núi khổng lồ cự truy lấy không thể ngăn trở thế lao ra mà đang phi hành trên đường lại thấy cầu long hai tay nhanh chóng kết tấn kia to lớn truy ảnh ầm ầm nổ lên hóa thành vô số điểm sáng ngưng tụ thành từng cái quả đấm lớn nhỏ bữa phô thiên cái địa hạ xuống vê n h vê n h vê n h truy ảnh phạm vi bao phủ cực kỳ rộng lớn cơ hồ đem đối phương tất cả mọi người đều bao phủ ở bên trong mỗi một chuôi truy nhỏ đều mang mười phần lý lực đập về phía địch nhân tiếng nổ đùng đoàn liên tiếp trong lúc nhất thời cả vùng đều đi theo chấn động bụi m ù tràn ngập đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong một kích thành công chủ yếu ở chỗ đột nhiên thừa dịp đối phương còn chưa phản ứng trước xuất thủ vèo mắt thấy lao đại một kích thành công những người khác đương nhiên sẽ không do dự hỏa ma tông cùng khu vực trung tâm yêu ma liên thủ đã đụng chạm liệt ma nhân danh giới cuối cùng lần này cầu lòng c h i đội ngũ này nhiệm vụ chính là chặn đánh bất luận kẻ nào đụng chạm hắc ma l ĩ n h pi tắc đều phải trả giá thật lớn xích chỉ thấy cầu nhị đẳng người lấy tay ở trên mặt nhẹ nhàng sờ một cái một tấm d o tà khí ngưng tụ thành mặt nạ liền xuất hiện ở trên mặt ta tiếp cận diệp dư sinh cả kinh một màn này trước hắn từng thấy hẳn là l i ệ p ma nhân thủ đoạn mạnh nhất có thể một cách này bọn họ lại ra tay một cái sẽ dùng ra thủ đoạn mạnh nhất có thể thấy sát ý chi tuyệt đeo lên mặt nạ sáu người thực lực trong nháy mắt tăng vọn giống như hắc hóa trạng thái vũ giả giữ tợn dáng vẻ không chút nào thấp hơn yêu ma mã ảnh trận mở nhưng mà mọi người ở đây sắp đánh vào bụi mù bao phủ nơi lúc chỉnh tề tiếng quát đột nhiên từ trong bụi mù truyền ra rồi sau đó một mặt tựa như sụp đổ tô vầng sáng đột nhiên ở trong bụi mù dâng lên vầng sáng nở rộ đem toàn bộ bụi mù toàn bộ phá vỡ ở đó vầng sáng bên dưới hơn mười người bên trong chỉ có số ít mấy người thụ nhiều chút bị thương nhẹ mà thôi bọn họ trước báo hiệu hay lại là đưa đến rất mạnh để dùng tất cả mọi người liên thủ bảy phòng ngự lại trận ngăn chở cầu long đột nhiên xuất hiện một đòn đối với cái này một màn cầu long đám người rõ ràng sớm có dự liệu không có bất kỳ n g o ạ i ý lớn câu nhị thủ cầm tà khí lâm nhiên trường kiếm ầm ầm chém xuống chém vào trong v ư n g sáng đâm a n mòn nhàn nhạt, nhạt khói mụ từ ma ảnh trên đại trận chuyền ra một kiếm này lại trực tiếp đem ma ảnh đại trận ăn mòn ra một cái to lộ h ư n g lớn nam tử gây nhỏ cầu tứ công kích theo sát phía sau thân thể của hắn phảng phất viên hầu như vậy linh hoạt vọt thẳng đi vào mấy người còn lại động tác cũng rất nhanh đi theo cầu tứ chui vào đại trận、Phàng. ma ảnh đại trận chỉ một đòn liền bị phá hỏng người khoác áo khoác hỏa ma tông t r ú n g cường giả đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết trực tiếp bắt đầu phản kích keng cầu tứ công kích đến nơi trước tiên nhưng lại chỉ ám sát một người liền bị người ngăn lại trên người đối phương thiêu đốt ma diễm cùng cầu tứ điên cuồng chiến đấu c h u n g một chỗ cầu tứ rất mạnh có thể đối thủ của hắn cũng không yếu hai người điên cuồng đóng đánh nhau bọn họ đều là thích khách hình tuyệt thủ dĩ khoái đả khoái bên dưới rất nhanh liền đánh ra vòng chiến bất quá đeo lên mặt nạ cầu tứ rõ ràng so với đối phương phải mạnh hơn một nước cơ hồ là ở đẻ đối phương đánh những người khác cũng gọi vào tay mỗi người đều có đối thủ mình đáng nhắc tới là câu hai mặc dù thân là nữ t ử có thể nàng thực lực lại mạnh vô cùng một thanh trường kiếm đệ đối phương hai người không có sức đánh trả cầu long c ũ n g đến hắn đã thu cự truy lấy một chiếc búa lớn lực gắn g gượng ép đối phương ba người không nốc đầu lên được mà hỏa ma tông nhất phương còn có người cuối cùng không có đối thủ không cần phải nói người cuối cùng k i a là cầu long đám người cố ý để lại cho diệp dư sinh diệp dư sinh biết cầu long đám người cũng không có một trăm phần trăm tin tưởng chính mình không muốn để cho tự mình ở bên cạnh xem náo nhiệt vạn nhất phía sau đối với bọn họ ném đá dấu tay liền xấu ha ha diệp dư sinh khỏe ẽ miệng c ư ờ c từ từ dơ lên mang theo một tia rõ ràng khinh thường luôn luôn nắm giữ nghịch chiến lược hắn đối mặt đồng cấp bậc đối thủ cùng dết gà có cái gì khác nhau chớ không phải là hắn khoác lác mà là hắn nắm giữ tuyệt đối tự tin tâm co vô vị trí giết địch như n ổ cỏ thương hoa bao phủ hỏa ma tông cường giả tựa như bị lăng trì áo khoác bị tách rời tiên huyết như từng miếng nở rộ hoa hồng ở hỏa ma tông cường giả trên người nở rộ phanh liền một đòn liền một đòn cũng không cần hỏa ma tông chân vũ cảnh trúc cơ nhị trọng cường giả liền bay rớt ra ngoài phanh một tiếng rơi đập trên đất trên người trải rộng rậm rạp chẳng t r ị t vết thương trong mắt của hắn tràn đầy không thể tin thương cho đến mũi thương chỉ hắn mi tâm cháy rực mới không khỏi không thừa nhận chính mình một đòn vừa bại sự thật ngươi là ai trên người, của người không có yêu ma khí t ứ c ngươi không phải là liệp ma nhân ngươi rốt cuộc là ai cháy rực cặp tia không thể tin ánh mắt bên trong mang theo nồng nặc kinh hãi đồng d a i giao thủ hắn nhưng ngay cả một đòn cũng không tiếp nổi loại sự tình này đặt ở trên người người đó cũng sẽ không tin tưởng h ắ c diệp dư sinh khỏe miệng theo thói quen giơ lên quan sát trên đất hỏa ma tông cường giả nắm thương tay trái nhưng về phía trước tìm tòi phúc lấy hỏa linh mũi thương lợi nhuận trực tiếp xuyên thủng đối phương mi tâm khi hắn thu súng mà lập tức sau khi còn lại chỗ chiến trường chính bộc phát vô cùng chiến đấu kịch liệt hắn cũng không nhìn thấy cầu long đám người trong mắt kinh hãi mới vừa rồi một màn bị hắn rõ ràng bắt được hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ thiếu niên này lại c ũ n g có cường đại như thế thực lực cường giả như vậy nếu như bằng hữu tuyệt đối là đáng giá vui vẻ chuyện nhưng nếu là địch nhân bây giờ còn không thể tin tưởng diệp dư sinh hắn chỉ hy vọng thiếu niên này không là địch nhân liền có thể diệp dư sinh cũng không có xuất thủ trợ giúp dự định bị giết hỏa ma tông là bởi vì thủ riêng mà liệp ma nhân cùng hỏa ma tông thủ rõ ràng cho thấy công cựu hắn có xuất thủ lý do cũng có không xuất thủ lý do ở thế cục không có hướng không tốt phương hướng tình huống phát triển xuống hay lại là coi biến hóa đi gỡ xuống hỏa ma tông cường giả trên người túi càn khôn diệp dư sinh liền ngồi ở một bên nghỉ ngơi thuận tiện xem cuộc chiến trong túi càn khôn ngược lại có không ít linh tiền bất quá đối với bây giờ diệp dư sinh mà nói linh tiền đã không có tác dụng gì hắn yêu cầu thứ tốt hơn một hỏa ma tông công pháp ma linh quyết đối với diệp dư sinh mà nói cũng không có ích lợi gì trừ lần đó ra chính là một ít linh tru yêu đan hoặc là yêu thú trên người bảo vật khác không nói hắn đảo là đối với ma linh quyết tương đối cảm thấy hứng thú là định người biết này biết kia mới có thể bách chiến bách thắng ma linh quyết cũng không phải là cao t h â m cỡ nào công pháp tới diệp dư sinh nhìn xem phía trên có hay không có đáng giá gì tham khảo địa phương nhưng là khi hắn nhìn thấy ma linh quyết tu luyện chi pháp lúc sắc mặt nhất thời trở nên xanh mét ma linh quyết lại yêu cầu hài đồng tâm đầu huyết tu luyện chín tên hài đồng tâm đầu huyết mở ra tu luyện làm phần dẫn mở ra tâm huyết ngày sau tu luyện thì không phải là nhất định phải hài đồng tâm đầu huyết chỉ cần là nhân loại huyết liền có thể b ấ t quá phía trên ghi lại hài đồng huyết tu luyện hiệu quả cao hơn lấy hỏa ma tông vũ g i đức hạnh cơ hồ có thể khẳng định bọn họ tu luyện nhất định sẽ chủ yếu tuyển trạch hài đồng tâm đầu hết quả nhiên là tạ công diệp dư sinh cho tới bây giờ cũng không thừa nhận mình là người tốt nhưng hắn có chính mình d a n h giới cuối cùng không c h u n g như cũ tối tăm tối tăm giống như là có một con ác ma đứng ở trên bầu trời hé ra khát máu miệng to cố gắng nghĩ tưởng phải chiếm đoạt đến bình thường sinh linh diệp dư sinh cũng không biết mình đang suy nghĩ gì trong lòng của hắn phảng phất có một đám lửa đang thiêu đốt Phang. linh quyết trong tay hắn chá Ma tay trong quyết búc cá lớn nuốt cá bé là cái thế giới này cơ phát tắc cường giả chính là muốn bốc lột người yếu nếu không tân tân khổ khổ tu luyện lại vừa là tại sao hắn không biết k h ắ c vũ giả tâm lý đối với cầm hài đồng tâm huyết tu luyện loại sự tình này là thế nào nghĩ hắn chỉ biết là trải qua chân chính văn minh nhân loại là người của hai thế giới chính mình không chịu nhận loại sự tình này hỏa ma tông gây nên đã hoàn toàn chạm được trong lòng của hắn d a n h giới cuối cùng hỏa ma tông ba chữ kia rõ ràng từ trong miệng hắn truyền ra bị trong lòng đoàn kia lửa đốt t h á i các người đám này súc sinh thứ bại hoại Ta muốn ngươi cho các ba i ngươi ế t trả các sẽ r loại linh nào dạng giá. tới, bởi giận người cái tông căn không nghĩ cũng bọn gì Bá. Hỏa họ chọc ma ma một một quyết, kết tinh. sắc vì quả đột nhiên diệp dư s i n h ánh mắt rơi vào chính đang chiến đấu hỏa ma tông cường giả trên người những người này đều là hỏa ma tông mạnh vụn hôm nay trước hết thu nhiều chút lợi tức đi vê anh trên người hắn đột nhiên thiêu đốt lên đâm hỏa diễm hỏa diễm bay lên trình độ cũng không cao nhưng mà đem thân thể bao phủ mà thôi thành một hỏa nhân không có làm năm long đằng lớn như vậy uy thế cũng không có không t r ă một m c đoá khí h u to lang yên như r lớn thương hoa bao phủ về phía trước đ o a thương hoa rất khổng lồ sắc cơ ngang dọc vọt tới trước kinh sợ cầu ba hoảng sợ hướng về sau phương thối lụi liền đối thủ cũng không để ý tới hắn không biết diệp dư sinh đây là phát điên vì cái gì nhưng mà súng tia tốn trên bùng nổ sát cơ để cho hắn cảm nhận được tử vong n g i vị hỏa ma tông cường giả cũng muốn lui ra có thể thương hoa mục tiêu chính là hắn hơn nữa hắn tốc độ cũng không nhanh trực tiếp liền bị thương hoa bào phủ lên a t i ê u thê lương thảm thiết từ thương hoa bên trong văng lên thương hoa nở rộ hóa thành hỏa diễm ầm ầm nổ t u n g hóa thành đầy trời thịt vụn cùng huyết vũ hạ xuống một đòn chết lại một người lại giết một người sau diệp dư sinh động tác không chút nào dừng thân thể như man long đi trước một bước hạ xuống người ảnh đã ở ba trượng ra ngoài vèo vèo vèo trong sân chỉ thấy liên tiếp tàn ảnh giống như làm m ỗ i như vậy trải rộng lâm trung kia cái thiêu đốt h ỏ a diễm trường thương dính tiên huyết đỏ thỉnh thoảng xuất hiện giữa sân m ỗ i một chỗ c o n g trường thương tịch q u y ể n trực tiếp đem duy nhất nữ tử cầu hai đòn bay n g ư ờ i đang làm gì cầu hai lớn tiếng chất vấn cầm kiếm cổ tay tê dại thiếu niên này đến cùng nổi điên làm gì thế nào ai cũng độc thủ vê anh cầu hai cũng không phải thứ nhất cái bị diệp dư sinh đánh ra vòng chiến tiếp đó trừ cầu long ngoài ý mớn tất cả mọi người đều bị k i u cây trường thương q u y ể n xuất chiến vòng không nên lên thời khắc mấu chốt cầu long mở miệng nói hắn cảm giác diệp dư sinh có cái gì không đúng mặc dù hắn còn không biết phát sinh cái gì sao nhưng lại có thể chắc chắn thiếu niên này trạng thái không đúng lắm chương hai trăm bảy mươi bảy s á t đạo hòa diễm v a n n cầu long cũng bị một đòn đánh ra vòng chiến lấy thực lực của hắn nhưng thật ra là không cần như thế có thể diệp dư sinh trạng thái để cho hắn không thể không lôi ra thiếu niên này lâm vào trạng thái nào đó bên trong không phải là đốn nộ hắn cũng không biết là chuyện gì nhưng hắn vẫn biết lúc này tuyệt đối không thể quấy n h u người thiếu niên kia Vâng, trong sân người thiếu niên kia phảng phất hỏa thần xuống trần nhưng mà ngọn lửa kia lại không giống người gian lửa phảng phất là từ địa ngục cháy mà nổi lửa diễm làm cho người ta một loại kinh sợ cảm giác đây là lửa gì diễm cầu long mấy người liếc mắt nhìn nhau đều thấy với nhau trong mắt nghi ngờ bọn họ còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp làm cho người ta loại này cảm giác quái dị h ỏ a diễm mang theo một tia tử vong mùi vị nhưng là tinh tế đồ vật lại không đúng kia trong đó vừa có từng cổ một nổ tung phá hư cảm giác ai cũng không nhìn thấy ngay tại diệp dư sinh trong ngực đã rất lâu chưa từng có động địa ngục chi nhãn chẳng biết lúc nào lại tản mát ra ánh sáng yêu ớt hào quang rất nhạt bị diệp dư sinh quần áo ngăn cản ở bên ngoài nhưng đồng thời tớ i cũng rất lãnh đ ạ m ánh sáng đang tỏa ra sau nhưng lại theo diệp dư sinh toàn thân lỗi chân lông dung nhập vào thân thể bên trong địa ngục chi nhãn thượng tán nổi c á o hơi thở cùng lúc này diệp dư sinh trên thân thể hỏa diễm cảm giác h o à n mỹ d u n g hợp một chỗ Vâng anh, cùng hỏ bạo hơn mười danh hỏa ma tông cường giả ở diệp dư sinh tùy ý sát hại bên dưới trong chớp mắt liền chỉ còn người cuối cùng hỏa ma tông trong c h i đội ngũ này duy nhất một danh chân vũ cảnh trúc cơ tứ trọng cường giả có thể coi là hắn tu vi ở diệp dư sinh trên cũng bị một màn này sợ mất mật ngươi đến tột u cùng là ai sợ hãi đã tràn ngập hỏa ma tông cường giả con ngươi hắn có thể xác định thiếu niên này tuyệt đối không phải liệp ma nhân nhưng này cộ phá hư tính khí tức hủy diệt lại để cho hắn cảm giác cực hạn k i n h sợ nhưng mà đối với hắn lời nói diệp dư sinh lại không nói lời nào trong mắt của hắn chỉ có đậm đà đến mức tận cùng mãnh liệt sắc ý sắc ý kia đã bao phủ hoàn toàn hắn t h ầ n chí trừ sắc ý còn có mãnh liệt phá hư mớn. Vâng! sinh Diệp Dư sinh lần quyển, quyển lớn ầ đầu n nữa quyền, hắn quyền rộng ra đội l phá Diệp hư khí、tức. Hòa ma tông cường giả sắc mặt đại biến, thân thể hoảng sợ quay ngược lại. Tốc độ của hắn rất nhanh, có thể cường ngược tức. tông mặt Tốc rất sắc của có ma quay biến, giả đại lại. sợ độ hòa ma tông cường giả rõ ràng bị bực ấp một tiếng quắt to h u y ể n như sấm nổ tung vây anh thân thể của hắn giống như diệp dư sinh giống vậy thiêu đốt lên h ỏ a diễm hòa ma tông cường giả thả ra hỏa diễm cùng diệp dư sinh bên ngoài thân quấn quanh hỏa diễm khác biệt rất lớn diệp dư sinh bên ngoài thân hỏa diễm lực tàn phá mạnh hơn căn không giống như là h ỏ a diễm càng giống như một người tràn đầy phá hư thần thả ra hủy diệt chi hỏa muốn hủy diệt diệt thế gian này hết thể bất bình mà hỏa ma tông cường giả bên ngoài thân hòa diễm là mang theo đậm đà huyết tinh khí một màn này để cho diệp dư sinh trong mắt sát cơ sâu hơn. bởi vì ở đó huyết tinh bên trong có chín cái khuôn mặt dữ tợn đó là chín đứa bé khuôn mặt gỡ xuống tâm đầu huyết hài đồng căn không thể có thể sống được bọn họ đoán khí toàn bộ hóa thành hỏa ma tông cường giả thực lực chỉ cần người này không chết bọn họ cũng chỉ có thể như vậy sống ở vô cùng vô tận cựu hận cùng o á n độc bên trong giống một màn này để cho diệp dư sinh trong mắt sát cơ sâu hơn kia mánh liệt s á t ý như trong biển mánh liệt đợt sóng một sóng tiếp theo một làn sóng đưa hắn bao phủ ở sát đạo hỏa diễn bên trong keng hệ thống thanh âm đột nhiên vào lúc này vang lên bất quá lúc này diệp dư sinh trạng thái để cho hắn căn liền không nghe được hệ thống thanh âm trong lòng của hắn bây giờ chỉ có không ức chế được s á c ý người này phải chết hòa ma tông phải d i ệ t chết diệp dư sinh thanh âm so với địa ngục chi ma còn phải lạnh giá ngón tay nhưng về phía trước một chút xích nóng bỏng sóng lửa cộng thêm lần đầu tiên xuất hiện phá hư khí tức so với trước kia cường đại không biết gấp bao nhiêu lần thiệt giang bắt chỉ nhất chỉ đoạn giang hà sóng lửa mách liệt mang theo vô cùng xác ý lấy ánh mắt không cách nào đuổi kịp tốc độ xuất hiện ở hòa ma tông cường giá trước mặt ở sóng lửa đi qua địa phương đại địa bị cày ra một danh thật sâu cổ thụ thành phiến thành phiến nổ lên ngay cả nước suối đều bị n ả y cổ hỏa diễm cho đốt lồng chim chấn hỏa ma tông cường giả hai tay nhanh chóng kết ấ n đậm đà chân khí từ trong cơ thể hắn mánh liệt mà ra ở chung quanh thân thể hắn ngưng tụ thành nhất căn lại một cây cọc gỗ một gặp hỏa căn không cách nào ngăn trở nhưng những ngày cái đó cái cọc gỗ lại phảng phất trời sinh khắc chế h ỏ a diễm ở hỏa ma tông cường giả chung quanh thân thể nhanh chóng hạ xuống đem thân thể bao phủ ở chính giữa lại thật hóa thành một cái to lồng lớn、Phang. s ó n g lửa rơi vào lồng chim thượng trực tiếp đánh ở phía trên bắt đầu tiêu đốt một chút xíu tiêu hao lồng chim thoải mái chân khí bất quá nếu là lấy cái tốc độ này tiêu đốt đi xuống ít nhất cũng phải hai giờ mới có thể đem lồng chim phá lúc này diệp dư sinh sát cơ đ ầ m đà căn không nghĩ chỉ hoãn hắn bây giờ yêu cầu là dễ như m ỡ n xích xích lần này liên tục lưỡng đạo chỉ mang từ giữa phun ra ngoài t i ệ t giang bắt chỉ hai chỉ liệt thương h ả i ba ngón tay chạm tinh h à đồng thời đánh ra vây anh lưỡng đạo chỉ lãng đồng thời từ giữa bay ra phản phất liền tiệu thiên địa này cũng bị đốt nhiệt độ bắt đầu cấp tốc lên cao chung quanh không biết bao nhiêu cây cổ thụ bị trực tiếp một chút đốt mau lui lại cầu long sắc mặt đại biến hoảng sợ mở miệng c ầ u nhị đẳng người vội vàng hướng quay ngược lại lui một mực thối lui ra đạt tới trăm mét ra ngoài mới dừng lại có thể cho dù cách nhau xa như vậy bọn họ như cũ có thể cảm nhận được đến từ phía trước nóng bỏng nướng bọn họ cả người đều đi theo nhiệt lên bẩy sắc mặt người một cái so với một cái ngưng trọng đang nhìn hướng người thiếu niên kia ánh mắt lúc mơ hồ liền một kia kim kỵ quá mạnh cương đại đến để cho người kinh hoàng duy nhất vui mừng là chỉ lãng cũng không phải là đối với bọn họ đánh ra nếu không cho dù là bọn họ cũng không nắm chắc có thể tiếp ở tại bọn hắn đẩy ra thời điểm lưỡng đạo chỉ lãng đã rơi vào lồng chim thượng lồng chim bên trong hỏa ma tông cường giả vừa mới thở phào một cái liền cảm giác mãnh liệt khí tức tử vong bao phụ tới loại cảm giác đó liền giống một thanh lưới liềm tử thần xuất hiện ở đỉnh đầu hắn muốn thu cắt cánh mạng hắn v o a n h ngay sau đó một cổ căn không cách nào chống đỡ lực lượng cồn u g bạo đột nhiên rơi vào lồng chim thượng h o cổ lực lượng này quá mạnh vừa dứt ở lồng chim thượng liền đem cùng lồng chim tâm thần liên kết hỏa ma tông cường giả chấn thương đồng thời lồng chim trực tiếp bị xé nát vê anh xé nát lồng chim hỏa diễm trực tiếp đem hỏa ma tông cường giả báo phủ a têu thê lương thảm thiết vừa mới nhớ tới liền lập tức biến mất hỏa ma tông người mạnh nhất chết so sánh với những người khác h ắ n coi như là không chịu thua kém ít nhất để cho diệp dư sinh dùng được chiêu thứ ba chương hai trăm bảy mươi tám địa ngục chi nhãn mở ra toàn quân bị diệt diệp dư sinh chỉ bằng vào sức một mình liền đem hỏa ma tông cường giả toàn bộ chém chết trần vũ cảnh trúc cơ tứ trọng thì như thế nào so với hắn tu vi cao hơn lượng nặng thì như thế nào đáng chết như thế phải chết ba ba ba hỏa diễm như c ũ đang t h i ê u đốt cho tới khi hỏa ma tông người cuối cùng cháy đến không có bất kỳ tiếng thở không chỉ hỏa ma tông cường giả đang t h i ê u đốt cổ thụ nước suối đại đ ị a toàn bộ trong tầm mắt có thể thấy vật cũng đang t h i ê u đốt cầu long đám người muốn đem hỏa d i ễ m xuống nhưng lại phát hiện vô luận bọn họ cố gắng như thế nào cũng không cách nào đem hỏa d i ễ m tiêu diệt thậm chí cầu thất sơ ý một chút thiếu chút nữa đem chính mình trò nhập vào có thể cho dù là như vậy câu thất trên người cũng lưu lại một đạo hỏa diễm cháy s o vết tích tiểu thất ngươi thế nào cầu long sắc mặt ngưng trọng nhìn trong mắt có nồng nặc kinh sợ biểu tình cầu thất đại ca cầu thất ngầm đầu trong mắt kinh sợ căn không che giấu được hỏa diễm thật là mạnh sắc ý thật là mạnh phá hư m ố n ừ cầu long nhất thời không phản ứng qua cô lỗ câu thất nuốt nước miếng đại ca ngàn vạn lần không nên đụng chạm hỏa diễm hắn bây giờ coi như là sâu sắc hiểu hỏa ma tông cường giả là cần gì phải sẽ như thế kinh sợ mới vừa rồi hắn chỉ là xúc chạm thử hòa diễm l i ề ngay cảm nhận đ ế tại cổ mánh t mấy phá giác, mớn. Diễm Hòa t người liền h nói chuyện với nhau thời điểm chung quanh hỏa diễm lại đột nhiên tắt không đúng không phải là tắt mà là bị hấp thu xuống diệp dư sinh trên thân thể hỏa diễm giống như nước thủy triều bị hấp thu vào trong cơ thể hắn đồng thời bên ngoài những thứ kia thiêu đốt cổ thụ nước suối hỏa diễm cũng ở đây bị thân thể của hắn hấp thu dung nhập vào trong cơ thể làm toàn bộ hỏa diễm cũng sau khi biến mất t r u n g quanh nhiệt độ mới hạ xuống hô thẳng đến lúc này cầu long tiểu đội mới thở dài một hơi bị ngọn lửa bao vây cảm giác mình muốn bị ngọn lửa đốt cảm giác quả thật không dễ chịu h ỏ a diễm là biến mất mặt đất cũng lưu lại hơn mười cổ thi thể có thể nhường cho người cảm thấy kinh ngạc là cổ thụ cùng trên mặt đất lại không có cháy qua vết tích mới vừa rồi một màn là ảo giác bất quá làm xong hết thệ các thứ này diệp dư sinh lại không có động đứng ở vừa mới lồng chim vị trí phương không n ú p ních cả kia đôi tràn đầy sát đạo cùng phá hư muốn con ngươi cũng nhắm lại chuyện gì thấy diệp dư sinh không động cầu long tiểu đội thành viên hơi nghi hoặc một chút nhưng là bọn họ còn thật không dám đi qua bọn họ không biết thiếu niên này là hay không khôi phục như cũ cũng không biết hắn có thể hay không như vừa mới như vậy ra tay với bọn họ hay lại là chờ một lát đi hắn trạng thái có chút không đúng cầu long thân vi đại ca đưa đề nghị mấy người hai mắt nhìn nhau một cái đều đồng ý cái quyết định này mà lúc này diệp dư sinh thần thức đã sớm biến mất hoặc là dùng một loại phương thức khác để giải thích thích hợp hơn hắn thần thức bị kéo vào một địa phương khác đây là nơi nào nhìn trước mắt hoàn cảnh xa lạ diệp dư sinh tự lẩm bẩm như vậy mở miệng hắn bây giờ đứng ở một tòa núi nhỏ trên đỉnh núi ánh mắt nghi ngờ quét nhìn chung quanh hòa dưới chân ngoa t à o khi hắn túi đầu thời điểm liếc mắt một liền thấy thanh lúc này chính đi lên ngọn núi nhỏ này căn thị không phải là một tòa bình thường núi mà là một tòa bạch cốt núi toàn bộ núi đều là do vô tận bạch cốt tạo thành những hải cốt này hình thái khác nhau có nhân loại bình thường hải cốt màu trắng còn có cùng nhân loại cùng kích cỡ hải cốt nhưng lại tản ra bất đồng sáng bóng có kim sắc màu bạc màu đen chứ nhân loại hải cốt bên ngoài còn có yêu thú hải cốt bất quá cụ thể là loại nào yêu thú hải cốt hắn căn liền không nhận biết những thứ này yêu thú hải cốt quả thực quá lớn nhất là dưới chân hắn chính đi lên một cái x ư ơ n g thú chỉ là một cái sọ đầu cốt liền đạt tới nhà lớn như vậy lớn như vậy yêu thú suy nghĩ một chút để cho người run dày thấy do bạch cốt phía sau núi hắn ánh mắt lần nữa trông về xa xa xa xa vẫn là núi vẫn là bạch cốt núi mỗi một tòa núi đều là do bạch cốt xây dựng m à thành mênh mông bãng át nơi này liền phong cũng không có bình a n g cực chỉ có chân hắn dẫm ở trên đám xương trắng thanh nhâm ở bạch cốt trên dãy núi không nổ vang không sai chính là nổ vang không có gì đặc biệt tiếng bước chân ở nơi này vô cùng mật không gian chính là nổ vang hắn cũng không có một mực ở trên ngọn núi này đợi chầm ngâm chốc lát liền xuống bạch cốt núi hướng dưới chân núi đi tới tốc độ của hắn rất nhanh hơn nữa bạch cốt núi cũng không cao lắm rất nhanh liền xuất hiện ở dưới chân núi dưới chân hắn vẫn là bạch cốt ngay cả núi cùng núi giữa đều là do bạch cốt phô tự hòa thành một lát sau hắn leo lên thứ nhìn g ọ n núi vẫn không có bất kỳ hắn hy vọng chuyện phát sinh phát sinh hắn lại từ trên ngọn núi này đi xuống tiếp tục hướng phía trước đi một tòa lại một tòa bạch cốt núi liên miên vô tận nơi này phảng phất không có thời gian không có tuế y nguyệt chỉ có để cho người phát sinh mật hắn không biết mình đi bao lâu tóm lại đã cực kỳ lâu phanh hắn không nhúc ních thân thể té ngã trên đất hắn quần áo phá thân thể khô héo cặp mắt vô thần cô ả người cũng k h n tinh khí thần. g có Cô khí độc là trên cái thế giới này tối có thể đem người ép điên đồ vật nơi này đầy đủ mọi thứ đều giống nhau c ũ n g rất lâu trước không có bất kỳ biến hóa nào giống nhau hắn đi vào ngày ấy đúng chính mình là lúc nào đi tới nơi này diệp dư sinh nghĩ tưởng rất lâu cũng không nhớ nổi coi là không nghĩ cô độc đã đem hắn ăn mòn thể vô hoàn phu hắn bây giờ chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon tốt nhất một cảm giác bất tỉnh cái loại này không bao giờ nữa muốn tỉnh hắn ngủ mất thật ngủ mất đây là từ hắn đi vào ngày đó bắt đầu lần đầu tiên ngủ Ánh m ắ trong mới n h lúc ạ i i l vô tình hệ thống mặt tiếp xúc đột nhiên không bị khống chế xuất hiện hệ thống giới diện bên trên những thứ kia nguyên dùng để ẩn nút cái giá sương mù đột nhiên đ ồ n g b ì n h đi ra một luồng một luồng sương mù trực tiếp đem chọn cái bạch cốt thế giới cũng ép sập ùn g ùn g đây mới thực là trời long đất lỡ đầy đủ mọi thứ cũng bởi vì một luồng sương mù xuất hiện mới bắt đầu hủy diệt mà ở bạch cốt thế giới hủy diệt bên trong một luồng không biết che giấu ở nơi nào khí tức bị sương mù bắt tới c u ố n quanh ở hệ thống sương mù thượng sợi khí tức vừa mới chạm được hệ thống sương mù liền run d ậ y một chút rồi sau đó là tiếp nhận được mệnh lệnh từ, từ hòa tan vào ngủ say thiếu niên trong cơ thể chương hai trăm bảy mươi chín tỉnh lại đại ca hắn đều đứng một giờ chả thế nào bất động cầu hai ánh mắt ngưng trọng nhìn đứng ở nơi đó rất lâu cũng không có nhúc nhích một chút diệp dư sinh hỏi nếu không ta đi xem một chút cầu tứ thử t h ă m dò nói như vậy chờ đợi cũng không phải biện pháp à chúng ta còn muốn đi những địa phương khác dò xét đây những người khác cũng đang nhìn lao đại chờ đợi lao đại quyết định cầu long hơi chút trầm ngâm chốc lát mở miệng nói ta đi xem một chút đại ca ta đi cho cầu tứ sung phong nhận việc vạn nhất có cái gì không may ta tốc độ tương đối nhanh nguy hiểm nhỏ một chút không cần cầu long lắc đầu một cái hay là ta đi đi các ngươi ở chỗ này phòng bị một khi có gì ngoài ý m u ố n ngẫu nhiên hẳn mấy người hai mắt nhìn nhau một cái gật đầu một cái hô cầu long hít sâu một cái cự truy xuất hiện ở trong tay từ từ hướng diệp dư sinh đi tới giữa song phương khoảng cách tới cũng liền chừng một trăm thước cũng không tính xa lộp c ộ c đi cầu long bước chân rất chậm từng bước một tiến về phía trước đi tới theo đến gần cái đó nhắm thiếu niên vẫn luôn không có gì ngoài ý muốn phát sinh rất nhanh hắn liền đến diệp dư sinh bên người cũng còn khá không có gì ngoài ý muốn phát sinh t hắn u huynh đệ. thử thăm dò kêu một tiếng vẫn không có phản ứng bọn họ còn có rất chuyện trọng yếu muốn đi làm tự nhiên không thể như vậy chờ đợi suy nghĩ một chút hắn coi như từ từ đưa tay ra muốn đem thiếu niên đánh thức nhưng mà ngay tại tay hắn sắp đụng phải diệp dư sinh thân thể trong nháy mắt một cổ mánh liệt cảm giác nguy cơ đột nhiên bao phủ đỉnh đầu cầu long sắc mặt đại biến thân thể trong nháy mắt hướng về sau phương thối lui s í cầu long thân thể vừa mới lui ra một luồng màu đen khí tức đột nhiên ở diệp dư sinh mi tâm hiện lên ở nơi này sợi hắc khí xuất hiện trong nháy mắt một cổ không cách nào hình dung hủy diệt tính khí tức cầm ầm nở rộ cổ hủy diệt tính khí hơi thở xuất hiện không chỉ có đột nhiên hơn nữa cường đại dị thường xích sợi màu đen khí tức phản phất có thể quét xuống vạn vật vô thượng bảo chi hủy diệt tính khí tức quyển như lũ quét biển gầm như vậy nở rộ hơi thở này giống như một vòng trong địa ngục hắc dương nổ tung sức mạnh vô thượng trong nháy mắt bùng nổ v ở cổ hơi thở này bên dưới cầu long thân thể phản p h t vài rách túi như vậy bay ra ngoài bỏ ra một chuỗi tiên huyết lão đại cầu long tiểu đội sắc mặt đại biến nhất trí lựa chọn tiến lên m u ố n cứu cầu long nhưng mà vẻ này nở rộ mà ra hủy d i ệ t tính khí tức cũng không có biến mất như c ũ hướng tư phương khuyết tạng hắn ra c ầ u nhị đẳng người còn chưa tiếp tục đến lão đại liền cảm giác kia cổ hủy d i ệ t tính sức mạnh vô thượng vê anh sáu thân thể người không có chút sức chống cực nào trực tiếp bị cổ lực lượng này đánh bay sức mạnh mang tính chất hủy diệt lực tàn phá cực mạnh không chỉ có thương bọn họ thân thể khí tức càng l à thuận của bọn hắn lỗ chân lông chui vào bên trong cơ thể đưa bọn họ lục phủ ngũ tạng trong nháy mắt bị thương nặng và sáu người cùng cầu long kết quả giống nhau như lúc không có người nào có thể thoát khỏi may mắn với khó khăn bảy thân thể người té ngã trên đất cũng không đứng lên nổi nữa lần này bọn họ thương thế so với cùng cự viên lúc chiến đấu bị thương còn nặng hơn một màn này để cho bọn họ nội tâm kinh hãi nhưng mà vẻ này khuyết tán ra sức mạnh mang tính chất hủy diệt lại cũng chưa tiểu tán tiêu t ự a như vô thượng bảo chim màu đen khí tức vẫn ở chỗ c ũ diệp dư sinh mi tâm rúng động nhẹ nhàng cả một cái vê anh lại một cổ sức mạnh mang tính chất hủy diệt phúm ra ngoài để cho bảy người sắc mặt đại biến khí tức tử vong đem bảy người b a phủ để cho bọn họ căn không chỗ có thể trốn thật đặc biệt sao không đáng giá cảm thụ bao phủ tới khí tức tử vong cầu tam nhãn bên trong tràn đầy không c a m l ò n g lại nào chỉ là hắn không c a m l ò n g cầu long mấy người cũng không cam l ò n g có thể việc đã đến nước này lại có thể thế nào ở đó bao phủ đỉnh đầu hủy diệt tính khí tức uy áp xuống bọn họ thậm chí ngay cả trả đũa dung khí cũng không có cầu long cũng thở dài các huynh đệ xin lỗi lần này là ta hại các ngươi đại ca ngươi nói gì thế những người khác không vui huynh đệ chúng ta đã thể không cầu cùng tuổi cùng ngày cùng tháng sinh chỉ câu cùng tuổi cùng ngày cùng tháng chết các huynh đệ có thể chết cùng một chỗ đi xuống cũng có thể làm cái bạn không vâng dĩ nhiên là như thế chỉ là chúng ta không thể đang ngăn trở yêu ma đúng vậy đáng tiếc lão tử thượng nửa đời không đã làm chuyện gì nhưng ngăn trở yêu ma ra hát ma lĩnh khu vực trung tâm đủ để cho lão tử tự hào tự nên như vậy ha ha ha đối mặt cái chết mấy người lại không có một chút sợ hãi phản mà phi thường sáng sủa đến đây đi mấy người đã không tính phản kháng làm xong đối mặt cái chết chuẩn bị nhưng mà bọn họ nhắm mắt lại chờ nửa ngày thử vong lại cũng tương lai lầm ừ cầu long đám người mở mắt lại phát hiện hủy d i ệ t tính khí tức đã biến mất không thấy gì nữa cái đó từ đầu đến cuối không có mở mắt thiếu niên từ lâu mở mắt hơn nữa thiếu niên kia trong mắt còn mang theo nghi ngờ các ngươi đang làm gì diệp dư sinh mặt đầy không hiểu nhìn cầu long đám người cầu long mọi người mấy người ngươi xem ta ta xem ngươi nhất thời cũng không biết nên như thế nào đáp chích chi chỉ có thiết trụ vô cùng vui vẻ ở diệp dư sinh trên bả vai nhảy không ngừng căn không có cảm giác được vừa mới kia cổ hủy diện tính khí hơi thở đinh linh linh kiếm vực chi linh cũng phát ra thuộc về hắn thanh âm nhìn ra hắn vô cùng vui vẻ cầu long thở dài không việc gì chúng ta mệt mỏi ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi hắn cũng không thể nói thật đi bị một cổ hơi t h ở sợ đến như vậy nói ra cũng mất mặt ta những người khác cũng nghĩ như vậy ngược lại không thể thừa nhận mất mặt ta ồ diệp dư sinh kéo một t h é t dài mệt mỏi nghỉ ngơi một hồi thương thế so với mới vừa rồi nặng hơn lợi hại hắn đối với cầu long đám người dựng thẳng cái ngón tay cái cầu long mọi người lúng túng không? không thể nói thật còn bị đ o á n được càng đặc biệt sao l ú n g túng bất quá cũng còn khá diệp dư sinh cũng không có truy cứu tiếp dự định mà là nhìn mấy người nói sau đó phải đi đâu còn phải làm những gì ta cảm thấy hay lại là lại nghỉ ngơi một hồi đi cầu long l ú n g túng nói nghe ngươi diệp dư sinh n ú n nhún vai nói ngược lại hắn là quyết định chủ ý, ý lại vào đám người này hắn còn trông cậy vào đối phương mang chính mình đi gặp diệp thủ đâu rồi thiết trụ mất chi nhớ hy vọng ngay tại diệp thủ trên người cầu long mấy người hai mắt nhìn nhau một cái chỉ có thể bất đắc dĩ lại một lần nữa chìm vào trạng thái tu luyện bắt đầu khôi phục thương thế trong cơ thể diệp dư sinh cũng không phải là không có sự tình làm trước kinh lịch sự tình hắn đã xác định là cái tương tự với mộng cảnh tượng bây giờ là nên thật tốt v ố t một v ố t bất quá hắn rất nhanh thì phát hiện trong ngực địa ngục chi nhãn xảy ra vấn đề nay cái địa ngục chi nhãn lại biến hóa biến thành một khối không có bất kỳ sáng bóng phổ thông thành đầu đã mất đi tất cả lực lượng ta minh bạch diệp dư sinh trong lòng nghĩ như vậy đến hắn biết nhất định là hắn mở ra địa ngục chi nhãn mới phải xuất hiện loại tình huống này chương hai trăm tám mươi nhận hàng địa ngục chi nhãn cảnh tượng vẫn r à n h r à n h ở kia phản phất vô tận luân như vậy bạch cốt thế giới coi như hắn muốn quên cũng quên không kia vô tận tịch vô tận cô độc bây giờ suy nghĩ một chút cũng khiến người ta run sợ bất quá cũng còn khá khi hắn khi tỉnh dậy phát hiện thời gian cũng chưa qua đi quá lâu nhưng mà hắn tâm so với trước kia tang thương rất nhiều kia phản phất vô tận luân như vậy trí nhớ vĩnh cửu minh khắc ở trong lòng hắn như cùng tuổi tháng tầy lễ hóa thành rõ ràng thuế nguyện vết sẹo lạc ấn trong lòng hắn khi hắn nhắm chấm tư kiểm tra thân thể của mình thời điểm lại phát hiện trong cơ thể liền một cổ không tên lực lượng đây là cái gì diệp dư sinh sắc mặt nghiêm trọng cảm giác trong cơ thể chạy xuôi chân khí chân khí vẫn là lúc trước chân khí nhưng lại liền một v ậ t đen mang theo mánh liệt hủy diệt tính khí tức cổ khí tức kia cho dù là hắn đều cảm thấy trận trận kinh hãi hát tuyến mặc dù rất nhạt nhưng lại cùng chân khí hoàn mỹ d u n g hợp vào một chỗ không có một chút tí vết nào phản phất bọn họ trời sinh chính là chỗ này như vậy phù hợp trời sinh nên d u n g hợp vào một chỗ hắn cũng cảm giác được nơi mi tâm biến hóa nơi đó liền một đạo hát quang giống như nhánh cây như vậy đang nhẹ nhàng lắc, lắc nhánh cây mỗi lần lay động c ũ n g sẽ dung lạc tiếp theo sợi h ắ c khí dung nhập vào chân khí bên trong hắn chợt nhớ tới chân bảo các tống thanh vân đã từng nói một câu nói như vậy địa ngục chi nhãn là có tỷ lệ có thể thể n g ộ ra tử vong đại đạo chẳng lẽ diệp dư sinh ánh mắt trong nháy mắt sáng lên trong lòng của hắn có phỏng đoán kích động thân thể cũng run dày đương nhiên cũng không phải là phỏng đoán dù sao trong cơ thể vẻ này hát tuyến phát ra hủy diệt tính khí tức là không giả được ha ha nghĩ tới đây hắn cũng không nhịn được nữa tâm tình kích động cười ra tiếng đại ca câu tứ len lén mở mắt nhìn giống như điên thiếu niên hàng này sẽ không n g ố chứ c ừ nhất định là cầu long gật đầu một cái hắn nói như vậy chỉ là muốn phát tiết một chút trong lòng oán khí mà thôi ngược lại mới vừa rồi chuyện hắn còn nhớ thu đây mặc dù bọn họ thanh â m nói chuyện rất nhỏ nhưng vẫn là bị diệp dư sinh bắt được bất quá hắn cũng không thèm để ý bây giờ nàng tâm tình thật tốt chút chuyện nhỏ này hắn căn liền không quan tâm từ địa ngục chi nhãn bên trong lĩnh n g ộ hủy d i ệ t tính khí tức mặc dù không biết có phải hay không là chân chính hủy d i ệ t đại đạo cho dù là phân c h i hắn cũng thỏa mãn nhưng là chân chính đại đạo Có t hắn ể thể lánh là là cái khái ngộ đến một triệu người bên trong hiện hiện cũng nhất định ngút Nhưng h giờ một một một đều đại mà triệu xuất xuất, xuất tai trời. cái, bây có kỳ chỉ dựa vừa à là o đạo, địa được đại đáng kia ra ngục chi nhãn liền lĩnh ngộ được chân chính thượng vẫn lông, vậy cũng giờ giá chi mặc chỉ vui một bây vô vậy m dù n g s u đó h ắ nhìn vừa n về phía chỉ có mình có thể nhìn thấy hệ thống hắn n h ớ trước thật giống như đã nghe qua gợi ý của hệ thống thanh âm nhưng mà khi đó hắn không có thời gian nhìn thừa dịp bây giờ có thời gian vừa vặn nhìn một chút hắn ánh mắt quét về phía hệ thống mặt tiếp xúc tim đột nhiên giật mình ha ha xem ra hảo sự thành xong những lời này cũng không phải là không có sự thật căn cứ trước hắn còn thiếu hệ thống bốn mươi kim tệ đ â u rồi nhưng bây giờ k i a sáng loáng sáu nghìn không kim tệ suýt nữa đem ánh mắt hắn trò trò mù diệp dư sinh kích động xấu đây chính là một khoản trên trời hạ xuống tài sản a không không kim tệ hắn cho tới bây giờ cũng như vậy giàu có qua giờ k h ắ c này hắn cảm giác mình cả người cũng phiêu thật là bành trướng ép một cái lưng cũng thật so với trước kia thẳng trừ lần đó ra hệ thống cột cất lại nhiều vẫn chưa xong nhiệm vụ cảm nộ hủy diệt đại đạo cảm nộ trình độ một nghìn một trăm hệ ủ y d i thống đại đạo. n còn có biến hóa rất lớn tiên nguyên bị h á c xương mù che giấu cái giá lại lấy ra tới ba cái hộp diệp dư sinh lần lượt liếc mắt nhìn nhất thời liền kích động thứ nhất trong hộp bị đánh một trận kỹ năng công pháp được đặt tên là hoàng vu thương quyết là nhất thiên cực mạnh thương pháp cho dù là cách bao phủ hộp qua n mô hắn cũng có thể cảm nhận được một cổ vô cùng hung hãn khí tức từ hoàng vu thương quyết thượng tản mắt ra giống như một người cái thế chiến thần cầm trường thương mà đứng kinh người sát khí như có như không từ thương quyết thượng tản mắt ra để cho diệp dư sinh trận trận kinh hãi cảm giác cường đại áp lực phải biết cái này cái ra càng ở phía sau xuất hiện đổ vật lại càng n g ư ờ tiên liên quan tới hoàng vu thương quyết giới thiệu hắn một chữ cũng không lọt nghiêm túc cẩn thận nhìn từ đầu tới đôi ta khi thiếu niên tay có một thương từ hạ giới tới g i ế t tới cựu giới đ ỉ n h chữ không nhiều lại mang theo không ai sánh bằng ngang ngược để cho diệp dư sinh có thể rõ ràng cảm giác năm đó sáng chế ra hoang vu thương quyết người là bực nào ngang ngược những chữ viết này mang theo chút cổ láo mùi vị để cho người biết rõ hắn tuế y nguyệt nhìn hoang vu thương quyết diệp dư sinh hung hăng cầm xuống quả đấm đây quả thực là vì hắn chế tạo riêng công pháp a hắn rất thích thương nhưng là bách điệu chiều phật thương hắn luôn cảm giác cùng mình bất tương thất cảm giác ít một chút chưa từng có từ trước đến nay vô thượng ngang ngược đối với một cái tâm có vô địch trí người mà nói bách điều c h i ề u phượng thương lộ ra mềm lũn mà hoang vu thương quyết thì không phải vậy chỉ là một đoạn giới thiệu liền mang theo khó có thể dùng lời diễn tả được năng lượng diệp dư sinh thật là rất ưa thích lại nhìn một cái hoang vu thương quyết giá cả mới hai mươi kim tệ đối với ở hiện tại nhiều tiền lắm của diệp dư sinh mà nói hai mươi kim tệ mà thôi không phải là một chuyện mua không có chút gì do dự tâm thần động một cái trực tiếp đem hoang vu thương quyết mua hoa l ậ p lạp phản phất có nước chạy chạy xuôi âm thanh âm vang lên hoang vu thương quyết từ trong hộp biến mất hóa thành ngoan ngoãn lưu quang chạy vào diệp dư sinh bên trong thân thể hệ thống chính là điểm này được bất kỳ công pháp nào cũng không cần tu luyện trực tiếp sẽ học thành hoang vu thương quyết sau diệp dư sinh cũng không có lập tức đi cảm lộ hoang vu thương quyết cường đại mà là bắt đầu quan sát cái thứ nhì hộp trận pháp cơ sở lời giải diệp dư sinh nhìn một chút giới thiệu chấm tư một lát sau hay lại là lắc đầu một cái mặc dù hắn chắc chắn trận pháp cơ sở lời giải khẳng định là đồ tốt vốn lấy hắn bây giờ tích lực căn không có cách nào đi tu đi những vật khác mặc dù là đồ tốt nhưng tạm thời cũng chỉ có thể bưng tha ngay sau đó hắn ánh mắt liền rơi vào cái thứ ba hộp thượng ồ khi hắn nhìn thấy cái thứ ba hộp thời điểm ánh mắt nhất thời sáng lên không tệ không tệ lại vừa là một cái thích hợp hắn bảo vật nhị cấp chế tạo phù có thể đem bất kỳ hoàng phẩm binh khí chế tạo tới huyền phẩm hạ cấp lại giá bán chỉ mười nghìn kim tệ mua diệp dư sinh cơ hồ đều không do dự trực tiếp mua hắn hỏa linh thương vẫn còn ở hoàng phẩm dừng lại tăng lên tới huyền phẩm lời nói tuyệt đối có thể để cho hắn sức chiến đấu tăng lên gấp đội 281, hỏa Ma Tông trước sau mua hoang vu thương quyết cùng nhị cấp chế tạo phù diệp dư sinh chỉ có thể chưa thỏa mãn từ trong hệ thống thối lui ra hệ thống mãi mãi cũng sẽ không để cho hắn thất vọng chỉ cần xuất phẩm tất trúc tinh phẩm lần này cũng giống như vậy chỉ là có chút ít hắn còn có ba mươi kim tệ không tốn ra đây đối với nhiều tiền lắm của nhà giàu mới nổi mà nói trong tay có chút tiền nếu là không tốn ra luôn cảm giác sinh hoạt kém một chút như vậy mùi vị mở mắt lần nữa thời điểm diệp dư sinh lập tức cũng cảm giác được trong đầu đột nhiên xuất hiện h o à n g vu thương quyết thương hỏa linh thương xuất hiện ở trong tay thiêu đốt từng tia từng sợi hòa diễm nhưng mà lúc này hòa diễm nhưng bởi vì hủy diệt đại đạo gia nhập trở nên so với trước kia thật nhiều b á đạo khí tức diệp dư sinh cảm giác có dũng khí chỉ cần hắn đâm ra một t h ư ờ n g đầy đủ mọi thứ đều đưa phá diệt đây là tự nhiên làm theo dâng lên tự tin hắn chính là có như vậy tự tin chỉ phải ra tay hết thể đều đem hủy diệt mà khi hắn vận chuyển hoang vu thương quyết thời điểm trong ngọn lửa có nhiều dị trùng khó nén cảm giác phản phất chung quanh sinh cơ đều bị hỏa linh thương hấp dẫn qua dưới chân hắn mặt đất lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu nứt nẻ thật là mạnh diệp dư sinh nội tâm cả kinh ngay sau đó liền mừng như đi lên hắn chỉ là hơi chút vận chuyển hoang vu thương quyết liền bắt đầu hấp thu chung quanh sinh cơ sinh cơ dung nhập vào trường thương để cho liền mang theo hủy d i ệ t tính trường thương mạnh hơn rất nhiều nếu là hắn toàn lực vận chuyển uy lực sẽ cường đại đến trình độ nào xem ra chỉ có thể sau này từ từ tìm một cơ hội thí nghiệm xuống nhị cấp chế tạo phù lúc này chính bình an nằm ở hắn trong túi c à n khôn dưới mắt người lắm mắt nhiều cũng không phải là lập tức thăng cấp h ỏ a linh thương thích hợp thời gian chỉ có sau này lại tìm cơ hội sau đó thời điểm chính là chờ cầu long bảy người khôi phục thân thể thương thế mà nhất đẳng chính là hơn h á c ma lĩnh hướng nội tới là chẳng phân biệt được ngày đêm m ệ t chính là h á c thiên nằm xuống đi nằm ngủ không m ệ t liền t ỉ n h chính là ban ngày ở h á c ma lĩnh đợi lâu như vậy diệp dư sinh mình cũng không phân rõ hiện tại đến đấy là ban ngày hay là ban đêm ánh mặt trời căn soi không vào phảng phất có một tầng tấm chắn thiên nhiên đem h á c ma lĩnh bọc ở bên trong không có phân chia ngày đêm ở hắn chờ đợi cầu long đám người thời điểm từ đầu đến cuối có ba con yêu thú qua lại ba con yêu thú đều có yêu ma lực lượng dưới mắt hát ma lĩnh bên trong qua lại cơ trên đều là yêu ma chân chính yêu thú quá ít cho dù là có cũng là vô cùng cường đại yêu thú bất quá ba con yêu thú thực lực cũng không phải là rất mạnh xa xa cảm nhận được diệp dư sinh khí tức liền thối lui b á rốt cuộc cầu long bảy người trước sau mở mắt sao mới vừa mở mắt cầu long liền mở miệng mắng câu thô tục là đặc biệt sao thật là đặc biệt sao thật là đặc biệt sao bảy người một người bạo nổ một câu chửi bậy cho diệp dư sinh cũng cho cả ngu dốt đây là sao diệp dư sinh mặt đầy không hiểu lúc này mới mới vừa khôi phục tốt t ư ơ n g thế mở miệng liền bạo nổ thô tục k h á i cách cứu người hỏi một chút sao chuyện cũng không quá đáng đi không việc gì cầu long sắc mặt tái x a n h bạch diệp dư sinh liếp mắt mấy người khác nhìn về phía diệp dư sinh ánh mắt cũng không phải rất thân thiện diệp dư sinh đây là tình huống gì cũng cho hắn cả ngu rốt vòng đáng tiếc hắn cũng không biết cầu long chờ trong lòng người rốt cuộc có bao nhiêu bồn u r ầ u nếu là cùng yêu ma hoặc là hỏa ma tông cường giả đại chiến bị thương tình hưu khả nguyên có thể coi là bị thương cũng không nặng như vậy à mà lần này vô duyên vô cớ bị diệp dư sinh trên người khí tức chấn thương lại thương so với cùng cự viên lúc chiến đấu còn nặng hơn nếu như không phải là thiếu niên này hai lần đã cứu bọn họ cầu long sớm liền trở mặt ăn một chút gì sau đó lên đường cầu long tức giận nói một câu ừ diệp dư sinh được rồi còn phải tiếp tục các loại mấy ngày kế tiếp thời gian diệp dư sinh một mực đi theo cầu long đám người ở hắc ma l ĩ n h bên trong quét sạch chỉ cần đụng phải yêu ma hóa yêu thú và hỏa ma t ô n g người có thể đánh thắng hết thể động thủ chém chết không đánh lại sẽ bỏ qua đi bọn họ bây giờ chính là một cái cái rỗ đem người yêu tất cả đều sàng đi ra về phần còn lại cường giả tự nhiên có những người khác động thủ nơi này dù sao cũng là liệp ma nhân sân nhà bao nhiêu chiếm cứ một ít ưu thế bất quá hỏa ma tông nhân cùng yêu ma bị nhóm lớn chém chết cũng rốt cuộc đưa tới phản kháng tới cầu long đám người cho là lại bắt một cái thực lực tương đối yếu kém hỏa ma tông tiểu đội có thể khi bọn hắn lúc động thủ sau khi mới phát hiện đối phương trong trận doanh lại cất giấu một tên chân vũ cảnh trúc cơ lục trọng cừng giả vê anh hùng khánh ra tay một cái liền đem cầu thất chấn tới trọng thương bay ngược rồi sau đó một đạo tà khí hỏa diễm từ đầu ngón tay phún ra ngoài thiêu đốt hướng cầu thất một cách này nếu là bên trong cầu t h mặc h dù hắn cứu cấu thất có thể trên mặt cụ cũng ở đây dưới một kích này trực tiếp phá thoái thân thể lảo đảo quay ngược lại thật vất vả giữ vững thân thể trong miệng trực tiếp phun ra một búng máu trừ hai người bọn họ cậu nhị đẳng người đang cùng hỏa ma tông cường giả kịch đấu say xưa lần này là hỏa ma tông bố trí cạm bẫy đương nhiên sẽ không cho cầu lòng đám người chạy trốn cơ hội trừ chân vũ cảnh trúc cơ lục trọng hùng khánh bên ngoài những người khác tu vi cũng không yếu liên thủ áp chế cầu hai năm người không có sức đánh trả mà diệp dư sinh lại không ở nơi này đến khi hắn đi nơi nào không biết đến thiếu một người a hùng khánh bình bước về phía trước giết những thứ này với hắn mà nói giống như lấy đồ trong túi nếu như không phải là liệt ma nhân làm quá mức hắn là khinh thường xuất thủ đối phó những người yếu này hắn ở đâu hùng khánh tiếp tục hỏi hắc cầu long cười lạnh một tiếng m u ố n biết chính mình đi tìm a đối với cái này cái đáp hùng khánh lộ ra từ chối cho ý kiến biểu tình tiếp tục hướng cầu long bước đi tới không nói cũng không liên quan sớm muộn cũng là một lần chết không có vấn đề hắn mỗi hướng bước tới trước một bước cầu long sắc mặt liền ngưng trọng một phần câu thất trọng thương bây giờ là một mình hắn một mình đối mặt với đối phương hắn biết mình không phải là người này đối thủ có thể phía sau hắn chính là thất đệ vô luận như thế nào hắn đều không thể lui Vậy trận anh, truy thượng cổ động bàng bạc chân khí, cự cổ bạc truy l à chương hai i ế t chạm h n trăm h a n tám mươi hai hoang vu thương quyết vs thôn lan trào hùng khánh thật quá mạnh cầu long căn liền không phải là đối thủ loại rằng con này đã không phải là chủ công hắn làm làm chủ đạo hùng khánh đã nắm giữ cả chàng tiết tấu chỉ cần hắn nguyện ý át sẽ đối với cầu lòng tiểu đội hiện ra nghiền ép tính hủy diệt và anh đột nhiên h u n g hồn chất khí đột nhiên ở phía xa phun trào giống như như gió bao tị quyển chấn liền không khí cũng phát ra trận trận tiếng vo ve ừ hùng khánh trước đó căn sẽ không phát hiện có người sau lưng ẩn nút là nơi này thiếu một người nhất định là cuối cùng cái đó ẩn nút người ở sau thân thể hắn xuất thủ đúng là diệp dư sinh thân thể của hắn lóe lên kim thiết như vậy sáng bóng thiết phủ đồ đã sớm toàn lực thi triển và anh tràn đầy sức mạnh cường h ã n quên phong miễn cưỡng đem không khí hoành bạo hùng hăng hướng về phía hùng khánh l ư n g đập tới không biết trời cao đất rộng con kiến hôi hôm nay lão phu liền để cho ngươi xem một chút cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân đừng tưởng rằng có chút việc liền có thể tùy tiện đúng tay ta hỏa ma tông sự tình hùng khánh đã sớm biết trong tri đội ngũ này có một cái không phải là liệt ma nhân cường giả gia nhập đối mặt với diệp dư sinh cường hang công kích hùng khánh â m lánh cười một tiếng đ o ạ n mâu dung một cái trực tiếp đem cầu long đẩy lui mà sau sẽ liền đem đoàn mâu thu hồi hai ngón tay cúc ú một chút một đạo hùng hồn lăng lệ trân khí tự giữa nổ bắn ra mà ra nặng nề cùng diệp dư sinh quả đấm vanh trùng một chỗ làm hai người đụng nhau nhất thời bạo nổ vang lên tiếng kim loại rồi sau đó diệp dư sinh thân hình cũng bị hướng hơi chậm lại v â n h đang lúc này một đạo to lớn hồng mang lần nữa từ hùng khánh sau lưng bộ phát ra cự truy nổ ẩm mang theo vô cùng cuồng bạo kính phong n ệ n xuống tìm chết đã bị thương cầu long lại xuất thủ lần nữa quyết định liên thủ với diệp dư sinh đối với xuống hùng khánh sắc mặt c h ầ m xuống chân khí tôi đông cùng sau lưng cự truy đụng vào nhau ùng ùng lần này cựu truy t h ư ợ n g lực l ư ợ n g so v ớ i trước ư c kia dám thấy ô n g g chỉ p đ ô cầu long triển lộ hưng uy hùng khánh sắc mặt lúc ấy trở nên càng âm chầm một tiếng quát trói thai liền muốn bán ra nhưng mà hắn mới vừa phải ra tay diệp dư sinh công kích liền đến một đạo thiêu đốt h ỏ a diễm chỉ lãng còn như mũi tên bắn về phía cổ họng hai người sau vội vàng tránh né một cách này để cho hùng khánh cảm nhận được lông tơ đạo thụ nguy hiểm mà cầu long đột nhiên xuất thủ cũng là những cái khác thành viên đội thắng được một tia thở dốc cơ hội tìm chết một màn này để cho hùng khánh trên mặt lại cũng không có chức ổn định vê anh hùng khánh sắc mặt tâm trầm cũng không có cùng diệp dư sinh run dày tâm tư bàn tay một chảo hùng hồn chân khi ở trước mặt ngưng tụ thành rơi chuôi chân khí trường kiếm hướng về phía diệp dư sinh chỗ hiểm quanh người bàn tới thương đối mặt hùng khánh thế công d i ệ p dư sinh bàn tay nắm chặt hỏa linh thương trực tiếp từ trong túi c ả n khôn bay ra rồi sau đó thân thể lóe lên kim tiết sáng bóng vũ động hỏa linh thương hoa xuất ra đạo đạo thương ảnh cùng kia lăng lệ chân khí cự kiếm hung hăng đụng c h ạ m đương đương đương thanh thúy thanh thanh â m ở giữa không trung chuyên r a từng đạo c u ầ n bạo chân khí ba động ở tiếp xúc đốt phun trào hướng b ộ n phía mắt trần có thể thấy kình khí rung động thật nhanh quét tán hùng khánh chân khí trường kiếm cực kỳ trầm trọng hơn nữa trên đó vụ hùng hồn chân khí càng là nặng như ngàn cân to đá lớn tại vực này dưới sự công kích Coi như là chân vũ cảnh trúc cơ tứ trọng cầu lòng cũng không nhất định có thể tiếp nhưng diệp dư sinh lại bằng vào thiết phù đồ cùng tự thân lực lượng cường đại gắng gượng đem kia xảo quyệt chân khí cự kiếm toàn bộ chống đỡ đi xuống hơn nữa còn c h i ế n một bộ khó phân cao thấp bộ dáng h ừ kiếm bạo thấy diệp dư sinh ngoan cường như vậy hùng khánh trong mắt cũng là hàn mang trật l ó đặc biệt có thể cũng không muốn bị diệp dư sinh kéo vào chiến đấu bên trong nói như vậy đối với hắn thanh danh bất hảo là một mặt trọng yếu là cầu long lúc này đã nhân cơ hội gia nhập bên kia chiến trường vì các minh đệ hóa giải áp lực đây cũng là d i ệ p dư sinh trước cùng cầu lòng đám người thương lượng song đối sách hùng khánh thủ h ấ n biến đổi kia tấn công về phía d i ệ p dư sinh năm đạo chân khí cự kiếm đột nhiên oanh một tiếng trực tiếp nổ tung l ê n keng chân khí cự kiếm nổ mạnh vô số chân khí toái phiến phô thiên cái địa nổ bắn ra mà ra hung hăng bắn vào d i ệ p dư sinh trên thân thể tại b ự c này l a n g lệ thế công xuống cho dù là d i ệ p dư sinh toàn lực ngăn cản trên người vẫn xuất hiện rậm rạp chẳng trị huyết ngân đây cũng chính là hẳn có thiết phủ đồ trong người đ ổ những người khác sợ rằng tại chỗ thì phải bị bắn ngàn vết lợt lần này thế công n h ư cũng không thể lấy được theo dữ liệu hiệu quả để cho hùng khánh ánh mắt trở nên càng âm hàn bước chân đạp một cái trực tiếp xuất hiện ở diệp dư sinh trước mặt hùng hồn chân khí phun trào mà ra hóa thành một cái to lớn móng vuốt sói thôn lang trào hùng khánh cánh tay móng nhọn trong nháy mắt tăng vọt sắc bén kia móng tay đạt tới dài hơn một thước trong lúc mơ hồ một loại hung lệ khí tức khuyết tán ra hùng khánh không phải là chân vũ cảnh trúc cơ lục trọng cư giả có thể đem vận dụng chân khí đến thuần thục như vậy trình độ nga ô phản thất có thôn lang khiếu nguyễn thanh âm h u y ế t tán ra to lớn móng vuốt sói mang theo vô cùng sắc bén đáng sợ kinh ph nhanh như nhanh như tia chớp chụp vào diệp dư sinh nhìn ra hắn là dự định bằng vào chiêu này hoàn toàn biết diệp dư sinh đối mặt hùng khánh một c h ả o này vì thế diệp dư sinh trong lòng cũng vô cùng minh bạch bạch, một cách này đủ để đòi mạng hắn bất quá ngoài dự đoán mọi người là hắn cũng không có bất kỳ tránh né dấu hiệu trong mắt của hắn nhanh chóng lóe lên qua đỏ thám vẽ tàn nhẫn Thương! Tiếng sung tiếng vang tận mê xanh. Ở tiếng sung tiếng vang trong ngay mắt. xanh. sung vang sung vang ngay rội mê Ở diệp dư sinh chân khí trong cơ thể như thủy t r i ề u bắt đầu sôi sùng sục dựa theo quen thuộc phương thức vận chuyển ở sớm bị hệ thống tự động mở ra kinh mạch gian rong rồi một cổ hoang vu cổ lao khí tức đột nhiên từ trên thân thể hắn tản mắt ra theo vận chuyển chân khí dưới chân đại địa lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu nứt nẻ hướng xung quanh khuếch tán ra không chỉ là đại địa ngay cả chung quanh cổ thụ cũng bắt đầu khô héo trong nháy mắt trở nên khô héo lên hắn khí tức cũng không có biến hóa quá lớn nhưng là thanh trường thường tiết thượng lại mơ hồ mang theo diện nhân sinh máy khí tức làm hết thể chuẩn bị ổn thỏa thời điểm phong ư ơ n viên g t r vòng trăm t h cùng đại địa, càng tiếu thanh từ diệp dư sinh trong miệng truyền ra hắn ánh mắt lộ vẻ kích động đỏ thám nhẹ nhàng liếm môi dưới lao vương bắt đản ngươi tới tiếp tục tiểu ra một chiêu này thử một chút hoang vu thương quyết nở rộ đi toát ra thuộc về ngươi đặc biệt hào quang hắn mang trên mặt mánh liệt tự tin thôn lang c h ả o sông lên hỏa linh thương về phía trước đ ô n ra liền không khí cũng bị hấp thu sinh cơ trở nên vặt mẹo rồi sau đó ẩm ẩm đụng vào thôn lang trào thượng hai trăm tám mươi ba hoang vu thương quyết uy lực hoang vu thương quyết rốt cuộc có bao nhiêu cường diệp dư sinh cũng không biết lần này là hắn lần đầu tiên dùng được hoang vu kiếm quyết mặc dù tầm mắt trong lòng đã chắc chắn hoang vu thương quyết uy lực nhất định có thể khiến người ta chừng ngây m ộ n nhưng khi sự thật chân chính phát sinh ở trước mắt lúc thân là dùng được hoang vu thương quyết chủ nhân đều bị một kích này uy lực cho kinh ngạc đến ngây người hỏa linh thương đâm ra thương mang nhìn uy thế không có gì đặc biệt nhưng khi thương mang đánh nát to lớn thôn lang t r ả o rơi vào hùng khánh trên cánh tay lúc thật sự bùng nổ thành quả thật đem diệp dư sinh hoàn toàn khiếp sợ đến Thôn ba n g cánh tay, cánh tay t t rơi c trên mặt đất giống như hông gió ngàn năm thấy khô gió nhẹ nhàng thổi một cái cả cánh tay liền bắt đầu tiêu tan t hùng, hùng khánh sắc mặt tái xanh cuối cùng từ trong rung động định thần đến cảm thụ cánh tay chuyển tới đau nhức ánh mắt hắn trong nháy mắt biến hóa đến bỏ bừng một cổ giận dữ tới cực điểm tâm tình điên cuồng tự kỳ tâm đấy khuyết tả hắn ra loại kết quả này là hắn cho tới bây giờ cũng không có một chút dự đoán cho là đây là dị thường dễ như bỡn áp chế tính chiến đấu có thể kết quả cuối cùng lại không như mong muốn chỉ một tia khinh thường tự i ể ra hiện tại loại này để cho người khó mà tiếp nhận hậu quả hắn cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua đang cùng một tên so với chính mình thấp bốn cái cảnh giới tiểu bối trong lúc giao thủ hắn lại sẽ trả ra một cánh tay như vậy đắt tiền giá loại chuyện này vô luận đối với hắn vẫn đối với hỏa ma tông cũng là một loại huyết phổ thông xỉ đục tiểu tạp thoái lao phu hôm nay phải đem ngươi chém thành m ô n mảnh đau nhức cùng với trong lòng quần quần giận dữ trong nháy mắt bao phủ hùng khánh lý trí hắn cố nén cụ tay đau một quyền nổ tung mà ra lăng lệ tình phong mang theo âm lãnh sắc ý hung hăng đập về phía diệp dư sinh đầu phanh đối mặt với hùng khánh phản công diệp dư sinh cũng là vội vàng rút ra trường thương để ngang trước mặt hỏa diễm phun trào hùng khởi giận d ữ một quyền nặng nề g đánh vào hỏa linh thương thượng lập tức liền vang lên một trận tiếng kim thiết chạm nhau thanh â m cường hãn kính phong như gợn s ó n g khuyết t á n n ra mà diệp dư sinh thân thể cũng bị hùng khánh một quyền này gắng gượng đánh bay ra ngoài nói cho cùng mới vừa rồi hắn có thể lấy được lớn như vậy chiến quả một bộ phận lớn là bởi vì hùng khánh khinh thường không có dự liệu được hoàng vu thương quyết sẽ có như vậy uy lực diệp dư sinh bước chân trên đất l i ề n đạp t r ợ ở mấy chục thức ra ngoài dừng lại ánh mắt lạnh giá nhìn ánh mắt đỏ ngầu như m u ố n điên c u ồ n g hùng khánh giơ lên hai cánh tay run dày kịch liệt đến đã chết lặng thật đặc biệt sao cường a diệp dư sinh dùng sức vây vây cánh tay mới thật không dễ dàng hóa giải một tia chết lặng cảm giác thân thể của hắn cũng hơi run dày một chút h i ệ n nhiên mới vừa rồi một quyền không chỉ có tác dụng ở hai cánh tay hắn thượng giống vậy truyền vào thân thể của hắn a tiểu tạp t h á i thấy điên của một quyền vẫn không thể lấy được quá hiệu quả rõ ràng hùng khánh khí phổi đều phải nổ hắn bởi vì khinh thường bị đoạn một cánh tay thực lực cơ hồ là thẳng tắp hạ xuống rất khó lại vào tay giống như lúc trước như vậy dù là cầu long liên thủ với diệp dư sinh n h ư cũng nghiền ép hiệu quả t r ă n đ ộ i vàng dùng tay che chỗ cự tay tóc dài xóa mặt đầy tiên huyết bộ dáng giữ t ậ n giống như ác quỷ xa xa giao chiến liệp ma nhân cùng hỏa ma tông song phương nhìn ở đó điên cuồng gầm t h é t hùng khánh c h ố mắt nhìn nhau cũng không biết hẳn là nói cái gì tiền bối hùng khánh thảm trạng dĩ nhiên là bị hỏa ma tông người phát hiện lập tức sắc mặt đều là bị sợ tái nhật rất nhiều lập tức liền có thân thể con người hình động một cái đ ộ i vàng thoát khỏi vòng chiến xuất hiện ở hùng khánh bên người đem đỡ ra mà ở hắn nhìn hùng khánh k i a tận gốc đứt rời cánh tay lúc trong mắt trong nháy mắt xông lên một vệ t nồng nặc vẻ kinh hãi hắn quả thực không cách nào tưởng tượng một cái chân vũ cảnh trúc cơ nhị trọng tiểu bối làm sao có thể làm được loại trình độ này đoạn chân vũ cảnh trúc cơ lục trọng cường giả một cánh tay tiền bối chúng ta rút lui đi đỡ hùng khánh hỏa ma tông cường giả ánh mắt kinh hãi bắt lại hùng khánh thân hình nhanh chóng lui nhanh bọn họ lần p h ụ kích này hoàn toàn là dựa vào đứng đầu chiến lực còn lại hỏa ma tông đệ tử cũng chính là người nhiều một chút mà thôi thân thể thực lực trên căn không mặt bàn mà đi qua cầu long mới vừa rồi một phen liều chết xung phong song phương sức chiến đấu đã bắt đầu ngang hàng chỉ cần trì hoãn nữa một hồi phía dưới chiến đấu thiên bình bắt đầu nghiêng về lúc cầu long nhất định sẽ g i à n h tay cùng diệp dư sinh đồng thời đối phó hùng khánh thật đến lúc đó hết thể đều mượn hay làm a u rời đi nơi này tương đối trọng yếu cười ra tiếng lão phu một cố định sẽ không bỏ qua cho ngươi hùng khánh bị hỏa ma tông đệ tử kéo nhanh chóng lui về phía sau hắn tóc rối bù điên cùng tiếng gầm gừ bên trong tràn đầy thật sâu h á n động hỏa ma tông đệ tử rút lui phía dưới trong chiến đấu đệ tử nghe vậy vội vàng bạo cướp trở ra bảo vệ hùng khánh hai người cực kỳ chật vật vọt vào trong rừng rậm cầu long đám người nhìn trong c h ư ớ c mắt liền bắt đầu chạy trốn hỏa ma tông đệ tử cũng tỉnh không truy kích thân hình c h ậ t lóe liền xuất hiện ở diệp dư sinh bên người trong mắt kinh hãi căn không che giấu chút nào dùng sức ở trên vai hắn vô một cái tiểu huynh đệ tốt lắm a nhưng mà hắn dưới cái vô này lại để cho diệp dư sinh thật vất và dữ vững đến bây giờ khỏe miệng trực tiếp chạy ra một vệch máu vội vàng dẫn ta rời đi nơi này diệp dư sinh vội vàng hướng sắc mặt đại biến cầu long dồn dập nói trong cơ thể hắn thương cũng không nhẹ mới vừa mới bất quá là đang ở cố làm ra vẻ mà thôi mới vừa rồi hắn một khi lộ ra bị thương nghiêm trọng dáng vẻ sợ rằng hùng khánh liền sẽ không dễ dàng như vậy rút đi mà bây giờ dù là hỏa ma tông mọi người rút đi cũng không thể khinh thường vạn nhất đối phương kéo nhau trở lại làm sao bây giờ hay lại làm mau rời khỏi nơi này cho thỏa đáng Ừm. cầu long dùng sức gật đầu một cái chăm sóc một chút những huynh đệ khác bị thương nhẹ mang theo trọng thường nằm chặt rời đi nơi này trận chiến này đi xuống cơ hội là người người mang thương không có một là người tốt Phanh. cầu long cóng lấy sau l ư n g diệp dư sinh tốc độ cực nhanh lựa chọn cùng hỏa ma tông lẫn nhau phương hướng ngược lại vọt vào trong rừng rậm cầu t ứ thân pháp nhanh nhất, nhất ở đội ngũ phía trước nhất không ngừng điều tra chứ địa hình dưới mắt hắc ma lĩnh bên trong liệp ma nhân địch nhân cũng không chỉ hỏa ma tông một nhà còn có từ đầu đến cuối mắt lom lom yêu ma trong bóng tối rình rập đến cẩn thận một chút luôn là không sai chương hai trăm tám mươi b ố lầm vào duyên cớ di tích ở cầu long tiểu đội dưới sự hộ tống diệp dư sinh nằm ở cầu lòng trên lưng tái n h ậ n trên mặt rốt cuộc sông lên một vệ huyết hồng vẻ rồi sau đó một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra người cái tên này cũng quá l i ề u mạng chỉ cần kiên trì nữa một hồi chúng ta liền có thể liên thủ đối phó lao thất phu kia thấy diệp dư sinh suy yếu dáng vẻ cầu long mở miệng nói hắc lại thấy diệp dư sinh t u é t miệng cười một tiếng chẳng qua chỉ là muốn thử một chút tân học c ô n g pháp mà thôi bây giờ nhìn lại hiệu quả cũng không tệ lắm người đây chính là đang lấy mạng thí nghiệm a vạn nhất uy lực chưa đủ cầu long lời còn chưa dứt h y náy nghĩ đã rất rõ ràng không việc gì ở diệp dư sinh lúc nói chuyện giống cơ như hiện ả o mục t n h hoa đã tại ở loại tình huống này trong cơ thể thảo mộc tinh hoa đã tiêu hao sạch ba lần thương thế trong cơ thể nhưng ngay cả một phần năm đều không khôi phục qua đến cùng lúc nào có thể lại tăng trưởng điểm a diệp dư sinh trong lòng âm thầm than thở mau sớm tìm chỗ an toàn nghỉ ngơi một chút cầu long nói diệp dư sinh khẽ gật đầu không chỉ là hắn bị thương trừ cầu long cùng cầu tứ tất cả mọi người thương đều không nhẹ một lát sau mấy người rốt cuộc tìm được một nơi thổ sơn thung lũng nơi này coi như an toàn nếu như không từ bên trên tử tế quan sát lời nói căn không phát hiện được phía dưới có người diệp dư sinh thương thế mặc dù không nhẹ nhưng có thảo mộc tinh hoa trợ giúp đi qua gần nửa ngày tu trình sau trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn mới chậm rãi h ô i phục côn hòa hắn thân thể tới liền mạnh mẽ hơn người khác coi như là vì hắn chống được hùng khánh phần lớn tổn thương mà ở thương thế hắn hoàn toàn sau khi khôi phục lại không có thể lập tức rời đi mà lại an tọa ở trong thung lũng thay cầu l o n g đám người hộ pháp cầu long tiểu đội cũng không có thảo mộc tinh hoa cũng không có hắn biến thái như vậy thân thể cùng sức khôi phục muốn khôi phục cần thời gian ước chừng sau năm ngày đi ngang qua không biết bao nhiêu lần chiến đấu sau diệp dư sinh đám người đánh vỡ một nơi phong ấn xuất hiện ở một nơi sinh cơ hoàn toàn không có vùng đây là nơi nào trước mắt mảnh đất, này rất giống một khối đất chết sinh cơ diệt tuyệt cùng trước hắn ở hát ma lĩnh bên ngoài tiến vào tòa kia bí cảnh rất giống không biết cầu long lắc đầu một cái không biết diệp dư sinh nghi ngờ ngài thân là h ắ c ma lĩnh nửa thổ dân đây là không biết ta vẫn không muốn nói cho ta biết ta như là cảm nhận được diệp dư sinh nghi ngờ ánh mắt cầu long liền vội vàng giải thích diệp h i n h xem ra ngươi là không biết h ắ c ma lĩnh nội bộ rốt cuộc có bao nhiêu đ ạ i mà chúng ta liệt ma nhân chỉ phụ trách t r ố n g coi khu vực trung tâm k i a m ộ t khu vực nhỏ về phần h ắ c ma lĩnh nội bộ chúng ta biết cũng liền một hai phần mười đi qua khoảng thời gian này tiếp xúc cầu long cũng biết diệp dư sinh tên không hề tiểu h u n h đệ tiểu h u n h đệ gọi mà là đổi thành diễm mặc dù diệp dư sinh tuổi còn nhỏ quá có thể ở nơi này cá lớn nuốt cá bé thế giới thực lực mới là để cho người nhìn chúng duy nhất tiêu chuẩn nguyên lai、like、là như vậy diệp dư sinh gật đầu một cái tỏ ý biết xác thực hát ma lĩnh quả thực quá lớn nghe nói hát ma lĩnh mặc dù thuộc về hạo thiên tông phạm vi thế lực nhưng cũng chỉ là bên này ngoài ra ba mặt căn liền không thuộc về hạo thiên tông cầu long tiếp tục nói liền ngay cả chúng ta trồng t r ư ừ n g khu vực trung tâm cũng chỉ là hạo thiên tông bên này khu vực trung tâm còn lại nơi vẫn có hết mấy c h ố như vậy địa phương cũng cứ gọi khu vực trung tâm lần này hỏa ma tông chính là từ ngoài ra phương hướng chạy tới chính là chúng ta thật sự c h ấ n thủ cái khu vực trung tâm ồ xem ra hát ma lĩnh bên trong cũng phân là địa giới mà trước mắt mảnh này tản ra nồng nặc t ử khí địa phương đã hoàn toàn lệnh cầu lòng tiểu đội trông chừng phương hướng bọn họ sở dĩ sẽ xuất hiện ở nơi này hoàn toàn là l à n é tránh ba đầu yêu ma đuổi g i ế t dưới sự hoảng hốt chạy v ừ a mới đi tới nơi này bất quá ở dọc đường bên trong cầu lòng đã lưu lại ký hiệu hoàn toàn có thể theo ký hiệu đi tìm trước mắt mảnh này tràn đầy từ khí địa phương lại có đến liên miên vô tận cung k u y ế t khổng lồ làm người ta cảm thấy rung động liếp nhìn lại Đủ chủ loại liền vi kiếm chủ nối hùng tại h h à tràn n đường, lan đến một tấm mắt, trực tiếp đủ cuối l o tu luyện sử dụng tháp tận Tại luyện lộ láo dụng đứng sướng sướng, sử cao cổ ra vô tận cổ láo mùi vị. mùi bực này hùng vĩ kiến trúc cổ xưa trước mặt lực lượng cá nhân không thể nghi ngờ là giống như con kiến hôi phổ thông nhỏ bé lại là một mảnh bị phong ấn di tích cổ xưa cầu long trong mắt tràn đầy rung động như vậy hùng vĩ di tích nếu như không có phong ấn chỉ sợ sớm đã bị người phát giác coi như hát ma lĩnh lớn hơn nữa cũng không che giấu được kia phóng lên cao kiến trúc khổng lồ a có thể chính là phong ấn đem hết thẻ đều che giấu lên nếu như không là bọn hắn hôm nay đánh bậy đánh bạ đi tới nơi này sợ rằng khu di tích này không biết năm nào tháng nào mới sẽ bị người phát hiện nhìn khổng lồ cơ hồ không nhìn thấy cuối cổ lão một đòn diệp dư sinh trong mắt có không che giấu được vẻ khiếp sợ chất liên thầm than trong lòng đây tột cùng là cường đại c ỡ nào t â môn m mới có thể nắm giữ như vậy hùng vi kiếm chủ khổng lồ như vậy di tích kích thước như vậy thật là tương đương với một cái thành nhỏ quốc độ sơ lược nhìn qua nơi này diện tích cực sự bao la trong đó nhất định là có không ít bí mật nhưng mà không biết chúng ta là nhóm đầu tiên đi tới nơi này người hay lại là đã có người nhanh chân đến trước cầu long mở miệng nói trong mắt của hắn lóe lên mãnh liệt nóng bỏng không chỉ là hắn tất cả mọi người ánh mắt đều như thế di tích cổ xưa mỗi phát hiện một nơi đều là thiên đại bảo tàng so với bí cảnh giá trị không biết cao gấp bao nhiêu lần bí cảnh cơ trên đều là một vị cường giả t ử v o n g lúc mới có thể tự mình phong ấn lưu lại bảo tàng mà trước mắt tòa này di tích nhưng là một cái cốt độ thậm chí một cái siêu cấp tông môn lưu lại bảo tàng căn không thể so sánh nổi diệp dư sinh gật đầu một cái bây giờ nói những thứ này đều vô dụng coi như vào xem một chút đi đi chúng ta vào xem một chút cầu long nói ừ nhưng mà ngay tại cầu long mới vừa nói xong câu đó chuẩn bị tiến vào cổ lão một đòn điều tra thời điểm tất cả mọi người đều cảm ứng được cái gì liền vội vang ngẩng đầu hướng đỉnh đầu nhìn đây là tất cả mọi người ánh mắt đồng thời c o rụt lại ở đỉnh đầu mọi người một tầng vầng sáng lại đang từ từ tàn đi không được tòa này di tích muốn xuất thế chúng ta hẳn là nhóm đầu tiên đi tới nơi này người đánh vỡ phong ấn di tích muốn xuất thế cầu long thanh âm tràn đầy hoảng sợ sự tinh đại điều Đang hướng không khống bị chương ế p h hai ư ớ n g ế trăm tám mươi lăm ba cái nhiệm vụ mặc bắc lịch sử đã không thể kiểm tra cứu vô số năm qua mặc bắc bi cảnh ngược lại không lúc đó co qua lại nhưng di tích viết cổ vô số năm qua lại chỉ xuất thủ qua một tòa năm đó mạc bắc cũng không phải là bây giờ k í c h t h ư ớ c chỉ có tam đại tông môn mà sau đó quật khởi tứ đại tông môn hạo thiên tông chính là người được lợi một trong nghe nói năm đó hạo thiên tông đệ nhất đại tông chủ chính là ở di tích viễn cổ bên trong đạt được chỗ tốt cực lớn rồi sau đó từ một cái tạ tạ vô danh vũ giả nhảy một cái trở thành truyền thừa ngàn năm cường đại tông môn đây cũng là di tích viễn cổ có năng lượng trong đó bảo vật vô tận cơ duyên khắp nơi b u n tòa tông môn bởi vì di tích viễn cổ mà quật khởi phải biết đây chính là tứ đại tông môn a nếu là đổi thành cá nhân Tùy tiện một chút cơ duyên, cũng có thể làm cho người nhảy một duyên, người cái cũng nhảy làm cơ có cho r ở tại h h nhân thượng nhân. à n t Ở tại bọn hắn nhìn soi mói thiên khung trên phong ấn đang ở dần dần tàn đi khổng lồ di tích dần dần lộ ra thuộc về hắn chân chính dung mạo thành tiến cổ thụ sơn loan bị nhô lên di tích viễn cổ ép sập từ ngọn cắm thẳng vào t h ư ơ n g khung kiến trúc cổ xưa nhô lên xuất hiện ở trong mắt thế nhân toàn bộ mạc bắc địa giới tất cả mọi người đều bị xuất hiện ở di tích viễn cổ hấp dẫn ánh mắt hạo thiên tông hỏa ma tông lưới đao thiên địa huyền môn mạc bắc bảy đại tông môn toàn bộ hướng hắc ma linh quăng tới ánh mắt từng cái cường đại cổ láo tồn tại từ trong ngủ mê tính hạ o thiên tông tổng tông sơn thể bên trong một người nửa hóa đá tồn tại ở trong ngủ mê mở mắt hắn ánh mắt p h ả n phất hai ngọn kim đăng như vậy s a n trói từ hạ o thiên tông phương hướng trực tiếp nhìn về phía hắc ma lĩnh đột nhiên xuất hiện di tích viễn cổ rồi sau đó một cổ như hồng hoang thú như vậy khí tức uy áp toàn bộ hạ o thiên tông hạ o thiên tông thần bí tông môn cũng hiện thân sắc mặt khiếp sợ nhìn hắc ma lĩnh phương hướng sau đó nhanh chóng hạ lệnh lập tức kêu truyền lệnh nếp sát thần có động tác không chỉ là hạ thiên tông mặc bác thất tông toàn bộ phái gia tinh nhuệ nhất đội hình điên cuồng hướng hắc ma lĩnh vội va đi mới ra đời một tòa di tích viễn cổ ai có thể dẫn đầu chạy tới liền có thể tìm được t r ư ớ c trong di tích trọng yếu nhất bảo vật đương nhiên coi như gần thủy lâu đài l i ệ p ma nhân giống vậy sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy mà hỏa ma tông bởi vì cùng l i ệ p ma nhân giữa tranh đấu trùng hợp lại vượt qua cái này tốt chuyện giờ khác này tất cả mọi người đều bung ô tha tới kế hoạch điên cuồng sông về xuất thế di tích ngoại giới l à n mạc bắc thất tông cường già chạy tới hắc ma lĩnh nội bộ thời điểm lại k i ế p sợ phát hiện nơi này lại không vào được một có người n biết hắc ma lính quy tắc hàng năm sẽ có một lần phong linh chi tháng mà dối mắt di tích xuất thụ lại vừa vặn vượt qua phong lĩnh này bọn họ nghĩ đủ phương cách muốn đi vào có thể cuối cùng hắc ma l ĩ n h quy tắc lại làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy bó tay toàn tập thậm chí có chân vũ cảnh trên lão cổ hủ xuất thủ cũng vô dụng căn không cách nào phá xấu hát ma lĩnh quy tắc cuối cùng dù là lại tâm bất cam t í n h bất nguyện bọn họ cũng chỉ có thể chờ ở hát ma lĩnh bên ngoài chờ một tháng k ỳ mãn bảy đại tông môn bên trong chỉ có hỏa ma tông cường giả trên mặt lộ ra vui mừng bởi vì trong này có hỏa ma tông người hơn nữa số người rất nhiều ở bên ngoài nóng này chờ đợi thời điểm hát ma lĩnh bên trong lại đột nhiên vỡ tổ ở chỗ này không chỉ có liệp ma nhân hỏa ma tông cùng yêu ma còn rất nhiều độc hành hiệp tòa này di tích viễn cổ xuất thổ cho bọn hắn xông lên cường giả chi lâm hy vọng tất cả mọi người đều bông tha trong tay hết thảy điên cuồng sông về di tích viết cổ mau vào đi coi như kinh động di tích xuất thổ thủy tác dũng giả cầu long liền bận rộn mở miệng nói chúng ta nhất định phải tranh thủ đang bị người đổi u trước khi tới tìm tới bên trong bảo tàng lớn nhất ừ cầu long tiểu đội dùng sức gật đầu một cái mà hậu thân thể hướng di tích tiến lên nhưng là diệp dư sinh cũng không có lập tức lên đường có chút mật ra diễm h n h đi nhanh một chút ta cầu long phát hiện diệp dư sinh khác thường ở sau lưng nhắc nhở ồ diệp dư sinh đáp một tiếng vội keng đ hệ, Ken, hệ thống nhiệm vụ một đạt được huyết hải minh quang tài cật thưởng hai mươi kim tệ có tiếp nhận hay không nhiệm vụ keng hệ thống nhiệm vụ hai đạt được kim thân quả cật thưởng ba mươi n kim tệ có tiếp nhận hay không nhiệm vụ k e n hệ thống nhiệm vụ ba đạt được truyền thừa toi phiến c ấ n thưởng năm mươi kim tệ có tiếp nhận hay không nhiệm vụ k e n thấy rằng ký chủ t u vi quá thấp nếu ba cái nhiệm vụ đồng thời hoàn thành hệ thống đem ngẫu nhiên khen thưởng một món khen thưởng có tiếp nhận hay không nhiệm vụ liên tiếp gợi ý của hệ thống thanh âm thiếu chút nữa đem diệp dư sinh cho len k e n ngu dốt đây là hệ thống lần đầu tiên hào phóng như vậy hoàn thành ba lần nhiệm vụ không chỉ có thể đạt được kim tệ khen thưởng còn có thể ngẫu nhiên khen thưởng một món bà bối tiếp nhận hệ thống lần đầu hào phóng như vậy diệp dư sinh làm sao có thể không chấp nhận hắn biết có thể để cho hệ thống tự mình mở miệng đồ vật nhất định là tòa này di tích tối đại bảo vật về phần những vật khác hệ thống căn liền coi thường coi như ký chủ liền hệ thống đều coi thường đồ vật diệp dư sinh ánh mắt cũng biến thành cao rất nhiều một nhóm tám người nhanh chóng hướng về hướng di tích ngắm lên trước mắt đến thành phiến bị thuế nguyệt t a n mòn mà để lộ ra đậm đà cổ lão m ù i vị rất nhiều đại điện tất cả mọi người không khỏi sinh lòng thở dài cường đại như thế thế lực cũng khó làm thuế nguyện trường hạ tám người vừa vào di tích liền toàn bộ giải tán mỗi người đều có chính mình dự định vèo xa xa Thỉnh thoảng có lần lượt từng lần bóng người có c ấ phanh phanh phanh diệp dư sinh có thể cảm giác được rõ ràng tim đập theo gợi ý của hệ thống ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía một nơi lại một nơi ở hệ thống quét xem xuống toàn bộ bảo vật cũng sẽ tự động phát ra ánh sáng bị diệp dư sinh rõ ràng bắt được nhưng mà diệp dư sinh đột nhiên phát hiện nơi này bảo vật cũng không có theo dự đoán nhiều như vậy l i ê n lấy quanh người hắn phạm vi đến xem bảo vật lại thiếu đáng thương mà ở dưới c h â n hắn lại có đại chiến vết tích diệp dư sinh thở dài tâm lý có bất hảo suy đoán tòa này di tích v i ễ n cổ ở phong ơn trước trải qua một trận đại chiến trong đó phần lớn bảo vật cũng đã bị người mang đi cơ h ộ i chỉ còn một tòa trống rỗng chương hai trăm tám mươi sáu thiết trụ thu hoạch bất quá cho dù là đã từng bị người cướp qua t ô n g môn trong đó bảo vật đối với bọn họ mà nói cũng là khó có thể tưởng tượng trọng bảo lấy được một món chính là thiên đại khí vật ồ đột nhiên hắn ánh mắt chuyển động rộng rãi nhìn về phía xa xôi chỗ nơi đó có một tòa phá lệ hùng vĩ đỉnh núi trên ngọn núi có không ít đặc thù tu luyện tháp nhìn kích thước cần phải không phải là đệ tử tầm thường có thể hưởng thụ được hơn nữa ở đó hùng vĩ sơn thể bên trong diệp dư sinh thông qua hệ thống nhìn thấy so với những địa phương khác đậm đà không biết gấp bao nhiêu lần vâng sáng nhất định là trọ bảo diệp dư sinh ánh mắt sáng lên rồi sau đó không chút do dự hướng đỉnh ngọn núi kia tiến lên ngọn núi này cao đạt thiên nhận k h á i thạch lâm lập một cổ đậm đà làm người ta cảm thấy sợ hãi linh khí hội tụ ở chỗ này trong lúc mơ hồ những linh khí này cũng sắp ngưng tụ thành sương mù làm diệp dư sinh đắp xuống trên ngọn núi này lúc đã có người nhanh chân đến trước không không phải là người mà là yêu thú con yêu thú nhưng mà liếc hắn một cái to lớn thú trào trực tiếp nắm lên một khối cự đại thạch bì xoay người rời đi t o à này n di tích viễn cổ chính là bảo tàng cho dù là yêu thú cũng bông tha động thủ bọn họ bây giờ c ầ n không có động thủ ý tưởng lấy được bảo vật mới là trọng yếu nhất diệp dư sinh nhìn yêu thú trong tay bia đá l ư ớ t mắt cũng không có ngăn cản yêu thú rời đi trên tấm bia đá mặc dù cũng t ả ra đậm đà vờ sáng nhưng cũng không phải diệp dư sinh đi tới nơi này kia nồng nặc nhất vầm sáng còn không có bị người khác lấy mất nhìn yêu thú rời đi diệp dư sinh liền vội vàng xông vào trên ngọn núi này trong c ổ tháp theo vầm sáng chuyển tới phương hướng nhanh chóng đi vào c ổ tháp lâm lập trên ngọn núi linh khi đã sắp biến hóa sương ngủ để cho tầm mắt bị nghẹt mà trong đó còn có cái này không thiếu nguy hiểm bảo tồn diệp dư sinh cũng không dám k i n h thường sau nửa giờ bước chân hắn rốt cuộc dừng lại sắc mặt kinh dị nhìn xuất hiện ở trước mặt một bản tọa cửa đá thật to nửa cái thời điểm hắn từ đầu đến cuối đi qua không ít cỗ tháp những thứ kia cổ tháp cửa đá cũng đã bị người mở ra nhưng này bản tọa cổ tháp cửa đá lại vẫn đóng chứng minh bên trong bảo vật cũng không có bị người khác lấy mất cửa đá cực kỳ to lớn phía trên phủ đầy rêu xanh một mùi vị cổ xưa đập vào mặt mã ở trên cửa đá kia c h ạ m trổ cực kỳ phức tạp đường vân nhưng theo tuế n g u y ệ t trôi qua cùng thời gian ăn mòn phù văn thượng ba động đã đã sắp bị ăn mòn không chút tạp c h ấ t nhưng trong lúc mơ hồ diệp dư sinh vẫn có thể cảm giác đường v ă n thượng lưu lại cường đại mùi vị nơi này có cái kẽ hở diệp dư sinh lơ đáng nhìn thấy trên cửa đá có một cái k h hở k h hở cũng không lớn người trưởng thành thân thể căn không vào được hô không người đi vào liền có thể diệp dư sinh thở dài một hơi xem ra ở thời xa xưa sau khi những thứ kia tới đây người cũng muốn tiến vào tòa này cổ tháp nhưng không biết bởi vì nguyên nhân gì cuối cùng bông tha cũng không có đi vào chỉ để lại một cái khe h ắ c bất quá bọn họ chưa tiến vào lại cho diệp dư sinh lưu lại tuyệt đối chỗ tốt thời xa xưa sau khi tòa này trên cửa đá đường vẫn rất mạnh không dễ dàng đi vào nhưng bây giờ lại không giống nhau hẳn rất dễ dàng liền có thể vào dù sao trên cửa đá đường vân đã bị ăn mòn không sai b i ệ t lắm nghĩ tới đây diệp dư sinh cơ hồ không có chút gì do dự toàn lực điều động chân khí trong cơ thể ngưng tụ trên tay phải vanh một quyền liền đập ra tiếng vang đãng ở di tích viễn cổ bầu trời kinh động toàn bộ chạy tới vũ giả cùng yêu thú bất quá cũng không có người bởi vì đi tới nơi này mỗi một người tất cả đều bận rộn tìm kiếm mình bảo vật không có thời gian đi cùng người khác tranh đoạt lãng phí thời gian không nói trả lại cho hắn người tìm bảo vật thời gian hoa lạp lạp trên cửa đá lưu lại đường vân tản mát ra ánh sáng yếu ớt đem quả đấm uy lực tháo xuống một bộ phận mà còn lại những thứ kia không có tháo xuống lực lượng là đụng vào cửa đá trên cái khe hòn đá hoa lạp lạp từ trên cửa đá rơi xuống có hy vọng diệp dư sinh ánh mắt sáng lên không hề dừng lại một chút nào lần nữa nâng lên nắm tay hướng kẽ hở đập tới dầm dầm dầm hán quả đấm rất nặng mỗi ra một quyền liền để cho kẽ hở mở rộng một bộ phận nếu là không có cái này kẽ hở muốn đi vào còn thật không dễ dàng một lát sau kẽ hở rốt cuộc mở rộng đến đủ để cho người trưởng thành thông qua trình độ diệp dư sinh cơ hồ không có chút gì do dự trực tiếp theo kẽ hở chui vào trong thác cổ tiến vào cửa đá ánh sáng trong nháy mắt trở nên ám trầm xuống diệp dư sinh dọc theo trong tháp cổ lối đi nhanh chóng đi trước mà theo tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh hắn là như vậy phát hiện cái lối đi này lại có nhiều chút như g vậy cũng không phải là hướng lên mà là hướng xuống dưới quanh co toà này n cổ tháp s ừ n g sững ở đỉnh núi lại không phải là đi lên mà là xuống phía dưới để cho người quả thực có chút không hiểu mà cổ tháp phía dưới quanh co sơn động diện tích vô cùng bắt nát hơn nữa đường đá đông đảo đường đi cực kỳ phức tạp giống như một mê cung như vậy nếu là người thường đi vào sợ là liếc mắt nhìn thì phải pháo hoa mà Diệp Dư sinh đối m ặ theo với n ữ n lớn mấy chục cái trên đầu đường đá lúc, ngược lại cũng trần món đó bảo vật vầng sáng hắn dẫn ràng Ngay không g thứ trăm chút trở, bất vật một chục chỉ chút h kêu đầu quá bao bảo sau do lúc, lại lại lối mấy cái có cái đá chạy thật nhanh đi. đó đó, vì dự rõ trong một đường đó đá cái c hắn ạ tại y thật tiểu trên tia vật theo nhanh Hai sinh nhanh như nhanh như chấp h người, đi. đều Diệp Dư vào. Mà theo hắn càng ngày càng đi xuống phía trước đột nhiên chuyển tới một ít ánh sáng hắn cẩn thận từng ly từng tí đi tới một cái cực kỳ to lớn nhưng lại tựa như tổ ong như vậy hình tròn hát động xuất hiện ở hắn trong tầm mắt đây là diệp dư sinh ngạc nhiên nhìn kia to lớn hình tròn hát động hát động thẳng tới sâu trong lòng đất hát động t r u n g quanh có r ầ m rạp chẳng chỉ hang động mà ở những thứ kia hang động bên cạnh là tán lạc vô số cụt tay hải cốt những thứ này cụt tay hải cốt là nhân loại hải cốt nhưng ở tuế nguyệt tan mòn cũng không có hóa thành bạch cốt giống như là vừa mới bị chém xuống cánh tay chít chít chi thiết c h ụ có chút vui vẻ chít chít ở trên vai hắn nhảy tới nhảy lui ngươi làm gì vậy thiết c h ụ đột nhiên vui vẻ như vậy để cho diệp dư sinh cũng có chút lập lờ nước đôi nhất thời không phải biết mà ở hắn nghi ngờ thời điểm thiết trụ đã bay ra ngoài ở cụt tay cụt chân bầu trời quanh quẩn theo hắn quanh quẩn t ừ n g cổ một khí tức tà ác lại từ những thứ kia cụt tay cụt chân bên trong bay ra ngoài bị thiết trụ hút vào trong miệng nhìn hắn biểu hiện trên mặt vô cùng vui vẻ giống như ăn đến trên cái thế giới này tối thức ăn ngon như thế mà theo những thứ kia khí tức tà ác bị thiết trụ thôn vệ cụt tay cụt chân lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bạch cốt biến hóa trong c h ư ớ c mắt là được một nhóm bạch cốt t diệp dư sinh ngược lại hút ngụm khí lạnh những thứ này cụt tay cụt chân sở dĩ không có u ồ n g phí hoa xương xem ra liền là mới vừa bị thiết trụ hấp thu khí tức tà ác tác dụng. Mà khí t ứ chương tà t ác bị i ế hai t trăm h ế n g n tám t mươi h ả y lại à lập tức thấy hồn châu thiết trụ đúng là được đúng lúc nhưng mà thiết trụ đỉnh đầu kia trị số là một bậc khí lại để cho diệp dư sinh tâm lý từ đầu đến cuối có một vướng m ắ c hắn một mực hiếu kỳ thiết trụ rốt cuộc là cái gì phẩm loại yêu thú h ổ phách đây là hệ thống cho ra danh sưng trừ một cái h ổ phách chữ bên ngoài liền không có thứ gì hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua yêu thú hp là một lại nói cái này khí huyết giá trị cùng thiết trụ tốc độ đều không xứng đôi được không đây rốt cuộc là địa phương nào đem thiết trụ sự tình bông u xuống diệp dư sinh nhìn trước mắt tổ hong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ở hệ thống chính xác xác định vị trí xuống cái đó tản ra đậm đà vầng sáng đồ vật ở nơi này cái trong tổ o n g mặt nhưng mà Cái ngay à y tổ h o n to một tới tưởng, trong trình độ nguy hiểm mới có thể cho loại đi hoặc vào. lớn là liền là linh linh. mới sinh cùng nguy Như hắn không nghĩ biện chắn bên nguy Đinh n cảm giác. chắc có hiểm hề phải phải pháp, hiểm, Diệp Dư rời đi đi độ vô g đây, đã ý tại hắn vô kế khả thi thời điểm kiếm vực chi linh hóa thành huyết hồng sắt tiểu kiếm đột nhiên chuyển ra minh âm sau đó ở diệp dư sinh còn chưa kịp phản ứng sau khi kiếm vực chi linh v è o một tiếng từ hắn trên sợi tóc bay ra vọt vào tổ hong bên trong đừng xung động diệp dư sinh cả kinh liền vội mở miệng nhắc nhở hắn cảm thấy kiếm vực chi linh có chút lô mãng nhưng mà Kiếm bực chi i bực l ngay h khi h sau k tiến lại n bảo, ô hề chút h có một chút âm t n h u n ra, h ế tại thể t bình đều Đúng. vô cùng bình an.、Đừng. Ngay tại hắn hơi lộ ra nóng nảy chờ thời điểm toàn bộ tổ h o n g to lớn đột nhiên rung động kịch liệt xuống lần này nhỏ nhẹ rung rung làm cho cả địa hạ quảng trường cũng run dày theo từ dưới đất quảng trường khung đính thượng chiếu xuống vô số đá vụn rồi sau đó diệp dư sinh con ngươi trong nháy mắt có giúp lại ở tổ h o n g vô số trống rỗng bên trong lại có bóng người đi ra nơi này làm sao có thể sẽ có người đi ra bóng dáng để cho diệp dư sinh cả kinh thất sắc thân thể nhanh chóng lui về phía sau ra một khoảng cách ở không xác định dưới mắt kết quả xảy ra tình huống gì xuống vẫn cẩn thận điểm tốt hơn lộp c ộ c đi tiếng bước chân rõ ràng vang lên sau đó ở diệp dư sinh chú thích xuống từng đạo cao lớn bóng dáng từ trong xào h u y ệ t đi ra không đúng nhìn những thứ này đi ra bóng dáng diệp dư sinh ở trong tối tự khiếp sợ đồng thời cũng phát hiện không giống tầm thường địa phương những thứ này đi ra bóng dáng nhìn rất giống người nhưng thân thể nhưng là do đủ loại mỏ kim loại thạch chế tạo thành đây là khối lấy diệp dư sinh là người của hai thế giới kiến thức đây tuyệt đối là khôi lỗi không thể nghi ngờ cũng chính là kiếp trước người máy không có chút nào sinh mệnh khí tức khôi lỗi mới vừa đi ra xào h u y ệ t thân thể liền mềm nhún ngã xuống có thể từ trong xào h u y ệ t đi ra đã hao hết bọn họ một điểm cuối cùng nguyên không cách nào nữa tồn tại hạ đi dù sao bọn họ tồn tại quá lâu b á tới đã rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái thiết trụ bịch một tiếng liền mở mắt từ diệp dư sinh trên bả vai bay ra ngoài từ nơi này nhiều chút ngã xuống đất khôi lỗi trên người hấp thu hắn thích nhất khí tức diệp dư sinh hắn là nhìn ra kiếm vực chi linh sở dĩ sẽ vọt vào xào huyện hoàn toàn là cho thiết trụ t ì m thức ăn đi hai quan hệ nhỏ cũng không biết lúc nào tốt như vậy lần đầu tiên gặp mặt thời điểm không phải là còn đ ớ p c h á c đó sao nha không đúng lần đầu tiên cũng không có đ ớ p c h á c mà là phân chia tăng vật đem diệp dư sinh tiêu một phần linh t r u cho nuốt một mình nghĩ đến đây cái diệp dư sinh cũng cảm giác được đau răng từ tổ hong to lớn bên trong đi ra khôi lỗi càng ngày càng nhiều mà thiết trụ khẩu vị liền giống như cái động không đáy vô luận đi ra bao n h i ê u khôi lỗi cũng sẽ bị hắn hấp thu cái không còn một ngống không biết qua bao lâu ngay tại diệp dư sinh chờ hơi không kiên nhận thời điểm vẹo kiếm vực chi linh từ tổ ong oanh bay ra ngoài treo ở hắn trên sợi tóc nhưng mà hắn cảm thấy kiếm vực chi linh hóa thành tiểu kiếm so với trước kia vừa nặng một ít t diệp dư sinh lại đau răng không cần phải nói hàng này đi vào khẳng định cũng nhận được chỗ tốt hai xuống dĩ nhiên cũng làm ngay trước hắn mặt minh t r ư ơ n g đảm đạt được lợi ích mà thân là lao đại hắn lại lông đều không mò được cái này làm cho trong lòng của hắn càng bất đắc kính thiết chủ cũng hấp thu xong nhu thuận đến trên bả vai hắn tiếp tục ngủ diệp dư sinh hai đơn giản là như thế mặt hàng họ bọn ăn một mình lại bắt hắn cho loại bỏ bên ngoài xem ra lần này di tích viễn cổ sau khi kết thúc là nên thật tốt cho hắn hai học một khóa ai là lão đại chuyện này phải phân rõ tối thiểu lần sau chia của thời điểm cũng mang chính mình một phần phải không đinh linh linh kiếm vực chi linh hóa thành huyết hồng sắc tiểu kiếm lại thoáng qua động một cái trong đầu hắn vang lên kiếm vực chi linh thanh âm kaka bên trong không gặp nguy hiểm có thể đi vào ngay vậy diệp dư sinh ánh mắt nhất thời sáng lên hắc không nghĩ tới kiếm vực chi linh vào đi một chuyến còn đem nguy hiểm cho loại bỏ nếu kiếm vực chi linh đều nói an toàn diệp dư sinh không có chút gì do dự trực tiếp chui vào tổ hong bên trong lối đi rậm rạp chẳng t r ị t có thể ở hệ thống chỉ dẫn hắn hắn rất nhanh liền tới đến tổ hong chỗ sâu nhất khi hắn nhìn thấy tổ hong trung ương nhất ra sắp xếp bỏ vào thứ kia lúc ánh mắt nhất thời sáng lên đây là trước mắt viên này tản ra đậm đà sinh cơ hạt trâu hắn thật là quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa hiện tại hắn trong ngực còn có một viên đây đây không phải là hồn trâu sao vừa nhìn thấy hồn trâu hắn mới nhớ lần trước đáp ứng đuổi khô lâu kỵ sĩ rời đi sự tỉnh còn không có làm đây cũng được nếu mất lời sẽ dùng viên này hồn c h â u bồi thường khô lâu kỵ sĩ đi nghĩ tới đây hắn trực tiếp từ trong lòng ngực lấy ra hồn c h â u tâm thần động một cái khô lâu liền xuất hiện ở tổ hong bên trong giống cưới khô lâu chiến mã tay cầm thanh đồng phương thiên họa kích khô lâu kỵ sĩ mới vừa xuất hiện liền phát ra tức giận gầm thét phương thiên họa kích trực tiếp chỉ hướng diệp dư sinh một đôi thiêu đốt h ỏ a diễm con ngươi chết nhìn chòng chọc diệp dư sinh g i ậ n tức tôi đang chất vấn hắn ho khan một cái diệp dư sinh bao nhiêu hay lại là cảm giác vẻ lúng túng liền vội vàng giải thích xin lỗi đem ngươi truyệt quên giống khô lâu kỵ sĩ càng tức giận lửa giận càng tăng lên đừng nóng giận ta bồi thường ngươi hắn bây giờ cũng không dám cùng khô lâu kỵ sĩ g i ả mồm vạn nhất hàng này phát điên lên đến lại nơi này đại náo một trận gây ra loạn gì l i ê n xấu hắn đưa tay chỉ tổ hong nơi trung tâm hồn châu nói hạt châu này bồi thường ngươi như thế nào đây khô lâu kỵ sĩ xứng sở theo hắn nhìn không đi trong con ngươi hỏa diễm đột nhiên kịch liệt lóe lên diệp dư sinh có thể cảm giác khô lâu kỵ sĩ kích động hắn biết rõ mình đánh cuộc hồn châu đối với khô lâu kỵ sĩ quả thật vô cùng trọng yếu ít nhất để tại hắn mi tâm phương thiên hỏa k đây chính là chuyện tốt không phải sao ngươi xem cái này bồi thường có đủ hay không diệp dư sinh mở miệng nói chỉ cần ngươi nguyện ý cái này hồn châu chính là ngươi ngươi bây giờ liền có thể mang theo hắn rời đi viên này hồn châu cũng là ngươi hắn lại đem k h ô n g chế khô lâu kỵ sĩ hồn châu đưa cho khô lâu kỵ sĩ l à người liền phải nói giữ lời nói bọn họ rời đi cũng sẽ không ngớt lời khô lâu kỵ sĩ rõ ràng ngẩn người một chút không có lập tức lấy ra diệp dư sinh trong tay hồn châu bất quá hắn lại giơ tay lên tháo xuống tổ hong trung tâm hồn châu đuổi trong lòng bàn tay nghiêm túc quan sát yên lặng rất lâu yên lặng ngay tại diệp dư sinh không biết khô lâu kỵ sĩ n g h ĩ thế nào thời điểm vẻo tại hắn c h ú thích xuống khô lâu kỵ sĩ rốt cuộc lại đến hồn c h â u bên trong diệp dư sinh ý gì đây là không đi sao hắn cảm giác mình đoán không sai khô lâu kỵ sĩ chắc là loại ý nghĩ này không cách nào trao đổi dựa hết vào đoán cảm giác thật sự là có chút không dễ chịu khô lâu kỵ sĩ lựa chọn để cho hắn rất vui vẻ phải biết khô lâu này kỵ sĩ nhưng là chạm tới chân hồn cảnh gia lông nhân vật mạnh mẽ hoàn trong tổ hong cuối cùng bảo vật chính là cái này hùng châu bây giờ như là đã lấy được hùng châu liền không có tiếp tục lưu lại cần phải không có chút gì do dự hắn trực tiếp rời đi tổ hong đi ra ngoài gợi ý của hệ thống ba cái bảo vật mới là hắn nhất định phải lấy được cũng là tòa này di tích viễn cổ bảo tàng lớn nhất tuyệt đối không thể để cho người khác lấy được nhưng mà khi hắn đi ra tòa này cổ tháp nhìn di tích viễn cổ bên trong thỉnh thoảng xuất hiện lần lượt từng bóng người lúc cả người hắn cũng cứ như vậy một biết thời gian mà thôi to lớn di tích viễn cổ thượng lại xuất hiện nhiều người hơn ảnh đặc biệt sao sợ không phải toàn bộ hắc ma lĩnh vũ giả cùng yêu thú cũng đến đây đi bất kể tìm được t r ư ớ c nhiệm vụ vật phẩm lại nói nghĩ tới đây hắn ánh mắt lần nữa quét nhìn toàn bộ to lớn di tích tìm ánh sáng thịnh nhất địa phương ở hệ thống quét xem xuống tổng cộng có bảy chỗ tản ra nồng nặc nhất vầng sáng so với trước kia hồn châu phát ra ánh sáng chắc chắn mạnh hơn xem ra ba cái nhiệm vụ nhắc nhở bảo vật hẳn ở nơi này bảy chỗ bên trong không hề kéo dài thời gian diệp dư sinh thân thể động một cái liền hướng đến gần đây một nơi ánh sáng phát ra nơi tiến lên cầu long nơi này chính là chúng ta hỏa ma tông phát hiện trước địa phương các ngươi liệt ma nhân không nên quá mức phân một nơi trong thật lớn cung điện người mặc hỏa ma tông quần áo trang sức vũ giả sắc mặt tâm trầm nhìn về phía trước cầu long sau lưng cầu long đứng cầu ba cùng cầu thất mà đối diện hỏa ma tông đồng dạng cũng là ba người hỏa ma tông ba người là tiền đến bọn họ mới vừa gia nhập đại điện liền thấy trong đại điện một tòa sụp đổ tượng thần nhu hỏa v ầ n g sáng từ sụp đổ tượng thần bên trong thân thể truyền ra h ừ trần tam thủ cũng không thể nói như vậy tòa này di tích viễn cổ bất kỳ vật gì đều là vật vô chủ cũng không phải là ngươi một câu tới trước tới sau là có thể quyết định bảo vật thuộc về lại nói coi như thật theo như tới trước tới sau quyết định thuộc về tòa này di tích viễn cổ hay là bởi vì huynh đệ chúng ta mới xuất thế vậy có phải hay không nói nơi này toàn bộ bảo vật cũng là huynh đệ chúng ta đối mặt hỏa ma tông trần tam thủ tiến quát cầu long nhưng là cười ha hạ đáp lời ừ cầu long ta cho ngươi biết hôm nay bên trong tòa đại điện này bảo vật chỉ có thể thuộc về ta hỏa ma tông các ngươi nghĩ tưởng muốn lấy đi chỉ bằng chuyện thật đi như là đã miễn không đồng nhất chiến trần tam thủ cũng sẽ không nói nhảm tới liệt ma nhân cùng hỏa ma tông giữa sẽ bùng nổ một trận đại chiến thắng thiết mặc dù còn không có hoàn toàn bùng nổ có thể sớm muộn đều là giống nhau bây giờ liền động thủ cũng không cái gì không sai chỗ này bảo vật người có năng lực có nói còn lại thì có ích lợi gì cầu long đĩu mua một cái cho thấy thuộc về liệt ma nhân bá đạo thật ra thì căn này trong đại điện bảo vật không tại s ố i ta chỉ muốn tượng thần bên trong đồ vật còn lại đều cho các ngươi sau bôi ở ngươi xem coi thế nào ngươi nằm mơ nghe được cầu long lời nói hỏa ma tông mấy người cùng t e o lên gầm lên bọn họ lại không đốc đều biết g i ấ u tại thần tượng bên trong đồ vật mới là nơi này tối bảo vật quý giá về phần những vật khác mặc dù cũng c h ấ t quý ai có thể không nghĩ đến đến tốt nhất mặc dù bọn họ không biết tượng thần bên trong đến tột cùng là bảo vật gì bất quá nếu có thể để cho cái này siêu cấp tông môn cũng giấu b ả o bối giá trị khẳng định dị thường kinh lợi Vô l u ậ nghe như thế nào bọn n thế họ c ũ p ả i t h được trần tam thủ tiến g quát phía sau hắn lượm danh hỏa ma tông vũ giả trực tiếp đậu thủ xông về cầu long ba người ừ cầu long một tiếng hư lệnh cầu ba cùng cầu thất trực tiếp xuất thủ tiến lên đón bọn tới hỏa ma tông vũ giả về phần trần tam thủ tự nhiên giao cho cầu long đi đối phó cầu long cũng không có lại cạnh vừa nhìn vọt thẳng hướng trần tam thủ trên thân thể hắn tản mát ra m á n h liệt chân khí ánh sáng thân thể lại so với t r ư ớ c k i ê u bành trướng rất nhiều hắn thân thể cũng rất mạnh cả người đều tràn đầy lực lượng cường đại cảm giác ồ có người tới trước làm diệp dư sinh đi tới tòa đại điện này thời điểm liếc mắt liền thấy trong đại điện đang ở bùng nổ đại chiến cũng nhìn thấy cầu l o n g tiểu đội ba người cùng hỏa ma tông giữa đại chiến hắn cũng không có gấp đậu thủ mà là cẩn thận đang âm thầm quan sát rất nhanh hắn ánh mắt liền bị phá toái tượng thần hấp dẫn tới tượng thần bên trong phát ra ánh sáng chính là hệ thống chỉ dẫn ánh sáng nồng nặng h ấ trần địa、phương. Bịch bịch. phương. t tam thủ hôm nay liền cho ta xem nhìn ngươi hỏa ma tông có cái gì dũng khí dám khiêu khích ta liệp ma nhân ở song phương lúc giao thủ cầu trên thân rồng hắc quang l ó e lên trên người ngưng tụ ra một bộ chân khí áo giáp áo giáp cũng không s ư n g v ù nhưng lại tràn đầy cảm giác mạnh mẽ chặt chặt đây là động chân hỏa a âm thầm diệp dư sinh chặt chặt lên tiếng nhìn phía dưới chiến đấu hắn biết cầu long cường đại cũng có t hưu hưu n chân khí hỏa diễm vừa mới xuất hiện liền ở trần tam thủ dưới sự khống chế lướt tầm ầm ra mang theo từng đạo hỏa đôi nhanh như tia chớp đánh phía cầu long hưu đối mặt trần tam thủ công kích cầu long quát chói t a i lên tiếng t ừ chân khí hỏa diễm nhìn như nhỏ bé uy thế không lớn nhưng ở cùng màu đen ánh mắt t r ư ở n g chạm nhau lúc lại bộc phát ra cực mạnh ba động trực tiếp đem kia to lớn màu đen ánh mắt trường nổ tung ra từng đạo cái khe to lớn chặt chặt nhìn phía dưới hai người kịch chiến diệp dư sinh lại nhìn một chút tràn đầy phấn khởi bây giờ còn chưa đến hắn xuất thủ thời điểm dứt khoát vô sự thì nhìn sẽ náo nhất chứ ngược lại chung quanh đây cũng không có người nào sẽ để cho hắn khi này cái cuối cùng hoàng tước đi bất quá nhìn một chút diệp dư sinh cũng cảm giác được có cái gì không đúng địa phương hòa ma tông trần tam thủ mặc dù một mực ở không ngừng đánh ra lực công kích cực mạnh sát chiêu nhưng lại vẫn có chút cất giữ người này thế nào giống như là đang kéo dài thời gian diệp dư sinh chân mày trong nháy mắt véo chung một chỗ diệp dư sinh ánh mắt không ngừng ở trong đại điện tới q u á c nhìn mà khi hắn nhìn không hướng phá thoái tượng thần lúc sắc mặt đ ô n g nhiên hoàn toàn biến đổi tia tồn tại ở tượng thần bên trong bảo vật phát ra ánh sáng chẳng biết lúc nào liền một tia biến hóa đây là có người đang luyện hóa món đó bảo vật cảm thụ tượng thần bên trong bảo vật ánh sáng biến hóa diệp dư sinh sắc mặt nhất thời k ỳ biến không trách hỏa ma tông mấy cái này hàng cùng cầu lòng đám người ở ma ma tức tức nguyên lai âm thầm sớm có phái người đi thu tượng thần bên trong bảo vật thật đúng là đặc biệt sao xảo trá diệp dư sinh thầm mắng một hồi lại cũng không giấu được nếu là lại giấu một hồi phòng chừng bảo vật liền bị hỏa ma tông lấy đi、Vẹo. Diệp Dư sinh người bóng động một cái mượn điện đại bộ a o p h dáng tối, lạng yên k h ông một động tiếng lão gầy gò chính thần sắc tham lam kết phức tạp thủ tấn từng của một đậm đà chân khí đang không ngừng tràn vào tượng thần bên trong hiển nhiên là ở thu trong đó bảo vợ quả là như thế cảm ứng ông lão g ầ y gò trên người kia rõ ràng mang theo tà dị khí tức diệp dư sinh ánh mắt nhất thời t r ậ t lóe bất quá hắn cũng không có lập tức xuất thủ mà là lặng yên không một tiếng động dấu ở sau lưng lao ta thông qua hệ thống đưa mắt nhìn hắn có thể rõ ràng nhìn thấy tên lão giả này tu vi rất mạnh tu vi đã bước qua chân vũ cảnh trúc cơ ngũ trọng tuyệt đối là một cái vô cùng mạnh mẽ tồn tại nếu như hắn tùy tiện xuất thủ một khi đánh lén thất bại hắn rất có thể sẽ bị lão giả cho cố lấy sau đó sẽ có hỏa ma tông cường giả chạy tới tình huống sẽ không hay đối mặt chân vũ cảnh trúc cơ ngũ trọng hắn cũng không nhiều làm năm chặt hắn có thể nghịch chiến chân vũ cảnh trúc cơ tứ trọng lại không nắm chắc đối phó chân vũ cảnh trúc cơ ngũ trọng đến bây giờ cảnh giới nhất trọng t r ê n lệch liền giống như danh trời như vậy cho nên hắn mới không nóng nảy động thủ hắn yêu cầu một cái động thủ cơ hội chỉ cần đối phương luyện hóa đến thời khắc mấu chốt chính là hắn xuất thủ thời điểm trong đại điện chiến đấu như cũ vô cùng kịch liệt song phương ngươi tới ta đi đánh phi thường cao hứng ai cũng không có nương tay bất quá ở hỏa ma tông cố ý nương tay trì hoan xuống cầu lòng đám người rõ ràng chiếm cứ tuyệt đối thượng phong nhưng nếu là mong muốn hỏa ma tông ba người đánh bại vẫn còn cần một ít thời gian mà tại thần tượng phía sau tên lão giả kia luyện hóa đã càng lúc càng nhanh ông lão gầy gò kết xuất thủ ấn càng ngày càng phức tạp từng đạo phức tạp thủ ấn rơi vào tượng thần bên trong để cho trên người lão giả cũng mang theo một ít bảo vật ánh sáng theo lão giả luyện hóa tốc độ tăng nhanh trên người bảo vật ánh sáng càng ngày càng nồng đậm lão giả nụ cười trên mặt càng ngày càng nồng đậm hắn đã cảm giác bảo vật r u n g r u n g mặc dù hắn cũng không biết tượng thần bên trong bảo vật rốt cuộc là thứ gì nhưng lại có thể cảm nhận được một cổ cảm giác dày nặng giống như là ở luyện hóa một toàn đ i lớn đây tuyệt đối là một món t r ọ bảo chỉ cần có thể đem món bảo vật này l u y ệ n hóa đến lúc đó coi như ở hỏa ma tông bên trong địa vị hắn cũng nhất định sẽ nước lên thì thuyền lên vừa nghĩ tới một màn kia lão giả nụ cười trên mặt liền càng phát ra đ ồ n g đà mà nụ cười như thế đang kéo dài mấy phút sau rốt cuộc đặt đến đỉnh đỉnh bởi vì món đó bảo vật đã bắt đầu thụ hắn không chế chậm rãi từ tượng thần bên trong bay ra ha ha nhìn một màn này hỏa ma tông ông lão gầy gò cũng không nhịn được nữa kích động trong lòng ngửa mặt lên trời cười như điên hưu mà đang khi hắn ngẩng đầu cười như điên một sắt na sau lưng hắn một đoá cự đại hỏa diễm chi hoa nhanh như tia chớp lướt đi lấy một loại thế nhanh như chớp không kịp bị thai nặng nề đụng vào lao giả trên n ó trong nháy mắt mang theo một luồng hủy diệt đại đạo hỏa diễm ở sau gót nổ tung trực tiếp để cho láo giả đầu trong nháy mắt lâm vào chậm chạp trạng thái ai đột nhiên bị tập kích để tên này hỏa ma tông láo giả cơ hồ trong phút chốc liền mất đi đối với thân thể lực không chế một cách này trực tiếp đưa hắn trọng thương thực lực trong nháy mắt hạ xuống đến một cái cực kỳ không chịu nổi bước thậm chí liền ổn định thân hình cũng trở nên cực kỳ miễn cưỡng bất quá cũng may lão này kinh nghiệm cũng là tương đối phong phú mặc dù trọng thương đưa đến thân thể nhưng mà hắn cái ý niệm này vừa mới thoáng qua trong lòng liền cảm giác áo l ó t run lên ngay sau đó một cán tiêu đốt h ỏ a diễm sắc bén s ư ở n g trước liền để tại hắn cổ học nơi cùng lúc một đạo tiếng cười khẽ do dự như quỷ mị từ phía sau hắn nhẹ nhàng bay ra đ ư n g động ta là người nhắc gan vạn nhất hụ được tiểu ra tiểu ra tay nhưng là sẽ run nhẹ nhõm tiếng cười mang theo rõ ràng uy hiếp cùng cảnh cáo để cho lão giả tê cả ra đầu cảm thụ cổ học nơi chuyển tới xâm xâm hát thê hỏa ma tông lão giả thân thể lúc này trở nên lạnh như băng cùng cứng ngắc đi xuống không dám chút nào nhúc nhích tuy nói hắn lúc này đã có thể treo suất thần giống như bên trong bảo vật nhưng hắn cũng minh bạch một khi hắn lúc này có bất kỳ di động cổ họng nơi mùi thường sẽ gặp trong nháy mắt cắt đứt hắn cổ họng ngươi là ai ta nhưng là hỏa ma tông trưởng lão trên trán có mồ hôi lạnh lưu lại tên kia hỏa ma tông lão giả cưỡng bách chính mình chấn định lại quát lên à ở trước mặt ta nói hỏa ma tông lời nói sợ rằng chị sẽ để cho ngươi chết ngò hơn một chút diệp dư sinh khẽ mịp cười từ sau lưng lưng lưng l ư lại là ngươi ở diệp dư sinh xuất hiện trong nháy mắt lao giả con ngươi đột nhiên rụt lại một hồi ngươi nhận ra ta diệp dư sinh cũng không nghĩ tới lao nhân này lại sẽ nhận thức được bản thân bất quá lao giả lấy tốc độ nhanh nhất sửa sang lại tâm tình mình lắc đầu phủ nhận không nhận biết không nhận biết sao diệp dư sinh khẽ mỉm cười lại cũng không biết rõ hắn biết lao giả này nhất định là nhận thức được bản thân nhưng mà bây giờ không phải là so đo chuyện này thời điểm không nghĩ tới còn có thể treo đến ngươi một con cá lớn ngươi nói nếu như ta giết ngươi hỏa ma tông sẽ, sẽ không đau lòng vì diệp dư sinh nụ cười lộ ra một vẻ uy nghiêm hỏa ma tông láo giả chương hai trăm chín mươi thiền nhân hậu quả diệp dư sinh hắn ở hạo thiên tông thời điểm một mực bị hỏa ma tông tính toán hắn d á n g vẻ hỏa ma tông rất nhiều người đều biết mặc dù cuối cùng hỏa ma tông kế hoạch sắp thành lại hỏng có thể ở người biết rõ tình hình trong mắt đều hiểu thiếu niên này tác dụng trước mắt vị này hỏa ma tông láo giả được đặt tên là ấn lao vừa vặn là đối với hạo thiên tông chấp hành hủy diệt kế hoạch người biết rõ tình hình một trong mặc dù cuối cùng kế hoạch thất bại bại ở tại bọn hắn mục tiêu diệp dư sinh trên n ờ i có thể lão nhân này hay lại là nhớ hắn tướng bạo nhưng hắn lại không nghĩ rằng lại ở chỗ này đụng phải thiếu niên này ta nghĩ tới đột nhiên ấn mắt lao trợ lóe khoảng thời gian này một mực có người nói cầu lòng trong tiểu đội gia nhập một cái người ngoại lai nguyên lai chính là ngươi không sai chính là ta diệp dư sinh gật đầu thừa nhận chuyện này cũng không cần gì cả dấu dếm mà sau tiếp tục nói ta có một việc muốn hỏi một chút ngươi chỉ cần ngươi có thể đưa ra để cho ta hài lòng câu trả lời ta không chỉ có bỏ qua cho ngươi cái mạng này ngay cả tượng thần bên trong bảo vật cũng không cần thông thông cho ngươi như thế nào ấn lao nói thật hắn cũng không tin thiếu niên này nói chuyện tại hắn trong vòng điều tra diệp dư sinh tuyệt đối không phải là một hiền lành có thể tại loại này người người là đau thớt ta là cá thịt dưới tình huống hắn cũng không nói ra cự tuyệt lời nói ngươi hỏi đi ấn lao nói ta muốn biết vì sao ngươi hỏa ma tông sẽ một mực nhằm vào ta diệp dư sinh nói ra tâm lý tối đại nghi vấn hắn ở hạo thiên tông thời điểm vẫn luôn cái hát thủ sau màn ở g i m hắn thậm chí không tiếc sát hại phi ngư thành cựu đại gia tộc người thừa kế tới vũ hãm cho hắn chuyện này thẳng đến hắn thoát đi hạo thiên tông đều không có thể tìm ra câu trả lời hiện tại ở lão giả này rõ ràng nhận thức được bản thân hắn cũng hy vọng có thể tìm được nguyên nhân nghe được hắn vấn đề ấ n lao lúc ấy liền trầm m ặ t xuống biểu hiện trên mặt â m tình bất định một thấy đối phương biểu tình diệp dư sinh tâm lý lúc ấy thì có đáy nhìn lão giả này h ắ n biết nguyên nhân chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân không muốn nói mà thôi ta diệp dư sinh nói lời giữ lời hắn tuyệt đối cho thêm đối phương ăn một viên thuốc an thần yên lặng lão giả vẫn là không có mở miệng hai người bọn họ tại thần tượng phía sau tiếng nói chuyện thanh âm cũng không lớn lại nói trước mặt đánh thẳng như dầu sôi lửa bỏng căn không có nhận ra được tượng thần sau gì động hắn tin tưởng chỉ cần ấn lao không đi ra hỏa ma tông ba người thì sẽ một t h ằ n g tương chiến đấu chỉ h o a n nữa bất quá hắn cũng không tính trong chuyện này lãng phí thời gian quá dài hỏa linh thương di chuyển về phía trước một khoảng cách khoảng cách lao giả cổ họ n gần g hơn một ít sắc bén khí tức để cho ấn trên khuôn mặt giàn mua chạy xuống càng nhiều mồ hôi lạnh được rồi đối mặt cái chết uy hiếp có rất ít người có thể duy trì chấn định h u n g chi chuyện này cũng không cần gì cả dấu dếm t h -ma sớm muộn cũng sẽ biết nguyên nhân. ấn y đối p h ư ơ g mở lao nếu quyết định mở miệng chuyện kế tiếp tình liền thuận lý thành trương hắn hít hơi liên bắt đầu nói cổ tịch đi lại hát ma lĩnh khu vực trung tâm cũng có một loại yếu thú luyện hóa ký huyết cuối ó thể t bổ vết cùng bên trong tông ra kết luận loại này yêu thú rất đại khả năng ngay tại liệt ma nhân trông chừng mảnh nhỏ khu vực trung tâm đó cùng ta có quan hệ gì diệp dư sinh hỏi dĩ nhiên có liên quan với ngươi hệ ấn lao nhìn diệp dư sinh liếc mắt tiếp tục nói bởi vì nơi này khu vực trung tâm có liệt ma nhân ngăn trở không chỉ có ngăn cản yêu ma từ trong đi ra cũng ngăn cản bất luận kẻ nào đi vào đây cũng là ta hỏa ma tông ở trên thân thể ngươi nhiệm vụ sau khi thất bại không phải mình chỉ có thể cùng liệt ma nhân chống lại nguyên nhân lần này diệp dư sinh không có trên miệng chờ đối phương đem nguyên nhân nói ra khả năng ngươi mình cũng không biết ấn lao nhìn diệp dư sinh nói ngươi còn có một vị thân thúc thúc chứ thân thúc thúc diệp dư sinh n g ẩn người một chút lắc đầu nói chưa từng nghe nói mặc dù ngươi không biết nhưng ở chúng ta cùng liệt ma nhân tiếp xúc khoảng thời gian này lại phát hiện ngươi lại là liệt ma nhân thủ lĩnh cũng chính là diệp thủ cháu ruột ngươi nói cái gì diệp dư sinh kinh hãi ngay cả chính hắn cũng không biết mình còn có cái thúc thúc phụ thân hắn cũng cho tới bây giờ không đã nói với hắn chuyện này ngươi xác định là ta không có nhận lời người ngay cả chính hắn cũng không biết mình còn có cái thúc thúc diệp dư sinh có chút không tin dĩ nhiên là chắc chắn ấn lao gật đầu một cái hơn nữa chúng ta đã từ phụ thân ngươi nơi đó chứng thật qua ngươi thật có cái thúc thúc ở ngươi ra đời trước liền mất tích chỉ là phụ thân ngươi cũng không biết ngươi vị kia thúc thúc bây giờ đã là liệt ma nhân tổ chức thủ lĩnh vậy các ngươi bắt ta là diệp thủ không có hậu nhân nhưng thủy chung trong bóng tối chú ý ngươi cho nên chỉ cần ngươi có thể đủ gia nhập hỏa ma tông thông qua diệp thủ tiến vào hát ma lĩnh khu vực trung tâm diệp thủ chắc chắn sẽ không cự tuyệt ấn lao tiếp tục nói nguyên lai là như vậy diệp dư sinh bừng tỉnh đại ngộ cho nên các ngươi không muốn cùng liệp ma nhân đắc đấu vừa nghĩ đến thông qua ta gia nhập hỏa ma tông để hoàn thành chuyện này đúng không không sai nghe xong láo giả giải thích diệp dư sinh mới hiểu được chỉnh sự kiện tiền nhân hậu quả không trách cái đó từ đầu đến cuối dấu ở sau lưng của hắn hát thủ sau màn vẫn đối với hắn cũng không có đối với hắn lộ ra xác ý hóa ra là làm cho mình gia nhập hỏa ma tông a mà hỏa ma tông sở dĩ không đưa hắn trói đi b ư ớ c bách hắn gia nhập hỏa ma tông nghĩ đến là sợ gây họa diệt thủ chọc giận liệt ma nhân đầy đủ mọi thứ đ ề u biết hết thể các thứ này tiền nhân hậu quả hắn đều hiểu hắn nhìn lão giả mở miệng hỏi lấy ngươi hỏa ma tông mặc bắt thất tông thực lực trực tiếp như như bây giờ vậy cùng liệt ma nhân khai chiến liền có thể cần gì phải tìm tới trên người của ta hưởng công vô ích đây hắn thấy hỏa ma tông thân là mạc bắt thất tông thực lực nhất định là cực mạnh nhưng mà hỏa ma tông lão giả lại lắc đầu một cái liệt ma nhân cũng là một đám người điên nhưng không tất yếu mặc bác bất kỳ nhất tông cũng không muốn trực tiếp cùng bọn chúng khai chiến nếu như không phải là ghim ngơi ư kế hoạch thất bại mà ta hỏa ma tông vừa vội cần con yêu thú kiêu huyết cũng sẽ không ở đối mặt hạo thiên tông uy hiếp đồng thời lại cùng liệt ma nhân khai chiến diệp dư sinh được rồi rốt cuộc minh bạch hết thẻ đều minh bạch ta đã đem hết thẻ đều nói cho ngươi biết bây giờ nên ngươi làm tròn lời hứa thời điểm ấn lao đột nhiên mở miệng nói được không thành vấn đề diệp dư sinh khẽ mỉm cười t i ể u ra ta nói chuyện luôn luôn định đoạt vừa dứt lời một vệ máu bắn tung liền từ lão giả cổ bè đi rơi tại phá toái tượng thần thượng s ú c kinh t â m g chương 291, c ổ ấn diệp dư sinh nói lời giữ lời sao ở một phương diện khác hắn xác thực có thể được xưng là là nhất ngôn cửu đ ỉ n h nhưng nếu như đem đối phương nếu đổi lại là hỏa ma tông lời nói vậy thì coi là chuyện khác hỏa ma tông trong bóng tối mưu đồ hắn lâu như vậy hại hắn sau suýt nữa bỏ mình cửu tử nhất sinh mới từ hạo thiên tông trốn ra được thứ người như vậy hắn làm sao có thể sẽ bỏ qua cho nhất là trước mắt vị lão giả này coi như biết tiền nhân hậu quả khẳng định tham gia hãm hại hắn kế hoạch thứ người như vậy nếu như đều không dết lời nói hắn còn có thể dễ hay ấn lao hiển nhiên không nghĩ tới diệp dư sinh sẽ như vậy quả quyết hạ thủ cơ hồ không có chút gì do dự trực tiếp ngăn cách hắn cổ họng đến chết trong mắt của hắn đều mang một tia khó tin biểu tình hắc diệp dư sinh khỏe miệng từ từ d ơ lên đem hỏa linh thương thu hồi trong đầu không khỏi nhớ tới mấy ngày trước cái đó tựa như liệt dương như vậy sáng trói bóng người cái đó bị người xưng là diệp thủ nam tử lại chính là chính mình thân thúc thúc nghe ấn lao nói diệp thủ một mực ở âm thầm chú ý chính mình lần trước vội vã từ biệt cũng không biết hắn có hay không nhận ra mình bất quá bây giờ không phải là nghĩ tưởng những chuyện này thời điểm lấy tượng thần bên trong trọng bảo mới là tối chuyện trọng yếu bởi vì lao giả tử vong đã bị hắn treo ra tới bảo vật lại rơi tượng thần bên trong hắn len lén hướng trong đại điện liếc mắt nhìn chiến đấu vẫn ở chỗ cũ tiếp tục hỏa ma tông ba người vẫn ở chỗ cũ chỉ hoang chiến đấu là ấn lao kéo dài thời gian cái này thì cho hắn đủ thời gian tới thu trọng bảo hắn không có ấn lao chuyện có thể thông qua thủ ấn tới lui bảo vậy cũng chỉ có thể tự mình t ư ợ n g cẩn thận từng ly từng tí leo lên tượng thần thừa dịp không có ai chú ý liền len lén hướng đứt gãy tượng thần bên trong liếc mắt nhìn tượng thần nội bộ là bên trong không trung bên trong là cái thạch đầu thế đi ra không gian thu hẹp tượng thần vừa vặn từ không gian thu hẹp phía trên đứt gãy lộ ra toàn bộ không gian thu hẹp mà lúc này ở nơi này không gian thu hẹp bên trong chính bình an nằm nhất phương cổ ấn cổ ấn chỉ lớn chừng bàn tay bốn bể cũng chạm chỗ yêu thú chi hình một cổ vô cùng nặng nề tăng thương khí tức từ cổ ấn bên trong tản mắt ra nhưng mà lớn chừng bàn tay cổ ấn lại cho diệp dư sinh một loại mỹ đối với một tòa núi lớn cảm giác ha, diệp dư sinh trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn từ từ thân thủ muốn đem cổ ấn nắm trong tay nhưng mà tay hắn vừa muốn chạm được cổ ấn liền cảm giác một cổ vô cùng rộng lớn nặng nề khí tức đột nhiên từ cổ ấn thượng tán phát cổ lực lượng này xuất hiện đột nhiên trực tiếp đụng vào diệp dư sinh trên tay p h a n k diệp dư sinh sắc mặt đ ỗ n g nhiên hoàn toàn biến đổi liền tranh thủ lộ ra tay thu mặc dù hắn thu tay lại kịp thời có thể cổ tay vẫn bị thương tổn đến cũng chỉ là từ cổ ấn thượng tản mát ra một luồng khí tức m ặ thôi suýt nữa đưa hắn cốt cách ép rách cho dù là hắn thu tay lại kịp thời cốt cách cũng xuất hiện một tia kẽ hở kết quả này là vật gì diệp dư sinh trên mặt tràn đầy kinh hãi chỉ là vật vô chủ một luồng khí tức mà thôi thiếu chút nữa đem xương tay hắn đẹp v á i nếu như không phải là hắn kịp thời thu tay lại sợ rằng cánh tay này liền phế không trách hỏa ma tông lão giả phải dùng ấn thu hóa ra là không thể lấy tay cầm ai lỗ mãng hắn thở dài có thể tỉ mỉ nghĩ lại chính mình căn cũng sẽ không hỏa ma tông lão giả cái loại này thu bảo vật thủ ấn vậy phải làm sao bây giờ lỗ mãng thu chính là suýt nữa thủ cốt vỡ vụn kết quả nhưng hắn cũng không khác phương pháp a nhìn gần trong gang t ấ c cổ ấn diệp dư sinh trong lòng nhất thời tràn đầy chủ trừ ông ngay tại hắn nhất thời không biết đạo làm thế nào mới tốt dưới tình huống hệ thống bên trong lại đột nhiên đồng bể ra một luồng x ư ơ n g ngủ. một luồng x ư ơ n g ngủ nhẹ nhõm từ trong hệ thống bay ra từ từ phiêu hướng tượng thần bên trong cổ ấn diệp dư sinh ngạc nhiên tới hệ thống chủ động xuất thủ là chuyện tốt nhưng hắn luôn cảm giác người này có chút không có hào ý có đôi lời không phải là nói như vậy mà vô sự mà ân cần không phải lừa đảo thì là đạo tặc hắn cảm thấy hệ thống khẳng định chính là như vậy mặt hàng ừ không sai chính là như vậy mặc dù hắn cảm thấy hệ thống là không có h ả o ý có thể hiệu quả nhưng là cực tốt từ hệ thống bên trong bay ra sương mù rơi vào cổ ấn thượng lại trực tiếp đem cổ ấn thượng nặng nề lực đẻ xuống cổ ấn thượng ánh sáng bắt đầu nội liễm từ từ thu vào cổ ấn bên trong đây là diệp dư sinh ánh mắt lúc ấy liền phát sáng liền vội vàng lần nữa đưa tay c h u ộ t vào cổ ấn lần này tay hắn dễ như trở bàn tay liền đụng phải cổ ấn làm hắn tóm lấy cổ ấn thời điểm mới lần nữa cảm giác trước nặng nề bất quá này cổ nặng nề cảm giác lại cũng không có làm tổn thương hắn ngược lại làm cho người ta một loại hòa hợp gắn bó cảm giác ha ha hắn thiếu chút nữa liền cười ra tiếng cũng còn khá hắn phản ứng nhanh liền vội vàng ý miệng rồi sau đó nhanh nhẹn đem cổ hấn thu vào túi cắn h ô n sẽ phải rời khỏi bất quá cổ hấn ánh sáng biến mất lại đưa tới bên ngoài chiến đấu song phương chú ý ha ha hỏa ma tông trần tam thủ tự nhiên biết là chuyện gì không bao giờ nữa che giấu trong lòng cổn g phóng vui mừng trực tiếp cười ra tiếng cầu long hôm nay ba người các ngươi cũng phải chết ở chỗ này ha ha cầu long nhìn một cái liền biết là thế nào chuyện sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh mét được xem như ngươi lợi hại nếu đối phương có hậu thủ cầu long không có chút gì do dự trực tiếp thoát đi vòng chiến chúng ta đi cầu thất hai người ngay vậy lập tức đi theo đại ca lao ra đại điện di tích viễn cổ trong bảo bối đương nhiên không chỉ chỗ này nếu chỗ này bảo vật đã định trước không cách nào vào tay liền phải lập tức bung tha đi những địa phương khác tìm bảo vật trần tam thủ ba người cũng không ngăn trở cười lạnh một tiếng liền hướng tượng thần đi tới món bảo vật này là bốn người liên thủ lấy được trung quy muốn nhìn một chút là vật gì thảo luận lại chia của a ấn chứng lão trần tam thủ tiếng kêu nhưng tượng thần sau lại không có thanh âm ừ trần tam thủ sắc mặt r u lên cho là ấn trưởng lão lấy được bảo vật sau đưa bọn họ vứt bỏ liền vội vàng nhanh chóng đi về phía trước hai bước nhưng mà khi bọn hắn nhìn thấy tượng thần sau thi thể lúc chợt cảm thấy vê anh ở tại bọn hắn còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt một cổ phảng phất đại sơn như vậy khổng lồ trọng lực đột nhiên ra bọn hắn bây giờ đỉnh đầu đột nhiên này phát sinh một màn để cho ba người lập thấy hoảng sợ liền vội vàng ngẩng đầu hướng lên trên phương nhịn chỉ thấy một máy kim sắc cổ ấ n ở ba người đỉnh đầu quay tròn không ngừng đảo theo cổ ấ n chuyển động Xuống. hai người bọn họ tu vi cũng không có mạnh bao nhiêu đối mặt này cổ nặng như núi lực trực tiếp bị đập vụn cả người cốt cách mềm mại ngã trên mặt đất người là ai trần tam thủ khỏe miệng tràn ra tiên huyết hắn đã nhấc lên lực lượng toàn thân ngăn trở hạ xuống trọng lực trực áp bách nhưng lại chỉ có thể nghe được thể khung xương kia không chịu nổi gánh nặng thanh nhâm hắn cốt cách phải bị đập vụn và anh Diệp Dư i s n hai nút ở một cây cây cổ u không n ó lời nào, lại nào, khống ấn chế cổ trăm o xoay à n lực t n Trần t chín mươi hai huyết hải minh quan tài mặc dù là có tâm tính vô tâm có thể ở cổ ấn áp bách d ư ớ i hỏa ma tông ba người cơ hồ là không có bất kỳ sức đề kháng trực tiếp bị đ ạ chết ha ha từ cây cổ sau đi ra diệp dư sinh hướng lên lấy vây tay cổ ấn liền từ từ bay đến trong tay hắn bình an rơi vào trên lòng bàn tay bác phương tiên địa ấn đây chính là tên người ạ nhìn trong tay cổ ấn diệp dư sinh kích động không thể tự mình có nghịch thiên hệ thống tồn tại hắn ở thu cổ ấn trước tiên liền nắm giữ phương pháp sử dụng không chỉ là phương pháp sử dụng liền tên đều biết bác phương thiên địa ấn bá đạo vô song tên nghĩ đến đây như vậy cường đại bác phương thiên địa ấn cũng không lại trong nhiệm vụ hắn đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút phát hành nhiệm vụ ba kiện đồ vật đến tột cùng là b ự c nào nghịch thiên vật bác phương thiên địa ấn một ấn chân bắc quả thực là cường thế vô cùng thu hồi cổ ấn diệp dư sinh không chút do dự đi ra đại điện hướng cái thứ nhỉ vầng sáng phát ra chỗ tiến lên giống như vậy địa phương tổng cộng có bảy cái trừ bác phương thiên địa ấn bên ngoài còn có sáu nơi hắn nhất định phải thừa dịp những người khác còn không có vào đem bảy chỗ toàn bộ quét sạch một lần còn lại có thể thích hợp b u n g tha có thể hệ thống nhiệm vụ đồ vật hắn phải muốn chiếm được vô luận như thế nào cũng không thể b u n g tha khi hắn đi ra đại điện thời điểm phát hiện tòa này di tích viễn cổ bên trong bóng người đã càng ngày càng nhiều hát ma linh toàn bộ còn sống sinh linh đều bị hấp dẫn tới nhưng dù cho như thế cũng chỉ tìm kiếm di tích viễn cổ một không tới tòa này di tích quá tốt đẹp đại、Lệ. một cái chim ma khổng lồ từ không trung vẹt qua vọt vào một nơi sơn mạch trung nơi đó có hấp dẫn hắn đ ổ vật giống thú hồng chấn thương h u n g một cái to lớn ban lan hổ ở trong di tích nhanh chóng tập kích bất ngờ cùng một tên nhân loại vũ giả đang điên cùng giao thủ tranh đoạt một khối đá vụn tảng đá này thượng có một cổ cực mạnh quyền ý bán ra to lớn di tích viễn cổ khắp nơi đều là cơ duyên cho dù là một tảng đá một cây cổ thụ một khối bãi cỏ còn để lại đến bây giờ đều là trọ bảo diệp dư sinh cũng không có gần đây tìm bảo vật hắn mục tiêu rất rõ ràng chính là còn lại sáu nơi ánh sáng đậm đà nơi rất nhanh hắn liền xuất hiện ở thứ nhìn nơi ánh sáng đậm đà nơi nơi này lại là một tòa núi cao dưới chân núi là một hang núi cửa sơn động tới hẳn là có phong ấn nhưng mà bị t u ế nguyệt ăn mòn sạch sẽ chỉ còn một khối chút nào vô sinh cơ lệnh bài thất lạc ở cửa hang diệp dư sinh ánh mắt l ó e lên chợ không trần c h ờ chút nào vọt thẳng vào trong sơn động màu đen trong sơn động diệp dư sinh thân hình thật nhanh hạ xuống cuốn phong bên thai cảnh hô khiếu mạ qua xuống phía dưới sơn động lối đi chung quanh có rất nhiều phân tri có thể diệp dư sinh rất rõ ràng Căn không có đi còn cuồng không trong động tìm kiếm thứ, theo ánh sáng đàn nơi điên kiếm theo phong đi đậm lại tới. tìm tứ, y ừ theo bóng người nhanh chóng hạ xuống diệp dư sinh sắc mặt chậm chậm bắt đầu biến hóa hắn bây giờ có một loại cực đoan âm hàn hạ lưu chính chậm d ã i từ phía dưới x u ố n g tới đồng bình trong sân động mà ở trên vách sơn động trong lúc mơ hồ đã ngưng tụ ra một tầng băng tra tốt âm hàn hà khí diệp dư sinh đưa tay xúc một cái sở trên vách sơn động băng tra nhất thời cả người run run một cái phản phất cả người đều thiếu chút nữa bị đông cứng thượng keng hệ thống thanh âm trong đầu vang lên khí lạnh vô cùng có thể tổn thương do giá rét linh hồn âm thuộc tính vũ giả đất lành để tu hành diệp dư sinh hệ thống hôm nay đây là sao tốt bụng như vậy trước giúp hắn thu phục bắc phương thiên địa ấn sau không đề cập quá p h ậ n yêu cầu coi như bây giờ lại lại chủ động nhắc nhở hắn khí lạnh vô cùng có thể tổn thương do giá rét linh hồn sao uống nhiều không nói rông dài đôi câu khó chịu đúng không bất quá bây giờ hắn cũng không muốn đi so đo những thứ vô dụng này chuyện hay lại làm a u sớm xuống đến lòng đất nhìn một chút có phải là hay không nhiệm vụ v ậ đi theo hắn còn thiếu tốc độ càng ngày càng sâu khí lạnh vô cùng lại càng ngày càng nặng đến cuối cùng hắn bên ngoài thân thể lại ngưng thượng một tầng băng tra thân thể không ngừng run rẩy thiết trụ đã sớm chạy trong lòng ngực của hắn miêu đi nói cái gì đều không ra ngược lại kiếm vực chi linh tới đây bắt đầu như cá g ặ p nước hắn vô cùng vui vẻ vui sướng bay trong sân động thỉnh thoảng lưu lại một đạo đạo kiếm khí sao làm sao bây giờ diệp dư sinh ngay cả nói chuyện cũng không lanh l ẹ quả thực quá lạnh đinh linh l i nhưng n h mà kiếm vực chi linh hài đồng hình tượng lại xuất hiện ở trong đầu hắn non nớt thanh em vui sướng vang lên ca ca ta đến giúp ngươi k i ế được hắn thật không nghĩ tới kiếm vực chi linh lại có năng lực như vậy ở kiếm trận bao phủ xuống khí lạnh vô cùng toàn bộ bị ngăn cản ở bên ngoài căn vào không chít chít cảm giác hàn khí biến mất thiết trụ từ diệp dư sinh trong ngực ló đầu hiếu kỳ nhìn hoàn cảnh chung quanh ở nhất đại lưỡng tiểu cấp tốc lặn xuống đồng thời diệp dư sinh có thể rõ ràng nhìn thấy kiếm trận bên ngoài đã xuất hiện từng đạo băng văn khó có thể tưởng tượng nơi này hàn khí kết quả kinh khủng đến trình độ nào bất quá cũng còn khá nơi này hàn khí mặc dù kinh khủng có thể kiếm vực chi linh lại không có chút nào sợ h ã i dáng vẻ lắc lư mấy phút đồng hồ rốt cuộc an toàn tiến lên mà theo nhất đại l ư ỡ n g tiểu an ổn xông qua kia mảnh nhỏ kinh khủng hàn lưu phía dưới cách đó không xa một cái lớn vô cùng màu đen tế đàn chậm d ã i xuất hiện ở trong tầm mắt nhìn rốt cuộc xuất hiện tế đàn diệp dư sinh trong lòng cũng là vui mừng bất quá hắn cũng không có bưng lòng cảnh giác chân khi chậm rúng động rơi vào trước tế đàn nơi này hoàn toàn tĩnh mịch không hề có một chút âm thanh mà trước mắt tòa tế đàn này phơi bày lạnh giá màu đen giống như h ắ t thiết đúc thành m à thành trên tế đàn có rất nhiều cụ đá nhìn qua rất là quái dị diệp dư sinh ánh mắt ở phía trên nghiêm túc quét nhìn bên trong rốt cuộc h ắ n ánh mắt đông đặc ở tế đàn trung ương nhất nơi ở nơi nào bình an nằm một cái huyết hồng sắc quan tài quan tài có huyết hồng sắc xa xa xem một chút phản phất nhìn thấy mênh mông bắt ngát huyết hải đang chậm rãi chạy xuôi vô số yêu ma muốn từ trong huyết hải lao ra cực hạn âm chi khí từ trong huyết hải bánh liệt mà ra huyết hải minh quan tài mừng như liên tự diệp dư sinh trong lòng thoáng qua trận thân hình bạo cướp mà lên mấy cái nhảy vụt xuống liền đứng ở màu đen tế đàn trung ương nhất nơi này có nhất căn phá lệ khổng lồ màu đen cây cột đứng xứng xững ở cây cột đỉnh phong nơi bày ra một cái huyết hồng sắc quan tài diệp dư sinh ánh mắt chết nhìn chòng chọc màu đen trên cây cột quan tài hắn có thể xác định cái này nhất định là huyết hải minh quan tài không nghĩ tới vận khí tốt như vậy nhanh như vậy tìm được nhiệm vụ một vật phẩm chương hai trăm chín mươi ba nhiệm vụ một hoàn thành huyết hải minh quan tài danh xứng với thực huyết hồng sắc trên quan tài có khắc quỷ dị đường vân những văn lộ này dù là nhưng mà xem một chút liền phảng phất đưa thân vào vô tận trong huyết hải đậm đà mùi máu tanh đập vào mặt như muốn đem trong tầm mắt đầy đủ mọi thứ toàn bộ bao phủ kia trên quan tài đỏ cũng không phải là nào đó thuốc nhuộm mà là chân chính tiên huyết cho dù là tồn tại vô tận tuyến nguyệt tươi mới huyết vẫn không có khô khốc như cũ tản ra đậm đà mùi máu t a n h n à y quan tài thực ra đến từ cựu h u huyết hải bên trong chỉ là xa xa xem một chút liền làm cho tâm thần người đều run dậy quan tài đặt ở to lớn màu đen trên cây cột không biết là người nào đem an trí ở đây trên cây cột đường vân là phong ấn đem huyết hải minh quan tài phong ấn ở này thế nào cầm nhìn huyết hải minh quan tài diệp dư sinh chần c h ở trước thu bắc phương thiên địa ấn một màn còn trong đầu d i à n h d i à n h ở hắn cũng không muốn lại trải qua một lần nguy hiểm suy nghĩ hồi lâu hắn vẫn không động chờ hệ thống chủ động xuất thủ ngược lại trước hệ thống cũng chủ động xuất thủ hắn thấy lần này cũng nhất định sẽ đi nhưng mà lần này hắn chờ rất lâu cũng không thấy hệ thống có động diệp dư sinh đây là ý gì không phải là nhiệm vụ vật phẩm bắc phương thiên địa ấn ngài cũng chủ động xuất thủ thế nào đến nhiệm vụ vật phẩm huyết hải minh quan tài nơi này ngược lại còn giả bộ hồ đồ đây đến mấy cái y tứ ngài nói một lát sau diệp dư sinh dưới sự bất đắc di chỉ có thể bất đắc di thở dài xem ra hệ thống thì sẽ không chủ động xuất thủ được rồi vậy thì dựa vào chính mình đi bất quá hắn cũng không có lỗ mãng đem chân khí lượn lở bên ngoài thân thân thể vèo một tiếng nhảy lên một cái trực tiếp nhảy lên màu đen cây cột không có bất kỳ phát sinh ngoài ý muốn hết thể như thường cũng còn khá hắn thở phào chỉ muốn không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra liền có thể đây nếu là huyết hải minh quan tài phát sinh chút gì ngoài ý m u ố n tà ác như vậy đồ vật dễ dàng xảy ra chuyện a đứng tại thạch trụ thượng nghiêm túc đánh giá phía trước huyết hồng sắc quan tài quan tài bình thường lớn nhỏ nhưng lại phảng phất là một cái chính thể căn không có nắp quan tài cùng quan tài thể phân chia bày ở nơi đó chính là hồn nhiên nhất thể trạng thái diệp dư sinh cũng không có lô mang tiến lên mà là ở bên cạnh nghiêm túc quan sát đang xác định sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào、không. lại chắc chắn hệ thống sẽ không xuất thủ sau hắn núi mặt đầy không vui từ từ hướng quan tài đi tới quan tài bày ở nơi đó lặng yên không một tiếng động trừ để cho người nhìn lên sau khi sẽ có loại thân ở huyết hải cảm giác bên ngoài còn lại thật cũng không cho thấy có bất kỳ nguy hiểm nào dáng vẻ vòng quanh huyết hải minh quan tài lượn quanh hai vòng nghiêm túc đánh giá phía trên đường vân đường vân cũng là huyết sắc không có một chút triệu chứng nguy hiểm hô lại nhìn nửa ngày s ắ c thực định bất hội có bất kỳ nguy hiểm nào sau hắn mới chậm dại đến gần quan tài hắn thử thăm dò đưa tay ra ở trên quan tài một cái sở v ẹ o tay hắn vừa mới đụng phải quan tài liền lấy tốc độ nhanh nhất thu lại trong mắt lóe lên nồng nặc vẻ kinh hãi trong mắt mang theo thật sâu không dám tin ngay mới vừa rồi hắn đụng chạm quan tài trong nháy mắt trong đầu chẳng biết tại sao lại hiện ra một đạo huyết sắc thân ảnh đạo thân ảnh kia lan g không đứng ở một tòa vô ngân trong huyết hải dưới chân huyết hải vô số yêu thú cố gắng muốn từ trong huyết hải lao ra nhưng là đạo thân ảnh kia dưới chân phảng p h á t tùng có sức mạnh vô thượng nàng nhưng mà đứng ở nơi đó mà thôi liền chấn áp vô số đáy biển yêu thú tuy chỉ là vội vã l ư ớ c mắt có thể diệp dư sinh lại nhớ bóng l ư n g kia giống như lạc ấ n như vậy ấn ở đáy lòng hắn trừ lần đó ra còn có trong biển máu kia yêu thú mỗi một đầu cũng tản ra để cho diệp dư sinh hít thở không thông ngút trời hung lệ. những thứ này yêu thú tùy tiện thả ra một đầu cũng có phiên giang đ ả o hải thủy tiên h diệt địa vô thượng h u n g uy nhưng mà ở bóng lưng kia xuống những thứ này đủ để hủy tiên h diệt địa tuyệt thế h u n g thú nhưng ngay cả huyết h ả i đều không cách nào lao ra trong đầu ảnh hưởng đến này liền chấm dứt lại để cho diệp dư sinh cảm thấy t ử trong thâm tâm k i n h sợ chẳng lẽ trong cái quan tài này cô lỗ diệp dư sinh không tự chủ được nuốt nước miếng ngay sau đó liền chính mình lắc đầu một cái không thể nào như vậy đủ để chấn áp huyết h ả i như vậy tồn tại làm sao có thể sẽ t r ư ớ đây mặc dù hắn không muốn thừa nhận nhưng này quan tài chuyển vào trong đầu hắn ảnh hưởng nhưng tuyệt đối sẽ không bị l ô i có lẽ thật là đây vừa nghĩ tới cấp độ kia vô thượng tồn tại chỉ là một bóng lưng liền chấn áp vô ngân huyết hải nàng quan tài lại xuất hiện ở nơi này cái này di tích viễn cổ vậy là cái gì dạng tồn tại hắn không dám nghĩ tới trầm ngâm rất lâu hắn vẫn là quyết định trước đem huyết hải minh quan tài thu vào túi c n khôn hắn thử một chút hắc không nghĩ tới huyết hải minh quan tài lại thật bị hắn thu vào túi cá khôn diệm dư sinh tớ cho là cực chuyện khó liền khinh địch như vậy thành công trong lúc nhất thời liền diệp dư sinh mình cũng không biết đến cùng lúc tốt lúc xấu phảng phất liền bên hông túi càn khôn sức nặng cũng trở nên nặng quá ngàn cân keng hệ thống thanh âm trong đầu vang lên huyết hải minh quan tải nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng kim tệ hai nghìn không ha ha diệp dư sinh cười chỉ cần gợi ý của hệ thống nhiệm vụ hoàn thành đã đủ hai mươi nghìn khối đại dương khẩn trương đem hắn vui vẻ r ă n g hàm cũng bật cười hắn túi càn khôn không gian rất lớn từ địa tù chi một bị tống thanh vân cho lắc lư sau khi đi bên trong liền không bao nhiêu thứ trừ linh chu bên ngoài cơ thượng không thứ gì huyết hải minh quan tài tiến vào túi càn khôn liền an an nằm ở trong góc không có bất kỳ động n g a n vạn lần chớ náo cái gì yêu nga tự a diệp dư sinh không khỏi trong lòng cầu nguyện nếu quả thật xảy ra chuyện gì vậy coi như xấu thức ăn chích chích chi tới hắn là dự định trực tiếp rời đi đi những địa phương khác tìm bảo vật có thể lúc này thiết trụ lại không hề rời đi ý tưởng veo một tiếng từ trên bả vai hắn bay ra ngoài thiết trụ đừng làm rộn bây giờ diệp dư sinh tim là phốc thông phốc thông này a nơi này chính là lấy máu hải minh quan tài địa phương không biết tồn tại bao nhiêu không biết nguy hiểm nhưng hắn mới vừa vừa mới chuẩn bị kêu thiết trụ chỉ thấy trên sợi tóc treo kiếm vực chi linh cũng chạy ra ngoài diệp dư sinh hai đồ chơi nhỏ cũng thật không khiến người ta bớt lo thiết trụ tốc độ rất nhanh ở trên tế đàn nhanh chóng xuyên qua thỉnh thoảng sẽ có một đạo tản ra khí tức tà ác ánh sáng từ trên tế đàn đá vụn thượng bay lên diệp dư sinh mặt đầy kinh ngạc nhìn thiết trụ nguyên lai những đá này thượng cũng hàm chứa khí tức tà ác mà kiếm vực chi linh mục tiêu lại cùng thiết trụ có rõ ràng khác nhau kiếm vực chi linh bay ra sau liền dùng kiếm tiêm thứ tại hắn giờ phút này đứng trên cây cột c cột k h ô n g biết là d ù n g l hai trăm à nào i chín t h cùng mươi bốn huyết nghịch n g chiến thiết c h trụ cùng thấy rằng chi linh cho tới bây giờ cũng sẽ không vươn qua bất kỳ đạt được lợi ích cơ hội mắt nhìn thấy hai tiểu đang ở đạt được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt diệp dư sinh liền không có thúc giục rời đi coi như gấp cũng không gấp một hồi lại nói vô luận là thiết trụ hay lại là thấy rằng chi linh bọn họ có thể đạt được lợi ích so với diệp dư sinh chính mình đạt được lợi ích còn vui vẻ hơn bất quá hai tiểu diệp không để cho hắn chờ quá lâu thiết trụ ở đem trong đá vụn khí tức tà ác hấp thu không chút tạm chất sau dẫn đầu đến trên bả vai hắn khò khò ngủ say từ lần trước thiết trụ bởi vì cảm ứng được cự viên mà sinh ra nóng này sau thiết trụ trở nên càng phát ra thích ngủ mỗi thời mỗi khắc cũng đang buồn ngủ mãi mãi cũng ngủ không tỉnh dám vẻ thiết trụ tới sau kiếm vực chi linh cũng lần nữa đến hắn trên sợi tóc treo đinh linh linh dung dung huyết hồng sắc tiểu kiếm phát ra tiếng len ken thanh â m vô cùng dễ nghe nhưng mà cái kia bị hắn hấp thu hạt trâu cũng đã biến hóa màu sắc nguyên ngâm đen thâm thúy cây cột giờ phút này lại không có chi lúc trước cái loại này tơ lụa tử như vậy bỏng loáng trở nên thô giáp yêu cầu trong đó tinh hoa toàn bộ tiêu hao hầu như không còn không sai diệp dư sinh khẽ mỉm cười xoay người liền đi ra ngoài đi ngang qua khí lạnh vô cùng răng đầy vùng lúc kiếm vực chi linh xuất thủ lần nữa n g n g ra một tòa kiếm trận che chở hắn lao ra sân động vơi anh lần này diệp dư sinh vừa mới lao ra sân động liền cảm giác một cổ cồn bạo chân khí trùng kích mà ừ diệp dư sinh ánh mắt đột nhiên đông lại một cái hoảng sợ xoay người ở phía trên hang núi chẳng biết lúc nào đứng một đạo người khoác màu đen áo khoác bóng người một bản tọa cự đại hỏa diễm liên hoa từ đỉnh đầu rơi xuống ép hướng diệp dư sinh k i n h thường diệp dư sinh con ngươi con ngươi sâu thẳm nhìn phía trên đạo thân ảnh kia mới vừa mới ra ngoài quá mau cũng không có trước đó điều tra bên ngoài có nguy hiểm hay không hỏa diễm liên hoa xoay tròn mà rơi nóng bỏng khí tức điên cùng tiêu hao không khí để cho không gian xung quanh cũng trở nên vặn vẹo lên đem bên trong sơn động đạt được đồ vật giao ra ta tha cho ngươi khỏi chết người khoác áo khoác bóng người thanh âm lạnh giá mang theo mệnh lệnh giọng hắn thói quen lấy loại phương thức này nói chuyện tự nhiên làm theo hay nói ra hắn n g h e o hay nói y điệp dư sinh khỏe miệng trực tiếp lược khởi một đạo đ ộ u con g ngươi là cái thá gì để cho ta đóng ta liền đóng các ngươi hỏa ma tông người cũng như vậy tự cho là đúng sao giấu đầu lòi đôi ra dưới thật là chuyện tiếu lâm lấy diệp dư sinh đức hạnh bằng h ư u cũng không dám với hắn nói như vậy húng chi hỏa ma t ô n hay là hắn cử nhân không dao sẽ ch nam tử hiển nhiên không nghĩ nói thêm nữa nói nhảm thủ ấn biến đổi hỏa diễm liên hoa oanh một tiếng trực tiếp rơi đập xuống phanh diệp dư sinh quả đầm nắm lên hắn bây giờ thân thể cực mạnh nắm quyền lực để cho không khí phát ra một tiếng nổ đủng kim thiết sáng bóng ở dưới da r ũ n g động thiết phủ đồ trong nháy mắt mở ra phanh hắn quả đấm không trần c h ờ chút nào hạ xuống hỏa diễm liên hoa liền hướng lên đập tới một quyền này đánh ra gợn sóng không gian giống vậy mang theo chân khí hỏa diễm lấy không thể ngăn trở thế oanh một tiếng nện ở hỏa diễm liên hoa thượng phanh nguyên uy thế kinh người hỏa diễm liên hoa ở một quyền này đánh xuống lại trực tiếp nổ tung tràn đầy thiên hỏa diễm rơi xuống tựa như một trận long trọng khói lửa giả hội vèo ở đó đầy trời rơi xuống sáng lạng trong lửa khói cùng bạo như thân rồng ảnh lịch hướng lên vọt thẳng hướng hỏa ma tông cường giả tìm chết hỏa ma tông cường giả núp ở áo khoác bên trong khuôn mặt căn không thấy rõ nhưng lại có thể khiến người ta nhận ra được đột nhiên căng thẳng thân thể nổi lên hứa cựu một đòn lại bị người tùy tiện nổ có thể thấy được phương thiếu niên kia thân thể mạnh mà ứng tắc là bị động nhất phương thiếu niên lại còn dám xông lên k h ô người thể tại t nghi hấn hắn quyền uy, để cho h để ngờ đang quyền luôn luôn gây với là cao cao uy, ợ n tông g hỏa ma c ư n g g ả làm sao có thể nhẫn.、Sích. Người khoác áo khoác hỏa ma tông nam tử hai tay nhanh chóng kết tấn ở tại kết tấn lúc chung quanh thân thể đột nhiên chống rông xuất hiện năm đoá hỏa diễm liên hoa năm đoá hỏa diễm liên hoa vòng quanh thân thể của hắn nói cho xoay tròn sau đó nhanh chóng hội tụ đến đồng thời ẩm ẩm hạ xuống ma liên vẫn thanh âm nam tử lạnh giá không chế cường hắn một đòn rơi đập hỏa diễm gào thét kéo ra thật dài diễm đôi giống như hỏa lưu tinh như vậy nện xuống ừ nam tử trong miệng truyền ra tiếng h ừ l ạ n h hắn tin tưởng một k í c h này liền đủ để muốn đối phương mệnh một cái nho nhỏ chân vũ cảnh trúc cơ nhị trọng yếu gà lại đối với hắn chủ động xuất thủ thật là muốn chết vê anh h ỏ a diễm rơi đập chính giữa thiếu niên nam tử trên mặt cười lạnh trong nháy mắt trở nên nồng nặc lên một k í c h này đối phương không có bất kỳ sức đánh trả nào nhưng mà hắn nụ cười trên mặt vừa mới nở rộ liền cứng đờ vèo ở đó buộc phát ra trong ngọn lửa đạo tiêm lịch hướng bóng người rốt cuộc lại một lần lao ra lạnh giá con ngươi mang theo sát cơ mãnh liệt cùng cười lạnh làm sao có thể hỏa ma tông nam tử thần sắc hoảng sợ hắn tu vi nhưng là chân vũ cảnh trúc cơ tứ trọng lại dùng được mạnh nhất công pháp hắn thấy cuộc chiến đấu này hẳn là dễ như b ơ n t i ê n về một bên chiến đấu mới đúng vừa ý bên ngoài luôn là liên tục phát sinh để cho hắn không thể nào tiếp thu được có thể coi là hắn không thể nào tiếp thu được lại có thể thế nào thiếu niên đã s u n g lên không có cho hắn càng nhiều đi suy nghĩ thời gian vê anh quyền gia như long xen lẫn một tia hát tuyến hỏa diễm manh liệt tới quyền thượng tàn bạo để cho hỏa ma tông nam tử mặt hiện lên một tia kinh sợ ở diệp dư sinh trong lòng chỉ cần là địch nhân hắn xuất thủ thì sẽ không chút nào lưu t ì n h càng không biết cho địch nhân bất kỳ thừa cơ lợi dụng chỉ có người chết mới là an toàn nhất và anh quả đấm đã xuất trực tiếp n ệ n ở không né kịp hỏa ma tông cường g i ả trên người nhưng lại bị hắn đan c h é o ở trước ngực hai tay c h ặ n nhưng hắn cũng không thể ngăn trở trên nắm tay kia tựa như h ắ n hải mánh liệt như vậy lực lượng trực tiếp đem thân thể của hắn đánh sập bay diệp dư sinh là từ phía dưới sông lên công kích đứng ở phía trên địch nhân cho nên hỏa ma tông nam tử quay ngược lại chính là hướng về trên núi bay đi、vâng. diệp dư sinh dùng chân ở lồi ra trên núi đ á dùng sức đạp một cái thân thể lần nữa xông lên đi hoa l ạ p lạp thân thể lực lượng cường đại để cho đá vụn hoa lạp lạp từ trên vách núi t u ố t xuống vừa vặn đem cửa sơn động chặt lại vèo thiếu niên giờ phút này như man long như vậy xông lên đi trên nắm tay lượn lờ đậm đà h ỏ a diễm trong ngọn lửa kia một luồng màu đen sợi tơ nhưng lại phá lệ rõ ràng chết thiếu niên trong mắt sát ý c h ẳ n ngập nắm chặt hai nằm đấm điên cùng đập ra không có một tí nương tay hòa ma tông cường giả thân thể sớm bị chân khí phủ đầy không có gì là không có khả năng là ngươi hỏa ma tông quá yếu mà thôi diệp dư sinh giọng dị thường lạnh giá thân thể nhanh chóng hướng đỉnh núi phóng tới mà hỏa ma tông nam tử là đang không ngừng lên núi đỉnh lui ngược lại hắn mỗi quay ngược lại ra một khoảng cách trong miệng sẽ gặp phun ra một ngụm tiên huyết kia cuồng bạo như hãn hải cuồng đào lực lượng hắn căn không cách nào tiếp cốt cách đều sắp bị đánh rách Trưng 295, Diệp thủ bá đạo. Tiên huyết huyết mắt. một trả tới, trực tiếp tan, bất Trên thiếu t nhưng người cuồng phún, hãn cảm giác mình lần này, cơ hồ đem cả đời huyết đều phải ánh、mắt. Hãn không chỉ một lần nhắc lên chân khí muốn trả đua, nhưng mỗi lần chân khí mới vừa vừa nhắc tới, liền đồng đánh tan, căn không có bất kỳ phản kháng khả năng. Trên người thiếu niên giác Diệp đời phải ói mỗi mới cặp hồ chỉ khí khí khả bá bị bị máu đạo. đem đều đua, đã kêu quả cảm cơ cả có kỳ vừa vừa hắn cũng sẽ không nương tay một đường định hướng một đường sơn nham nổ tung một đường tiên huyết quần phú ngọn n núi này cũng không tính cao nhưng là không tính là thấp độ cao đạt tới trăm mét ra ngoài mỗi một khắc vê anh quả đấm một lần nữa đ ệ n ở hỏa ma tông nam tử trên ngực đi thiếu niên hai chân rốt cuộc đứng ở trên sân động tiên huyết nhiễm hồng áo quần đem thiếu niên làm nổi b ậ t tựa như một người cái thế sát thần lạnh giá con ngươi quét nhìn phía trước s á t cơ bắt đầu chậm rãi tàn đi mà ở đối diện hắn nhưng là một cái căn không có hình người thân ảnh màu đen hòa ma tông nam tử giờ phút này đã sớm hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu trong mắt thần sắc dần dần chuyển hướng hôi bại thân thể giống như bùn nát như vậy nằm ở đỉnh núi thỉnh thoảng sẽ co quét một chút nhưng ngay cả một chút sức lực cũng không ngẩng lên được bởi vì hắn cả người x ư ơ n g đều đã bị chấn bệ a thiếu niên khỏe miệng phẩy một cái ánh mắt căn không có lại trên người đối phương làm dừng lại quá nhiều người này chẳng qua chỉ là hắn s á t lục chi lộ thượng một viên t r ư ớ n g ngại vật mà thôi nếu là t r ư ớ n g ngại vật phải có bị đá mở g i á n ộ bất quá hắn cũng không muốn đá văng ra cảm thấy coi như nghiền nát tốt hơn một ít chân vũ cảnh trúc cơ tứ trọng thiếu niên khỏe miệng từ từ g ơ lên hắn chém chi như dây gà đinh linh linh kiếm vực chi linh đột nhiên phát ra thanh thúy âm thanh trùng đem thiếu niên đã bị sát ý tràn ngập tâm dần dần bình đi xuống trên thân kiếm phát ra hạo nhiên chính khí để cho thiếu niên tâm bị cọ rửa tẩy một lần không việc gì diệp dư sinh cởi sờ một cái trên sợi tóc huyết hồng sắc tiểu kiếm hắn biết đối phương tại sao lại phát ra hạo nhiên chính khí kiếm ý đây là đang nhắc nhở hắn không muốn nhậm a cảm thụ đến từ kiếm vực chi linh lo âu diệp dư sinh tâm lý không từ đầu tới một trận ấm áp bất luận là kiếm vực chi linh coi như giờ phút này đang ở khò khò ngủ say thiết trụ đều là nhà h ắ n người là hắn tương lai trên đường không thể thiếu một p h ầ n tử được chúng ta tiếp tục lên đường đi nói xong diệp dư sinh trực tiếp từ đỉnh núi nhảy xuống trăm mét cao thấp núi mà thôi coi như từ trên đỉnh núi nhảy xuống cũng sẽ không đối với thân thể của hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì vê anh đại địa sụp đổ to lớn nổ ẩm truyền đi rất xa diệp dư sinh d ư ớ i chân trực tiếp bị hắn dâm ra một cái to lớn hố sâu mà sau một khắc trong hố sâu liền có một đạo thân ảnh lao ra cũng lấy cực nhanh tốc độ sông về di tích sâu bên trong thứ hai nơi tàng bảo nơi đã lục soát sông tất hơn nữa tìm tới ba một nhiệm vụ vật phẩm một trong tiếp đó chính là chỗ tiếp theo đây là hắn cơ hội phải cần phải nắm chắc có nghịch thiên hệ thống phụ trợ hắn lần này át sẽ sẽ trở thành lần này di tích viễn cổ bên trong lớn nhất người được lợi nhưng mà hắn lần này thân thể vừa mới lao ra liền nghe được không trung chuyển tới một đạo to lớn nổ ẩm chỉ thấy giờ phút này trên bầu trời chẳng biết lúc nào xuất hiện sáu bóng người là hắn diệp dư sinh ánh mắt đột nhiên đông lại một cái liếc mắt liền nhìn ra trong đó một đạo thân ảnh quen thuộc diệp thủ cái đó phảng phất thái dương như vậy người đàn ông trung niên hắn chỉ là đứng ở nơi đó liền phảng phất là hết thẻ tiêu điểm đầy đủ mọi thứ trung tâm diệp thủ một thân một mình đứng lơ lửng trên không tại hắn đối diện ba người hai yêu chính nhất mặt khẩn trương thả ràng co mà ba người kia hai yêu coi như số người liền nhất phương đối mặt diệp thủ một người lúc trong mắt lại mang theo rõ ràng khẩn trương ngược lại là diệp thủ mặt đầy vân đạm phăng khinh diệp thủ làm sao ngươi tới hai yêu một trong nắm giữ thân thể con người sư tử thủ đại yêu khẩn trương nhìn diệp thủ diệp thủ cũng không đáp nó lời nói kính dâm theo thứ tự ở ba người hai yêu thân thượng quét qua thanh bằng âm hưởng triệt toàn trường t o à này n di tích viễn cổ là tất cả h ắ c ma linh sinh linh tạo hóa tất cả mọi người đều có tư cách lấy được các ngươi năm cái không cho vào bên trong cái gì diệp thủ lời nói làm ba người hai yêu mặt liền biến sắc các ngươi đức hạnh gì ta rõ ràng tham lam thành cánh diệp thủ tiếp tục nói nếu để cho các ngươi đi xuống đối với phía dưới con em đời sau chính là một t r à n g t hai nạ cho nên các ngươi liền không muốn đi xuống đem cơ hội để lại cho con em đời sau đi không được hỏa ma tông cường giả sắc mặt đại biến nếu diệp thủ n g à i đã nói toàn này di tích viễn cổ là tất cả người cơ duyên ngươi lại có tư cách gì ngăn trở chúng ta tư cách diệp thủ liếc hắn một cái bình nói hắc ma lĩnh ta nói coi là bá đạo vô cùng bá đạo đây chính là diệp thủ liệt ma nhân thủ lĩnh một cái ở hắc ma lĩnh nhất ngôn c i u đình liền yêu vương cũng không dám nói chuyện lớn tiếng tồn tại cũng chính là hắn chỉ huy liệp ma nhân đem yêu ma ngăn trở ở khu vực trung tâm qua nhiều năm như vậy cũng chỉ có số ít vài đầu yêu ma từ trong chạy đến đối với phạm nhân thành trì tạo thành khó có thể tưởng tượng hai nạn m ạ c bác thất tông cái nào dám không cho hắn diệp thủ mặt mũi cho dù là mạc bác mạnh nhất lưới đ a o cũng phải cho hắn diệp thủ mặt mũi đây chính là diệp thủ cũng là diệp dư sinh thân thúc thúc một cái y ê u nhã không mất bá đạo nam nhân diệp thủ một câu nói để cho đối diện ba người hai thú toàn bộ sắc mặt đại biến bọn họ rất không cam tâm cứ như vậy bỏ qua cho lần này cơ duyên vô cùng to lớn nhưng là bọn họ không dám phản kháng bởi vì đối diện người đàn ông này là diệp thủ là liệp ma nhân thủ lĩnh đi thôi đợi hắc ma lĩnh phong tỏa ngày chấm dứt lúc các ngươi lại tiến vào di tích tầm bảo đi diệp thủ một câu nói liền cố định người cùng yêu kết cục nhẹ nhõm một câu nói ba người hai yêu y ế n lặng cuối cùng bọn họ hay lại là rời đi bởi vì bọn họ không có tư cách phả n kháng phả n kháng chỉ có chết giờ phút này trong di tích bất luận nhân loại vũ giả coi như yêu thú đều thấy trên vòm trời một màn thật sự có người trong lòng đều mang vẻ hoảng sợ cho đến hôm nay bọn họ mới biết cái tên này kêu diệp thủ nam tử chương á t ma hai trăm chín mươi sáu bên trong nhà gỗ lao nhân diệp thủ một cái ở mạc bắc giống như truyền thuyết như vậy nam tử trên bầu trời rằng có đã tàn đi di tích viễn cổ bên trong tất cả mọi người đều lần nữa đồng thời bất quá lần này bọn họ không hề giống trước như vậy cuối cùng đi tới nơi này người liệp ma nhân hỏa ma tông khu vực trung tâm yêu ma cùng tự do vũ giả mỗi người chiếm lấy một phần tư tả hữu còn có không có bị yêu ma hóa yêu thú chỉ chiếm theo một bộ phận rất nhỏ tới bọn họ dự định là lấy tốc độ nhanh nhất đem toàn bộ di tích cũng lục soát một lần bởi vì cũng không ai biết những thứ kia đại tông môn sẽ lúc nào phái người qua một khi bảy đại tông môn người chạy tới chỉ sợ cũng đối với bọn họ chuyện gì bọn hắn bây giờ yên tâm diệp thủ trước lời đã nói rất rõ ràng ở hắc ma l ĩ n h phong cấm dưới tình huống bất luận kẻ nào cũng không vào được chỉ có ở phong c ầ m t r ư ớ c ngay tại hắc ma lĩnh người mới có tư cách lục soát tòa này thật lớn di tích mà dưới mắt lại có diệp thủ ngăn cản bọn họ không cách nào chống đỡ cường giả tiến vào lưu cho bọn hắn thời gian thì càng nhiều hoàn toàn có thể nghiêm túc tìm kiếm mỗi một chỗ sắp tới hai thời gian mười ngày đủ bọn họ đem lục soát rất một mảng lớn phạm vi tòa này di tích viễn cổ quả thực quá lớn đừng nói hai mươi ngày chính là cho bọn họ một năm những thứ này cũng không nhất định có thể lục soát xong cuối cùng tòa này di tích đầu to vẫn là phải rơi vào bảy đại tông môn trong tay về phần có thể đạt được lợi ích lớn nhất hoàn toàn nhìn cá nhân tạo hóa làm diệp thủ cùng ba người hai yêu sau khi rời đi diệp dư sinh liền không trần trở nữa lần nữa hướng di tích sâu bên trong thăm dò đi còn có năm nơi địa điểm trọng yếu yêu cầu hắn đi lục soát vì tránh cho bị người nhanh chân đến trước cần phải nhanh một chút chạy tới chỗ tiếp theo ánh sáng đậm đà chỗ v ẹ o không có chút gì do dự hắn trực tiếp mở ra mạnh nhất tốc độ hướng di tích sâu bên trong tập kích bất ngờ đi tòa này di tích viễn cổ quả thực quá lớn liếc mắt căn liền không thấy được cối những người khác là có tự từ hướng bên ngoài t r o n trục tâm lục soát mà diệp dư sinh thì không phải vậy hắn có chính mình mục tiêu trong lúc dù là chính mắt thấy được một ít bảo vật cũng sẽ không làm bất kỳ dừng lại gì vọt thẳng hướng di tích sâu bên trong c ộ n tháp diễn võ trường tàng bảo c á t thối thể trì hắn nhìn thấy rất nhiều đối với hiện tại vũ giả mà nói có thể xưng là trăm năm khó gặp một lần tạo hóa chi địa bất quá những chỗ này hắn chỉ là xem một chút liền bùn g tha có thiên đạo cướp đoạt hệ thống t r o người n g hắn những thứ này căn không đủ để hấp dẫn hắn sự chú ý dưới mắt hoàn thành ba một nhiệm vụ mới là trọng yếu nhất diệp dư sinh tốc độ rất nhanh mà khi hắn chạy tới nơi thứ ba ánh sáng đậm đa nơi lúc đã qua hơn ba canh giờ ba canh giờ không có bất kỳ nghỉ ngơi đi đường rốt cuộc coi như là đi tới di tích sâu bên trong nhưng mà nơi này lại cùng những địa phương khác bất đồng những địa phương khác hoặc là rộng lớn đại điện hoặc là hùng vi cổ tháp mỗi một chỗ đều là để cho người cảm thấy rung động vĩ n g ạ n chỗ mà trước mắt hắn nơi này lại là một gian nút ở lâm trung nhà gỗ giống như sắt thép trong thành phố thành trung thôn cùng hoàn cảnh chung quanh vô cùng không cân đối nhưng lại có để lộ ra không tầm thường mùi vị suy nghĩ một chút tiếp trước ra bắc rộng rãi đằng địa có thể ở thành trung thôn không người nào là giá trị con người mấy tỷ trở lên nếu không cũng thật xin lỗi thành trung thôn mặt bài mà trước mắt tòa này lâm t r u n g nhà gỗ cho diệp dư sinh cảm giác chính là kiếp trước thành trung thôn rõ ràng như vậy không giống tầm thường đừng nói là là người của hai thế giới diệp dư sinh coi như tới kẻ ngu đều có thể nhìn đi ra đặc thù cảm giác cánh rừng t â y này đã sớm khô chết trên đất liền tân sinh loại cây chất mầm cũng không có tất cả đều là rách nát khắp trốn cảnh tượng nhưng mà lâm t r u n g nhà gỗ vẫn như cũ mang theo một chút xanh mới cảm giác còn có sinh cơ tồn tại nhưng này sợi sinh cơ cũng mau tiêu hao hầu như không còn sợ rằng chưa tới mấy thập niên cuối cùng này sinh cơ cũng sẽ bị tuế nguyệt lao giết sạch vui mừng là di tích xuất thế nhà gỗ không giống tầm thường cuối cùng bị kẻ tới sau trước thời hạn phát giác diệp dư sinh cẩn thận từng ly từng tí hướng nhà gỗ đến gần nồng nặc kia bảo vật ánh sáng chính là từ trong nhà gỗ chuyển khi hắn đến gần nhà gỗ thời điểm mới phát hiện dưới chân có đến một tầng thật d à y cắt trắng đây là khi hắn nhìn thấy dưới chân cắt trắng lúc con ngươi đột nhiên co dù lại nơi đó là cắt trắng rõ ràng là phong hoa bạch q u t trong mắt của hắn trong nháy mắt hiện ra kinh hoàng thần sắc sơ lược nhìn qua cắt trắng đạt tới ngón cái bụng độ dày muốn chết bao nhiêu người mới có thể giữ lại dày như vậy một t ấ n g cắt trắng thi thể bạch cốt sợ rằng được có thành thiên thượng vạn cụ đi cái này di tích viết cổ đến cùng trải qua cái gì trong lòng của hắn tràn đầy nghi vấn đến gần nhà gỗ môn hộ khép hở không thấy rõ tình huống bên trong trầm ngâm chốc lát diệp dư sinh hay lại là đưa tay ra cánh tay từ từ đẩy ra khép hở cửa gỗ vo ve ngay tại hắn đẩy cửa phòng ra n g ư ơ trong n h y mắt cũng không biết có phải hay không có gió thổi vào nhà g ỗ nguyên nhân ở bên trong nhà gỗ lại tạo thành một vòng sức gió vòng xoáy nhưng mà cái này sức gió vòng xoáy nhưng là màu đen bắt đầu chỉ có một chút có thể sau một khắc liền ầm ầm mở rộng một cổ không cách nào chống đỡ hấp lực từ vòng xoáy bên trong chuyền liền ra cỗ lực hút này quả thực quá mạnh ở diệp dư sinh còn chưa kịp phản ứng sau khi liền bị hút vào chích chích chi thiết trụ dãy rủa căn không làm nên chuyện gì giống vậy bị hút vào trước mắt h tám chỉ nhưng mà kéo dài trong n h á mắt ánh sáng liền trong mắt ăn q u y t á n xuất hiện ở trước mắt ăn là là một mảnh bắt ngát đất hoang trong cánh đồng hoang vu lộ ra cổ xưa khí tức mục nát đây là địa phương nào đánh ra trước mắt một mảnh hoang vu diệp dư sinh đột nhiên có loại lần nữa đến bạch cốt thế giới cảm giác cái loại này cô tịch đủ để đến mức người phát sinh bất quá cũng còn khá nơi này không phải là bạch cốt thế giới ở trước mắt hắn là một tòa quen thuộc nhà gỗ nhà gỗ môn hộ mở rộng mà ở trong nhà gỗ ngồi một vị thân mặc màu đen bảo phục bạch phát láo giả hắc bào tóc trắng lộ ra từng tia khí tức thần bí hô trong cánh đồng hoang vu như có một trận gió nhẹ thổi tới thổi lên thần bí kia lão giả mái đầu bạc trắng trận đóng chặt hai t r ò n g mắt chậm rãi mở ra vê anh ở lão giả mở hai mắt ra một sát chính phiến không gian cũng trong nháy mắt quy v ề tịch lão nhân cặp mắt không có t r ò n g trắng mắt có chỉ là một loại tựa như hắc động như vậy thâm thúy cùng hắc á m một đôi hắc động phản phất liền thiên địa gian ánh sáng đều tại bị cưỡng ép tán n u t bao nhiêu năm rốt cuộc có người đi tới nơi này lão nhân một đôi hắc động nhìn chằm chằm diệp dư sinh trận có chút khẳng, khẳng lại phát ra cổ lão mùi vị thanh âm chậm rãi vang dội mảnh không gian này diệp dư sinh kinh sợ Lao giả thanh âm, chương ó rất hai trăm chín mươi bảy thảo kế bí thần bí di tích viếng cổ thần bí cây khô lâm thần bí nhà gỗ bên trong nhà gỗ lao nhân thần bí hết thảy hết thảy cũng tỏ rõ lao giả không tầm thường k i u một đôi cực hạn hát cám con người nắm giữ có thể nhìn rõ lòng người năng lực nhìn diệp dư sinh nhẹ dọn g mở miệng nói không có vấn đề quáy dày hay không nếu như không phải là người đến sợ rằng chưa tới cái hai mươi ba mươi năm lão phu ở trên đời này một điểm cuối cùng vết tích cũng sợ rằng cũng phải tan thành mây khói diệp dư sinh lúc này hắn không biết nên như thế nào đáp chỉ có thể giữ yên lặng bất quà yên lặng hiển nhiên không thể đánh động vị lão giả này dù sao hắn tới nơi này chính là là đạt được bảo vật trầm ngâm chốc lát quyết định chủ động đánh ra tiền bối ta xem ngài dáng vẻ ít nhất còn có thể sống cái tám mươi một trăm năm ha ha hắn còn chưa có nói xong hắc bảo lão giả trong miệng liền truyền ra một trận cười khét tiếng tiếng cười kia nắm giữ nhiếp nhân hồn phách thần kỳ lực lượng để cho diệp dư sinh lại cũng không nói ra lời trái lương tâm thiên điệu một tàn hồn mà thôi còn sống lại kể từ đâu tiền bối lão phu đã sớ m ngã xuống hàng ngàn năm ngươi dưới mắt thấy chẳng qua chỉ là một đạo trí nhớ tàn ảnh mà thôi dưới mắt cuối cùng này tàn ảnh cũng sắp biến mất bất quá cũng còn khá tuế n g u y ệ không để cho lão phu cô linh, linh rời đi cuối cùng có người có thể nói một chút hắc bảo bạch phát lao giả g ọ n vô cùng bình đối mặt cái chết lão nhân nhìn vô cùng mở tử vong đối với hắn người như vậy mà nói có thể nói là một loại giải thoát lão giả sau khi nói xong ánh mắt lại lạc ở thiết trụ trên người cặp tia thâm thúy con ngươi đột nhiên l ó e lên một đạo tinh quang nhưng rất nhanh liền ả m đ ạ m xuống hổ phách đáng tiếc hắn trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ cùng đáng tiếc diệp dư sinh tự nhiên nhận ra được lão nhân đột nhiên biến hóa ánh mắt tâm thần đột nhiên r u n g một cái lão nhân này nhận biết thiết trụ tiền bối không cần hỏi không cần phải nói lão biết đến hắn muốn hỏi gì lắc đầu một cái nói không nghĩ tới ngươi lại có như thế cơ duyên vô cùng to lớn ta có thể cảm giác được ngươi bị một cổ lực lượng thần bí bao quanh ở c h e cái gì lại coi là lao nhân lời nói chỉ nói một nửa rồi sau đó lại nhìn thiết trụ l ê n mắt không nghĩ tới ngươi còn có thể thu được hổ phách xem trọng tiểu g i a hỏa lão phu đột nhiên đối với ngươi có chút mong ngợi diệp d ư sinh mặc dù hắn biểu hiện rất bình nhưng trong lòng lại lật lên kinh thiên sóng biển lao nhân này chẳng lẽ phát hiện thiên đạo cướp đoạt hệ thống hệ thống là hắn lớn nhất lá bài tẩy vô luận như thế nào đều không thể bị người khác phát hiện cho dù là một đạo tản hồn cũng không được chỉ cần hệ thống có bị phát hiện đầu mối chỉ có giết lao nhân khẽ mỉm cười hắn nhìn ra diệp dư sinh ý tưởng như cũ bình nói xem ra ngươi cũng là một thân có đại bí mật người nhân sinh một đời ai có thể không điểm bí mật chứ được rồi không muốn quấn q u y ế t những việc này ngươi chuyện cùng lao phu không liên quan lao phu bộ dáng bây giờ nhiều nhất lại qua một giờ sợi tàn hồn sẽ gặp tiêu tan ngươi lo lắng không đứng vững hô nghe được lao nhân nói như vậy diệp dư sinh mới thở dài một hơi cũng còn khá liền một giờ lao nhân này sẽ chết hắn cũng không cần cùng l ã o nhân chống lại ta biết ngươi tới nơi này ý tứ ngươi là nghĩ đặt được ta thiên kiếm tông truyền thừa đi thiên kiếm tông truyền thừa diệp dư sinh nhịp tim đột nhiên tăng nhanh chẳng lẽ nơi này chính là nhiệm vụ thứ ba mở ra địa điểm l ã o nhân này trên người có truyền thừa t à i phiến nguyên lai、like、cái này di tích viễn cổ lúc trước gọi là thiên kiếm tông sao nhưng mà không biết cái này tông phái viễn cổ ở năm đó vùng có cỡ nào thế lực to lớn l ã o nhân tiếp tục nói ta thiên kiếm tông đã tiêu diệt thiên tái năm đó trận chiến ấy ta thiên kiếm tông dơ toàn tông lực cũng chỉ có thể bảo vệ một tên hậu duệ chạy trốn t ngay vậy diệp dư sinh không khỏi ngược lại hốt ngụ m khí lạnh thiên kiếm tông vẫn còn có truyền người sống thật xin lỗi lao nhân nói ta thiên kiếm tông truyền thừa không thể truyền cho ngươi ngay vậy diệp dư sinh không khỏi có chút nổi giận không có cách nào đạt được truyền thừa liền không cách nào hoàn thành nhiệm vụ hệ thống nhiệm vụ đối với hắn cực kỳ trọng yếu húng chi còn quan hồ năm mươi kim tệ bất quá lao nhân lời nói phong đột nhiên chuyển một cái mặc dù lao phu không thể đem thiên kiếm tông truyền thừa giao cho ngươi nhưng lại có thể cho ngươi một món những vật khác vật này giá trị tuyệt đối ở ta thiên kiếm tông truyền thừa trên mà ta thiên kiếm tông năm đó tiêu d i ệ t liền là bởi vì vật này thật diệp dư sinh mừng rỡ không cách nào đạt được thiên kiếm tông truyền thừa toái phiến mặc dù để cho hắn nổi giận nhưng có thể thu được bồi thường cũng là không tệ húng chi lão giả nói món bảo vật này giá trị khẳng định ở thiên kiếm tông truyền thừa trên